chương một trăm hai mươi hai cách thức chương một trăm hai mươi hai cách thức đến đến phương tiểu vũ mang theo tần ngu nhiên rất mau tới đến đ ệ lục dạy học quán so với tiết khóa thứ nhất hơn sáu mươi người lớp thứ hai hơn trăm người dưới mắt lên lớp nhân số đã nhiều đến một trăm ba mươi hơn người tinh huy điện gần nửa học viên tập trung đến đ ệ lục dạy học trong quán với lại suy xét đến không ít học viên không hẳn mỗi ngày đều sẽ đến tinh huy điện này một trăm ba mươi người đã vượt qua tinh huy điện ngày đồng đều tại điện học viên một nửa vừa đến đệ lục dạy học quán tần ngu nhiên ánh mắt trước tiên hướng đang cùng một vị học viên giao thủ thân ảnh nhìn lại thật là hắn nàng đ e nén kêu một tiếng trong mắt tràn đầy kinh dị mây khói t ỉ đệ đệ lý tẫn thật sự đến tinh huy điện dạy học hơn nữa còn mười phần được h o a n g n lên ngay cả tiểu vũ nhà đều nghe nói hắn cố ý mời hắn đi làm nhà nàng từ giáo nhưng vào lúc này lại một vị học viên ngạc nhiên kêu lên xuất kỉnh ta vừa nãy vậy đánh ra kỉnh mặc dù vị học viên này bị đánh bay ra ngoài nhìn qua mười phần chật vật nhưng tinh thần lại có vẻ vô cùng phấn khởi hắn lớn tiếng miêu tả nhìn cái loại cảm giác này nguyên lai、like、chỉ có tại kịch liệt nhất đối kháng chung lại lấy một ít tâm trạng là kích nổ mới có thể thuận lợi nhất thể hóa thành kinh đạo nghe được hắn học viên khác toàn vẹn không để ý đến hắn giờ phút này bộ dáng chật vật trên mặt ngược lại tràn ngập hâm mộ mặc dù luyện tinh người theo thời gian trôi qua đối tượng thân tăng trưởng khí huyết càng phát ra thị trứng sớm muộn gì đều có thể luyện được k i n h lực có thể sớm mấy năm luyện được k i n h lực biến thành chính thức luyện tinh người tận hưởng vinh quang ai nguyện ý không duyên c ứ lãng phí thời gian cái thứ năm xem ra này lý tẫn dạy bảo học viên thật sự rất có thủ đoạn mặc kệ có hay không có một tay ta cũng dự định thử một lần cùng hắn học dù là hắn chỉ là may mắn sáng tạo ra từng vị người mang kính lực võ giả vậy ta cũng muốn đến dính dính vật khí luyện k i n h loại sự tình này có thể có thể dùng thời gian mài nhưng nếu như vận k h í đến nói không chừng vậy đột nhiên đều hiểu được không sai lý t ấ n môn học ta thượng định mặc dù bị đánh được chật vật có chút mất mặt nhưng so với năng lực sớm một ngày luyện được k ị n h lực biến thành chính thức luyện tinh người đến từng chút một chật vật gian khổ tính là gì nếm trải khổ trung khổ mới là nhân thượng nhân a đủ loại tiếng nghị luận nhanh chóng từ trong đám người truyền đến một ít không phải lần đầu tiên thượng lý t ấ n t r ư ơ n g trình học học viên thì lập tức biến thành hành động người đánh xong tiếp đó ta tới nương theo lấy một tiếng kêu hô tên là cao tụng học viên đoạt tiên cơ lớn tiếng nói lý lao sư ta gần đây thối pháp lại có lĩnh mộ mới một cái trượt xúc quá khứ đừng trượt xúc hôm nay liền đến nơi này cái kia tan lớp hắn nói còn chưa dứt lời đã bị lý t ấ n phất tay ngắt lời hôm nay hắn chém giết dòng giã hai mươi hai tràng những thứ này luyện tinh người tinh thần và thể lực thái dồi dào lại thêm lý t ấ n không thể nào đối bọn họ hạ sát thủ hai mươi hai dưới trở tới thật sự không đánh nổi ngày mai lại đến đi ngày mai cao tục nghe có chút tiếng đối nhưng cũng là lý giải gật đầu một cái kia lý lao sư phải nhớ kỳ à ngày mai ta muốn xếp số một cái hiểu rõ t u t tan học lý t ấ n phất phất tay vậy mặc kệ vẫn vây quanh trên t r ă m vị học viên cũng là bọn hắn sẽ hay không có chỗ bất mãn trực tiếp q u a y người theo giáo sư thông đạo rời đi lý t ô n g sư khổ cực lý t ấ n nhất chuyển vào lối đi phía sau chu tu duyên nhanh chóng tiến lên đón việc nằm trong phận sự thôi nói chuyện gì vất vả hay không lý t ấ n nói ha ha nghĩ không ra lý tông sư đến tinh huy điện dạy học mới không đến m ộ ư ơ i ngày thế mà đã có thể thu hút được như vậy nhiều học viên nghe dàn g bài quá nhiều rồi lý t ấ n nói ta nhớ được có thể mở ra hẹn trước chế thả ra đầy đủ danh lệch hẹn trước đầy liền không còn tiếp nhận mới học viên cái này t lý tẫn không không ngẫm nghĩ một phen nói trước mở ra hai mươi cái học viên giành n g ạ h đi lý tông sư ta nghĩ hẹn trước chuyện ngươi trước tiên có thể thả một chút không ngại tại một tháng này tích lũy nhật khí nếu như lý tông sư năng lực gìn giữ hiện tại nhiệt độ không dù là hiện tại nhiệt độ một nửa lưu nhiệm tinh huy điện cũng dễ như chở bàn tay chờ ngươi có thể lưu nhiệm về sau lại mở ra hẹn t r ư ớ c chế không m u ộ n chu tu duyên khuyên một tiếng không cần theo hẹn t r ư ớ c chế đến đây đi lý tẫn nói chu tu duyên thấy thế ngược lại không tiện lại nói cái gì hắn nhìn thấy lý tẫn dạy học cách thức tiểu này cường độ cao chiến đấu luyện tinh người đều chưa chắc có thể chống đỡ được lý tẫn một cái v õ giả dùng tiểu này cường độ cao phương thức chiến đấu dạy học một cái không tốt một vị nào đó luyện tinh người học viên không có nặng nhẹ hắn nói không chừng liền trực tiếp phế đi nói cách khác hắn cơ hồ tương đương với bốc lên nguy hiểm tính mạng đang dạy học nếu không phải năm nay giàng châu tinh huy điện tốt nghiệp luyện tinh người học viên số lượng có ít hắn thậm chí sẽ chủ động đưa ra nhường lý tẫn giảm xuống dạy học độ chấn động bằng không đừng còn chưa sống qua một tháng này hắn trước hết đem chính mình cho giáo sụp đổ lý tông sư như duy trì kiểu này dạy học tiến độ xuống dưới trong một tháng nhất định có thể dạy bảo ra một hai vị luyện được k ì n h lực học viên đến đến lúc đó lưu nhiệm có hy vọng không nói còn có thể mượn tinh khí vì lĩnh hội võ đạo ý chí lần tiếp theo cả nước giải thi đấu quá â n sẽ không còn lo lắng thậm chí có hy vọng tranh đấu thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu ở chỗ nào một trên sàn thi đấu thu hoạch thứ tự ta đối tinh huy điện bộ này đỉnh tiêm tinh khí thần kỳ cũng tò mò đã lâu lý tấn nói ha ha cũng sẽ không để cho lý tông sư thất vọng chu tu duyên nói xong nhưng cũng không cẩn thận giới thiệu lúc này đã thấy không ít các học viên kêu gọi dường như hướng một cái phương hướng chạy tới lờ mờ chung dường như có thể nghe ra nhiễm tinh hoa võ thánh cùng dư chỉ giới tông sư vậy khai thực chiến khóa loại hình lời giải thích chu tu duyên nghe thần sắc hơi đổi mơ hồ liếc nhìn lý tấn một cái lý tấn dường như hiểu rõ hắn đang suy nghĩ gì cười nói thực chiến ra hiểu biết chính xác tất cả mọi người đã hiểu tự nhiên cũng được làm chu tôn g sư không cần phải lo lắng ta sẽ có ý nghĩ gì lý tôn g sư rộng rãi chẳng trách tuổi còn trẻ có thể có kiểu này thành k i ể u chu tu duyên cười nói quá khen thất ta liền đi về trước lý tẫn nói một tiếng hắn xác thực không có đem những người khác vậy dùng thực chiến phương pháp huấn luyện dạy bảo những thứ này luyện tinh người học viên chuyện để ở trong lòng một phương diện những tôn g sư kia võ thánh dù là có nuôi pháp hiệu quả cũng chưa chắc có hắn như vậy rõ rệt trực diện luyện tinh người học viên như vậy cường độ cao thực chiến kéo dài cái ba năm chẳng thể lực sợ sẽ không thể tiếp tục được nữa rồi bởi diễn nhiều còn có thể lưu lại h a i hoàng ẩm mặt khác hắn nhìn qua ngôn ngữ kích thích những thứ này luyện tinh người thực chất tại cùng bọn hắn động thủ đ ú c đ ậ p n ệ n đều là bọn hắn yếu kém điểm mà không phải chỗ trí mạng cho nên mới năng lực làm được dễ dàng thương mà không chết đó cũng không phải chuyện dễ dàng dù là những thứ này luyện tinh người học viên đối tượng thân khí huyết lực k h ô n g chế cực kém khí huyết lưu chuyển hiện tại mặt ngoài có thể nghĩ muốn rõ ràng k h ô n g chế đối phương khí huyết biến hóa tìm thấy hắn mấu chốt trọng yếu tiến hành đ ặ kích vẫn đang không phải một chuyện dễ dàng chính lý tấn thiên phú dị bẩm làm được không khó cái khác tông sư võ thánh có hay không có loại năng lực này hắn đều không được biết rồi ngoài ra Tông Thái tới thánh tại không nói, Bình chọn cùng sư kia khác Bạch cái mấy vị võ ra lý u đấu y ệ nghiệm n tinh người chiến thân kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể nước lên tuyến thực tự thể lúc, có lên. l tẫn suy nghĩ và trình độ của bọn hắn cao tìm bọn hắn thỉnh giáo một phen luyện tinh người học viên chỉ là thắng ở da dày thịt béo thật muốn luận đến k i n h lược huyền diệu còn phải nhìn xem luyện cương tôn g sư cùng với thần kinh võ thánh đại chiến kịch liệt nghĩ đến có thể khiến cho vài vị thần kinh võ thánh nhanh chóng đem trạng thái điều chỉnh đến đ ỉ n h phong vận khí tốt hắn sợ là năng lực tại đây vài vị võ thánh trên tay thử một lần thần kinh huyền diệu mang theo đối thắng sau giấm mơ lý tẫn về đến chính mình trụ sở vừa về đến lý vân giao liền đem một văn kiện túi cho hắn có người cho ngươi ừng lý tấn có chút không h i ể u đem túi văn kiện mở ra rất nhanh bên trong lộ ra một tấm tiếp h mời cùng một phong thư tiên hắn nhìn thoáng qua t h i ế p mời giang châu võ đạo giải thi đấu viên mãn kết thúc tiệc ăn mừng hắn ném đến một bên sau đó là k i ê m một phong thư nhìn thoáng qua hắn hợp lấy thiếp mời cùng nhau vứt vào thùng rắt trong ngày kế tiếp lý tấn kết thúc tiên thiên dưỡng khí thuật tu hành sinh mệnh nguyên khí tăng trưởng rất nhanh đoán chừng mười ngày nửa tháng có thể phá bốn mươi nhưng đ ề u cùng vừa đột phá lúc đều sẽ có một cái nhanh chóng tăng trưởng kỳ mở dạng đến bốn mươi rồi sẽ chậm lại đồng thời sợ là sẽ phải chậm đến cùng c h ú t cơ thiên tu hành không kém cạnh làm không cẩn thận muốn đem sinh mệnh nguyên khí theo bốn mươi tăng lên tới bốn mươi mốt cần thiết tốn hao thời gian đầy sinh mệnh nguyên khí theo mười tăng lên tới bốn mươi cũng nhiều lý tẫn cảm thấy hắn đây là sắp đụng chạm lấy giới hạn của cơ thể con người dù là thế giới này võ đạo như thế hưng thịnh mọi người đối mặt giới hạn của cơ thể con người đều không có biện pháp quá tốt nhiều nhất là tại tông sư trên cơ sở đi ra đại tông sư con đường lại tại đại tông sư trên đường đi ra ngưng tụ võ đạo ý chí thành t i ể u võ thánh con đường có thể trù tính chung trải vớt tự thân tu hành thể hệ đại tông sư cũng tốt vì vô hạn tinh thần dẫn động có hạn khí huyết võ thánh cũng được thể năng cường độ cùng hoán huyết hoàn tất tông sư đều là giống nhau hắn này không đến một năm tu hành mặc dù một ngày nàn dặm nhưng có thể đoán được giới hạn của cơ thể con người một bước này sợ cũng sẽ tạp thượng thật lâu đinh linh linh L một lúc ta cùng cháu của ta đem đến nhà thăm hy vọng sẽ không quấy dày đến lý tông sư sẽ không lý tấn trở về một tiếng phục d ụ n g một ít dược liệu khôi phục sinh m ệ n h nguyên khí không tới hai mươi phút một cô ô tô hành xử m à đến lý tấn tại cửa ra vào chính thấy luyện hồng trần chỉ huy luyện tẩy n g u y ệ t đem mấy cái cái dương rời tiếp theo đây là lý tấn gật đầu một cái một đoàn người vào phòng khách luyện hồng trần vây tay bãi xuống luyện tẩy nguyện rất mau đem từng cái mở dương ra trong dương chứa hộp mặc dù có bút bê mạ chỉ ô cả cảm giác nhưng những thứ này hộp mũi một cái cũng cực kỳ đẹp đẽ ở phía trên hắn thậm chí cảm giác được một tia cùng loại với tinh khí thần v ậ n lưu t r u y ề n luyện hồng trần tiến lên một một tướng mấy cái hộp mở ra cười lấy giới thiệu hội tâm quả luyện tạng hoán huyết kỳ vật một viên hội tâm quả có thể tiết kiệm một vị tông sư mấy năm khổ tu bách luyện kim đan kinh lực bắt chuyển tăng lên trên diện rộng phá cảnh sát xuất thành công sinh sinh tạo hóa đan áp dụng đứng đầu nhất dược liệu do tương quan luyện tinh người tự mình ra tay luyện chế mã thành bổ dưỡng nguyên khí tuyệt cao đang dược lý tông sư xem xét đối với mấy cái này tu hành vật tư có hài lòng hay không hẹn trước chương một trăm hai mươi ba hẹn trước luyện hồng trần bao lớn bao nhỏ đưa tới mấy chục phần tu hành vật tư trừ ra giá trị cao nhất hội tân quả bách luyện kim đan sinh sinh tạo hóa đan ngoại cùng loại với l o n g h ổ hoàn loại hình bổ dưỡng vật cái gì cần có đều có phần này vật tư chỉnh thể giá trị không có mấy ngàn vạn bắt không được tới m ẫ u chốt là rất nhiều vật tư đều theo lượng phân phối có tiền mà không mua được lý tông sư lại chậm rãi phục dụng ta sẽ tận lực tại tháng sau lại hướng phía trên xin một nhóm luyện hồng trần cười nói chẳng qua đ a n tiếp theo vật tư hội tân quả bách luyện kim đan sinh tạo hóa đan không cách nào đuổi theo nhưng và hai tháng về sau lý tông sư đánh tới thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu cũng đạt được chiến thắng lúc đây những vật tư này càng bảo vật chân quý đều có thể xin tiếp theo được lý t ấ n gật đầu một cái luân hồng trần làm hạ lại dặn dò một ít chú ý hạng mục cũng thức thời cáo t ử rời đi nhìn n â y bàn lớn nhỏ hậu q u à lý t ấ n gật đầu một cái ngược lại là tới kịp thời hắn đang lo tiên t i ê n dưỡng khí thuật dưỡng khí chúc cơ quá chậm những vật tư này kịp lúc đến có thể có thể giải quyết vấn đề này tông sư cũng tốt võ thánh cũng được thể phách cực hạn cũng tại bốn mươi trong vòng muốn đánh vỡ cực hạ này hoặc là thiên sinh thần lực hoặc là phục ụ d nghiên đ ỉ n t m b ả cứu cơ thể người chân chính cực hạng bất quá từ ba năm trước đây vương luyện thành luyện cương về sau hắn đã bị bảo vệ cho đến nay mọi người cũng không biết hắn đến mức nào tương lai hắn đánh vào thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu có thể cũng có thể hưởng thụ được những thứ này lãnh ngộ luyện tinh người muốn b h khẩu n t gia u tăng luyện tinh người một cái phương pháp là giống bây giờ các quốc gia phổ biến chính sách một dạng đại lực sinh dục một cái khác phương pháp chính là theo cách khác gia tăng luyện tinh người số lượng cái này đường tắt chính là luyện tinh người bổ sung chức nghiệp võ giả thái bạch vị trí địa lý được trời ưu ái thái bình đã lâu cảnh nội lại chỉ có t ử v o n g sơn cốc một tòa tứ cấp hiểm địa mặc dù cùng âm ảnh xâm lâm giáp giới nhưng chỗ này hiểm địa vượt ngang tốt mấy cái quốc gia thái bạch không phải nguy hiểm chủ yếu gánh chịu phương an nhàn môi trường có thể dân gian đối hung thú ma vật mang tới cảm giác nguy cơ cũng không b ứ t thiết có thể những kia ở vào biên giới cùng hiểm địa giáp giới quốc gia nói một câu toàn dân thượng võ không chút nào quá đáng dù vậy hiểm địa d ị biến ma vật xông ra hiểm địa độc hại một phương thủy thành diện quốc thông tin vẫn đang nhìn mãi quen mắt trước đây không lâu thái bạch phương nam bình t r ư ớ n g nam ly trong nước lục cấp h i ể m địa đoạn lạc thần miếu đều có vô số ma vật s u n g ra độc hại hơn nghìn dặm tử vong nhân số cho đến nay cũng không dám công bố và hoàn cảnh quan trọng này mọi người đối luyện tinh người khao khát quá lớn nghe nói lần này võ đạo giải thi đấu vị kia lục điện hạ sở dĩ ra tay cũng là bởi vì thiên nguyên liên bang trung ương vương triệu mở ra long môn các danh lệch mặc dù chỉ là đồn đãi có thể vẫn đang đủ để dẫn tới vô số người kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên vì long môn các t u n g tồn tại một bộ truyền kỳ tinh khí đó là năng lực gia tăng võ thánh luyện khí hóa thần sắc xuất thành công một hai thành vô thượng tr c h u y ể n kỳ tinh khí a thế giới này luyện tinh người cuối con đường chính là c h u y ể n kỳ luyện tinh người chí cường giả trên bản chất hòa luyện tinh giả một dạng cũng thuộc về c h u y ể n kỳ luyện tinh người phạm chủ hắn chỉ là một cái xương hào thôi từ một điểm này cũng có thể thấy được c h u y ể n kỳ tinh khí giá trị sao mà sang quý nếu như nói đỉnh tiêm tinh khí đặt ở thái bạch vương quốc đã thuộc về vật tư chiến lược như vậy chuyển kỳ t i Thái n Nha! Vương h khí. Bạch Tất cả q u ố c c một bộ h u y ể n kỳ tinh khí đều không có trực tiếp đều sẽ tâm quả cầm lên nuốt vào luyện tạng h o a n huyết lý tấn đều sẽ tâm quả phục d ụ n g dường như phục rồi một viên không làm ấ y chục mai ớt chỉ thiên đồng dạng thể nội trực giác cảm giác toát ra một đám lửa điên c ù n g l u n g khâu ngũ tạng lục phủ của hắn liên ới nhìn trong cơ thể hắn huyết dịch vậy nhanh chóng sôi trào thanh lý dậy rồi trong đó tạp chết lý tấn tâm nghiệm kẽ h động nhanh chóng vận chuyển lên ngũ hành luyện thể thuật bên trong phương pháp đổi máu thể nội khí huyết tại kịch lực lôi kéo dưới phi tốp đi khắp hắn dựa vào thiên phú đối t ư thân tinh chuẩn khống chế không muốn lãng phí bất luận cái gì một tơ một hào dược lực mãi cho đến giữa trưa kiểu này sôi t r ả o nóng bỏng cảm giác cũng chỉ là có chỗ giảm xuống cũng không hoàn toàn tiêu tán lý t ấ n qua loa cảm giác một phen thể nội trạng thái nội cương m ộ ư ơ i ba khí huyết bốn mươi một hiệu quả nhanh chóng không hổ là danh s ư n g tiết kiệm tông sư mấy năm khổ tu b ạ o vật lý t ấ n khẽ gật đầu một viên hội tâm quả hiệu quả đã là như thế hắn nuôi bách luyện kim đan sinh sinh tạo hóa đan hiệu quả không khỏi càng phát ra chờ mong vừa nãy hội tâm quả giống như liệt diễm nung khô lục phủ ngũ tạng tinh luyện huyết dịch tạp chất loại hiệu quả này ta đã ghi chép lại tương lai có thể trực tiếp mô phỏng loại cảm giác này tiến hành luyện tạng hội tâm quả trung ẩn chứa bàng bạc năng lượng hòa luyện bẩn hoán huyết quá trình hỗ trợ lẫn nhau điểm này ta lại phải tùy thời bổ sung bổ sung phương pháp đương nhiên là vạn năng sinh mệnh nguyên khí hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang sinh sinh tạo hóa đan áp dụng đứng đầu nhất dược liệu do tương quan luyện tinh người tự mình ra tay luyện chế m à t h à n h bổ dưỡng nguyên khí tuyệt cao đan dược hội tâm quả dược lực chưa hoàn toàn luyện hóa vừa vặn đi một chuyến tinh huy điện hoạt động một chút và đều sẽ tâm quả dược lực luyện hóa hoàn tất sau lại phục dụng sinh sinh tạo hóa đan tốt nhất đem sinh, sinh tạo hóa đan dược lực vậy trở lại như c ũ ra đây dù là loại đan dược này là luyện tinh người tự mình luyện chế, hoàn toàn trở lại như cũ khả năng tính cực nhỏ có thể dù là chỉ có sinh sinh tạo hóa đan dược lực một nửa tiên thiên dưỡng khí thuật tu hành tiến độ vẫn đang sẽ đột nhiên tăng mạnh lý tẫn sửa sang lại suy nghĩ bởi vì trầm mê tu luyện khó mà tự kiềm chế lúc xế chiều hắn can giờ, đi tới tinh huy điện trung lúc này tại đệ lục dạy học quán nhân số không nhiều diệp thanh hoa tiêu tiến mang theo vài vị hảo hữu đi vào đệ lục dạy học quán n g o ạ i lúc nhìn thấy đóng chặt cửa lớn cùng với phía trên thông cáo nhữ mày hẹn trước lý tẫn hắn thế mà mở ra hẹn trước thông đạo ta hôm qua nhận được báo tin chẳng qua không có để ở trong lòng rốt cuộc lý tận chỉ là một cái tạm thời giáo tập mà thôi làm sao có khả năng khai hẹn trước đem học viên đuổi ra ngoài hiện tại xem ra hắn vẫn đúng là khai hẹn trước với lại hôm nay thế mà hẹn trước đây diệp thanh hoa bên cạnh một cái luyện tinh người học viên kinh ngạc nói trong thời gian ngắn như vậy hắn tuần tự dạy dỗ mấy người để bọn hắn đánh ra kinh lực mặc dù đánh ra kinh lực không có nghĩa là nắm giữ kinh lực bước vào luyện k ì n h nhưng là linh cùng một đột phá có cái này thanh danh tại tự nhiên có nhiều không rõ ràng cho lắm người muốn nghe hắn giảng bài tiêu tiến cũng là đi theo phụ họa cười lạnh nói nhưng hắn không còn nghi ngờ gì nữa không biết hoặc nói cho dù hiểu rõ vì nội tâm tiêu ngạo cũng không muốn túi đầu ngay tại hôm qua n h i ễ m tinh hoa võ thánh cùng dư chỉ giới tông sư vậy mở thực chiến môn học chúng ta cũng không phải chỉ có hắn một lựa chọn không chỉ n h i ễ m võ thánh cùng dư tông sư có cái khác lục vị giáo sư đồng dạng dự định đang dạy học trong khóa học gia nhập thực chiến lúc trước mở miệng vị k i ê n luyện tinh người học viên cười nói lựa chọn của chúng ta lại không chỉ hắn một cái ta cũng muốn hiểu rõ và càng ngày càng nhiều tông sư võ thánh nói g u y ệ n ý cùng học viên thực chiến dạy học về sau hắn hẹn trước mỗi lần cũng hẹn bất mãn thậm chí đều không có người hẹn trước lúc hắn còn dám hay không dạng này cao n g o tuất đi thôi diệp thanh ho hắn chỉ có một tháng thử việc muốn lưu mặt cho liền phải trong một tháng này đạt được đủ nhiều học viên tán thành mọi người chúng ta tự phát tính chống lại hắn chờ hắn chiêu không đến bất luận cái gì học viên tự nhiên sẽ hủy bỏ hẹn t r ư ớ c chế đúng chống lại tiêu tiến gật đầu một cái đồng thời mang theo trào phúng người à liền sợ có một chút thành tựu đều không nhìn rõ định vị của mình nghe được hai vị tại luyện tinh người học viên chung rất có danh vọng học trưởng đều là loại thuyết pháp này lại thêm hôm nay hẹn trước đã đủ cái khác luyện tinh người học viên cũng là không còn lưu lại rất nhanh rời đi thượng cái khác giáo sư chương trình học đi hai người thái độ ảnh hưởng tới không ít người rất nhiều người đối lý t ấ n một cái tạm thời giáo tập mở ra hẹn trước chế cách làm có chút bất mãn lại thêm hiện tại lại có mấy vị giáo tập giống như hắn đem thực chiến gia nhập chương trình học bọn hắn có càng nhiều lựa chọn tình huống d ư ớ i t i ể u này bất mãn tức thì bị thả ra ngoài trong trước mắt hướng gió nhanh quay ngược trở lại lý t ấ n dường như đã có theo bánh trái thơ ngon chuyển hóa làm vạn người ngại xu thế chẳng qua so với diệp thanh hoa đám người liên anh trương san triệu tư bao gồm tiết bạch thì xích xương mấy người thì là ngay đầu tiền cướp được hẹn trước danh l ạ thật sớm đi tới dạy học oán điều n h i ê n địa hình lên lớp lý tẫn thấy cảnh này vậy không nói nhảm trực tiếp tiến nhập dạy học quá trình đợi đến tan học lúc chu tu duyên tìm được rồi hắn đem lưu truyền tại tinh huy điện b i ị a đặt đồn nhảm nhắc nhở một lần cuối cùng nói chư vị học viên đối lý tôn g sư mở ra hẹn trước chế một chuyện có lợi hoàn thán lý tôn g sư người xem nhìn xem muốn hay không hủy bỏ hẹn trước chế được nói xong hắn khuyên một tiếng chúng ta tại tinh huy điện mục đích thực sự vẫn là vì cùng những thứ này luyện tinh người các học viên tạo mối quan hệ mặc dù lý tôn g sư dạy học phương pháp rất có hiệu quả nhưng nếu như bởi vậy đắc tội những thứ này luyện tinh người học viên lợi bất cập hại a trong lòng ta biết rõ lý tẫn nói một tiếng hắn về đến trong nhà giữ nguyên kế hoạch phục dụng lên sinh sinh tạo hóa đan là luyện tinh người tự mình luyện chế bổ dưỡng nguyên khí đan dược hiệu quả không thể nghi ngờ với lại chủ yếu của nó tác dụng dường như không phải gia tăng sinh mệnh nguyên khí hạn mức cao nhất mà là dùng cho khôi phục có thể khiến tiêu hao hết sinh mệnh nguyên khí nhanh chóng bổ sung quay về phát hiện này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý mớn ngay kế tiếp buổi chiều lý t ấ n lại lần nữa thật sớm đi vào tinh huy điện đệ lục dạy học quán bên trên như thường hẹn trước đầy hai mươi người trong đó thuận lợi hẹn trước thượng hào diệp thanh hoa tiêu tiến nhìn lẫn nhau một chút nhìn nhau mà cười tất cả tất cả đều không nói. chương một trăm hai mươi b ố thiên phú chương một trăm hai mươi b ố thiên phú giang châu võ đạo giải thi đấu tiệc ăn mừng kết thúc mỹ mãn tự mình dự họp lâm dục chỉ tiễn biệt triệu thần diễn tiêu vân phòng liễu thiên đao một đám võ thánh về tới trên xe mình ở trên xe sau đó không lâu tiết mãn sơn theo sau những người khác không rõ ràng nhưng làm lâm dục chỉ tâm phúc hắn lại biết trận này nhìn như bình thường tiệc ăn mừng c h u n g thiếu một cái mang tính then chốt nhân vật lý tẫn hắn không đến cái này đã đủ để chứng minh cái gì Hội nhận được tin trưởng. Ta tức. được vừa lý tấn tại tinh huy điện thụ đến t r ư a muôn học mà chương trình học của hắn vì thực chiến làm chủ có thể không cần nói lâm dục chỉ ngắt lời tiết mãn sơn lời nói hắn thần sắc bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ người trẻ tuổi lòng d ạ cao rất bình thường chúng ta những thứ này làm t r ư ở n g bối muốn dành cho hắn nhiều hơn nữa bao dung vậy hội trưởng ý của ngài là tiết mãn sơn cân nhắc hỏi chúng ta võ đạo trong hiệp hội nhằm vào bất luận một vị nào có hy vọng thành võ thánh cùng với tranh đấu thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu đấu trường võ giả cũng có một cái danh sách đề cử có thể đề cử hắn tiến về vương đô tổng hội đào tạo sâu ta dự định đem cái này danh mạch giao cho hắn lâm dục chỉ nói tiết mãn sơn giật mình cái này danh lệch hắn nguyên bản thế nhưng định cho hắn cháu gái ruột cũng là lần này thiếu niên tổ quán quân lâm nhậm như hội trưởng thế mà bỏ được đem hắn n ư ừ n g lại trong lúc nhất thời hắn vội và nói g n hội trưởng thật chứ nhân nghĩa nguyện cùng hắn không tính t o á n chuyện cũ biến chiến tranh thành t ơ lụa còn lấy ra cái này danh sách đề cử là thành ý nghĩ đến lý tận hắn tất nhiên sẽ lòng mang cảm kích nguyên ngày mai buổi sáng tự mình đi một chuyến truyền đạt ý của ta đi lâm dục chỉ nói là tiết mãn sơn đồng ý tiếp đó hai người trao đổi một ít võ đạo hiệp hội công tác công việc Tiếp Mãn Sơn lúc này mới cáo từ rời khỏi. cáo Cộ từ k h xe ở i động, r ấ trưng mau làm của tới t hiệp hội.、Nhưng、lại phải việc đến đạo Nhưng cũng không phải phòng làm việc của Hán võ u n n g góc, g Mà một một là ở vào ở hiệp hội một góc, một chỗ rất ít có ờ i tới trước t r ư bày trong h ấ t t Lúc này ở ư n g bày t r phòng đã có một người tại trong bóng tối chờ nếu như lúc này bất kỳ một cái nào quen thuộc lý hỏa tông người ở chỗ này đều có thể trước tiên nhận ra tới cái này ở vào trong bóng tối nam tử không phải người khác rõ ràng là lý hỏa tông một mực đóng tại vương đô ngay cả khâu xử phong đưa tăng đều chưa từng trở về luyện cương công sư trương hành thu lâm hội trưởng lý tấn kể này căn bản không phải ta có khả năng đối kháng dưới mắt ly hỏa tông cũng bị mất cưỡng ép cùng h ắ n đầu nữa làm không cẩn thận ta cũng sẽ lấp ở bên trong bởi vậy chuyện này ngươi không muốn lâm dục chỉ trực tiếp đem trương hoành thu lời nói ngắt lời trương hoành thu chậm dai nói chuyện này ân đoán đúng sai ta đã không muốn một một ngược dòng tìm hiểu địa thế còn mạnh hơn người ta mặc dù đối thực lực bản thân có chút tự tin nhưng tự nghĩ đối đầu sư tôn ta khâu xử phong chưa hẳn năng lực chiến thắng nhưng lý t h ẫ n lại là ở chính diện chém giết trung tướng sư phụ ta tiêu diệt sau đó càng vạn chúng nhìn trừng trừng tiêu diện chỉ tinh vũ trễ phó hội trưởng hắn thực lực mạnh đã dùng máu tươi cùng thi triển một một một hắn có hơi thi lễ lâm hội trưởng mở miệng để cho ta làm việc ta tất nhiên là sẽ không cự tuyện nhưng đối phó với lý tẫn đó là chịu chết ta khi nào nói để ngươi độc thân trả thù lý tẫn lâm dục chỉ hơi cười một chút hoan có đầu nợ có chủ lý tẫn thân phận bây giờ không hề tầm thường phi thường quy phương pháp đánh lén ám sát hắn làm không cẩn thận sẽ có chấp trưởng tinh khí luyện tinh người hiện thân vì đặc thù chi pháp tìm kiếm dấu vết bởi vậy muốn đối phó hắn chúng ta nhất định phải có một cái lý do quang minh chính đại ta là ly hỏa tông báo thủ chương hành thu giật mình có thể gấp lại nói tiếp bằng vào ta làm lý do đầu nhưng trên thực tế lại là n g ư ơ i người ra tay lâm dục chỉ một gật đầu n g ư ơ i trước tiên có thể xin báo thủ sau đó lập tức độc thủ sau n g ư ơ i lựa chọn tự thú chịu tội liền không tụ tập trung tại giết chết lý tấn bên trên mà là không có căn cứ quy định ba ngày sau trả thù lo lắng nữa đến tự thú tình tiết n g ư ơ i nhiều nhất bị hình phạt mấy năm thôi t r ư ơ n g hành thu trầm mặc xuống tới hình phạt mấy năm ta sẽ thế ngươi vận hành cho ngươi đi âm ảnh xâm lâm phục dịch thuận lợi chỉ cần tại âm ảnh xâm lâm lợi cái hai ba năm có thể thuận lợi thoát thân lâm dục chỉ nói âm ảnh xâm lâm cùng tử vong sơn cốc khác nhau bởi vì hung hiểm nhất vị trí cũng không ở vào thái bạch vương quốc cảnh nội tính an toàn đối một vị tông sư mà nói rất có bảo hộ thậm chí sẽ có một ít đi săn đội ngũ thợ săn tiền thưởng t ậ n lực đi âm ảnh xâm lâm luyện luyện mạo hiểm bắt giết hung thú bất quá t r ư ơ n g hành thu trầm mặt thật lâu hít sâu một hơi ta có thể được cái gì lâm dục chỉ nghe được lời nói này lập tức n ở nụ cười trong nhà lý tân chính ký nhận nhìn triệu u yên đưa tới dược liệu rất nhanh hắn đã xem những dược liệu này hoàn thành tổ hợp tổ hợp cách thức rõ ràng là sinh tạo hóa đan sinh sinh tạo hóa đan là võ đạo hiệp hội quý giá nhất đan dược một t r o n g bất luận là huyết đan bộc phát trọng thương vừa cảng nguyên khí đại thương lúc dùng cho bổ dưỡng tự thân đều có rất tốt tác dụng những năm gần đây rất nhiều nơi cơ cấu cũng nghĩ nghiên cứu sinh sinh tạo hóa đan kết quả phát hiện loại đan dược này dược liệu mặc dù quý giá nhưng chủ yếu nhất một chút lại là phương pháp l u y ệ n chế bên trong dính đến tinh tinh hòa luyện tinh giả luyện dược thủ pháp lý tấn đem một phần tài liệu ở trước mắt mở ra phía trên rõ ràng là sinh, sinh tạo hóa đan đan p ư ơ n g vài chục năm nghiên cứu b sau đó thông i đ a tự thân đối phục vụ sinh sinh tạo hóa đan đan phương, thử, hắn dựa theo đan phương đem dược liệu đạo cổ một phen trực tiếp phục vụ sau đó thông qua tự thân đối phục vụ sinh sinh tạo hóa đan lúc ký ức đem những dược lực này dẫn dắt đến luyện làm nguyên khí nửa giờ sau hắn đã đạt được kết quả hiệu quả tương đương với sinh sinh tạo hóa đan dược lực 7.4% y bốn ít tinh tinh lý tẫn nghĩ ngợi hắn lại lần nữa đem một khối tinh tinh lấy ra mai thanh phấn gia nhập dược liệu chúng một lần nữa phục d ụ n g lần này quả nhiên hiệu quả tăng trưởng đến một mươi ba m với lại ta sử dụng dược liệu chất lượng cùng tinh tinh so với luyện chế sinh sinh tạo hóa đan những k i a cũng kém một bậc phí tổn chỉ có 0 đến bốn trăm vạn lý tẫn tiếp xuống tốn một đêm thời gian tiếp tục tướng tinh tinh sinh tạo hóa đan dược liệu không ngừng tổ hợp cuối cùng được ra tốt nhất tỷ lệ hiệu quả tương đương với sinh tạo hóa đan một mươi b ố ă m phí tổn thì chỉ có bốn trăm hai mươi vạn cứ như vậy lý tấn đem những thứ này tân dược tài luyện chế lại một lần t h à n h đan dược thuận tiện mang theo mô phỏng sinh sinh tạo hóa đan mà thành đều gọi tiểu tạo hóa đan a những thứ này tiểu tạo hóa đan là hắn căn cứ tự thân phản hồi một thường thức t h í luyện chế mà thành bởi vì người với người thể chất khác biệt lại thêm không phải tất cả mọi người năng lực tinh chuẩn dẫn đạo tự thân dạ dày hấp thụ tiêu hóa những dược lực này cũng tại chuyển vận dược lực quá trình dùng tiên thiên dưỡng khí thuật đem nó hoàn thành chuyển hóa do đó thật muốn khiến người khác phục dụng tiểu tạo hóa đan hiệu quả đoán chừng muốn hạ thấp hơn phân nửa có thể nói đây là hắn hoàn hoàn toàn dựa theo tự thân tình hình dù vậy suy xét đến muốn đạt được sinh sinh tạo hóa đan độ khó kiểu này tiểu tạo hóa đan vẫn đang vô cùng có giá trị tiểu tạo hóa đan luyện được tiếp xuống chính là bắt đầu luyện chế phối hợp luyện tạo hoán huyết hội tâm đan lý t ấ n tích cực chuẩn bị mặc dù hàng loạt tiền t à i như là nước chạy tiêu xài ra ngoài nhưng hắn dưỡng khí hoán huyết tiến độ lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thôi thăng lên đến lại thêm có tinh huy điện những kia kim bài bồi luyện những kia học viên ưu tú hiệu trợ nguyên bản hắn dự tính muốn gần một năm mới có thể viên mãn nội cương tiến độ lấy cực nhanh tốc độ kéo lên chiếu cái này xu thế hắn đoán chừng sẽ ở bốn năm tháng sau hoàn thành nội luyện hoán huyết giai đoạn tu luyện chính thức đứng ở võ thành cánh cửa trước lâm dục chỉ mang theo giang châu anh kiệt rời khỏi giang châu tham gia cả nước giải thi đấu đi không ai tới quấy dày lý t ấ n sinh hoạt đều đâu vào đầy quá độ khó được có một đoạn bình tĩnh kỳ ngược lại là tinh huy điện trong khoảng thời gian này lại có vẻ có chút náo nhiệt từng vị tông sư sôi nổi khai triển thực chiến môn học ban đầu lúc quả thật làm cho lý t ấ n áp lực giảm nhiều nhiệt độ thấp nhất một lần hẹn trước xin người thấp đến chỉ còn tam thập tam cái vất quá loại tình huống này kéo dài vẹn vẹn mấy ngày liên bắt đầu đã xảy ra chuyển bi dưới mắt tiểu nửa tháng trôi qua chuyển biến đã càng rõ ràng dù là lý t ấ n cũng không đi chú ý những biến hóa này chỉ từ mỗi lần x i n người khôi phục lại bảy tám mươi cái có thể đoán ra một hai thực chiến môn học không phải mỗi một vị tông sư đều có thể tùy tiện mở thực tế có lý t ấ n cái này vết xe đổ phía trước trực tiếp kéo ra tất cả các học viên giá trị ngưỡng hạn mức cao nhất càng làm cho những kia khai thực chiến môn học các bậc tông sư trực tiếp dùng địa ngục độ khó cất bước có chuyện gì vậy không phải nói lý lao sư không được sao ta hôm nay thế mà không có hẹ lên liên anh tràn đầy kinh ngạc hắn hôn qua lại một lần đánh ra kinh lực đây đã là hắn cùng lý t ậ n đối luyện nửa tháng đến nay lần thứ tư đánh ra kinh lực hắn cảm thấy hắn rời triệt để nắm giữ kinh lực bước vào minh kình đã càng ngày càng gần có thể còn kém tầng kia cửa sổ giấy hộ vạch ra có thể rộng mở trong sáng dưới loại tình huống này hắn mỗi ngày rời giường mong đợi nhất chuyện chính là cùng lý lao sư đại chiến một trận mặc dù rất đau nhưng mà vô cùng thoải mái a đừng nói ngươi ta cũng không có hẹn lên trương san buồn b ự c n ó i ta đều kỳ quái trong khoảng thời gian này ta nghe nói tinh huy điện rất nhiều học viên cũng tại chống lại lý lao sư khai hẹn trước loại hiện tượng này n h ư n g hắn làm đầy một tháng sau đều không tiếp tục chờ được n mỗi ngày phóng hẹn trước danh ngạch lúc ta cái thứ nhất trình diện sợ loại sự tình này thật sự xảy ra bỏ qua một cái hảo lao sư kết quả đây chính là bọn họ chống lại kết quả ta cũng không có số làm sao bây giờ triệu tư bất đắc dĩ có thể làm sao đi các lao sư khác chỗ nào xem xét chứ sao trương san nói xong cầm điện thoại di động lên rất nhanh nói dư chỉ giới dư tông sư chỗ nào cũng có thực chiến trường t r ì n h học vị tông sư này giảng bài thời gian là ba giờ đến sáu giờ chúng ta bây giờ đi đào tới kịp. chỉ có thể như vậy liên anh gật đầu một cái Hắn Sơn chương i Thạch thể có một trăm hai mươi năm so sánh chương một trăm hai mươi năm so sánh tam hảo dạy học quán lúc này t r ư ờ n g hơn bốn mươi vị học viên liên anh ba người đến cũng không có dẫn tới cái gì g ậ n sóng chờ đợi một lát phụ trách dạy học dư chỉ giới đến hiện trường không chờ các học viên mở miệng hắn nói thẳng hôm nay chúng ta tới giảng thuật một chút kinh lực và khí huyết vận chuyển quan hệ đừng nói thuật những chương trình học này chúng ta đã đọc thuộc lầu dư tôn g sư chúng ta trực tiếp đánh đi đúng thế dư tôn g sư đã nói xong thực chiến môn học đâu mười ngày tiếp theo đều đánh mười chín chàng nay tần suất quá thấp đi s á t vách lý tôn g sư bên ấy một thiên hai mươi chàng đánh đ ầ y à, ngày này mười ngày tiến độ còn không chống đỡ được người ta một trời ạ hôm qua không phải nghỉ ngơi sao hôm nay lại nghỉ ngơi còn muốn đánh nữa hay không nhà ta phát hiện các ngươi những tôn g sư này từng cái lề mề đánh một trận giường như đi pháp trường một dạng không một chút nào lưu loát những học viên này sôi nổi thúc giục n ô tử trung có thể không có gì tôn kính tâm ý một màn này nhường chờ lấy tìm dư chỉ giới tông sư thực chiến thử tay nghề liên anh lập tức có dự cảm không tốt mười ngày tiếp theo đều đánh mời c h i n tràng tiểu này thực chiến môn học cũng quá nước ca trương san không nhịn được cô ai nói không phải đâu bên cạnh hắn một vị học viên lập tức phụ họa phàn nàn lên tất nhiên không có bản lĩnh thừa nhận chính mình thái rất khó sao mở cái gì thực chiến môn học sớm biết ta đi báo danh nhiễm tinh hoa nhiễm võ thánh bên kia người ta thế nhưng lấy được bình võ thánh nhân vật dạy học chất lượng không cao bằng hắn một đoạn huynh đệ nếu như ngươi cho rằng nhiễm võ thánh dạy học chất lượng cao vậy liền quá ngây thơ rồi ta cho ngươi biết vị tiên nhiễm võ thánh cho đến nay, mới đánh mười sáu chàng còn không bằng dư chỉ r ớ i đấy một bên lại có người tăng thêm đi vào mười sáu chàng ta không phải nghe nói bọn hắn mỗi ngày đánh tầm mười chàng sao cái này học viên có chút kinh ngạc trong mười chàng mặt chín chàng đều là giúp đỡ ngươi dám tin cương t ỉ n h cũng không phát mấy lần đánh nhau huyết cũng không phun một ngụm dạy học nội dung thủy phải chết vị t i a mới gia nhập học viên nổ nước b ằ n nói bây giờ suy nghĩ một chút hay là lý tông sư đáng tin cậy một chút rốt cuộc người ta thật đánh phía ngoài môi trường nắp như vậy sao trường san có chút khó có thể tin ngươi không biết không biết ta gần đây mười ngày qua đều đi theo lý tông sư tại học tập tê huynh đệ hảo huynh đệ ngươi làm sao làm được mười ngày cũng hãy đến dạy ta một chút cái này ta cũng không biết có thể là tên của chúng ta lý lao sư cảm thấy đơn giản dễ nhớ mấy người si s à o bàn tán lớp học trật tự bại hoại đến thực h ạ có thể hết lần này tới lần khác dư chỉ giới còn không tiện nói gì tinh huy điện trung lão sư hy vọng xa xa không cách nào cùng ngoại giới trường học những đạo sư kia so sánh mắt thấy lại để cho những học viên này làm â m ĩ x n g dưới nay tiết k hóa cũng đừng nghĩ thuận lợi tiếp tục dư chỉ giới đành phải bị ép nói vậy liền thượng một hồi thực chiến môn học đi hắn cảm thụ lấy dù là trải qua dược vật bổ dưỡng vẫn đang có chút đau nhức lục phủ ngũ tạng khoe miệng có hơi có g ắ p lý tẫn hắn rốt cục như thế nào lên lớp chẳng lẽ lại nhà hắn có chữa trị tinh khí có thể chữa trị tinh khí khôi phục không được huyết đan buộc phát hao tổn nguyên khí a chẳng lẽ lại hắn mỗi ngày đem sinh sinh sinh tạo hóa h ồ hối hận nhịp lựa chọn theo xu hướng mở thực chiến khóa. làm không cẩn thận muốn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo nghĩ ngợi ánh mắt của hắn rất nhanh chuyển hướng c h ú n g học viên rất nhanh rơi xuống liên anh trên người lập tức hai mắt tỏa sáng cái này học viên hắn hiểu rõ nửa tháng trước cùng khác hai vị học viên liên thủ đều bị lý t ấ n một người đánh gục từ đó có thể thấy hắn dù là có trình độ đoan trừng vậy cao không đến đi đâu nhìn qua đều rất dễ bắt nạt dáng vẻ làm hạ hắn vội và nói g n hôm nay đến rồi khuôn mặt mới liền đệ vị này khuôn mặt mới là chúng ta suy diễn thực chiến đệ nhất nhân đi ta liên anh khẽ giật mình đúng lúc này có chút kinh h ỉ vốn cho là này tiết hóa đem không thu hoạch được gì hơn bốn mươi vị học viên căn bản là không tới phiên hắn không ngờ rằng cái này trực tiếp bị đĩa bánh đánh lên ta liên anh quả nhiên là khí vận c h i tử cuối cùng cũng có một t h i ê n ta muốn nắm giữ kinh lực bước vào minh kỉnh đến lúc đó trả thù coi như xong vị tiêu lý lao sư vẫn có chút chân t à i thực học nhưng ít ra phải cùng hắn đánh một trận nhường hắn hiểu được luyện tinh người không thể n h ụ mang theo ý nghĩ này hắn mừng khắp khởi đứng lên lên lôi đài người gọi liên anh không cần khẩn trương dường như thường ngày phát huy là đủ dư chỉ giới nói xong đối hơn mười vị học viên nói thực chiến lúc mặc dù cùng ta giao thủ chỉ có một người nhưng nước của các ngươi chuẩn đều là tám lạng nửa cân tại ta cùng vị này liên anh học viên lúc giao thủ mọi người cũng muốn xem xét tỉ mỉ và đánh xong về sau ta sẽ tiến hành đặt câu hỏi nhìn xem các ngươi trong trận chiến này có phải có thu hoạch học viên khắc nghe mặc dù không có được chọn làm thực chiến đối thủ có thể từng cái vẫn đang tập trung dạy dồi tinh thần dư lao sư xin chỉ giáo liên anh nói xong ngôn t ử ở giữa ngược lại là nho nhã lễ độ trong khoảng thời gian này cùng lý t ấ n ở chung nếu như bọn hắn ngôn từ vô lễ lý t ấ n ra tay rõ ràng rồi sẽ nặng hơn một đoạn ngắn ngủi nửa tháng bọn hắn đã học xong cái gì gọi là tôn sư trọng đạo đã là chỉ điểm vậy ta liền đi đầu ra tay ngươi hãy nhìn kỹ dư chỉ d ư ớ i vậy không k h á c h k h í tiên thủ còn có tiên thủ ư u thế đối mặt luyện tinh người học viên những quái vật này chính là không thể cho bọn hắn cơ hội phản ứng húng chi luyện tinh người tự mang áp chế hiệu quả quái nhiều thực lực của hắn phát huy hắn tốt nhất một tiếng chống tăng khí thế nhanh chóng kết thúc chiến đấu vừa nghĩ đến đây Hán trong đáy mắt thể nội khí huyết phun trào thân hình ngửa ngồi dưới chân thông xuất phát lực nương theo lấy thân hình một băng đón lấy đánh tới dư chỉ giới ngang nhiên xuất kích cả hai tiếp xúc nháy mắt liên anh thân hình có hơi ốn éo lách qua dư chỉ giới chính diện đánh xuống một quyền tay phải lại là tia chớp trục ra rơi vào dư chỉ giới b ả vai trên cánh tay kình đạo quần quận nếu là lúc này có người có thể nhìn tấu hết đ ủ c ó thể rõ ràng phát giác được liên anh hai đầu cơ bắp một hồi phường lên chẳng qua không chờ hắn chế trụ dư chỉ giới b ả vai năm ngón tay phát lực đem nó xương vai bóc nát dư chỉ giới b ả vai đã đột nhiên chấn động trượt đi lại như kẹo da trâu từ liên anh chụp đánh xuống t r á n h thoát mà tay trái của hắn lại là nhân cơ hội này ngưng tụ thành cao nhắm ngay liên anh thần đình yếu hại h ú c đầu chém xuống nương theo lấy bức nhân mà đến mánh liệt kinh phong làm cho liên anh ấn đường một hồi đau đớn、Tốt. đối mặt này ngang nhiên một kích liên anh mừng rỡ sau một khắc hắn một tiếng gầm nhẹ tâm ý bừng bừng phấn chấn tay trái hướng lên chặn ngang chính diện đem dư chỉ giới chém xuống một kích phong bế cả hai cánh tay va chạm thời khắc liên anh trên người hơi chấn động một chút đem dư chỉ giới một kích này trung ẩn chứa kinh đạo bộc phát theo cánh tay kia nghiêng góc độ đãng t r i ệ ra quá trình rất nhẹ nhàng cùng lý tông sư kinh đạo bộc phát hoàn toàn khác biệt tựa hồ là lý tông sư k i n h lực mỗi một lần cũng rơi vào hắn yếu kém điểm nhường hắn khí huyết khó mà lưu chuyển mà vị này dư tông sư vớ vẫn đánh suy nghĩ lưu chuyển động tác của hắn lại không chậm chút nào làm hạ dư chỉ giới một cách sau hắn khí huyết bừng bừng phân chấn hóa quyền là trưởng đón l ấ y đánh g i ế t mà tới dư chỉ giới dùng hắn đối phó hắn cách thức nhắm ngay hắn môn đình hung hăng đẻ xuống tại hắn một t r ư ờ n g này đẻ xuống thời khắc trong lòng bàn tay hắn trở nên một mảnh đỏ bừng mười ngày qua cùng lý tẫn giao chiến có thể hắn thể nội khí huyết vận chuyển dường như đạt tới tâm tùy ý động tình trạng ra tay thời khắc khí huyết theo sát lấy hành. Gần trong gang tất chấn động ra đến. cương h ấ n động đến. ra c kình đây là sánh ngang cương kình công kích không có bất kỳ cái gì kỹ xảo vì đơn thuần lực đạo đánh đi ra một kích dư chỉ giới đồng tử c o rụt lại không thể ngăn cản vừa đánh ra một cái cương kình dư chỉ giới căn bản không kịp tái phát ra đạo thứ hai cương kình dưới loại tình huống này hắn duy nhất có thể làm chính là lui thân hình nhanh lùi lại vừa lui thiên cơ liền mất liên anh trải qua mười mấy chàng thảm thiết chém g i ế t đối với chiến đấu nắm chắc hơn xa lúc trước sao lại bỏ lỡ bực này cơ hội tốt nương theo lấy hắn s a i bước thuần túy lực lượng bộc phát có thể giữa hai bên khoảng cách bị trong nháy mắt rút ngắn k i a sen lẫn bảng bạc kình lực một trường đã đuổi theo nhanh lùi lại dư chỉ giới ẩm vang mà tới trường ra như đập chứa nước mở cống c u ầ n c u ộ n trào lên dòng lũ suy diễn ra thiên quân vạn mã lao nhanh vì thế c u ầ n c u ộ n mà xuống không tốt thời khắc mấu chốt dư chỉ giới đành phải ngang tay chặn lại Bành. Kinh đạo bục phát. Vị này Kinh luyện cường tông sư thân hình chấn. Liên anh hơn mình phát. kịch khí huyết thể phách đạo Vị sư sa dư chỉ giới tất cả cánh tay hiện lên không bình thường và mẹo dư thế không giảm lực lượng thậm chí đánh thẳng vào cánh tay của hắn có thể hắn tất cả cánh tay bị đập đến hung hăng lui đâm vào trên lồng ngực thiên quân phá liên anh quắc khẽ một tiếng tất cả nhu thân mà lên giống như hóa thành một đầu thẳng tiến không lùi khủng bố h u n g thú mang theo khí thế kinh khủng ngang nhiên đụng phải dư chỉ giới thân thể tại loại này c u ầ n bạo tàn sát bừa bãi khí thế giới dư chỉ giới cả người giống bị nguyên tử ý chí ép tới lâm vào cứng ngắc trong mắt nghiêm trình tràn ngập hoảng sợ vị tông sư này giống như bị cao tốc hành xử xe tải độc chúng thân hình kịch chân trung trực tiếp bị hắn xô đi ra mười mấy mét bay thẳng ra lôi đ à i giết liên anh quắc khẽ một tiếng bản năng bắt trước lý tẫn s a i bước liền phải đổi tới hắn bay r ứ t ra ngoài thân hình một lần nữa hung hăng trọng kích lúc này hắn lại nhìn thấy người chưa rơi xuống đất dư chỉ giới miệng phun máu tươi đỏ thám xương máu tràn ngập hư không lập tức nhường đang muốn truy kích liên anh ngừng lại b như n h thế dừng một chút dư chỉ giới thân hình đã như là một tảng đá lớn nặng nề đập xuống đất phát ra muộn trầm tiếng vang đồng thời còn dư thế không giảm hướng về sau trượt đến mấy mét khu khu. hắn dạy ruội lấy giường như muốn đứng lên duy trì sư phụ của mình hình tượng có thể còn chưa kịp đứng dậy một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra mà ra đây này thê thảm bộ dáng chật vật lập tức nhường liên anh đứng tại chỗ trong lúc nhất thời trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ vị này dư tôn g sư cũng quá không trải qua đánh a chương một trăm hai mươi sáu mời chương một trăm hai mươi sáu mời điều này trương san nhìn thổ huyết ngã xuống đất dư chỉ giới đầy trong đầu nghi vấn ba người bọn hắn liên thủ đều không đủ lý tôn g sư một người đánh kết quả phóng tới ngoài giới nhà mình lao đại một người trực tiếp đem vị tôn sư này truy thổ huyết trên lệch lớn như vậy sao loại tiêu chuẩn này còn dám khai thực chiến môn học không phải dạy hư học sinh sao triệu tư cũng n h ị n không được lẩm bẩm một câu chẳng qua đúng lúc này hắn dường như lại nghĩ tới điều gì này hình như mới là những tông sư này giáo tập nhóm bình thường trình độ a bọn hắn đến tinh huy điện trong vài năm ngẫu nhiên cũng có tông sư mở ra thực chiến cùng học viên diễn luyện kết quả cái nào một hồi không phải đều là đánh thế lực ngang nhau giáo tập cùng học viên ở giữa có thăng có phụ thậm chí nếu như đội thành danh khí khá lớn kia hơn mười vị học viên cơ bản vì bọn hắn thắng được chiếm đa số cũng đúng thế thật vì sao lý tẫn vừa đến phách lôi muốn đánh ba cái lúc cái khác luyện tinh người học viên sẽ như vậy bất mãn cho rằng bị khinh thường dưới mắt dư tôn g sư bị đánh hộp máu đây là bình thường phát huy a chỉ bất quá đám bọn hắn tầm mắt bị lý lao sư kéo cao nghĩ là ngoại giới giáo tập đồng dạng năng lực có cái kia dạng tiêu chuẩn một trời dáng cái mười mấy hai mươi tràng ngày thứ hai còn có thể tượng người không việc gì giống nhau lên tiếp tục đánh nghĩ đến này hắn cuối cùng phản ứng chàng trách lý tôn sư hẹn trước hào mỗi ngày đều phải dùng cướp quả nhiên không so sánh căn bản không biết lý tôn sư dạy học chất lượng tốt bao nhiêu triệu tư bừng tỉnh đ có thể ngoại giới đồn đãi không phải nói lý lao sư làm người kêu căng mở một cái hàng đầu dẫn đến tinh huy điện luyện tinh người học viên quyền lên tiếng thấp xuống mọi người muốn tập thể chống lại hắn sao như thế nào trương san nói đến một nửa đột nhiên phản ứng chống lại đương nhiên là chào hỏi những người khác chống lại a cứ như vậy chính bọn họ mới không cần theo mười mấy cái hàng trăm người chung đi cực kia hai mươi cái được tuyển chọn danh n lệch tốt nhất là hai mươi cái danh n lệch góp bất mãn để bọn hắn được hưởng một đối một tư giáo trải nghiệm kém chút bị mang tiết ấu trương san nói lúc này dư chỉ giới hai vị duy trì dạy học trật tự trợ lý nhanh chóng tiến lên mang theo hắn rời đi dạy học quán không ly khai không được bị học viên đánh thổ huyết thái mất mặt quả nhiên trước đây ít năm đến đám tiền bối đã dùng kinh nghiệm nói cho bọn hắn tại luyện tinh người học viên trung khai thực chiến môn học phương thức không thể làm hết lần này tới lần khác lý tận thành công để bọn hắn sinh ra một loại ta lên ta cũng được ảo giác lần này phản p h ệ đến rồi trợ lý đem dư chỉ giới mang đi về sau cũng là lưu lại một người tuyên bố bởi vì dư giáo tập cơ thể khó chịu thời gian kế tiếp mọi người tiếp tự học nói xong vội vàng đi nha tự học giáo tập cũng không có còn tự học cái truy được hay không a không được cũng đừng lãng phí mọi người thời gian được đi nhiễm tinh hoa nhiễm võ thánh bên ấy xem một chút đi hắn tốt xấu là lấy được bình võ thánh nhân vật quả thật có chân tài thực học tại lý tông sư không đến trước đó cũng coi như dạy học chất lượng gần phía trước giáo tập một trong học viên khác thấy vậy cũng là sôi nổi đứng d ậ y lười nhắc lại ở chỗ này tiếp tục chờ đợi lúc này liên anh đã như có điều suy nghĩ xuống này trương san triệu tư hai người trước tiên sẽ tới lao đại uy vũ uy vũ cái gì đều là lý lao sư dạy tốt liên anh nói ây trương san triệu tư lẫn nhau mặc dù bọn hắn hiện tại đã không phủ nhận lý tẫn s á c thực có không tệ năng lực nhưng nhà mình lao đại có thể tâm tâm n i ệ m n i ệ m mong mọi một ngày kiên luyện được tình lực tốt rửa sạch n ụ c nhã như thế nào hiện tại lời này nghe và o có chút không đúng ta phát hiện một vấn đề liên anh thấp giọng nói chúng ta cùng lý tông sư lúc giao thủ công kích của hắn sẽ cực kỳ hữu hiệu mỗi một lần đả kích vị trí tựa hồ cũng là chúng ta yếu nhất phân đoạn cùng loại với khí huyết vận chuyển trọng yếu lực đạo lưu động chỗ thiếu sót và chờ do đó đồng dạng chính diện va chạm hắn sẽ đem chúng ta khí huyết lực đạo đều đánh tan vị kia dư tông sư lại là một hồi đánh đại không có kết cấu gì trương san triệu tư rất nhanh nghe được hắn ngụ ý lập tức đồng tử một tấm n g ư ờ i là nói lý tông sư tinh chuẩn đ ả kích chúng ta yếu kém điểm chúng ta nếu như quyết trí tự cường liền sẽ có ý thức đền bù tình hình này có thể nguyên vốn không thế nào tính liên quán lực đạo trở nên ăn khớp cuối cùng dần dần ngưng tụ thành một cỗ hóa thành t i n h lực liên anh có chút phân chân gật đầu một cái lúc chiến đấu chúng ta khí huyết thời khắc cũng đang lưu truyền mặc dù ta không biết hắn đến cùng là thế nào tinh chuẩn tìm kiếm được chúng ta yếu hạn chỗ nhưng vẹn vẹn điểm này giáo của hắn học chất lượng đều đây tầm thường giáo sư cao hơn không biết bao nhiêu lần nói đến đây hắn một bộ phát hiện bảo tàng giọng nói đây là danh sư c h i tư a danh sư trương san triệu tư hai người hít một hơi lanh khí dạy học tu hành hệ thống tại bất kỳ một quốc gia nào đều gọi thượng quan trọng nhất đ ừ n g tưởng rằng luyện tinh người chỉ có học viên giai đoạn mới cần lao sư dạy bảo bọn hắn hoàn thành học viên giai đoạn luyện k i n h về sau chính thức giai đoạn còn có bao đan cao g i a i giai đoạn cần nếm thử vì luyện cương c h i pháp tướng tinh quang luyện vào thể nội sứ tự thân chuyển hóa làm tinh quang chi thể những thứ này chỉnh tự cùng võ giả cực kỳ cùng loại nếu như năng lực có tinh thông dạy học danh sư chỉ đạo không biết năng lực thiếu đi bao nhiêu đường q u a n co dưới loại tình huống này mỗi một vị danh sư đều là các châu tinh huy điện t h ư ợ n g khách thậm chí xứng đáng một tiếng quốc sĩ danh sừng phân lượng bên trên cho dù chính thức luyện tinh người đều không thể cùng với nó sánh vai nếu như bọn hắn muốn di dân toàn cầu lục cực bất kỳ một cái nào thế lực cấp độ bá chủ toàn bộ mặc cho chọn chọn tùy ý vậy còn chờ gì đi chúng ta đi đệ lục dạy học quán dù là không cách nào tiến vào bên trong cùng lý lao sư giao thủ năng lực nghe được hắn dạy bảo vậy chuyến đi này không tệ a trương san lập tức nói đi liên anh triệu tư đồng ý rất nhanh hướng đệ lục dạy học quán mà đi chẳng qua khi bọn hắn đi vào đệ lục dạy học quán ngoại mới phát hiện rõ ràng là thời gian lên lớp khiến cho học quán ngoại học viên số lượng thế mà không í t trương san sau khi ngay móng thình lình phát hiện bọn hắn không sai biệt lắm vậy cất cùng ba người bọn họ giống nhau ý nghĩ đồng thời theo chữ của bọn hắn trong giữa các hàng chúng có thể đoán ra bọn hắn vậy phát hiện lý tẫn dạy học bên trên khác nhau kết quả này lập tức nhường liên anh ba người trận tròn mắt cho nên chúng ta lên nửa tháng môn học hôm nay mới phát hiện bí mật người khác sớm tại m ộ ư ơ i ngày trước đều đã nhìn ra trương san lâm vào chầm tư bọn hắn tự nghĩ ngạo long vợ sổ tổng vụ đại ca liên anh m u ố n t ạ i tinh huy điện bên trong thành một sự nghiệp lấy lửng ngày bình thường mắt nhìn sau hướng thai nghe tạ phương làm người nhạy bén tin tức nhanh nhạy kết quả hiện thực cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo trương san sắc mặt một hồi t h a n h lúc thì trắng cuối cùng đành phải phẫn hận nói không phải chúng ta phản ứng quá chậm mà là những người này quá âm hiểm còn tốt nửa tháng này đến bọn hắn không có nghe tin lời đồn t r u n g k ế không được ngày mai dù thế nào bọn hắn đều muốn hẹn trước đi lên các học viên càng ngày càng có nhiệt tình lý tẫn nuốt vớt cánh tay thiên thiên dưỡng khí thuật lại muốn tiên luyện cũng may hắn từ phối tiểu tạo hóa đan năng lực nhanh chóng bổ sung sinh mệnh nguyên khí tiêu hao khôi phục hiệu suất so với lúc trước đến cao hơn một bậc không thôi nếu như không phải vì phí t ổ n cao hắn phải đem tiểu tạo hóa đan chủ dùng cho tu luyện bằng hiện hưu tốc độ khôi phục cùng chữa trị bờ u ff đập ra một trời giang cái tam mười tràn cũng không có vấn đề gì một k h ỏ a bốn trăm vạn một thiên một k h ỏ a một tháng qua một trăm triệu nhị luyện võ thật như vậy đại thành bản võ giả sớm đã t u y ệ t tích lý tận trong lòng cảm khái chiếu cái này s u xu thế số giới hắn năm cái ước căn bản không bao lâu bốn tháng rồi sẽ hoa sạch sẽ bất quá lý tấn hồi tưởng trong khoảng thời gian này hắn không ngừng lấy tiểu tạo hóa đ a n tu hành gặp phải một cái biến hóa đồng dạng là tiên tiên h dưỡng k h í thuật lam tinh cũng không đủ thiên tài địa b ả o n u ô i ra tới sinh mệnh nguyên khí tại chất lượng bên trên đúng chất lượng tượng rõ ràng thấp một ít mà tiểu tạo hóa đ a n sử dụng dược liệu càng thêm chân quý còn dung nhập tinh tinh bực này siêu phàm vật liệu khiến cho chất lượng đây tiên tiên h dưỡng k h í thuật chung ghi lại sinh mệnh nguyên khí rõ ràng cao hơn một đoạn lý tấn trong khoảng thời gian này đã tại suy xét nhập ra tùy tục đem tiên tiên dưỡng kỹ thuật ngôi ra tới sinh mệnh nguyên khí ưu hóa tinh luyện một chút biến thành ý nghĩ hẳn có thể được dù là xảy ra vấn đề ta dựa vào đối t ự thân tinh chuẩn k h ô n g chế cũng có thể trước tiên phát giác được dị thường giúp cho bỏ dở sửa đổi lý tẫn suy nghĩ muốn đem nuôi r a tới sinh mệnh nguyên khí ưu hóa tinh luyện cứ như vậy lại để tiên tiên dưỡng khí thuật cũng có chút không thích hợp gọi tiên tiên luyện khí thuật đi dưỡng khí thiên đại thành về sau bước vào luyện khí thiên và đem luyện khí thiên tu thành sau lại đến chút cơ nghĩ đến hiệu quả sẽ hiệu quả nhanh chóng lý lao sư xin dừng bước lý tẫn trong khi đang suy nghĩ một thanh âm từ phía sau chuyển đến đúng lúc này liền thấy toàn thân áo trắng không nhẹ nhàng Thanh Hoa đi tới. Có việc. Nếu như Nếu độ đi Diệp tới. việc. Ừm, có lý à ngày hành hỏi trong vấn đề tu luyện, người không ngại chính mình trước ngắm lại, thực sự không nghĩ ra ngày mai lại đến, ta sẽ tại thực chiến bắt đầu trước rút ra một cái thời thích. người ngại lại, mai lại tại cái gian tiến hành giải trong tu trước ta bắt trước rút một ra ra vấn luyện, ngắm đến, đề đầu l sự sẽ t ấ n nói không phải như vậy những ngày này đa tạ lý lao sư chỉ điểm ta cảm giác triệt để nắm giữ k i n h lực ngay tại gần đây này so với ta theo d ự liệu thời gian trước thời hạn nửa năm gia phụ cảm động vì lý lao sư đối học sinh giúp đỡ nghị thiết tiến mời lý lao sư đi trong nhà làm khách không cần đây là ta phải làm lý tẫn p ấ t p h t tay gia phụ diệp xuân thu thêm là trấn thủ phụ cao cấp trấn thủ sứ diệp thanh hoa nói một tiếng ta nghe nói lý tông sư cùng võ đạo hiệp hội hội trưởng lâm dục chỉ có chút mâu thuẫn nếu như lý tông sư vui lòng gia phụ có thể trực tiếp đưa hắn điều đi đừng lý tấn vội vàng nói hắn nhưng là vẫn trở vị k i a lâm hội trưởng phản ứng tiếp theo đấy chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết thật có lỗi lý tông sư diệp thanh hoa lập tức ý thức được hắn có chút bao biện làm thầy vội vàng có hơi hành lễ không sao t ố t luyện thật giỏi ta nhìn xem ngươi rời luyện kình còn kém một cố lòng dạ tất nhiên ngươi có kiểu này gia đình môi trường đi tìm một đầu hung thú chém giết đi nghĩ đến đối ngươi triệt để nắm giữ kình lực sẽ có giúp đỡ. lý tấn nói đa tạ lao sư chỉ điểm diệp thanh hoa cung kính hành lễ loại thái độ này so với mười ngày trước tiêu căng khó thuần đến kém đâu chỉ một đinh mảy may tương đối hiện tại lý tấn hay là thích hơn bọn hắn ngay lúc đó bộ dáng c h ỉ ít bọn hắn đánh nhau kia ra tay thật sự hưng á c k h o á t k h o á t tay lý tấn quay người rời đi chẳng qua hắn mới đi không đến trăm mét lại bị một nữ tử cản bên trên mà nàng kia mỡ đông như ngọc gia thịt lại thêm loại đó đặc thù ba đ ậ n l u y n tinh người lý lao sư ta thay ta mọi mọi tiểu vũ mà đến không biết có thể thuê ngươi là tiểu vũ tử giáo có nhu cầu gì lý lao sư cứ việc đề xuất ra chương một trăm hai mươi bảy kiếm khách chương một trăm hai mươi bảy kiếm khách tư giáo đây là luyện tinh người đối võ thánh trở xuống võ giả tối cao tán thành còn lại là kiểu này do luyện tinh người tự mình mời tư giáo phương g i a tính cho đủ thành ý nhưng hắn ở tại tinh huy điện cũng không phải là vì tại tinh huy điện nhậm chức mà là vì mình tu hành cùng luyện tinh người giao thủ đồng thời trước giờ thích hứng đối mặt luyện tinh người mà cùng một cái luyện tinh người học viên giao thủ mang cho hắn tăng lên tất nhiên là so ra kém đồng thời đánh mười mấy cái luyện tinh người ta cũng không có nhậm chức tư giáo ý nghĩa lý tấn nói ừ m nữ tử hơi có chút kinh ngạc không nghĩ nhậm chức tư giáo đến tinh huy điện hay là treo giá nghĩ thầm nàng lơ đến cười cười ta biết lý tông sư ý nghĩ lý tông sư không ngại trước hết nghe nghe điều kiện của chúng ta như lý tông sư năng lực đến phương g i a chúng ta nhâm ra giáo năng lực trong vòng nửa năm nhường tiểu vũ nhập h ì n h phương g i a vì tinh khí một bộ tinh tinh mười cái tiền mặt một trăm triệu là tạ ơn nếu như lý tông sư cần chúng ta còn có thể là ngài giải quyết một cái không thua kém tứ cấp quan viên chức vụ cũng là tới chỗ tiền nhiệm võ đạo hiệp hội hội trưởng giáo dục t for t kiểm sát s ả n h phán quyết ủy ban ủy viên trưởng nhất cấp ngươi hiểu lầm ta xác thực không có nhậm chức tư giáo ý nghĩa lý tẫn nhắc lại nữ tử lại lần nữa nhìn hắn một cái có hơi nhũ mày một lát nàng ngược lại là không tiếp tục làm cơ cầu luyện tinh người cũng có luyện tinh người mặt m ũ i nàng thân làm luyện tinh người tri tôn tự mình đến mời lý tẫn cũng xuất ra phong phú lãnh nộ đã cho đủ lý tẫn mặt m u i hắn vẫn đang không theo tiểu vũ cũng không phải tìm không thấy cảng lao sư tốt nàng gặp mặt đều đưa ra muốn mời lý tẫn là phương t i ể u vũ tư giáo đối phương đoán chừng ngay cả thân phận của nàng đều không có biết rõ ràng nàng cũng phải cho đối phương một chút suy tính thời gian làm dưới nàng hơi cười một chút đem một tấm danh tiếp theo trên người lấy ra lý tông sư không cần phải gấp gáp từ chối nếu như đối phương ra chúng ta cho ra thủ lao có cái gì bất mãn cũng được nói ra trong lúc nhất thời t r ư ờ nghĩ n g ra cũng không cần gấp ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút giang châu cảnh nội phương ra chúng ta làm không được chuyện không nhiều lý tẫn thấy vậy ngược lại cũng không có cự tuyệt đem danh thiếp đòi lấy đây là nên có giao tế lễ phép chờ mong lý tông sư đáp lại nữ t ử nói một tiếng quay người rời đi lý tẫn nhìn thoáng qua danh thiếp thân tinh năng nguyên h ổ đ ỉ n h co lờ tờ giờ tổng giám đốc phương di thuyết thân tinh nguyên năng cái công ty này lý tẫn có chút ấn tượng nhà hắn gas chính là n à y nhà công ty công ty con nói một cách chính xác tất cả giang châu thị bao gồm giang châu tốt mấy tòa thành thị dùng gas cũng đến từ n à y nhà công ty công ty con hắn sở dĩ hiểu rõ cái công ty này vẫn là bởi vì cái công ty này khai thác tàng long thị nghiệp vũ lúc gas biểu một thoáng vận tốc q a y tăng vọt gấp năm lần mà nổi danh nói cách khác trước kia năm trăm viên một năm phí gas trực tiếp tăng vọt đến hai năm trăm Chuyện này tại Tàng tại lý o n tẫn lắc đầu không phải nói tinh huy điện nội bộ thông tin độ cao giữ bí mật ngoại giới người căn bản không nghe được phát sinh ở tinh huy điện chuyện sao như thế nào ta liền dạy nửa tháng dường như đã làm cho mọi người đều biết lý tẫn chấm biếm một tiếng quả nhiên giữ bí mật loại sự tình này chỉ là châm đối với người bình thường dù sao sẽ chỉ lại chờ nửa tháng nửa tháng sau hắn đi tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu nghĩ đến những thứ này mời tự nhiên là không tồn tại nữa mang theo ý nghĩ này hắn rời đi tinh huy điện đêm tại giang châu bản địa rất có danh khí chúc q u a n g khách sạch trung cà ly lý vân giao lâm tiểu lộc hai người tràn đầy hoan hỉ ta đã nói vì thành tích học tập của ta đại học giang châu đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay lý vân giao dương dương đắc ý bởi vì ba người cũng không có ngồi bao xương lại thêm tiệm này vì lợi ích thực tế bị người trẻ tuổi chào mừng n ổ i danh lúc này xung quanh ngồi khách nhân không ít đến mức nàng lời nói này dẫn tới xung quanh mấy người đồng thời g h é mắt lại thêm lý v â n giao nhìn ngọt ngào động lòng người đ h i buộc đôi ngựa đôi biện càng là hơn tràn ngập thanh xuân sức sống càng làm cho nhân nhận không ở nhìn nhiều nàng vài lần không tệ lý tấn gật đầu một cái ta vốn cho rằng còn phải tìm quan hệ ngươi có thể tự mình thi được đi không có cô phụ ta đối ngươi kỳ vọng đó cũng không phải là cũng không nhìn một chút ta là ai tập mỹ mạo tài hoa vào một thân tìm hiểu một chút không phải sao ta cố ý mời các ngươi tới đây nhà danh khí cực lớn cửa hàng đến ăn ngon đồ vật khen thường ngươi lý tấn mỉm cười theo nàng nói như thế nhường một bên lâm tiểu lộc có chút mơ hồ giao, giao. thi rất tốt sao l ú các này, có c hai i đi tới, tự tuấn tử nghĩ nhìn ánh nắng tuấn lãng nam ư ờ i lấy y bắt c h u ệ người vị vậy bạn đại này học thi học đậu i a n Không g Châu. h tầm t n không tầm thường, chúng ta cũng g g tầm ta là a n nhập học học sinh, không ngại, bản. ngươi, g Châu học học có cái Các thể hợp mới lý v â n giao nhìn hai người một chút như n h ữ mày ta không cùng học c h a nói chuyện các n g ư ơ i thi bao nhiêu điểm năm nay không có phát huy tốt chỉ thi 672 điểm để ngươi chê cười bắt chuyện một người nói ta hơi thi tốt một chút 6 8 u m t t điểm hẳn là sẽ không bị đặt vào học c h a trong phạm vi một người khác cũng là cười nói sáu m t t điểm lý v â n giao lập tức liếc nhìn lâm tiểu lộc một cái còn cao hơn ngươi chúng ta lưu xuyên huyện không phải cái gì giáo dục với mạnh năm nay thi đậu cả nước trước m ộ ư ơ i đại học chỉ có m ộ ư ơ i cái lâm tiểu lộc nói lý v â n giao nhìn xem một mặt nụ cười hai người một chút ta không cùng học bà nói chuyện â hai người bị lý v â n giao như thế lấp kín trong lúc nhất thời trên mặt có chút không nhịn được bọn hắn đã đã hiểu đối phương đây là không muốn cùng bọn hắn kết b à n nếu như ra mặt mọi người lúc này đã lui đi có thể hai người bọn họ tất nhiên dám đến bắt chuyện tất nhiên là có lòng tin một người trong đó cười nói cái gì học bà học cha cũng không quan trọng vào đại học giang châu sau chúng ta đều đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu đến lúc đó là cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ lý t ấ n nhìn ra lý vân giao lâm tiểu lộc hai người dường như không muốn bị q u á y dày hắn cũng không muốn một bữa cơm ăn ngon tốt bị người lạ can thiệp làm hạ nói một tiếng các ngươi có thể đi nhà vị này là chúng ta đại học giang châu học trường xưng hô như thế nào một người trong đó cười nói lý t ấ n không nói gì chỉ vào lý vân giao nói ngươi có muốn biết hay không nàng thi bao nhiêu Ừm. Nam tử này cân nhắc nói số lượng tử chữ, số 4 0 n t r quá đáng đếm tuyến hai điểm lý tấn thản nhiên nói 4 0 n t r n a m tử vô cùng ngạc nhiên 4 0 n t có thể thi được đại học giang châu có thể một cái khác nam tử lại giống như nghĩ tới điều gì biến sắc nhanh chóng nói câu thật có lỗi q u ấ y dày đúng lúc này lôi kéo một cái khác còn đang ở s ư n g sở nam tử nhanh chóng rời khỏi tại nam tử có chút bất man rơi ánh mắt hắn mới hạ giọng giải thích một câu 4 0 n t đây c h ú n g tuyển điểm cao hai điểm đây là v õ đạo đặc chiêu sinh tiêu chuẩn v õ đạo đặc chiêu sinh lời này vừa nói ra nam tử này lập tức đồng tử co g ụ c lại có thể bị đại học giang châu đặt chiêu nói ít phải có minh kình thực lực nói cách khác trong lúc nhất thời hắn nhìn về phía lý vân giao ánh mắt lập tức mang tới một tia kinh dị không thể c h ê u vào không thể c h ê u vào bị bắt chuyện loại sự tình này chỉ là một việc nhỏ xen giữa nhưng cuối cùng nam tử kia ánh mắt lại là nhường lý vân giao lâm tiểu lộc lòng của hai người thái không tự chủ được phát sinh biến hóa trước kia hai người bọn họ cũng không dám hướng nhiều người địa phương náo nhiệt trên lại không dám đi yên tĩnh vắng vẻ đường nhỏ hôm nay trải nghiệm lại làm cho các nàng bản thân thực tế cảm nhận được luyện võ mang tới biến hóa trên đường trở về tinh thần của hai người trạng thái rõ ràng mười phần phấn khởi cảm giác sâu sắc luyện võ quyết định này sáng suốt bởi vì không có lái xe ba người t h ư ở n g thức nhìn bóng đêm thổi gió đêm không nhanh không chậm đi tới giang sơn n h ấ t phẩm chẳng qua ngay tại lý tẫn tức mở ra nhà mình cửa sân lúc lại giống như cảm ứng được cái gì thân hình đột nhiên dừng lại ngay sau đó nói một tiếng ta có tài liệu rơi vào chút quang khách sạn hai người các ngươi lái xe thay ta đi lấy một chút ta bên này có chút việc phải xử lý h oan có đầu nợ có chủ chúng ta không đến mức thương tới vô tội lúc này một thanh âm theo trong nội viện chuyển ra đúng lúc này liền thấy trong bóng đêm hai thân ảnh chậm rãi hiện thân đột nhiên xuất hiện hai người lập tức nhường lý vân giao lâm tiểu lộc hai người giật mình lý tận lúc này cũng là nghĩ đến cái gì nói một tiếng vậy mọi người đều nhìn đi vừa vào v õ đạo giới sớm m u ộ n muốn tiếp xúc tránh xa một chút k lý vân giao muốn nói cái gì lâm tiểu lộc thời khắc này lại ngay cả bận bịu lôi kéo nàng nhanh chóng rời xa các nàng hiểu rõ lúc này các nàng duy nhất có thể làm chính là không ảnh hưởng đến lý tận trạng thái phát huy họ gì lý tẫn nhìn hai người bình tĩnh hỏi người không biết ta bên trong một cái nam tử nói ta nên biết nhau các n g ư ờ i lý tẫn nhìn hắn nam tử trầm mặc lại hồi lâu hắn mới nói ta họ trương tên hoành thu lý tẫn gật đầu một cái ánh mắt lại là chuyển hướng bên cạnh hắn một cái nhìn qua bốn mươi trên dưới lưng đeo trường kiếm nam tử trung niên ở trên người hắn hắn cảm nhận được một cỗ phong mang tất lộ nhuệ khí cỗ này nhuệ n khí mạnh thậm chí nhường hắn sinh ra một loại không r é t mà run cảm giác trên người mỗi một tế bào cũng đang nhắc nhở người trước mắt cường đại cùng đáng sợ t i ế n khách nghiêm trình không nghĩ tới hắn đến tột cùng già sao thân phận t i ể u này không coi ai ra gì tư thế nhường trương hoành thu trong mắt l ó e lên một tia bất thức cùng l ử a giận chỉ là nghĩ đến lý t ấ n kinh người chiến tích hắn hay là đem phần này bất thức dằn xuống đáy lỏng không dám bại lộ tà tên tề phong lương đeo trường kiếm nam tử trung niên c h ậ m rãi đem sau lương kiếm c ẩ y xuống động tác nhu hỏa như là tại đối đ a i chính mình tình cảm chân thành bạn gái nhận ủy thác của người lấy thủ cấp của ngươi được lý tận hơi cởi một chút kiếm thuật cao thủ rất tốt ừ n nam tử trung niên tề phong động tác dừng lại tựa hồ có chút bất ngờ ngươi không muốn biết là ai ủy thác ta giết ngươi. này không quan trọng. tấn nhìn hắn, quan trọng là, Lý đọc ể thể cho của có sắc có chém của chạm, chạm. phải ta xét, ta. Trưng trưng xem xuống Ken. kiếm bén ngươi đến đầu đ lâu và và trong tay hắn trong vỏ kiếm thần kiếm thông suốt chấn động ra khỏi vỏ sau đó trong nháy mắt bị hắn xẹt qua tay phải nắm trong tay ta thập nhị tuổi tập kiếm lại chỉ học một kiếm từ ngày luyện bách kiếm lên cho đến hiện nay ngày luyện vỏ kiếm tăng mười năm như một ngày gió mặc gió mưa mặc mưa ngày ngày chưa ngừng ngươi cũng đừng trách ta vì binh khí khi ngươi ta chỉ học kiếm thật không thông quyền cước suất đạo đến nay đều là lấy kiếm đối địch chết tại ta dưới kiếm tà ma ngoại đạo vô số k ể tông sư cũng tốt võ thánh cũng được đều chỉ ra một kiếm một kiếm này chỉ cần đâm ra không người có thể đụng không ai có thể ngăn cản tề phong bình tĩnh nói nghĩ đến ngươi đoán đến ta người sau l ư n g thân phận bởi vậy ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng thấp đầu lâu của ngươi đi cùng hắn biến chiến tranh thành t ơ lụa bằng không chúng ta kiếm của ta đâm ra mọi thứ đều đem không có khả năng cứu vãn không cần lý t ấ n nhìn cầm kiếm mà đứng tề phong hơi cười một chút trong khoảng thời gian này đến nay trước có tông sư chu triều quang tại ta cùng một vị bao đan cao thủ giao phong lúc câm thầm vì lôi quan quyền ý n h i ế p tâm thần ta bị ta một quyền đánh chết sau võ thánh khâu xử phong ly hỏa kính cương manh bá liệt v ẫ n tại mấy chiêu ở giữa bị ta đánh chết dưới mắt ta đã thật sự đạp vào luyện cương c h i cảnh tầm thường luyện cương lại không phải ta đ ị c h thủ cho dù võ đạo hiệp hội phó hộ i trưởng c h í tinh vũ có thể xưng luyện cương đ ỉ n h phong một kích cũng chỉ năng lực ở trước mặt ta lưu lại tràn ngập tiếc n ố i thở dài gặp gỡ ngơi ư bực này kiếm thuật cao thủ không thể không nói đây là duyên phận tề phong nghe được lý tẫn luôn mồm đánh chết cái này đánh chết cái đó con mắt khẽ hít một cái là tại loạn ta quyết tâm hoặc ta chiến ý lại hoặc là chân tâm thật ý nhưng những thứ này cũng không quan trọng quan trọng là mời ngươi nhớ kỹ một sáng ngươi xuất kiếm lý tẫn nhìn t ề phong vẻ mặt thành thật nói tuyệt đối đừng thủ hạ lưu tình bằng không ngươi sẽ bị ta đánh chết hắn lời nói này từ lấy l ò n g kiếm thuật cao thủ thật sự rất khó được nhất là tượng tề phong kiểu này vẹn vẹn đứng ở trước mặt hắn vẫn làm cho hắn cảm giác được phong mang tất lộ kiếm khách hắn nói bị rết qua võ thánh lý tẫn không một chút nào hoài nghi vì hắn có năng lực như thế lý tẫn ngươi làm càn bên ấy nghe được lý tẫn lời nói tề phong quát lạnh một tiếng sau một khắc kiếm trong tay giống như nhất đạo phá thoái hư không bạch luyện trong chốc lát xuyên thủng hư không một kiếm này đâm ra ở giữa hắn toàn thân trên dưới tất cả tinh khí thần ngưng tụ thành một chút khí huyết lưu chuyển sắt khí sôi trào kiếm ý bộc phát ba cái ở giữa hoàn mỹ phù hợp có thể một kiếm này liền phảng phất từ lúc tờ m ở sáng đột nhiên n ở rộ đệ nhất buộc mạch quang đem tất cả mọi người trước mắt toàn bộ c h i ế u sáng vì về phần bọn hắn tầm nhìn bên trong đều bị trận này giữa thiên địa đạo thứ nhất ánh nắng mang tới quang minh sáng trói chỗ tràn ngập kiế tung hoành bất bại kiếm ý một kiếm da thiên địa tật ảm thế gian vạn vật sắc thái bị hắn kiếm quang sở đoạn chỉ còn lại một kiếm này t r u n g vốn có rực rỡ húc nhật kiếm người là húc nhật kiếm khách lý tấn chưa lên tiếng cùng hắn đồng hành trương hoành thu đã là sắc mặt đại biến hắn một mực không biết lâm dục chỉ biết do lý tấn cường đại đến năng lực tuần tự đánh chết hắn sư tôn khâu sử phóng phó hội trưởng chỉ tinh vũ vì sao còn có tuyệt đối nắm chắc năng lực bóp chết được tôn này tiềm lực vô hạn tuyệt thế thiên tài dưới mắt nhìn thấy cái này tự xưng tề phong nam tự thể hiện ra kiểu này sáng trói rực ỡ mặt trời mọc lên ở phương đông kiếm ý hắn cuối cùng nhận ra thân phận của hắn đ ô n g dạng vậy cuối cùng đã rõ ràng rồi lòng tin của hắn đến từ nơi nào húc nhật kiếm vương đô mười năm gần đây đến cường đại nhất kiếm khách một trong chết dưới kiếm của hắn võ đạo tông sư vượt qua hai trường số lượng thực tế làm cho người kinh hãi là hắn từng chính diện chém giết qua hai tôn võ thánh không phải giống như hắn sư tôn loại đó tuổi tác đã cao chiến lược không còn trước kia võ thánh mà là ở vào trạng thái đình phong chỉ cần trạng thái tốt đẹp có thể đánh ra thần kình cái chủng loại kia võ thánh chính là một kiếm này chém giết tông sư là một kiếm này chém giết đ chương é m một kiếm này, mặt trời mọc giết cũng trời thánh, võ h này, lên là ở p đông, p hành chiếu thiên thu tràn đầy kinh h ã i thoại chưa nói xong một cỗ khí thế kinh khủng đã xen lẫn dọa người uy áp từ cái này đạo chiếu dọi thiên địa kiếm ý trước mặt tầm vàng mục phát nếu như nói hắn đạo này kiếm ý là bình minh thời điểm từ từ bốc lên mặt trời phổ chiếu thiên địa như vậy cỗ kia khí thế kinh khủng liền phảng phất một tôn dấu ở trong hắc cám tuyệt thế ma thần bị đạo kia chiếu dọi mà tới sáng trói ánh sáng triệt để bừng tình sau đó tôn này ma thần đột nhiên đưa tay to lớn đến đủ để che đậy thương k h ô n g cự thủ trực tiếp đem tia chống ra hát cám tờ mở sáng thứ một tia sáng bao trùm mà xuống hết thảy che đậy lý tẫn xuất thủ một quyền đối đầu vị này luyện một kiếm luyện dòng ra ba mươi năm kiếm đạo đại tôn g sư hắn không tránh không né nên kích mà lên trực tiếp đánh ra hắn mạnh nhất một quyền ngó hẹp gặp nhau dũng giả thắng q u y ề n ý cùng q u y ề n ý giao phong kiếm ý cùng kiếm ý va chạm cũng không nhịn được bất luận cái gì trì trệ tâm hồn không được có bất luận cái gì bồi bặm dường như ban đầu tề phong sưng chỉ cần hắn nguyện biến chiến tranh thành t ớ lụa một trận chiến này có thể tránh thực chất đây là vì trong lòng h n h ư n g hắn ở đây đỉnh phong nhất c ự c h ạ n quyết đấu lúc sinh ra t r ầ n trở, từ cho là mình có đường lui có thể chọn một sáng lòng của hắn do dự quyền tự nhiên là chậm tại loại này trong quyết đấu một chậm có thể chính là sinh cùng tử khoảng cách cũng may lý t ấ n từ đầu đến cuối tâm linh đều không có nửa phần giao động muốn đánh đều đánh cai thông khoái muốn chiến đều oanh oanh liệt liệt một quyền sau đối phương có thể hay không bị đánh chết lại hoặc là hắn sẽ, sẽ không mất mạng tại kiếm của đối phương h ạ phải chết rồi sau mới biết được ẩm ẩm huyết đan bộc phát quân quần trào lên khí huyết thật giống như một khỏa từ trên trời giáng xuống thiên thạch rơi vào biển cả trực tiếp tại bình tĩnh trong hải dương nhắc lên trước nay chưa có thao thiên cự lãng sóng lớn hình thành hải khiếu dâng tới thân thể mỗi một cái góc cùng lúc đó một chút dầu hỏa thoát hiện hải khiếu sóng lớn vận chuyển khí huyết giống như bị trực tiếp dẫn bạo bí thuật nhiên huyết bị hỏa tinh nổ tung khí huyết mang theo hừng hực huy hoàng khủng bố nhiệt độ cao giống một cái mang theo bọc lấy ngập trời liệt diễm hỏa long hướng phía hắn đánh đi ra một quyển tay phải trào lên mà đi bắt hung chân hỏa tất phương với lại là dung nhập ly hỏa kính cuối cùng s trong cơ thể hắn ngũ tạng cùng vang lên chấn động tính lực lượng xuyên thấu qua phế phụ phát lực tầm t ầ n g đập ra dọc theo quyền của hắn kình vẹn vẹn chầm nửa nhịp o a n kích mà ra song trọng kình điệp lãng ông long tế phong kiếm mặt trời mới lên ở hướng đông lý t ấ n quyền phấn phái chân không nhưng thật sự dẫn đầu giao thủ trên thực tế là hai người kiếm ý quyền thế tinh thần cùng tinh thần giao phong tín niệm cùng tín niệm va chạm kiếm ý cùng quyền thế trong hư không va chạm liền như là bình minh chung bắn ra đạo thứ nhất phổ chiếu mặt đất quang mang bị một tôn ẩn nấp tại trong bóng tối tuyệt thế thần ma một trường che đậy một dạng trong khoảnh khắc lý tẫn trên người bạo phát ra quần c u ộ n chi thế đã đem tề phong kiếm ý toàn bộ bao trùm nghiền ép p h ạ m nhân kiếm tông kiếm như mặt trời tung hoành bất bại thế không thể đỡ có thể hỏa d i ễ m quần c u ộ n bay lên không ngàn trượng phần thiên trừ hại cho dù hắn có tuyệt thế kiếm thuật tại loại này không phải sức người có khả năng đối kháng tự nhiên vĩ lực trước mặt vẫn đang chỉ có bị nuốt hết một cái kết cục kiếm ý bại tề phong mặc dù tinh niên g h kiếm ý nhưng kiếm ý của hắn cũng không có hắn nói như vậy đơn thuần nếu như hắn thật đối của mình kiếm có tuyệt đối tự tin ban đầu lúc đều sẽ không lựa chọn công tâm trái lại lý tẫn trong khoảng thời gian này ngày đem lại thêm hắn vẫn luôn biết mình muốn là cái gì nội tâm không có nửa phần dao động đến mức tại bậc này huyền huyễn phương diện trong giao chiến vững vàng đứng ở thế bất bại tề phong kiếm ý trong khoảnh khắc bị lý tẫn quên ý quyền thế chính diện đánh tan mặc dù lý tẫn thân mình quên ý đồng dạng vì đó băng diện nhưng tề phong kiếm loạn kiếm loạn lại thêm kiếm ý tán loạn hắn trên thân kiếm núi nhọn ý hiếp hạ xuống trước n à y chưa có t h u lũng nhân cơ hội này lý tẫn n u thân mà lên bắt hung chân hỏa kính biến thành tất phương giống như một khoả chọc trời rơi xuống hừng hực sa băng mang theo lửa nóng hừng hực đập ẩm ẩm tại tề phong trên thân kiếm. Ẩm ẩm. trong ngư không nổ vang ra như sấm rền nổ vang liền phảng v h ấ t một kg thuốc nổ tại cả hai va chạm chỗ nổ tung tại đồng dạng mơ hồ tiếp xúc đến y chi phương diện trương hoành thu trong mắt dường như có liệt diễm tư tán hừng ngực ánh lửa sen lẫn vỡ nát kiếm quang tùy ý bắn tung tóe mắt trần có thể thấy sóng xung kích cùng quay cùng s ô i trào sóng khí liên tục không ngừng vì hai người làm trung tâm quét sạch tứ phương không chờ giữa hai bên này có thể sưng vo thành phía dưới trí cường một kích phân ra thang bại lý tận chấn động phế phụ b ộ c phát đệ nhị trọng tình lực theo sát lấy vanh lên tể phong trôi này b ộ kiếm bên trên sau một khắc trôi này tuyệt đối xương thượng khe hở điên cuồng khuyết t á n cũng tại không đến một cái chớp mắt nổ tung ẩm kiếm gãy không nhìn nước gãy bảo kiếm t ề phong đồng tử đại trường một tiếng gầm điên cuồng hắn không biết là tại tiết hận bồi bạn hắn nhiều năm bảo kiếm nước gãy hay là bởi vì lâm vào bờ vực sống còn mà vừa kinh vừa sợ hắn trước tiên lại lần nữa buộc phát kiếm ý toàn thân trên giới k i n h lực càng là hơn kích phát đến cực hạn muốn tại bảo kiếm vỡ nát gần như k i n h lực tiêu tán trạng thái lại lần nữa phản kích nhưng cờ kém một nước điều này buộc phát đối với cục diện chiến đấu mà nói không có nửa phần chỗ ích lợi lý tấn quyền ý vốn là chiếm được thợ ư n g phong kiếm ý của hắn lại thế nào bộc phát vẫn đang giống như hạ o n g u y ệ t trước mặt b ô n g đóm dù là thiêu đốt bản thân cũng vô pháp cùng tranh ánh sáng chấn động tính k ì n h đạo không chỉ đem tề phong bảo kiếm đánh gãy càng đem hắn cắt thành mười mấy phần mảnh vỡ hiu hiu hiu bắn tung tóe mảnh vỡ tại kinh khủng kinh l ự c quét sạch hạ giống như t ử đạn bắn ra bôn phía dù là còn sót lại bộ phận vẫn đang tại lý t ấ n trên cánh tay cắt chém ra từng đạo vết máu xương máu tràn ngập nhưng so với tề phong tiểu này g a thị tổn thương căn bản không đáng giá nhất tới tề phong không chỉ cánh tay bị bắn tung tóe mảnh vỡ vạch phá đứt gãy một đoạn mũi kiếm tại quyền k ì n h thái sơn áp đỉnh khủng bố k ì n h đạo hạ giống như bắn đi ra tên nỏ gào thét lên từ tề phong cấp tốc né tránh đầu vai cả t r ô i chui vào xuyên thủng mà qua lại từ hắn phần lưng sẽ rách mà ra mang theo đỏ thám huyết quang đâm vào mười bốn mét ngoại lấp kín trên vách tường mảnh đá bắn ra t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín huyết chiến t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín huyết chiến đánh nát tề phong kiếm lý tận thân hình không có nửa phần đình trệ theo thân hình bức xúc ra nhiên huyết bí thuận dưới hắn toàn thân trên giới giống như bao phủ tại một hồi huyết diễm trong thật chứ như là một tôn từ liệt diễm cùng trong bóng tối nhanh chân mà ra tuyệt thế ma thần nay đã là huyết đan khí huyết bị kích phát đến cực hạn dấu hiệu hiu lý tân thể nội tiên tiên dưỡng khí thuật đồng thời lưu truyền khí huyết cuốn cuộn vừa nãy buộc phát huyết đan cũng duy trì nhiên huyết bí thuật tiêu hao khí huyết đúng là tại vì tốc độ cực nhanh diễn sinh khôi phục khí huyết trào lên hình thành kinh lực ngưng tụ hắn tay trái bên trong dường như tại tay phải đèm tể phong bảo kiếm tạp t h á i đoạn nhận xuyên thủng bả vai hắn đưa hắn thân hình xuyên qua kéo lại đồng thời đã mang theo lôi đỉnh vạn quân cương thưa không đánh nổ cương kình vỡ nát đại khí hình thành màu trắng sóng khí vì mắt trần có thể thấy xu thế oanh tạc một quyền này mặc dù không bằng lúc trước một quyền uy thế của quận dường như muốn bao trùm thiên khung nhưng luyện cương cường giả giơ tay nhấc chân lẩn chứa khủng bố uy thế lại thêm khí lưu cùng quyền kình cao tốc va chạm ma sát vẫn đang tại tất cả mọi người bên thai giống như nhớ ra như kinh lôi tiếng vang thậm chí chấn động đến t ề phong đầu váng à m ắ t hoa cương giả giao phong sinh tử chỉ tranh một cái t r ớ c mắt ngay tại tệ phong khổ luyện ba mươi năm tuyệt sắt một kiếm bị chính diện đánh tan sắc mệnh tăng tại lý tẫn quyền hạ lúc một hồi muộn trầm ở trong trời đêm l ờ mở xuất hiện một tôn hùng tráng cự tượng thân ảnh đ ầ u n à y cự tượng giống như thời kỳ viễn cổ mạnh tượng mang theo lịch sử tăng thương khí tức trà đạp mà đến loại đó lôi đình vạn quân bẻ gãy nghiền nát như thế làm cho ở vào một bên còn chưa có cơ hội xuất thủ trương hoành thu xuất phát một hồi ngăn chặn không ngừng têu sợ hãi long tượng xích thiết tâm xích thiết tâm danh sưng long tượng tại thái bạch vương quốc võ đạo giới đồng dạng được hưởng to lớn danh vọng thậm chí danh tiếng của hắn so với húc nhật kiếm tể phong đến chỉ có hơn chứ không kém t h phong ba mươi năm màiếm kiếm ra quỷ thần kinh nhưng hắn kiếm thuộc về ám sát chi kiếm tuyên sát chi kiế với lại hắn thường thường đối với có năm chắc địch nhân ra tay những tiêu cường giả chân chính hắn từ trước đến giờ đều là phòng thủ mà không chiến mặc dù được hưởng bất bại chiến tích nhưng loại này chiến tích lại rất có trình độ có thể xích thiết tâm khác nhau đây là một tôn chân chính cường giả đỉnh cao hắn còn có một cái ngoại hiệu tên thiết quyền vô địch một đôi thiết quyền dưới không biết chấn sát bao nhiêu thành danh thông sư đã từng có một vị võ thánh một vị cường đại võ thánh liên phát hai đạo thần kình đều chưa từng đưa hắn danh sát ngược lại nhường hắn toàn thân trở ra tiểu này chiến tích đặt vững thiết quyền vô địch uy danh hiền hách dưới mắt lâm dục chỉ không chỉ mời tới húc nhật kiếm tề phong thế mà còn n h ư ờ n g lòng tượng xích thiết tâm dấu tại chỗ tối tại bậc này lý tẫn tự cho là năng lực đạt được thắng lợi nhất là thư giãn lúc đột nhiên h i ệ t thân ngang nhiên ra tay chẳng trách lâm dục chỉ đối với lần này tiêu diệt lý tẫn tin tưởng như vậy hai người đều là sớm đạt tới giới hạn của cơ thể con người sắp xếp tự thân võ đạo có thực lực bình xét lên võ thánh nhưng quan hệ chưa đủ khó mà vận hành đến võ thánh đầu hàm viên mãn đại t ô n g sư dưới mắt hai người mật thiết hợp tác suy diễn ra trường hợp này kích tuyệt xác đây tuyệt đối là tuyệt xác nhưng mà vượt quá chương hành thu năm trước đối mặt đột nhiên bạo khởi r ế t tới long tượng xích thiết tâm lý tẫn trong mắt dường như không có bất kỳ cái gì kinh l o ạ n ha ha ha ha đã sớm đang chờ ngươi tề phong tuy mạnh khâu xử phong chỉ tinh vũ so với hắn đến cũng kém một bậc có thể lý tẫn theo sẽ không cảm thấy lâm dục chỉ sẽ như vậy chân thật cho rằng dựa vào một cái t ề phong có thể giết hắn hắn tất nhiên còn có ám bài ẩn mà không phát cũng đúng thế thật hắn không tiếc vì sinh mệnh nguyên khí nhanh chóng khôi phục tự thân trạng thái nguyên nhân trong lòng của hắn đầy cõi lòng chờ mong tô sư hay là võ thánh dưới loại tình huống này long tượng xích thiết tâm ra tay chặn giết thời khắc cái tia đánh về phía t ề phong quyền kinh đột nhiên nhanh quay ngược trở lại quyền kinh c h à n ngập cuốn phong gào thét chấn động hư không cương tình cùng giống như hóa thân voi mà m ụ n vì thế thái sơn áp đỉnh bạo khởi mà tới xích thiết tâm một kích tầm vang đụng vào nhau long tượng tiến đạp b à n h hai người đặt chân mặt đất tầm vang nổ tung mảnh đá bắn ra bùi đất tung bay quyền kinh giao nhau chỗ một vòng mắt trần có thể thấy sóng khí sóng súng kích bạo tàn hắn ra cuốn lên mảnh đá điên cuốn bắn tung toe hướng bốn phương t à n hướng dù là thân làm tổng sư trương hoành thu cũng là bị ép liên tiếp lui về phía sau cách càng xa lý vân giao lâm tiểu lộc hai người c dĩ vãng tại trong video nhìn xem những tông sư kia toàn lực ra tay mặc dù rung động có thể so với trước mắt hai tôn đỉnh tiêm đại tông sư liều mạng tranh đấu kém đâu chỉ một đinh mảy may nhân loại dựa vào v õ đạo tu hành thế mà năng lực cường đại đến loại tình trạng này viễn cổ giáng lâm b ù i mù tràn ngập bên trong đột nhiên truyền đến một hồi hồng trung đại lữ tiếng vang sóng âm tiêu tán tràn đầy một loại vượt qua năm tháng trường hà thần vận lại là long tượng xích thiết tâm tại hai bên chính diện sau khi va chạm đi đầu phản ứng lại lần nữa ra tay vị này thiết quyền vô địch b ộ c phát huyết đan rồi giao khí huyết đem xâm nhập thể nội kình đạo hết thể đánh tan chấn áp trước lý tấn một bước phản kích hai tay đột nhiên đại trường đang hướng phía hắn đập xuống lúc lại trong ngoài tương hợp ngưng tụ thành một cái bảo ấn giống như cự tượng trà đạp hung hăng nện xuống ẩn chứa trong đó quên y ý có thể phía sau hắn mơ hồ hiển hóa thời kỳ viễn cổ voi mạ một lao nhanh mặt đất cảnh tượng loại đó quần quận r ồ i dào công kích chi thế dường như có thể đem ngăn cản ở trước mặt hắn bất luận cái gì sinh linh hết thể nghiền nát ố t lý tấn cảm thụ lấy một kích này chung kia thẳng tiến không lùi k h ủ n g bố công kích chi thế trong mắt thần quang bắn ra hừng hực khí huyết đang xôi trào chiến ý điều động hạ theo trên người xuyên qua mà lên lại theo tay lại theo trong khoảng thời gian này đánh nhiều t h ắ n g nhiều ngưng tụ mà thành vô địch quyền thế trực trùng vân tiêu giống như hóa thành một tôn thần điệu tất phương mang theo vô tấn luyện diễm đối với trong hư không kia từng đầu lao nhanh công kích voi mà một đốt cháy quét sạch mà đi b á t h u n g chân hỏa chu tức tất phương dường như tại lý tấn đem tự thân quyền thế q u y ề n ý buộc phát đến cực hạn hướng xích thiết tâm nện xuống tới viễn cổ giáng lâm luyện đi lúc bị chấn bệ bội kiếm đồng thời bả vai bị một nửa lưỡi kiếm xuyên thủng mà qua tề phong đột nhiên một tiếng gầm đ i n cuồng nát nhất tâm kiếm của ta ngươi đều cho ta kiếm trôn cùng đi chết khí huyết bộ phát hắn toàn thân trên giới tại ế thời khắc này hắn như phân tâm có ta vô địch quyền thế tất nhiên tiêu tán thậm chí có thể bị xích thiết tâm quyền ý biến thành viễn của cự tượng xinh xinh chấn áp mà nếu không phân tâm ngăn cản một tôn kiếm đạo đại tông sư tuân theo kiếm ý Nhân sinh ấ tử một đường giờ nay khắc này hắn nghiêm chỉnh lâm vào sinh tử một đường có thể càng là sinh tử thời khắc tinh thần của hắn ý chi càng là ngưng tụ đơn thuần tại loại này ngưng tụ đến cực hạn trạng thái tinh thần dưới cảm giác của hắn dường như đột phá nhục thân bích t r ư ờ n g trong chốc lát thấy rõ đến cái gì thân hình của hắn đột nhiên về phía trước toàn vẹn không để ý giờ phút này nhục thân chỗ gánh chịu phụ tải Đang duy tại hắn thi n chuyển hỏa ra môn này quyền thuật thời khắc hắn cảm giác tinh thần t vì một loại cao hơn chiều không gian tư thế ở trên cao nhìn xuống khống chế nhục thân có thể nhục thân phá vỡ bản thân bảo hộ bên trong bản thân gông cùng xiến xích phát huy ra siêu việt cực hạn lực lượng đây là thần chiều khí hợp nhất và ảnh chu tước tất phương tại tề phong nhân kiếm hợp nhất oanh ra ngoài một q u y ề n rết tới lúc lý t ấ n siêu việt cực hạn một kích dẫn đầu cùng mang theo viễn cổ khí tức công kích viễn cổ g á n g lâm va chạm cùng nhau trong chốc lát tại cả hai quyền kình va chạm điểm trung tâm liền phán phất bị một k h o ả đạn pháo chính diện đánh trúng nổ tung lực lượng ẩm vang đánh sơ sát vô số bắn tung tóe hướng không chung bụi đất mảnh đá điên cùng bị quét sạch hướng bốn phương tạm hướng lại bị bạo tán kình lực xé nát cái này mới trùng tu không đến hai tháng sân nhỏ trong nháy mắt bị phá hư bộ mặt hoàn toàn thay đổi chẳng qua lúc này lý tẫn lại không nhiều thời gian như vậy đi đau lòng nhả mình sân nhỏ trang trí ở vào kinh lực trong đụng c h ạ m tâm bên trong hai người thân hình kịch trấn đối phương quyền k ì n h bên trong đánh ra xuyên qua tính kinh lực hết thể đánh vào lẫn nhau thể nội dù là lý tẫn thân thể thể phách trải qua luyện tạng hoán huyết rèn luyện tới gần giới hạn của cơ thể con người toàn thân trên giới gân cốt vẫn đang phát ra một hồi không chịu nổi gánh nặng gạo thét sức chịu được lớn nhất cánh tay xương cánh tay càng là hơn vết n ư ớ c trở hiện nhưng xích thiết tâm thảm hại hơn đối mặt lý tẫn này mơ hồ vượt qua luyện cương tầng cấp lực lượng có thần khí hợp nhất kia siêu việt nục thể cực hạn mất kích cánh tay của hắn hoàn toàn và mẹo xương cánh tay đại nút càng là hơn từ xương bả nhưng g b ệ n x ơ đối t sen với cục diện chiến đấu k h ô n g chế tinh chuẩn đến cực hạn tể phong cánh tay lắc một cái thế công tập biến đâm vào không trung một kiếm đã lại lần nữa giết ra ở chỗ nào ung t ù n kiếm ý dưới lý tẫn phần lưng lông tơ dựng ngược giống như bị một thanh vô hình chi nhận xuyên thùng thân thể dường như muốn theo hắn phần lưng đâm vào sẽ rách xương sườn đâm xuyên trái tim lại từ tim vị trí thấu thể mà ra hô lý tận manh hít một hơi thể nội ngũ tạng cùng văng lên kim một thủy hỏa thổ ngũ hành ngũ khí tùy theo phun g trào giờ k h ắ c này hắn rõ ràng đã không còn có bất luận cái gì phản kích điều kiện lại là dựa vào kiểu này vì tinh thần khống chế nhục thân vì vô hạn khống chế có hạn tinh rượu khống chế theo nơi bả vai đem phế phủ cộng hưởng bắn ra cương kình sinh sinh ra ngũ hành hợp nhất đêm qua tái phát một chương cái này cốt chuyện cũng không có đi đến do đó buổi trưa hôm nay phát hai trường kết thúc một trận chiến này chương một trăm ba mươi thần kinh chương một trăm ba mươi thần kinh đây là thế phong đồng tử kịch co lại b à ảnh quyền kinh n g a n h minh t h ế phong vì quyền hoa kiếm n g a n h chúng lý tẫn thân thể tại chỗ đưa hắn vì bả vai bắn ra cương kình cường thế điểm thoái phát ra không khí bị chấn nát trầm đủ quyền kinh bên trong lẩn chứa khủng bố xuyên thấu tính kình lực trực tiếp cắt nát lý tẫn xương bả vai bén nhọn quyền kình sẽ rách huyết n h trực tiếp đưa hắn một khu vực như vậy trang phục chấn thành phân vụ nhưng nguyên bản có thể xưng tuyệt sát một k í c h trí mạng lại là bởi vậy bị s i n h s i n h bài trừ cuối cùng có khả năng cho lý tận tạo thành làm hại không đủ trong dự liệu một nửa ngoài ra tề phong mặc dù vì quyền hóa kiếm nhân kiếm hợp nhất có thể quyền kình bên trong sen lẫn lực lượng cuối cùng không bằng b ả o kiếm bén n ọ n hàng loạt kinh lực buộc phát hình thành xuyên qua tính xung kích có thể lý tận thân hình đột nhiên bay về phía trước r a tại hắn bay về phía trước r a đồng thời hắn còn s ả i bước mang theo cỗ này xuyên qua kinh lực cả người vì không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng đánh giết đến vừa bị đánh tan v i cổ g á n g lâm quyền thế thân hình ngăn không được nhanh lùi lại lòng tượng xích t i ế t tâm trước mặt nương theo lấy hắn hóa quyền lá xuống dưới đè ép b à n h một vị luyện cương cường giả giơ tay nhấc chân đánh ra cương kình cùng tề phong đánh vào trong cơ thể hắn kiếm kình giống như tìm được rồi phát thiết lối ra xuyên thấu qua này đơn giản bình thường vây tay đè ép đều bộc phát g i a n g d ắ c xương cốt vỡ vụn xích thiết tâm bị lý tấn v u a c h ú n g lồng ngực giống như bị một cố nặng đến mấy chục tấn lại cao tốc hành xử xe tải chính diện va chạm tất cả xương cốt toàn bộ đứt gãy lom xuống côn bạo kinh đạo đánh nát xương sườn chấn nhập thể nội lại dư thế không giảm đâm xuyên ngũ tạng lục phủ của hắn cho dù vị đại tông sứ này hoàn thành luyện tạng hoán huyết nhiều năm đã đ thể nội vẫn là trong nháy mắt vỡ thành m ở mịt phốc phốc máu tươi vẩy xuống xích thiết tâm thân hình tại lý tấn c u ầ n bạo va chạm hạ bay ra mười ba mét người ở trên hư không đã miệng phun máu tươi sau khi hạ xuống vẫn đang ngăn chặn không ngừng liền lùi lại sau bước b à n h phía sau lưng của hắn nặng nề nện ở sân nhỏ cuối trên vách tường gỡ đạo lực lượng dẫn vào trong vách tường có thể vách tường giống như bị đạn pháo vánh kích tại chỗ giãn nước hình thành một mảnh đường kính hai mét mạng nện vết nước gạch mảnh văng khắp nơi đ u i đất bay tán loạn ta hắn há hấp mồm muốn nói cái gì có thể máu tươi lại là không cầm được từ trong miệm má trong mắt của hắn dường như mang theo không cam l ò n g mang theo sợ hãi cùng với với cái thế giới này không muốn cùng quyền luyến nhưng bị c u ầ n bạo va chạm c h ấ n thành phấn vụ lục phủ ngũ tạng cuối cùng bóp chết hắn sống tiếp bất luận cái gì một khả năng nhỏ n h o i cuối cùng hắn giang chống đỡ nhìn trợn tròn con mắt dường như nếu lại nhìn một chút thế giới này thân hình theo vách tường trở xuống sinh mệnh khí tức nhanh c h ó n g suy yếu cho đến hoàn toàn biến mất võ đạo viên mãn đại tông sư thiết quyền vô địch xích thích tâm chết như thế nào có thể một mực bên cạnh có chút khó mà tham gia vòng chiến trương hành thu nhìn bị đánh bay mười mười m lồng ngực lo xuống c họ ế t k h nói g thể chết hãn giác giác chát chát, khẳng khẳng. từ ư n g x c trước đến giờ đều khinh thường đi tìm quan hệ bình võ thánh mà là muốn dựa vào nhìn chính mình khổ luyện ngưng tụ võ đạo ý chí đang lâm võ thánh tri cảnh nhưng bây giờ như thế một tôn cường giả đúng là tại lúc này bị lý tẫn sinh sinh đánh chết cảm thụ lấy trên người hắn kia khủng bố ma thần hung thần chi thế vị tông sư này lập tức một hồi ngạt t ở trong lòng giống như bị đè ép một tảng đá lớn chịu nặng khó mà hô hấp đánh chết xích thiết tâm đôi lý tẫn mà nói chiến đấu chưa kết thúc hắn xoay người nhìn về phía tề phong toàn thân trên dưới xương cốt một hồi đùng đùng không rước nhẹ văng lên kia bị đánh gãy xương bả vai qua loa điều chỉnh một chút vị trí không đến mức không cách nào phát lực cùng lúc đó tiên tiên luyện khí thuật tích lũy được sinh mệnh nguyên khí liên tục không ngừng rót vào trong thể nội tràn vào toàn thân điên cuồng khôi phục nhiên huyết bí thuật huyết đan buộc phát tiêu hao khí huyết kình lực chỉ một lát sau, hắn đã khôi phục sức tai chiến mặc dù bị đánh gãy xương bả vai dẫn đến nửa người bên trái giường như không có cảm giác dù là t i ê n thiên luyện k h í thuật trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể qua loa làm dịu nhưng đối diện t ề phong đồng dạng chẳng tốt đẹp gì tay phải của hắn bị căng đứt nhất tâm kiếm thân kiếm xuyên thủng đồng dạng phế đi hơn phân nửa dù là miễn cưỡng có thể dùng chỗ có thể phát huy ra tới chiến l ư ợ c vậy m ớ i không còn một nhất làm cho hắn kinh hãi hay là lý t ấ n phá giải hai người bọn họ tuyệt sắt hợp kích một quyền loại đó vượt qua giới hạn của cơ thể con người thần dị thần khí hợp nhất t h phong nhìn chòng chọc vào lý tẫn nguyên g ộ ra được thần kinh đó chính là thần kinh vì vô hạn tinh thần k h ô n g chế có hạn lực lượng từ đó đánh ra siêu việt cực h ạ n công kích lý tấn lẳng lặng, lặng cảm nộ loại đó thần diệu sau đó hơi cười một chút ngươi một kiếm kia kia nhất đạo quyền kiếm nắm chắc thời cơ tinh chuẩn đến cực điểm hiệu quả vậy mười phần rõ rệt nếu như không phải ta ở chỗ nào và thời khắc sinh tử kích thích hạ lĩnh ngộ thần kinh huyền diệu phá vỡ các ngươi hợp kích một kiếm kia trung ẩn chứa xuyên qua tính kinh đạo chắc chắn sẽ xuyên thùng trái tim của ta yếu hại dù là ta đã hoàn thành luyện tạm đi vào hoã huyết cũng đỡ không nổi một quyền này mũi nhọn rất không tội lý tấn từ đáy l ò n nói một tiếng th vừa nãy một màn kia s ắ c thực được s ư n g tụng sinh tử một đường thậm chí nếu như không phải bởi vì hắn trước đó ngắt lời thề phong kiếm nhường vị này tuyệt thế kiếm khách mất công kích mạnh nhất điểm đành phải vì quyền hóa kiếm hắn đã chết nơi bả vai bắn ra ngũ hành hợp nhất cuối cùng không cách nào cùng quyền kính sánh vai tự nhiên ngăn không được một vị kiếm đạo đại tông sư cầm trong tay bảo kiếm tuyệt s á t một kiếm thần kinh thần kinh thề phong tự lẩm bẩm hắn đã từng đánh ra qua thần kinh lại tại tinh thần ý chí bị chèn ép đến cực hắn lúc còn có thể tiếp tục đánh ra thần kinh nhưng tinh thần của hắn ý chí đều ngưng tụ tại hắn nhất tầm kiếm bên、trên. dưới mắt bảo kiếm bị lý tẫn vì quyền kinh đ ứ t đoạn đến tiếp tục lý tẫn đưa tay bên khỏe miệng liệt ra vẻ tươi cười tại các ngươi tương trợ hạ ta vẫn may được n ộ thần kinh như vậy liền mời các ngươi lại phát huy nhiệt l ư ợ n g thừa giúp ta thần kinh đại thành tại hắn nói đến đại thành hai chữ thời khắc thân hình của hắn đã đột nhiên về phía trước mặc dù trạng thái thân thể của hắn so với toàn thịnh thời kỳ có chỗ trượt có thể mang theo thần kinh sơ thành cũng cường thế trên người lại là không hàng phạt tăng dù là dưới mắt chỉ là đơn giản về phía trước đánh giết trong hư không vẫn đang chuyển ra một hồi chấn động tâm hồn tiếng oanh minh dường như có cái gì viễn cổ h u n g thú ngửa mặt lên trời hống nhất là hắn bước ra một bước kinh lực bộc phát kinh khủng kinh lực nhường cả viện dường như vì đó chấn động như là có thiên quân đ á tảng từ thiên rơi xuống một quyền đánh ra do xoáy vân sinh khiến người ta ngạt thở quyền thế ẩm van g mà xuống lệnh chết bội kiếm người bị thương nặng tề phong sắc mặt kịch biến lùi trước tiên bước ra nhanh lùi lại mặc dù hắn vô cùng hiểu rõ lúc này lùi ý vị như thế nào nhưng kiếm ý của hắn đã bị lý tẫn quyền ý đánh tan lòng dạ tức thì bị lý tẫn chấn hiếp trừ phi hắn năng lực do chết hướng sinh đánh ra thần kinh bằng không kết quả tốt nhất cũng là đồng quy vô tận lâm dục chỉ đối với hắn có bồi dưỡng tri ân thụ nghiệp tri ân có thể mười năm gần đây đến hắn võ đạo đại thành sau giúp hắn làm nhiều chuyện như vậy đã sớm trả sạch liên thủ với s í c h thiết tâm vây giết một tôn đại tông sư bọn hắn không sợ có thể nếu là đối phó một tôn đánh ra thần kinh lại tinh thần chiến y đang đứng ở trạng thái đỉnh cao nhất võ thánh hắn không thể là vì hắn lấy mệnh tướng bác đi mang theo loại ý nghĩ này hắn một b ư ớ c hư đạp thân hình nhẹ nhàng phiêu giật đúng là nhanh đến t ự c h ạ n cho dù lý tẫn so với hắn đến tựa hồ cũng chậm hơn nửa bậc võ thánh đều khó mà với tới thân pháp cũng đúng thế thật hắn tề phong hơn mười năm qua giết địch vô số vẫn luôn năng lực toàn thân trở ra lớn nhất ì vào bất quá ngay tại tề phong sắp tử lý tẫn thế công trung thoát thân mà ra lúc một hồi muộn trầm tiếng vang đột ngột bộc phát cương kình hưng h ự c c u ầ n bạo cương kình từ một bên đột nhiên oanh kích mà xuống dường như mang theo c u ầ n c u ộ n bức nhân sóng nhiệt lơ mờ chung dường như có chu t ứ c c h ứ n g m i n h bay lên không bay lượn trương hoành thu tề phong phẫn nộ gầm nhẹ ánh mắt đột nhiên lệ ánh mắt như kiếm hung hăng đâm về đánh g a đạo này cương kình người nếu như ánh mắt năng lực giết người giờ khác này hắn đã năng lực giết trương hoành thu trăm lần nghìn l nguyên bản hẳn là thuộc về tề phong xích thiết tâm đồng đội trương hoành thu đúng là tại tề phong sắp thoát thân thoát khỏi thời khắc ngang nhiên ra tay cũng đánh ra ly hỏa tông tuyệt học mạnh nhất chu tước cao t ư ờ n g phá không dễ tới tề phong gầm lên trước tiên nắm trưởng thành kiếm trong hư không như là có một đạo kiếm mang phá t o a i thiết h u n g hung hăng chạm tại trận kia hừng hực c u ộ n c u ộ n dường như năng lực hiện hóa chu tước hư ảnh c ư ờ n g kình bên trên và ảnh c ư ờ n g kình cùng kiếm kình va chạm chấn động bắt phương kia sen lẫn hừng hực kình lực chu tước hư ảnh tại chỗ bị cố này chạm phá hư không kiếm ý đánh tan vỡ nát nhưng hãn tự thân bị này một、ích. vốn là muốn thoát thân mà ra thân hình lại là đột nhiên chấn động thân hình bị sinh sinh đoạn ngừng lại dừng lại sau lưng xài b ư ớ c truy sát mà tới lý tấn đã mang theo khủng bố hung thú sát khí thái sơn áp đỉnh c h ấ n sát mà tới loại đó ngạt thở tính tuyệt vọng nhường tề phong nhịn không được phát ra kinh sợ gầm rú lý tẫn thân hình hắn nhanh bay ngược trở lại giờ khắc này tất cả bí thuật cấm pháp l i ề u mạng tranh đấu chi thuật hết thệ bị hắn kích hoạt hiện ra một nháy mắt tỏa ra quang hoa cường đại đến hoảng hốt nhường hắn trở lại khai chiến trước trạng thái đình phong Chúng s á tại, tại đ vòng vòng loại này khí h đơn g ũ thuần n bá liệt ôm bạo quyền tình dưới dường như dùng một tòa nguy nga thần sơn quyết đấu vạn kiếm pi tông thế phong tia giống quay về đỉnh phong phản kích bị triệt để nghiền nát lật út thôn vệ tiến một bước nghiền ép tính lực lượng đánh lên hắn oanh ra quyền k ì n h cánh tay ngắt lời cánh tay người chậm tiến một bước hàng lâm xuống、không. tại tề phong kia tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng gầm thế giới quân bạo quyền kình nổ sụt bộ ngực của hắn giống đưa hắn toàn bộ thân hình đánh xuyên qua hắn phần lưng quần áo tại xuyên qua tính lực lượng hạ vỡ nát ra nổ thành bốn mảnh và ảnh cương kình bắn ra vị này kiếm đạo đại tông sư cả người bị cỗ này bảo tạc tính chất cương kình đánh cho bay ra sáu mét nặng nề đập xuống đất hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng hướng trương hoành thu vị trí nhìn thoáng qua người cuối cùng mang theo vô tận oán hận đình chỉ dãy g i a chết âm thanh chương một trăm ba mươi mốt khiêu chiến chương một trăm ba mươi mốt khiêu chiến không tệ lý tấn nhìn xích thiết tâm t ề phong hai tôn thi thể của đại tôn g sư lâm dục chỉ thật không hổ là quản lý giang châu võ đạo giới võ đạo hiệp hội hội t r ư ở n g thế mà t h ỉ n h động hai vị hoàn thành tự thân võ học trải bớt võ đạo tự thành hệ thống cũng đứng ở võ thanh cánh cửa trước đại tôn g sư tới đối phó hắn theo bọn hắn l ĩ n h nộ g cần ý kiếm ý đến xem hào nói không khoa trương hai người đều cũng có nhìn ngưng tụ võ đạo ý chí biến thành thật sự võ thánh cường giả trụ tử loại này cường giả trên lý luận dường như đã không phải là một vị châu cấp võ đạo hiệp hội hội trưởng có thể sai xử được động rốt cuộc những kia thật sự võ thánh người nào không phải đều bị coi như quốc sĩ đối đại quốc bảo trừ phi là chứng đạo chi chiến con đường phía trước chi chiến bằng không bọn hắn trên cơ bản đã sẽ không lại tham dự địa phương tính chất tư nhân tranh đấu thái bạch vương quốc cũng là sẽ không vui lòng nhường một tôn chân chính võ thánh vì ân o á n cá nhân đi liệu mạng tranh đấu rốt cuộc võ thánh đem tinh thần ý chí rèn luyện đến cực hạn về sau thế nhưng có hy vọng thiêu đốt bản thân luyện khí hóa thần cưỡng ép quan tưởng tinh thần thành tựu luyện tinh người dù là hy vọng xa vời có thể chỉ cần thành công tất nhiên là một tôn đỉnh tiêm luyện tinh người loại này cường giả đối tất cả thái bạch v cũng tương đương với năng lực chấn châm. quốc lực, có cái, cũng quốc tương đương năng phương định thần、châm. Liên quan đến tổng tổng thủ một thêm một cái, cũng đại với hài mỗi biểu tổng hợp quốc lực hợp hợp dưới â n lên. g d loại tình huống này hoàn thành võ đạo trải vớt phong cách chiến đấu tự thành thể hệ đại tông sư đã là võ đạo giới tư h o á n chém giết tranh đấu mức cực hạn mà không buồng phí hắn và đợi lâu như thế tại đây hai tôn đại tông sư hợp kích vây giết giới hắn cũng là cuối cùng kích phát tự thân tiềm năng lĩnh ngộ vô hạn tinh thần khống chế có hạn thân thể huyền bí chính thức thấy được thần kình tri diệu có lần đầu tiên kinh nghiệm hắn dựa vào chính mình được trời ưu á i thiên phú chỉ cần mới hảo h ả mài nghiên cứu một phen có thể triệt để thấy rõ thần kinh lực lượng đồng tiến một bước là ngưng tụ võ đạo ý chí bước vào võ thánh cảnh giới đặt vững cơ sở đứng tại chỗ lẳng lặng thể nộ hồi lâu lý tẫn mới tập trung ý chí ánh mắt chuyển hướng một mực đứng ở một bên không dám c ó chút hành động thiếu suy nghĩ trương hành thu trên người lý tông sư xin bỏ qua cho ta trương hành thu phát giác được lý tận ánh mắt nhìn đến trước tiên tranh thủ ta có năng lực vặn ngã lâm dục chỉ hữu lực bằng chứng lý tẫn cũng không tiếp hắn mà là có chút kỷ quái ngươi là cùng tề phong cùng đi với lại ngươi vừa né kình hắn lúc này mới nhớ lại cái gì ngươi dùng là ly hỏa kính ly hỏa tông tổng cộng có ba vị luyện cương cường giả khâu sử vân tại giang châu thường trú khâu sử phong thì mang theo một vị khắc trấn thủ vương đô ngươi chính là trấn thủ vương đô vị nào đi cảm ơn ngươi cuối cùng nhớ ra ta trương hoành thu không biết nên vinh hạnh hay là nên bất đắc dĩ sớm biết lý tấn dường như căn bản không có đưa hắn coi như đối thủ chém tận giết tuyệt hắn dù thế nào cũng sẽ không tham gia lâm dục chỉ cùng lý tấn đoán như vậy người rõ ràng cùng tề phong cùng với vị kia long tượng xích thiết tâm là cùng một bọn lý tấn hiểu rõ vị đại tông sư này danh hảo hay là theo trương h à n h thu kêu lên bên trong chiếm được vì sao tại tề phong thoát khỏi lúc ra tay với、hắn? t r ư ơ nói g Hoành Thu n xong cười k hắn ổ nói, lý Tông sư, thực ta căn bản không có nghĩ tới cùng ngươi là Nói xong, có tới Lý là thực ta Sư, kỳ địch. h giọng nói có chút dừng lại nói một cách chính xác ta không dám cùng ngươi là địch chỉ là lâm dục chỉ luôn mồm xưng lý tông sư tâm tính văn lệ làm việc ở giữa tất t cả thảo trừ căn không lưu hậu hoạn ly hỏa tông bị ngươi giết được đều thừa ta một cái tông sư ngươi tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ lại thêm trên tay hắn còn nắm giữ lấy một ít đối ly hỏa tông bất lợi đồ vật do đó ta mới không thể không theo vương đô trở về giàn châu phối hợp hắn làm việc đương nhiên hắn ra tay với tề phong còn có cản sâu một tầng ý nghĩ tề phong thân pháp cao minh hắn một ý chạy trốn lý t ấ n chưa hẳn đuổi được nhưng hắn làm sao bây giờ đối mặt tôn này vì sức một mình đánh chết hai tôn đại tông sư hưng nhân hắn một cái nho nhỏ mới lên cấp tông sư hẳn phải chết không nghi ngờ do đó hắn ở đây thời khắc mấu chốt ra tay cản trở tề phong một phen coi như là đầu danh trạng đoán chừng cũng đúng thế thật lý t ấ n khẳng ở chỗ này nghe hắn giải thích nguyên nhân oan có đầu nợ có chủ lý t ấ n nói một tiếng hắn cũng không phải loại đ ó động một tí diện cả nhà người ta hạ người đương nhiên nếu như trương hoành thu làm lúc năng lực mạnh hơn một chút có đại tông sư thực lực, hắn nói không chừng thực sẽ chạy đến vương đô đi cùng hắn luận ban m ư hai có thể trương hoành thu thành tông sư không lâu cùng khâu xử vân tám lạng nửa cân đoán chừng đây chu triều quang cũng kém một chút tự nhiên không đáng giá hắn cố ý huy động nhân lực đi một chuyến vương đô lý tông sư nếu như vui lòng thả ta một con đường sống ta nguyện đem vặn ngã hắn bằng chứng giao cho lý tông sư trương hoành thu vội vàng vì chính mình tranh thủ sức sống không có võ đạo hiệp hội hội trưởng cái này thân phận hắn cho dù thực lực mạnh hơn cưỡng ép chỉ là cái người không cách nào lại điều động trên quan trường lực lượng lực ảnh hưởng thế tất giảm xuống một mạng lớn và lý tông sư thành tựu võ thánh giết hắn dễ như trở bàn tay lâm dục chỉ rất mạnh lý tân nói t r ư ơ n g hành thu dừng một chút lập tức nói rất mạnh hắn năng lực ngồi lên giang châu võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vị bối cảnh cổ tay là một nguyên nhân quan trọng nhất một nguyên nhân hay là hắn đủ mạnh vị này ly hỏa tông suy nghĩ nói ly hỏa tông hợp tác với hắn nhiều năm đối với hắn hiểu rõ cũng coi như thấu t r i ệ t vị này lâm hội trưởng mười năm trước từng vì ba mươi sáu lộ vô cực kiếm đánh khắp giang châu vô địch thủ phóng tầm mắt thái bạch cảnh nội cũng là uy danh hiền hách tổng hội phó thưởng trực hội trưởng lục trường không lục võ thanh đánh giá làm võ thanh phía dưới đệ nhất nhân mười năm trước lại có bực này phân bóng thời khắc võ thánh phía dưới đệ nhất nhân lời giải thích có lục võ thánh vì hắn dương danh thành phần ở bên trong nhưng lại năng lực dùng cái này nhìn ra hắn lúc đó thực lực mạnh mẽ đến trình độ nào trương hành thu nói xong giọng nói dừng lại đương nhiên những việc này cũng phát sinh ở mười năm trước thời gian mười năm lâm dục c h ỉ không chỉ tuổi tác dần dần cao đảm nhiệm giang châu võ đạo hiệp hội hội trưởng sau cũng là không có nhiều thời gian như vậy tinh thần và thể lực đầu nhập võ đạo trong tu hành nghĩ đến hiện tại cũng liền cùng tề phong xích thiết tâm tương đương nắm giữ quyền ý kiếm ý đại tông sư sao lý tẫn gật đầu một cái t i ể u này tồn tại thường thường chỉ cần trạng thái tốt đẹp có thể đánh ra thần kinh với lại tuổi tác dần dần cao lâm dục chỉ vẫn có thể sánh ngang chính vào tráng niên tề phong xích thiết tâm hắn đ u ô i thần kinh lý giải sợ là sẽ phải càng thêm thấu triệt nghĩ đến này hắn lúc này mới đem trọng tâm câu chuyện kéo hồi ngươi mới vừa nói có v ậ n ngã hắn bằng chứng lâm dục chỉ gọi ta tới lúc ta đều đoán được hắn muốn mượn ta đối phó lý tông sư ngươi cho nên tại hắn căn dặn ta lúc ta liền lưu lại chuẩn bị ở sau vì đặc thụ dụng cụ ghi lại hắn dặn dò ta đối phó lý tông sư toàn bộ quá trình trương hành thu nôn từ chuẩn sắt nói dưới mắt lý tông sư tại Giang Châu danh khí cực cao. Vương lý tẫn có chút ngoài ý muốn ngươi thế mà trước giờ có chuẩn bị lâm dục chỉ tự cho là làm việc cẩn thận thiên y vô phùng nhưng hắn tại võ đạo hiệp hội vị trí hội trưởng ngồi lâu từ cho là chúng ta những địa phương này tông môn người chủ sự đều sẽ e ngại quyền thế của hắn nhưng hắn không biết quyền thế vinh thua xa quyền thế trương thành thu nói xong liếc nhìn lý tẫn một cái khổ sở nói so với đắc tội lâm dục chỉ Ta tội tội sợ hơn đắc tội người, đắc đắc lời â m Dục chỉ, ta cho dù Chỉ, cho ta r khỏi Thái Bạch, nói h thường ư c thể sống rất tốt, t nhưng sống đắc ộ này g tương g ư ờ i lai ta ta một sợ n có sẽ trời cao k hắn ô không n đường chạy, địa ngục không cửa vào. Lời nói này, g địa Lời chạy, cửa h vào. nói chân tâm thật ý qua tuổi năm mươi lại thế nào dưỡng sinh có phương pháp võ giả đều khó tránh khỏi tinh khí thần trượt lâm dục chỉ cũng không ngoại lệ hắn cả đời này đừng nói ngưng tụ võ đạo ý chí đăng lâm võ thánh mười năm trước tung hoành giang châu đều là hắn nhân sinh t r ù n g tối cao ánh sáng thời khắc tương lai hắn có thể có thể tiến về tổng hội đảm nhiệm thương vụ nhưng cũng đúng thế thật cực hạn của hắn có thể lý tận khác nhau hắn mới hai mươi hai tuổi hai mươi hai tuổi đã cường đại đến năng lực tiêu diệt nội luyện tông sư dưới mắt càng là hơn chính diện chém giết đem hai tôn đại tông sư sinh sinh chân sát đây là cỡ nào kinh người chiến l ự c thực tế đáng sợ là hắn không như loại đó hoàn toàn mượn tinh khí dựa vật đem thực lực để thăng đi lên v õ giả hắn xuất thân thường thường hoàn toàn dựa vào nhìn thiên phú của mình cùng nỗ lực đi tới hôm nay b ự c này nhân vật chỉ cần không nửa đường chết h i ể u thành tựu võ thánh dường như mười phần chắc chín mà một khi thành võ thánh đâu chỉ tại bước vào một thế giới khác、Tiến. bọn hắn có hy vọng thiêu đốt bản thân luyện k h í hóa thần cưỡng ép quan tưởng tinh thần đặt vào rất nhiều người tha thiết ước mơ một bước biến thành luyện tinh người cũng trong tương lai trưởng thành là trí ít năng lực c h ấ n thủ một châu c h ấ n thủ phụ người đứng đầu lui bằng vào có thể đối kháng nguyên tử ý chí võ đạo ý chí bọn hắn năng lực thoải mái đi khắp tại hung thú ma vật vây quanh hung h i ể m t r i đ ị a biến thành tốt nhất điều tra người theo dõi hiểm đ ị a nhất cử nhất động là luyện tinh người liên hợp đà kích cung cấp tình báo chính xác và tuổi tác dần dần cao khí huyết dần dần suy cũng có thể bằng vào những năm gần đây tích lũy công lao tham chính đi võ đạo hiệp hội, hội nhậm biến thành phó hội trưởng, hội thành trưởng, trưởng phó đây ề tề u quyết đầu không phải là việc khó. phải nhiên, thúc đẩy hắn thật sự quyết định ra tay với tề phong, cho ra đầu danh hay là hắn một trận chiến này bày ra thực h Đương trạng trận này việc với là là lực. bày đẩy tay một t sự ra ra ra quả thực là quá điên cuồng bằng chứng cho ta một phần sau đó ngươi hồi một chuyến vương đô lý tấn nói xong nghĩ tới điều gì lâm dục chỉ bây giờ tại vương đô a hắn để bảo đảm chính mình cùng chuyện này vạch rõ d a n h giới xác thực ở tại vương đô một bộ vội vàng tham gia cả nước giải thi đấu tư thế trương hành thu vội và nói đồng thời trong lòng như chút được gánh nặng t h phào nhẹ nhõm còn sống lý tẫn tất nhiên nhường hắn đi vương đô làm việc đều chứng minh tạm thời sẽ không giết hắn hắn còn sống trong lúc nhất thời hắn cung kính khẽ con heo lý tông sư có gì phân phó cứ mở miệng ngược lại cũng đơn giản đem n g ư ờ i kia phần bằng chứng giao cho lâm dục chỉ lý tẫn nói giao cho lâm dục chỉ trương hành thu một ngộ nói cho hắn biết ta cho hắn ba ngày thời gian ba ngày sau hy vọng hắn đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất tượng mười năm trước một tung hoành giang châu đình phong sau đó lý tẫn dừng lại đánh vây ta một trận trương hành thu thông suất mở to hai mắt một trận chiến này hoặc là hắn đánh chết ta hắn tiếp tục làm hắn giang châu võ đạo hiệp hội hội trưởng hoặc là ta đánh chết hắn lý tấn hơi cười một chút từ đó ấ n đoán lương tiêu chương một trăm ba mươi hai vấn đề chương một trăm ba mươi hai vấn đề lý tông sư ngươi ngươi là nói thật chứ t r ư ơ n g hành thu cả người đều bị bị hôn mê rồi đây coi là cái gì không có p h o đạo hiệp hội hội trưởng chức vụ hắn vẫn là một tôn đỉnh tiêm đại tông sư ta ngược lại không sợ ngươi là kẻ phản bội hắn sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ cho nên lý tấn vô vô bở vai của hắn chương hành thu thân hình lắp một cái nhưng sinh sinh nhịn được e ngại bản năng mặc dù hắn không biết đây rốt cuộc là lý tận đối hắn thăm dò hay là thói quen động tác nhưng hắn nếu như né hôm nay có thể hay không còn sống rời đi giang sơn nhất phẩm chính là không thể biết được đem phần này bằng chứng cho hắn lý tân nói hắn chiến phần này bằng chứng đem theo ta bỏ mình biến mất vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tại võ đạo hiệp hội tổng hội hắn nếu không chiến thuộc về hắn vị này võ đạo hiệp hội hội trưởng tất cả quyền lợi vinh quang đều đem từ hắn trên người hết thể tất đoạt hắn thậm chí còn đem đứng trước truy cứu trách nhiệm sau đi tiền tuyến phục dịch mạo hiểm hắn dừng một chút thản nhiên nói ta nghĩ đến lúc đó hắn sẽ làm ra chính xác quyết định trương hành thu nghe được lý t ấ n lời nói liên tưởng đến lâm dục chỉ có thủ tất báo bá đạo cuối cùng cắn răng một cái ta hiểu được trương hành thu gật đầu mạnh một cái ta sẽ đem phần này bằng chứng cùng với lời nói này c h u y ể n cáo lâm dục chỉ đang khi nói chuyện hắn đưa điện thoại di động lấy ra bên trong đang có hắn vì đặc thủ dụng cụ thu video hình tượng thế mà mười phần rõ ràng làm sao làm được lý t ấ n có chút ngoài ý muốn lâm dục chỉ sẽ dễ dàng như vậy bị hắn lưu lại video ta có một người bạn thích làm một ít đồ chơi nhỏ trương hành thu lung tùng nói nguyên nhân chủ yếu nhất ta thật không muốn cùng lý t ô n g sư là địch lúc kia đều có ý nghĩ này lý tấn gật đầu một cái đem video nhận lấy k h o á t khoác tay đi thôi hắn hiểu rõ trương hành thu lần này đi truyền tin có thể bị nổi giận lâm dục chỉ tại chỗ đánh chết mạo hiểm nhưng chỉ là có thể thôi lý tấn cho hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời được xưng tụng đại khí hắn há có thể không có bất kỳ cái gì biểu hiện đúng rồi đem hai bộ thi thể mang đi lý tấn lại dặn dò một câu là trương hành thu đồng ý vì hắn tông sư thực lực một trái một phải nhắc tới hai cô thi thể tất nhiên là dễ như chở bàn tay mấy cái lên xuống thân hình của hắn rất nhanh biến mất trong bóng đêm thần kinh lý tấn trở về chỗ vừa nãy thần khí hợp nhất lúc cái chủng loại kia huyền diệu vì vô hạn tinh thần không chế có hạn thân thể s á c thực vô cùng huyền học chẳng trách rất nhiều t ô n g sư cuối cùng cả đời cũng kẹt ở một bước này khó mà tiến thêm đương nhiên rất nhiều người sở dĩ không cách nào lại hướng lên một bước là bởi vì đến luyện cương về sau trên cơ bản cũng ba bốn mươi tuổi tinh khí thần dần dần suy sụp dù là tương lai bọn hắn lĩnh ngộ thần kinh tri diệu cũng không có loại đó sụp sôi tinh thần cùng m ê n mông tâm lực đem thần sức đánh ra đây tại không ta trợ ngoại lực ngoại vật tình hùng giới bọn hắn trong đời đoán chừng đều chỉ có một hai lần nhiều nhất ba năm lần đánh ra thần kinh trải nghiệm dường như người tại cực độ phẫn nộ tình huống dưới có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình có thể s a u cho dù lần nữa lâm vào tức giận lại dù thế nào vậy làm không được đồng dạng bất quá lý tẫn thiên phú dị bẩm dưới mắt đã đánh ra một cái thần kinh tiếp xuống chỉ cần tốn hao thời gian dụng tâm tìm đ ò i nắm giữ thần kinh chính là về thời gian vấn đề nhưng một tháng sau nắm giữ thần kinh là nắm giữ ba ngày sau nắm giữ thần kinh cũng là nắm giữ thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu tổ chức này đã chỉ còn nửa tháng mặc dù hắn tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu mục đích thực sự là vì một lúc hạ anh h ả o cùng trận này võ đạo đại thế bên trong đỉnh tiềm đám võ giả tùy ý đánh một trận chỉ cần chiến tận hứng chiến thoải mái mỗi một trận đều có đ ọ t được hắn vô vị thắng thua nhưng có thể thắng hắn không muốn thua đ i ề n giữ chính mình trạng thái tốt nhất ứng chiến mạnh nhất đối thủ bản thân liền là so sánh thi đấu võ giả xem trọng bởi vậy nếu như năng lực mau chóng nắm giữ thần k i n h hắn tất nhiên là hy vọng càng nhanh càng tốt thần kinh đi lên chính là dưỡng thần là ngưng tụ võ đạo ý chí làm chuẩy và khi nào đem tự thân võ đạo ý chí ngưng tụ mà ra, biến thành chân chính võ thánh lúc cho dù đi đến thế giới này võ đạo cuối cùng cho đến lúc đó hắn muốn biết phía trước đến tột cùng còn có thể có dạng gì phong cảnh hắn rốt cục là năng lực tượng tiền nhân một dạng ma luyện tinh thần đem tinh thần rèn luyện đến c ự c h ạ n lựa chọn thiêu đốt bản thân luyện khí hóa thần cưỡng ép quan tưởng tinh thần bước vào luyện tinh người lĩnh vực hay là xem xét võ thánh sau đó phải chăng còn có con đường mới nhìn chung những trò chơi kia mát cấp về sau mới thật sự là bắt đầu sinh mệnh trận này tu hành cũng giống như thế không có mát cấp trước chỉ có thể vùi đầu lợi cấp gian khổ tiến lên căn bản không có thời gian tinh thần và thể lực thưởng thức phong cảnh dọc đường suy tư ý nghĩa của cuộc sống chỉ có đến mát cấp về sau mới đủ đủ nhiều thời giờ đi tiến hành cao hơn tinh thần truy cầu thực hiện bản thân xã hội giá trị lý tận hơi cười một chút có thể một giây sau nét mặt của hắn đ ọ n lại nhìn mưa bộn một mảnh giống như bị đạn pháo v a n h kích qua sân nhỏ hắn có chút thống khổ che mắt không dám nhìn không dám nhìn đây này qua loa sân nhỏ hủy hoại thành như vậy còn thế nào ở người lại phải sửa chữa một lần không duyên cớ lãng phí mười mấy vạn tiền gắn không nói đến trang trí lúc gó gó đập đập âm thanh nhiều ảnh hưởng nghỉ ngơi mang tới tạp tâm còn có thể ảnh hưởng các bạn hàng xóm chất lượng sinh hoạt trong lúc nhất thời lý t ấ n không khỏi đem phần này trách nhiệm trách đến lâm dục chỉ trên người nếu như không phải hắn phái người đến nhà mình trung chặn chính mình hắn làm sao sẽ đem chiến trường đặt ở nhà mình sân nhỏ k lúc này lý vân giao lâm tiểu lộc hai người thận trọng đi tới hai người nhìn lý t ấ n vết thương trên người vết máu con mắt đồng thời p h í m h ồ n g lý t ấ n làm hạ tướng ánh mắt theo phá hoại sân nhỏ thu hồi chuyển hướng hai người thấy rõ ràng chưa này chính là võ giả chém giết lý tẫn bình tĩnh nói hơi không cẩn thận chính là sinh tử cùng dịch lý vân giao lâm tiểu lộc hai người trong lúc nhất thời cũng không nói gì buổi tối hôm nay trận này đại tông sư cấp giao chiến mang cho các nàng bánh liệt tâm linh rung động các nàng lần đầu tiên ý thức được chân chính cường giả đ ỉ n h cao có khả năng bạo phát ra lực phá hoại năng lực đạt tới loại trình độ này mà giữa bọn họ l i ề u mạng tranh đấu cũng sẽ hung hiểm đến loại tình trạng này sinh mệnh tại trên tay của bọn hắn là yếu ớt như vậy do đó này võ đạo đường các ngươi còn dự định tiếp tục đi tới đích sao lý tẫn nhìn hai người nói lý vân giao chưa tỏ thái độ nhưng lâm tiểu lộc lại đi đầu gật đầu mạnh một cái ta trong khoảng thời gian này xem qua rất nhiều võ đạo giới tương quan diễn đàn thái bạch nội bộ mạng lưới ca múa mừng cảnh thái bình nhưng tại bên ngoài thái bạch quốc gia khác tình cảnh cũng tuyệt đối không gọi được căn bình nhất là bên cạnh các quốc gia hung thú ma vật tàn sát bừa bãi dù là những kia trong đại thành thị cư dân cũng không dám hứa chắc sẽ có hay không có hướng một ngày ma vật công thành dẫn đến thành phá người vong sinh linh đ ổ thắn nguyên bản nhu nhu nhược nhược lầm tiểu lộc giờ k h ắ c này biểu hiện lạ thường kiên cường thế giới này cũng không bình tĩnh chỉ là chúng ta tình cờ sinh hoạt tại một cái bình tĩnh quốc gia ta vậy luyện lý vân giao phản ứng theo sát lấy nói không có luyện tinh người thiên phú luyện võ đã là chúng ta có thể tưởng tượng được bảo vệ người nhà mình duy nhất phương pháp tại nguy hiểm phụ xuống thời giờ không nói chém giết hung thú ma vợ nhưng h ỗ n l o ạ n môi trường chúng ta luyện võ sinh tồn năng lực luôn có thể cao hơn một ít còn có thể khiến người khác kiên nhẫn nghe chúng ta nói chuyện lâm tiểu lộc lại phụ họa gật đầu một cái lý tẫn thấy vậy hơi cười một chút chỉ đùa một chút không cần như thế coi là thật c k ta biết ngươi không phải đang nói đùa có đúng hay không lý vân giao hỏi lý tẫn k h o á t k h o á tay bình tĩnh nói một câu chỉ là ta nghĩ đến một vấn đề thôi cái gì lý vân giao nói Ta muốn tại con đường võ đạo đi tiếp, tất tội nghiệt muốn mặc con đường nhiên người, đạo đạo đi với giới đắc có võ võ pháp khắc sẽ dù lý u tẫn họa thản nhiên nói nếu như một ngày kia hai người các ngươi bị người bắt sống lại đối phương bày ra cạm bẫy để cho ta dâm vào cạm bẫy đi cứu các ngươi ngươi nói ta cứu hay là không cứu lời này vừa nói ra lý vân giao lâm tiểu lộc đồng thời mở to hai mắt lý tẫn không có cho ra đáp án hắn chắp hai tay sau lưng hướng trong biệt thự đi đến lưu lại lâm vào chấn động xung kích bên trong lý vân giao lâm tiểu lộc hai người nếu như thật đến ngày đó làm sao bây giờ các nàng nên tự sát không cho hắn thêm phiền phức thế nhưng đây quả thật là lựa chọn tốt nhất sao chính mắt thấy ba tôn cường giả đ ỉ n h cao l i ề u mạng tranh đấu ý thức được đại tông sư có thực lực cường đại dưới mắt lại bị lý t ấ n ném đi ra vấn đề này xung kích tâm linh đối hai người mà nói nay nhất định sẽ là một một đêm không ngủ trong phòng tu luyện lý t ấ n l ặ n g lặng cảm giác tự thân trạng thái biến hóa đồng thời trở về chỗ đánh ra thần kinh lúc thần dị đến có thể xưng huyền học cảm giác một lát hắn dường như ý thức được cái gì đan kình bộc phát tiêu hao là thể nội khí huyết cương kình chấn động dẫn dắt là phế phủ lực lượng mà thần k i n h tiêu hao thì là tinh thần tâm lực ổn định lại tâm thần lý tẫn năng lực cảm giác được rõ ràng tâm thần mình phương diện mọi mệt dù là hắn thời khắc này tinh thần trị số cao tới mười chín điểm tới gần võ thánh ngưng tụ võ đạo ý chí tiêu chuẩn thấp nhất một cái thần k i n h xuống dưới vẫn có một loại kiệt sức cảm giác không phải nhục thân bên trên mệt mỏi cũng không phải thể năng bên trên tiêu hao mà là một loại lao tâm lao lực đến từ tâm linh phương diện suy yếu dường như một người duy trì cực độ phẫn nộ tình huống dưới phẫn nộ cả ngày về sau dù là gặp lại phẫn nộ chuyện cũng có chúng phân giận không nổi cảm giác là cái này trừ phi ngưng tụ ra võ đạo ý chí cố định loại đó trạng thái đặc thù bằng không thần sức đánh ra mấy lần về sau rất khó tiếp tục đánh đi ra nguyên nhân sao lý tẫn suy nghĩ giá trị nước cao lại muốn tâm lực bắn ra t h ầ n khí hợp nhất độ khó tất nhiên là nước lên thuyền lên thậm chí cho dù những kiêng ngưng tụ ra võ đạo ý chí võ thánh lần lượt đánh ra thần kình đối tự thân mà nói vẫn là cực lớn tiêu hao mức tiêu hao này không chỉ là nhục thân phương diện còn bao gồm phương diện tinh thần với lại không giống với nhục thân phương diện tiêu hao lý tẫn cảm giác chỉ chốc lát năng lực rõ ràng phát giác được tinh thần tiêu hao khôi phục rất chậm h á n đạo này thần sức đánh số g ư ớ i muốn triệt để khôi phục lại sợ là phải nuôi thần một hai ngày nếu như ngay cả phát hai đạo ba đạo thần k i n h dưỡng thần thời gian sẽ hiện lên hình học tính tăng trưởng sơ sẩy một cái càng sẽ có suy tim mà chết nguy hiểm hẳn là tinh thần thuộc tính quá thấp nguyên nhân lý tẫn suy nghĩ hắn tập trung ý chí một bên khôi phục tinh thần tiêu hao một bên tiêu hóa nhìn trận đại chiến này đ o ạ t được c h ư n một trăm ba mươi ba cường đại c h ư n một trăm ba mươi ba cường đại ngay kế tiếp lý tẫn cảm thụ lấy vẫn đang có chút hệ phải suy sụ trạng thái tinh thần khe nhũ mày đánh ra thần kình tiêu hao to lớn như thế rất khó tưởng tượng những kia chân chính võ thánh rốt cục là dựa vào nhìn loại nào ý chí mới có thể duy trì thần kinh kéo dài bộc phát hoặc là tìm được mới dưỡng pháp tốt hơn tẩm bổ tinh thần hoặc là tăng lớn đối hôn đội quan tượng pháp thời gian đầu nhập đề cao trên tinh thần h ạ hắn có hơi suy nghĩ hồi lâu hắn tập trung ý chí lẳng lặng cảm thụ tự thân trận đánh hôn qua mang tới tăng lên Khí huyết, khí, huyết, tinh thần, nguyên Ti Nội cương, nhiên huyết bí thuật 36.41% khí huyết tinh thần trị số có điều có thứ tự tăng trưởng nội cương tiến độ hiệu quả nổi bật bởi vì tiên thiên luyện khí thuật cùng tiểu tạo hóa đ a n tồn tại hắn mỗi ngày có thể đổi huyết hai vòng cũng là gia tăng hai điểm tiến độ còn lại một trăm hai mươi mốt điểm vào độ hai tháng có thể thăng lên và hoàn thành nội cương hoán huyết giai đoạn tu hành lại hoàn thành tự thân võ đạo thể hệ trải vớt trình hợp hắn là sẽ trở thành danh xứng với thực đại t ô n g sư bất quá bởi vì bắt đầu nội luyện h o á huyết nhiên huyết bí thuật tăng phúc hiệu quả rõ ràng có rất nhỏ giảm xuống đây là bởi vì khí huyết lực buộc phát thân mình tăng cường cắt giảm nhiên huyết bí thuật tăng phúc hiệu quả chờ hắn hoàn thành hóa huyết trị số này sẽ còn tiếp tục hạ xuống đây là không thể tránh né sự tình giới hạn của cơ thể con người chưa bao giờ là một câu nói xuông hắn sẽ tại các phương các mặt hình thành gông cùng xiềng xích hạn chế võ giả t r ư ở n g thành cùng thực lực phát huy về phần thần kình hắn cũng không liệt kê ra tới thần kình là lực lượng một loại vận dụng mà không phải cảnh giới dường như đan kình cùng bao đan quan hệ trong đó trên lý luận đánh g i thần kình cũng có đầy đủ mối quan hệ có thể thông qua vận hành lấy được bình võ thánh nhưng so với vì tinh thần hiện hóa võ đạo ý chí đến gánh chịu thần kinh chân chính võ thánh bọn hắn vậy chính là cái này danh hiệu t ê m hai thôi dường như một ít quan viên cấp bậc đến có thể trong tay quyền lợi so với một ít hạ cấp bộ môn người đứng đầu đến kém không chỉ một đinh mảy may lý tẫn không có tìm quan hệ đi bình võ thành ý nghĩa hắn giờ phút này nội luyện hoán huyết chưa viên mãn tự thân võ đạo hệ thống cũng chưa trải b ư ớ c chuyện cần làm còn có rất nhiều đinh linh linh lúc này lý tẫn điện thoại di động kêu lên hắn nhìn lướt qua dãy số kết nối bên trong rất nhanh chuyển đến g i ọ n g luyện hồng trần lý tông sư nghe nói ngươi nơi ở có chỗ hư hao ta mang đến một cái chuyên nghiệp tu sửa đ o à n đội hy vọng có thể giúp ngươi mau chóng đem đ ì n h viện khôi phục không biết ngươi chừng nào thì có thời gian lý tấn nghe xong liền biết luyện hồng trần gọi cú điện thoại này cũng không chỉ vì giúp hắn tu sửa sân nhỏ đơn giản như vậy hiện tại là đủ vậy chúng ta nửa giờ sau đến luyện hồng trần đáp một tiếng lý tấn hoàn thành đối trận đánh hôn qua tổng kết ra cửa buổi tối lúc còn không rõ ràng dưới mắt giữa ban ngày nhìn bừa b một mảnh sân nhỏ là nên tu sửa một chút rốt cuộc trước đây hắn cùng khâu sự phong đánh một trận lúc bởi vì sân nhỏ tổn hại không rõ ràng lại thêm hắn vội vàng tại tinh huy điện dạy học tu sửa sân nhỏ một chuyện hết kéo lại kéo hiện tại thật kéo không nổi nữa rất nhanh luyện tẩy nguyện trở luyện hồng trần tào thiên du hai người đi tới lý tấn biệt thự bên ngoài mặc dù tin tức nhanh nhạy bọn hắn đã theo những người khác trong miệng biết được chuyện đã xảy ra nhưng nhìn lấy tổn hại nghiêm trọng đến giống như bị t ẩ y một lần sân nhỏ hai người trong mắt vẫn là hiện ra ngăn chặn không ngừng r u n động lý tân sư ngươi luyện hồng trần nhịn không được mở miệ hỏi không sao lý tân nói ta không phải thật t tào thiên du trầm mặc một lát nói người xuất thủ thực sự là lòng tượng xích thiết tâm cùng h ú c nhật kiếm tể phong hai vị thành danh nhiều năm đại t ô n g sư lý tấn hướng bốn phía nhìn thoáng qua không chỉ có biệt thự xa xa còn có hai ba mươi tầng lầu cao nếu như lầu cao trung nhân có tương quan thiết bị hắn bên ngoài viện chuyện phát sinh hoàn toàn có thể bị người nhìn rõ ràng ta ngược lại thật ra đã hiểu vì sao giang sơn nhất phẩm rõ ràng không kém vị trí địa lý sương thượng tìm yên tính trong ồn ào vì sao lại bán không cho thuê lại nhọn giá tiền tư mật tính quá kém lý tấn nói lý tông sư nếu như cần ta tại sơn ngữ huyện có một bộ biệt thự không chỉ tư mật tính rất tốt trang trí quy cách đồng dạng không kém phòng tu luyện cũng là dựa theo võ thánh tiêu chuẩn tới luyện hồng trần cười nói cũng không tất cá nhân ta cũng không có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương lý t ấ n bình tĩnh nói hắn làm người làm việc xưng thượng một câu quan g minh lỗi lạc lý tông sư lời nói không giả đêm qua sự tình nếu là c h u y ế n đi lý tông sư thanh danh tại chúng ta giang châu cũng không cần giới hạn tại võ đạo vòng tròn cho dù luyện tinh người trong vòng cũng là sẽ đối với lý tông sư lau mắt mà nhìn lễ kính có thừa có bực này thành cự làm việc ở giữa tự nhiên không cần lén lốt Luyện hồi n Trần n g ó Nói xong, hắn lâu ạ i lần nữa nhịn không được nhìn thoáng buộn qua có chút được có bởi s n nhỏ. sân nhỏ, theo sân nhỏ phá hoại trình độ không khó thưởng tượng, Theo phá hoại khó độ đêm q a kia trận tột cùng kịch liệt tới trình chiến đến cùng nào. kịch Hồi độ lâu, vị này võ đạo hiệp hội phó hội trưởng mới nói ta không ngờ rằng lâm dục chỉ thế mà lá gan lớn như vậy lại đánh lấy n h ư ờ n g trương hành thu báo thù nguy trang mang theo húc nhật kiếm tề phong long tượng xích t h i ế t tâm đến vây giết n g ư ơ i h ắ n âm thanh lạnh lùng nói lý tông sư yên tâm bị động bị đánh không phải phong cách của chúng ta ta đã để người đi tìm kiếm trương hành thu rơi xuống mặc dù có lâm dục chỉ cho hắn đánh yểm trợ nhưng hắn xin báo thủ sau chưa từng chờ đợi ba ngày đều trước giờ ra tay với n g ư ờ i này bản thân liền là xúc phạm quy tắc cử chỉ hướng về phía điểm này cũng đủ để đưa hắn đem ra công lý phán hắn cái m ộ ư ơ i năm tám năm tìm kiếm trương hoành thu cũng không cần thiết muốn lý t ấ n nói ta có việc phân phó hắn đi làm luyện hồng trần khẽ giật mình ngay sau đó nói vậy ta lập tức đem người của ta rút về lý t ấ n gật đầu một cái luyện hội trưởng có biết ta nhường hắn làm là vì chuyện gì xin lắng a y nghe luyện hồng trần chắc tay lý t ấ n đem trương hoành thu phát cho hắn video biểu hiện ra đang luyện hồng trần trước mắt phía trên kỹ càng ghi chép lâm dục chỉ cùng trương hoành thu hợp mưu ý đồ vây giết lý t ấ n quá trình xem hết video luyện hồng trần thốt nhiên mà giận ta biết lâm dục chỉ làm việc không hề d a n h giới cuối cùng mười năm trước hắn vì thợ ư n g vị mấy cái đối thủ cạnh tranh lạng yên không một tiếng động mất tích rời khỏi nhất định là gặp độc thủ của hắn nghĩ không ra hắn vậy mà như thế tàn nhẫn khi biết lý tông sư người đang tinh huy điện nhậm trước sau vẫn đang nghĩ ra như thế một cái âm hiểm chủ ý nói xong hắn thận trọng việc hướng lý tẫn bảo đảm lý tông sư xin yên tâm có phần này bằng chứng tại lại thêm ngươi đã thông qua được thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu dự tuyển bằng vào cái này hắn xong rồi chỉ là bị từ bỏ giang châu võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vụ đi lý tấn nói nhiều nhất lại đi hiểm địa phục dịch mấy năm sau đó đâu luyện hội trưởng không sợ hắn tượng đối phó lúc trước những người cạnh tranh kia một dạng binh được nước cờ hiểm ra tay với người trả thù luyện hồng trần nghe một chút suy nghĩ đối mặt lý t ấ n hắn cuối cùng không có dầu diếm chỉ là nói coi hắn là võ đạo hiệp hội hội trưởng lúc hắn không chỉ là một tôn cường giả đỉnh cao bên cạnh còn có đại thế vân quanh muôn động hắn hậu hoạn vô cùng nhưng khi hắn mất đi võ đạo hiệp hội, hội hội trưởng thân phận hắn cũng liền một vị cơ thể đi xuống dốc vo thánh thôi h i ể m địa phục dịch thế nhưng không nhỏ tính nguy hiểm lý tấn đã hiểu võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vụ một hoán hắn cùng luyện hồng trần công thủ dịch hình bất quá ta không muốn kiểu này biển số do đó ta nhường trương hành o thu đi vương đô đem phần này video giao cho lâm dục chỉ lý tấn nói lời này vừa nói ra luyện hồng trần tào thiên du lập tức đổi sắc mặt hai người dường như trong nháy mắt đã hiểu lý tận ý đồ kinh ngạc nói lý t ô n g sư ngươi n g h ị bức lâm dục chỉ chó cùng rất dậu đúng lúc này luyện hồng trần gấp giọng nói lý tông sư có chỗ không biết lâm dục chỉ những năm gần đây ngồi lên giang châu võ đạo hiệp hội hội trưởng vị trí nhìn qua giường như lại không ra tay nhưng ta lại biết hắn chưa từng có bưng tha bất luận cái gì trên việc tu luyện thư giãn quân chính là quyền nắm tay chính là nắm quyền đây là mỗi một vị đỉnh tiêm võ giả cũng nhìn thấu đạo lý lâm dục chỉ ngồi ở vị trí cao tất nhiên là nhìn càng thêm là thấu triệt vị này phó hội trưởng hít một hơi lanh khí mười năm trước lâm dục chỉ vừa tới giang châu lúc dựa vào tam thập lục lộ vô cực kiếm thuật đánh phục giang châu tất cả đau đầu lúc này mới an ổn ngồi ở hội trưởng trên bảo t hắn so với chúng ta hiểu rõ hơn lực lượng quan trọng hắn thật muốn cho cùng rất giàu bất chấp lý tông sư tình cảnh tất nhiên trở nên cực kỳ nguy hiểm đấu mà không phá mới là thượng tầng chân lý không được không c h ờ đường sống tào thiên du cũng là đầy cõi lòng tiên kỵ nói cho nên nói lâm dục chỉ trong m ộ ư ơ i năm thực lực cũng không đây đ ỉ n h phong thời kỳ trượt xuống bao nhiêu lý tấn hỏi mặc dù quá khứ thời gian m ộ ư ơ i năm trên lý luận hắn tình trạng sẽ có trượt có thể m ộ ư ơ i năm trước hắn là một vị đỉnh tiêm đại tông sư hiện tại lại là giang châu võ đạo hiệp hội hội trưởng vị trí thân phận địa vị kết giao nhân viên tất nhiên là cách biệt một trời thỉnh thoảng hắn có có thể được một ít luyện tinh người thế giới lưu t r u y ề n tới trí bảo dựa vào những bảo vật này duy trì l u y ệ n hồng trần nặng n g ư ờ i nói ta tin tưởng thực lực của hắn so với mười năm cho dù không có tiến bộ cũng sẽ không trượt được lý tẫn gật đầu một cái l u y ệ n hồng trần nhìn hắn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ hắn hiểu rõ lý tẫn cái này nóng lòng không đợi được nhưng lâm dục chỉ cùng những người khác khác nhau n g u y ê căn bản không biết hắn chân chính cường đại nam đó hắn bị tổng hội lục hội trưởng định giá võ thánh phía dưới đệ nhất nhân l u y ệ n hồng trần dừng một chút lục hội trưởng là chân chính võ thánh không phải ta không hiểu rõ hắn chân chính cường đại mà là lý tẫn hơi cười một chút các ngươi không hiểu rõ ta lý t ô n g sư lâm dục chỉ mạnh hơn mạnh đến mức qua tệ phòng xích thiết tâm liên thủ lý tẫn nói cái này l u y ệ n hồng trần im mặt hai vị đại tôn g sư liên thủ cùng độc chiến một vị đại tôn g sư tính chất tự nhiên hoàn toàn khác biệt các ngươi có biết ta là như thế nào đánh vỡ bọn hắn hợp kích đồng thời đem hai người bọn họ một một kích đánh chết lý tẫn nói làm sao đánh vỡ bọn hắn hợp kích luyện hồng trần tào thiên du lưỡ người đưa mắt nhìn nhau bọn hắn đều là nội luyện tôn g sư theo bọn hắn nghĩ đánh bại bất luận một vị nào trải vớt hết tự thân võ đạo đại tôn g sư đều đã xương thượng chấn động lòng người chớ nói chi là đồng thời đánh bại hai người muốn làm đến kiểu này huy hoàng hành động vĩ đại chỉ sợ chỉ có sau một khắc luyện hồng trần tào thiên du hai người trong đầu giống như đồng thời hiện lên nhất đạo địa quang tào thiên du càng là hơn nhịn không được thất r a lý tôn g sư người người đánh ra thần k ì n h không tệ lý tẫn khẽ gật đầu chương một trăm ba mươi bốn tăng phúc h ư ơ n g một trăm ba mươi bốn tăng p h lý tẫn vẹn vẹn là một cái đơn giản gật đầu động tác có thể rơi vào luyện hồng trần tạo thiên du hai người trong mắt lại là như là một hồi lôi đỉnh tại bọn họ thế giới tinh thần ẩm vang nổ vang hào quang rừng rực sen lẫn vô hình anh mình làm cho hai người bọn họ một hồi đầu váng mắt hoa như thế nào có thể thần kinh thần kinh đó là tâm ý bắn ra thần khí hợp nhất mới có thể đánh ra thần kinh lý tẫn mới hai mươi hai tuổi thế mà đã đánh ra thần kinh nếu để hắn tiếp tục trưởng thành võ thánh nạn không không một chút nào nạn trong lúc nhất thời dù là hai người không chỉ một lần đối lý tẫn từng có võ thánh c h i tư đánh giá nhưng khi ngày này sắp chính thức đến lúc bọn hắn vẫn đang có loại tựa như ảo ngộng thời không thác loạn cảm giác dường như nguyên bản còn cần thời gian đi quá độ tương lai thế giới đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt nói cho bọn hắn thuộc về hắn thời đại mới rất nhanh tiến đến hồi lâu luyện hồng trần tào thiên du mới từ cái này có tính chấn động thông tin bên trong lấy lại tinh thần bọn hắn nhìn lý tẫn dù là hiểu rõ hắn không thể nào tại loại đại sự này đã nói láo vẫn đang nhịn không được lại lần nữa hỏi ngươi thật sự đánh ra thần kinh lý tân thì không tiếp tục giải thích chỉ là lại lần nữa tiếp nhận lúc trước chủ đề ta vì bại lộ kia phần bằng chứng là nhân ước chiến lâm dục chỉ đến lúc đó các ngươi có thể đến q u a n chiến đề cập lâm dục chỉ luyện hồng trần tào thiên du hai người rất nhanh tỉnh táo lại lúc này hai người đã là trên một cái thuyền t r â u chấu vạn ngã lâm dục chỉ là hiện nay bọn hắn gặp phải lớn nhất khiêu chiến thành bất kể luyện hồng trần hay là tào thiên du đều có thể tiến thêm một bước tương lai thậm chí sẽ tượng lâm dục chỉ giống như khâu s ử phong có đó không giang châu võ đạo giới một tay che trời nếu là thất bại kết quả tốt nhất đều là luyện hồng trần bị một lột rốt cục liên đối trông hắn vậy bỏ cuộc ngũ hành môn cơ nghiệp s á m xịt rời khỏi giang châu làm không cẩn thận còn sẽ có nguy hiểm tính mạng chúng ta có thể làm cái gì luyện hồng trần rất mau tiến vào trạng thái sự việc mơ hồ có chút siêu thoát hắn k h ô n g chế nhưng hay là tại hướng có thể k h ô n g chế phương hướng phát triển đánh ra thần tình đối tinh thần tiêu hao rất lớn hiện nay thế giới những kia võ thánh nhóm hẳn là cũng tìm được giải quyết chi pháp lại căn cứ của ta lý giải tông sư cũng tốt võ thánh cũng được đều sẽ có nuôi pháp không chỉ là dưỡng thần còn bao gồm dưỡng khí ta nghĩ đạt được một môn bao gồm những kiến thức này truyền thừa. Phỏng đoán nghiên đoán cứu. lý tấn nói người không có luyện hồng trần đột nhiên trợn tròn hai mắt người tần ra lẽ nào không cho ngươi hắn nói vừa xong rất nhanh ý thức được cái gì vội vàng nói xin lỗi thật xin lỗi lý tông sư ta cũng không có muốn điều tra lý tông sư ngươi ý nghĩa chỉ là trong lúc vô tình không sao cả lý tấn phất phất tay luyện hồng trần năng lực điều tra đến tần ra trên người cũng mơ hồ cảm giác được tần ra dị thường hắn cũng không kỳ lạ nghĩ đến lâm dục c h ỉ cũng giống như thế bất quá tần ra mặc dù có luyện tích người nhưng đối với hắn bực này phân lượng cấp nhân vật mà nói ngược lại không thấy sợ như sợ cọp nhất là tần gia luyện tinh người một mực chưa từng hiện t h ầ n dù là tần gia chính mình đối tin tức này cũng che che lấp lấp cho người ta một bộ càng c h e càng lộ bộ dáng đây càng sẽ giảm xuống gia tộc bọn họ lực uy hiếp nhường lâm dục chỉ trực tiếp nhằm vào người tần gia hắn tất nhiên là không dám nhưng đối phó lý tẫn nhất là uy hiếp được hắn thân phận địa vị lý tẫn hắn lại không thiếu loại quyết tâm này cùng quyết đoán nhưng có lý tẫn hỏi có luyện hồng trần không chút do dự nói chậm nhất xế chiều ngày mai ta sẽ cho lý tông sư đưa tới được lý tẫn gật đầu một cái ngươi lại làm tốt tất cả chuẩn bị đi ta cùng lâm dục chỉ đánh một trận định tại ba ngày sau Đã hiểu. u l y ệ nhưng ồ n chân thận trọng cần vận ngã lâm dục chỉ, hắn có rất lớn hy vọng có thể biến thành giang g gật cái. Mặc chỉ dục chỉ, có có hy thể châu võ đạo hiệp hội lâm một rất t r đầu đạo hội dù võ ở chấn thủ h n một p ư ơ giờ đ ạ tướng nơi cương. Nhưng, nơi biên g i phút này lại đối mặt lý tẫn hắn ở đây thân phận địa vị thượng lại bày rất chính thậm chí tự nghĩ thấp hắn nửa phần c u n g loại hắn kiểu này còn mới hai mươi hai đang đứng ở tinh lực rồi rào niên kỷ lại luyện được thần kinh tuyệt thế thiên tiêu tiền đồ tương lai tất nhiên bất khả hà lượng chờ hắn thành chân chính võ thánh tất cả thái bạch võ đạo giới một đoạn thời gian rất dài đều sẽ bao phủ tại uy danh của hắn phía dưới lĩnh ngộ thần kinh lý tấn vốn định ở nhà khôi phục tinh thần tiêu hao tinh huy điện dạy học sự t ì n h xin phép nghỉ nhất trí thiên thủy có thể chu tu duyên một cái tin tức lại làm cho hắn đến đến tinh huy điện trung vừa đến tinh huy điện vị này người phụ trách liền vẻ mặt tươi cười c h ắ p tay chúc mừng lý tôn g sư chúc mừng lý tôn g sư trải qua nửa cái tháng sau dạy bảo diệp thanh hoa đã lĩnh ngộ k i n h lực liền diệu chính thức tốt nghiệp mà ở hắn tốt nghiệp cảm n g h ĩ chung đem ngươi là hắn luyện kình cống hiến đệ nhất nhân ta là đệ nhất nhân lý tẫn có chút ngoài ý muốn diệ thanh hoa hắn có chút ấn tượng ban đầu lúc tiêu căng khó thuần nhưng đánh mấy lần lập tức trở nên thành thật. theo hắn hiểu rõ hắn ở đây tinh huy điện đợi đến thời gian đã có hai năm rưới trong thời gian này có không ít đạo sư dạy qua hắn trong đó một số người dạy hắn hơn nửa năm so với những giáo sư kia hắn đối chỉ điểm của hắn thời gian chỉ có mười ngày qua mười ngày qua hắn thế mà tán thành chính mình thế mà đưa hắn là cống hiến đệ nhất nhân ba ngày sau tinh huy điện đem cử hành diệp thanh hoa cá nhân b u ổ i lễ tốt nghiệp sau đó hắn hẳn là cũng sẽ cử hành một hồi tạ sư h i ế n đây chính là cùng vị này chính thức luyện tinh người gìn giữ giao tình cơ hội tốt lý tông sư không nên bỏ qua chu tu d u nói xem xét có thời gian hay không đi lý tẫn ngược lại là có chút tùy ý, ý chu tu duyên nghĩ khuyên bảo cái gì có thể đúng lúc này nhưng lại cười nói cũng thế vì năng lực của ngươi về sau không lo giáo không ra luyện tình học viên đạo không cần thiết tượng những người khác giống nhau đi tham gia tạ sư h i ế n hẳn là diệp thanh hoa chủ động tới mời ngươi mới lạ hắn đã mơ hồ ý thức được diệp thanh hoa đem lý tẫn liệt vào cống hiến đệ nhất nhân bản thân liền là một loại tốt như thế cử động luyện tinh người sau khi tốt nghiệp trên lý luận sẽ cùng tinh huy điện giáo sư nhóm vạch do danh giới tránh bọn hắn về sau có phiền phức tìm tới cửa nhưng ta nhớ i được ngươi đã nói dạy bảo ra một vị luyện tình học viên sau có thể đạt được một lần sử dụng tinh huy điện chấn điện tinh khí cơ hội lý tấn hỏi tất h nhiên là có thể lý tông sư muốn hiện tại dùng đương nhiên tốt ta cái này giúp ngươi xin chu tu duyên đáp một tiếng xuất ra một cái máy đọc thẻ làm việc lên cái gì không bao lâu hắn nói một tiếng đi theo ta dẫn lý tận hướng một tòa tháp cao tòa nhà đi đến nói là tháp cao nhưng này tòa nhà chiếm diện tích cũng không tính nhỏ một tầng chừng mấy ngàn bình phương vừa tiến vào tháp cao lý tẫn liền cảm giác được một k i a khác thường hắn hiểu rõ có luyện tinh người ánh mắt dừng lại ở trên người hắn với lại rất có thể là cao giai luyện tinh người bằng không không thể nào dựa vào nhất đạo ánh mắt nhường hắn sinh ra bất an cảm giác đây là luyện tinh người đối với người bình thường tự nhiên cấp độ áp chế chu tu duyên mang theo lý t ấ n đi vào một cái trung c h u y ể n ở giữa nơi này có một vị lao giả chờ lao giả nhìn qua duy trì vẻ giả mua nhưng trên người nhưng không thấy bất luận cái gì người già vốn có nếp nhăn ra đốm ngồi ngược lại có loại tóc bạc mặt hồng hào cảm giác chu tu duyên tiến lên thi lễ một cái ngụy lão lý t ấ n được xưng là ngụy lão lao giả cười ha hả liếp nhìn lý t ấ n một cái không sai ngươi dạy học cách thức ta nghe nói qua thật tốt tổng kết phát triển tương lai nói không chừng năng lực bình xét lên danh sư tổng kết lý tẫn chầm tư cần tổng kết sao không phải gọi học viên đi lên đánh một trận đều kết thúc rồi hả Thuất, công lao đã khấu trừ đi vào đi ngươi có một giờ ngụy lao cười nói đồng dạng là tinh khí người khác nhau có thể phát huy ra khác nhau tác dụng ngươi đeo bộ này tinh khí cụ thể tu luyện hiệu quả còn phải xem chính ngươi lý t ấ n gật đầu một cái bước vào cất giữ tinh khí căn phòng căn phòng hiện lên phòng tu luyện phong cách chống trải sáng lời sạch sẽ kiên cố tại một mặt tường bích c h ố lom xuống xuống dưới ba cái tường động chia ra để đó ba kiện tinh khí chính là tinh huy điện ba kiện chia ra do cỡ lạ tì n ù n tinh hoa tâm linh bảo thạch thiên không bảo châu đi kèm với tuyệt phẩm tinh khí đánh ba kiện đỉnh tiêm tinh khí này ba kiện tinh khí ta một người bình thường cũng có thể cảm nhận được phía trên tiêu tán ra tới đặc thù ba động đối những tiêu tinh lực cảm ứng càng bén n h ạ y h u n g thú ma vật mà nói quả thực tương đương với trong đêm tối đèn sáng đỉnh tiêm tinh khí ba động đều mãnh liệt như vậy chớ nói chi là đỉnh tiêm luyện tinh người đoán chừng vừa hàng lâm nào đó hiểm địa hơn phân nửa hiểm địa ma vật đều biết chẳng trách luyện tinh người đang tấn công nơi nào đó hiểm địa lúc sẽ trước hết để cho võ giả điều tra bọn hắn lại tập trung ra tay tiến hành đ ạ kích vì thế tội khô lạc hủ đem nó đánh tan không có cách giấu không được luyện tinh người dường như tên lửa xuyên lục địa một dạng ra tay chính là quyết chiến lý tân tiến lên đem ba kiện tinh khí một một đội lên khi hắn đội lên tinh khí nháy mắt hắn cảm giác được rõ ràng từ tinh khí thượng tiêu tán ra tới quang huy đối với hắn tạo thành một loại hắn không thể nào hiểu được ảnh hưởng hắn nhanh chóng tập trung tinh thần cảm giác tự thân tình hình ngược dòng tìm hiểu loại ảnh hưởng này căn nguyên nhưng cho đến hắn xâm nhập đến tế bào phương diện vẫn đang thấy rõ không được loại ảnh hưởng này nguyên nhân cụ thể không còn nghi ngờ gì nữa đây là nguyên tử phương diện sửa đổi tại loại sửa đổi này dưới lý tân cảm giác được tinh thần của mình trở nên vô cùng thanh minh n h ạ bén đó là một loại nói không nên lời không nói rõ cảm giác dường như một cái mắt cận thị đột nhiên đội lên hd kính mắt toàn bộ thế giới cũng trở nên vô cùng rõ ràng hắn qua loa huy quyền dường như năng lực cảm ứng được khí huyết mỗi một phần lưu truyền đây là lý t ấ n có chút kinh dị cùng hắn thấy rõ thiên phú có chút giống bất quá càng phù hợp có thể là hắn tinh thần trị số được cường hóa đến một lần đáng giá tăng lên liên đối nhìn cảm giác lực cũng trên diện rộng dâng lên hắn không ngừng xâm nhập đào móc kiểu này cường hóa đầu n g u ồ n đồng thời phản hồi đến chính mình đối tinh thần thuộc tính cảm giác rất nhanh đến mức ra một cái kinh người kết luận trực tiếp đem tinh thần của hắn trị số tăng phúc mười một điểm điều này có ý vị gì mang ý nghĩa một người bình thường đeo bộ này tinh khí tinh thần thuộc tính đều có thể đạt tới ngưng tụ võ đạo ý chí tiêu chuẩn thấp nhất chương một trăm ba mươi lăm triệu thừa chương một trăm ba mươi lăm triệu thừa tinh thần thuộc về một mảnh hoàn toàn mới lĩnh vực không phải võ thánh khó mà chạm đến tăng trưởng khôi phục c h i nạn lý t ậ n tràn đầy lĩnh hội hắn vẫn cảm thấy tinh thần của hắn thuộc tính năng lực như thế nhanh chóng tăng lên tới mười chín điểm h ô n n ộ n tinh thần quan t ư ợ n g pháp chỉ là một nguyên nhân quan trọng nhất cùng thiên phú liên quan đến tinh thần thuộc tính tăng trưởng thân mình có thể chính xác hơn thấy rõ tự thân trạng thái và khí huyết vận chuyển hắn thấy rõ thiên phú trực tiếp đem loại năng lực này kéo căng bản thân cái này biểu thị cái gì đối với những khác công sư mà nói vẹn vẹn đem tinh thần trị số g ầ n dưỡng đến hai mươi đạt tới ngưng tụ võ đạo ý chí tiêu chuẩn thấp nhất đã tương đương với cần tốn phí bọn hắn cả đ ờ i tinh thần và thể lực đi nỗ lực p h ấ n đấu từ một điểm này cũng có thể thấy được tinh thần và thể lực đ í nỗ lực phân đấu nhưng bây giờ bộ này tinh khí trực tiếp có thể đem cá nhân tinh thần trị số tăng phúc mười một điểm nhờ một cái bình thường võ giả trước giờ cảm nhận được v õ thánh trạng thái tinh thần loại hiệu quả này ý vị như thế nào không cần nói cũng biết nói là đem nguyên bản khó khăn hình thức trò chơi trực tiếp điều chỉnh đến đơn giản hình thức cũng không đủ luyện tinh người hệ thống đối võ đạo hệ thống thực sự là giảm chiều không gian đả k í c h r a lý tấn trong lòng có chút cảm khái với lại đỉnh tiêm tinh khí đã là như thế tiêu cường đại hơn tinh khí lại nên như thế nào còn có kia long môn cắt chung nghe nói có chuyển kỳ tinh khí nếu có thể nắm giữ có thể đem tinh thần của hắn thuộc tính tăng trưởng tới trình độ nào lý tấn thở ra một hơi thật dài nắm giữ tinh khí thời gian có hạn hắn không thể không thu hồi suy nghĩ chẳng qua tại hắn phân tâm lúc lại là ý thức được cái gì tinh khí tăng phúc hiệu quả dường như cùng cá nhân hắn trạng thái liên quan đến tăng phúc hiệu quả cao thấp không đồng nhất hắn nghĩ tới đi vào lúc trước vị ngụy lao dạn dò đồng dạng tinh khí người khác nhau sẽ phát huy ra khác nhau tác dụng hắn qua loa thu hồi chính mình ngưng tụ tập trung tinh thần lập tức bộ này tinh k h í đối hắn tăng phúc ngược hóa không í t nếu như chỗ hắn tại thấy rõ trạng thái d ư ớ i tinh thần tăng phúc cao tới mười điểm mười một điểm tầm thường trạng thái thì tại sáu điểm bảy điểm lưu động đều cùng đại tông sư thần kình phát huy nhân loại tư duy trạng thái một dạng phiêu hiệu bất định bất quá nếu như một vị đại tông sư năng lực đeo như thế một bộ tinh khí phát huy thần kinh trạng thái không thể nghi ngờ sẽ ổn định rất nhiều nếu lại phụ trợ một ít đây ngưng thần hương càng tốt hơn càng năng lực kích thích tinh thần dược vật đánh ra thần kinh nhất định là một loại cực cao sát xuất sự tình lý tận nghĩ đến này hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ vì sao rất nhiều bình xét lên võ thánh cao thủ sau lại khó đánh ra thần kinh tại bọn họ khảo h ạ c h lúc sẽ tiêu số tiền lớn thuê tinh khí lại nhóm lửa đây ngưng thần hương tốt hơn bảo vật kích thích tinh thần cuối cùng thuận lợi đánh ra thần kinh đang lâm võ thánh ngoài ra tinh khí tăng phúc tinh thần cùng bản thân võ giả tinh thần dường như tồn tại một ít nhỏ bé tính khác biệt lý tận tập trung tâm thần cảm ứng một lát dần dần ý thức được khác biệt chỗ bản thân võ giả tinh thần thuộc tính thiên truy bất luyện nếu như ngon thạch càng chắc chắn hơn nội liễm chầm ổn thích hợp với thủ ngự tinh khí tăng phúc tinh thần ngưng luyện tính độ t r ê n lệ c h nhưng thuộc về vô chủ lực lượng sinh động tính tương đối cao tại cảm giác phương diện càng tại tự thân tu luyện ra được tinh thần thuộc tính trí thượng sinh động tính mang tới cảm giác tăng trưởng có thể để cho ta lại càng dễ bắt được địch nhân khí huyết vận chuyển thấy do h ắ n ngược điểm chỗ chiến thắng trong l một cái lại thủ một cái lại công cả hai đảo nói không nên lời yêu khuyết tốt xấu lý t ấ n bình tĩnh lại thừa cơ lẳng lặng thể nộ hôm qua vừa lĩnh nộ thần kinh huyền diệu mặc dù tinh khí tăng cường cảm giác khuynh hướng đối ngoại có thể đếm được giá trị tăng lên hắn đối tự thân cảm giác cũng là trở nên tinh chuẩn hơn không đến một giờ hắn đối thần kinh nghiêm chỉnh có hoàn toàn mới lý giải chí ít tiết kiệm hắn ba năm ngày phỏng đoán thời gian nếu như lại cho hắn mười cái tám giờ hắn buổi tối có thể tùy ý đánh ra thần kinh đáng tiếc theo một hồi tiếng chung vang lên lý tẫn lĩnh hội quá trình bị ép bỏ g i đã đến giờ ngụy lao đẩy cửa ra tiếng vang lên, lên. Tướng tinh ư n g t khí để đá. vào trong tường tẫn nghe, Lý không thôi làm theo. Rất t nhanh, làm n ư ờ giống đá phụ kín, t ê u u tán ra tới tinh lực ba động lập tức thấp động ra lực lập x một màng lớn. Tinh lớn. không giống khí với luyện tinh người luyện tinh người thể nội tiêu tán lực lượng có thể thông qua quan tưởng tinh thần t h á m d ự a tinh quan g bổ sung nhưng tinh khí tài liệu chính tinh tinh bên trong năng lượng hao hết sau cần thay đổi tinh tinh tiến hành bổ sung quá trình này tinh khí tất nhiên sẽ có chỗ tổn thương thường thường bổ sung cái mấy lần tinh khí rồi sẽ tổn hại ngụy lão lại lần nữa nói lời nói này tự hồ là đang giải thích vì sao không đem cái này tinh khí thời khắc lấy ra để người sử dụng coi như một hạng trọng đại phúc lợi không cầu bực này nhưng làm vật tư chiến lược đỉnh tiêm tinh khí một bộ cao d a i tinh khí giá bán hình học lý tấn hỏi cao d a i tinh khí mặc dù có thể giao dịch nhưng phân lượng đồng dạng không nhẹ muốn mua xuống một bộ chuẩn bị mười cái tám cái ước tài chính mới có hy vọng ngụy lao cười ha h à nói với lại cao d a i tinh khí so với đỉnh tiêm tinh khí đến hiệu quả thế nhưng kém hơn không ít như thế nào người muốn mua mười cái tám cái ước tiền mặt lý tấn liên tưởng chính mình tài sản lắc đầu thực chất một ít chính phẩm tinh khí đồng dạng có phụ trợ tu luyện hiệu quả mặc dù đây không đến đỉnh tiêm tinh khí nhưng có lúc cũng có thể tại tu hành giả cung cấp linh cảm chính phẩm tinh khí cũng có loại hiệu quả này tinh khí cùng tinh khí cũng không giống nhau một ít tinh khí có thể sôi trào võ giả khí huyết tăng phúc võ giả bao gồm luyện tinh người chiến lược một ít tinh khí thì lợi cho tắm rửa tinh quang còn có một số tinh khí càng năng lực tăng cường phản ứng thần kinh khiến người càng thêm nhạy bén các loại ngụy lao trực tiếp đem một phần danh sách đưa cho hắn đây là năng lực tăng phúc tinh thần phụ trợ tu luyện chính phẩm tinh khí cần thiết vật liệu nếu như ngươi có đầy đủ tài chính có thể mua sắm vật liệu cùng tinh, tinh tiến hành chế tạo hoặc là trực tiếp mua thành phẩm cũng được đối người tương lai ngưng tụ võ đạo ý phía trên la liệt mấy loại tinh thiết bị liệu hoàng thủy tinh s í c h hổ nha phượng hoàng bảo châu trăm năm ngọc trai lam gánh đằng các loại những tài liệu này mặc dù không thuộc về cái gì cấm bán phẩm có thể mỗi một dạng giá trị nhưng cũng không thấp hắn chỉ có thể mau sớm bán thành tiền nhà của ly hòa tông sinh lại để cho ngũ hành môn cùng luyện hồng trần thế hắn lưu ý nói đến cái kia hao tốn một trăm i triệu chế tạo tinh khí thần binh không sai biệt lắm cái kia đến thu h à n g lúc vương đô lúc này vương đô thanh niên tổ đã quyết ra trước m ư ơ i xếp hạng cố hạo nhiên dựa vào luyện cương thực lực dơ lên giết vào trước m ư ơ i mà trừ ra hắn bên ngoài giang châu khác chín người toàn quân bị diệt chẳng qua có một người bước vào trước người giang châu cũng không tính là không có bất kỳ cái gì thu hoạch rốt cuộc những kia ngay cả trước m ộ ư ơ i danh n g ạ c h đều không có chiếm cứ một cái châu cũng không phải số ít nếu như ta không có lựa chọn hợp tác với cố gia mà là mặc cho lý tận biến thành giang châu đệ nhất tại vương đô một tòa trong biệt thự chờ cái gì lâm dục chỉ trong đầu không tự chủ được lóe lên ý nghĩ này có thể ý nghĩ này vẹn vẹn xuất hiện một lát liền bị hắn không lưu tình chút nào bóc chết hắn chưa bao giờ là loại đó làm việc lo trước lo sau người tại hắn thả ra thiện ý lại bị lý tẫn không lưu tình chút nào dấm đạp vào bùi đất lúc là hắn biết hai bên đã không cách nào lành thế là cho dù lý tấn kỳ tại nút g trời hắn cũng là không chút do dự gọi đến trên tay hắn lớn nhất hai tấm vương bài long tượng xích thiết tâm húc nhật kiếm t ề phong nhường hai vị này có võ thành thực lực đại tông sư trực tiếp ra tay phục sát lý t ấ n chỉ cần là định nhân cho dù lại thiên phú hơn người dù là hắn tương lai năng lực luyện khí hóa thần đi đến luyện tinh người con đường thậm chí biến thành truyền kỳ luyện tinh người như định hải thần châm bảo vệ nhân tộc c n u y vậy cũng vẫn phải chết tốt nghĩ đến này hắn duy trì kiên nhẫn từ đầu đến cuối không có liên lạc xích thiết tâm tể phong lặng lặng chờ thông tin chuyển đến chỉ là theo thời gian trôi qua hắn một trái tim dần dần chìm xuống dưới đợi đến sắc trời tạng sáng lúc hắn lại ngồi không yên chủ động gọi một cú điện thoại do đó năng lực xác định giang sơn nhất phẩm phát sinh qua một hồi kịch liệt đại chiến là bên trong cấp gia chuẩn xác đáp lại ta biết rồi lâm dục chỉ đáp một tiếng hắn ngồi ở bộ này giá trị hơn ước biệt thự trong phòng tu luyện thật lâu không nói lý tẫn hồi lâu hắn thở ra một hơi thật dài chừng nào thì bắt đầu con đường của hắn trở nên như thế không thuận khắp nơi bị quản chế chính là theo lý tấn bắt đầu chuyện dưới mắt nào đến một bước này thôi thôi a lâm dục chỉ thở dài một cái không thể treo vào ta lẫn mất lên hắn làm hạ tướng một phần sớm liền chuẩn bị tốt dùng làm đường lui hậu lễ đưa ra hướng hắn núi rửa lớn tổng hội phó hội trưởng lục trường không nơi ở mà đi việc đã đến nước này không khỏi thế cuộc chuyển biến xấu hắn duy nhất có thể làm chính là rời giang trâu bước vào tổng hội nhậm chức dù chỉ là bình điều cũng tốt hơn bị trực tiếp vớt xuống đi mạnh so với lâm dục chỉ lục trường không lâu dài ở tại võ đạo hiệp hội tổng hội nơi này ngay tại vương đô trấn thủ phủ bên cạnh tính an toàn chi cao đủ để cùng hoàng cung sánh bay đối mặt lục trường không vị này đối với hắn có ơn tri ngộ lãnh đạo lâm dục chỉ không dám có bất kỳ dấu dế nào một năm một mười đem trong khoảng thời gian này giang châu chuyện phát sinh một một nói ra n g h e xong lâm dục chỉ lời nói lục trường không thần sắc cũng không có quá đại biến hóa ngược lại nói từ ngươi đến vương đô lúc ta liền đang chờ và ngươi chừng nào thì hướng ta báo cáo giang châu sự t ì n h giang châu là ta nhường n g à i thất vọng rồi lâm dục chỉ cúi đầu nói lý tẫn tương lai bất khả hà lượng vị này lục trường không lục hội trưởng không còn nghi ngờ gì nữa đã hiểu rõ lý tẫn danh hảo hoặc nói phía trên rất nhiều đại nhân vật đều đã chú ý đến hắn chẳng qua bởi vì cả nước giải thi đấu sự việc làm chế mại còn không tới kịp có hành động tiếp xuống n g ư ơ i định làm gì luyện hồng trần không tính là gì nhưng hắn được lý tẫn đã c o i như thần trợ thay vì nói ta không có ý định lại cùng luyện hồng t r ầ n đấu chẳng bằng nói ta không có ý định cùng lý tẫn đâu nữa cho nên đừng khinh thiếu niên nghèo húng chi là tiềm long tại huên võ đạo thiên tiêu n g ư ơ i bất hòa lý tẫn đâu nữa là đúng bất quá đã là chịu thua tự nhiên phải có chịu thua thái độ lục trường không thản nhiên nói liền lấy ly hỏa tông nhằm vào lý tẫn một chuyện điều tra có kết quả rồi là nguyên do sự kiện này chung người lâm dục chỉ khó chối tội ta sẽ hạ lệnh đem ngươi trực tiếp miễn trước hắn dừng một chút đây là cho luyện hồng trần cũng là cho lý tấn một câu trả lời lâm dục chỉ mặc dù dự liệu được kết quả này trong lòng càng chuẩn bị kỹ càng nhưng trong thần sắc vẫn đang có chút cô đơn mệnh lệnh này một chút không thể nghi ngờ chứng minh giang châu võ đạo giới thuộc về hắn lâm dục chỉ thời đại kết thúc t r ư ơ n g một trăm ba mươi sáu núi đổ t r ư ơ n g một trăm ba mươi sáu núi đổ là ta bất lực cô phụ ngài vung chồng lâm dục chỉ lại lần nữa túi đầu nhận sai hắn đem tư thế bày rất thấp thời gian thay đổi vận mệnh cũng đi theo thay đổi tượng lý tẫn loại người này người ép không được tương lai của hắn nhất định sẽ không giới hạn tại giang châu một chỗ t trước trước không không lâm dục chỉ hiểu rõ trừ phi hắn biểu hiện ra cái khác giá trị bằng không có này việc truyền tại cho dù một lần nữa bắt đầu dùng thân phận địa vị đều đem không lớn bằng lúc trước dù là cấp bậc không thay đổi quyền thế lại đem cách biệt một trời chẳng qua hắn t ạ i tìm đến lục trường không lúc đã chuẩn bị tâm lý thật tốt tiểu này vắng vẻ cảm giác vẹn vẹn kéo dài một lát hắn liền điều chỉnh xong lập tức nói ta hiểu được đã ngươi đã suy nghĩ minh bạch vậy cứ như thế sắp đặt đi ta buổi chiều rồi sẽ đem việc này đưa ra đến họp nghị bên trên tiến hành thương thảo không có gì ngoài ý mớn trong ba ngày rồi sẽ tuyên bố cái này bổ nhiệm nhân sự ngoài ra ta sẽ tìm thấy chắc thừa vũ đem tin tức tiết lộ cho hắn cũng cùng hắn bàn bạc do luyện hồng trần tạm thay giang châu võ đạo hiệp hội hội trưởng đại giới chính là việc này kết thúc nghĩ đến bọn hắn sẽ làm ra sáng suất lựa chọn lục h ắ nhưng điều động tề đi p chuyện này chương trình thượng không có quan hệ gì với hắn l u y ệ n hồng trần muốn dựa vào chuyện này đưa hắn v ậ n nã g đó là người xin、si、ó i ngộng vây phân ý lại lý tẫn phải là ba năm sau lần tiếp theo võ đạo giải thi đấu ba năm cũng không nhất thời ai mà biết được thời gian ba năm sẽ phát sinh dạng gì biến cố dưới mắt luyện hồng trần năng lực trước giờ ba năm ngồi lên giang châu võ đạo hiệp hội hội trưởng bảo tọa nghĩ đến hắn cũng sẽ không lại hùng hồ bức bách lâm dục chỉ cáo từ rời đi đợi ngày khác rời khỏi lục trường không nhỡ mày hồi lâu hắn mới kêu một tiếng t i ể u vân một cái nhìn qua hai mét có thửa thân hình có chút to con nam tử từ nội bộ đi ra đại bá nam tử trầm giọng hỏi thăm nhìn cái này thân thể cường tráng toàn thân trên giới tràn ngập chen ép tính lực lượng cháu hắn trong mắt loe lên vẻ hài lòng cháu của hắn lục phong vân từ nhỏ đã thể hiện ra võ đạo thiên phú phi phạm cho đến ngày nay còn mới ba mươi sáu đã là nội luyện tôn g sư không chỉ như vậy hắn tiên sinh thần lực dưới mắt chưa nội luyện viên mãn bực mình huyết thể phách đã cao tới bốn mươi mốt nếu không phải là bởi vì tuổi của hắn vừa v ậ n qua thanh niên tổ báo danh hạn chế lần này cả nước trước ba tất có một chỗ của hắn nghĩ đến cháu mình thời v ậ n không đủ bỏ qua tuyệt cao cơ hội lục trường không thở dài trong lòng hồi lâu hắn mới nói giang châu bên ấy có một phó hội trưởng sẽ chống ra ngươi qua bên kiên nhậm trước đi đi giang châu yên tâm ta có sắp xếp lục trường không nói giang châu lần này ra một thất gọi lý tấn hắc mã tội con trẻ đã tu thành tôn sư lại chiến lực cực kỳ cao minh tuy là so với người đoán chừng cũng không kém bao nhiêu mẫu chất là hắn mới hai mươi ba tuổi hai mươi ba tuổi đại tông sư chiến lược lục phong vân khẽ giật mình hắn là ai nhà đệ tử phương gia lữ gia hay là kim gia không phải lục trương không nói trình độ nào đó hắn tính bạch đinh xuất t h ầ n nhiều nhất cùng bản địa một cái gọi tần gia thế lực liên quan đến hắn nói một tiếng lâm dục chỉ âm thầm điều tra cái này tần g i a hư hư thực thực có luyện tinh người nhưng này vị luyện tinh người một mực chưa từng hiện thân rất nhiều người hoài nghi bọn hắn đang hư trương thanh thế chẳng qua tần ra những năm gần đây bạn tính một mực không lớn vẹn vẹn duy trì lấy trung đẳng quy mô ngược lại không đến nỗi dẫn tới có người tham lam ra tay lại thêm gần đây dường như thực sự có người quan tưởng tinh thần thành công những kia ngao n g h e muốn động người càng thêm yên tĩnh xuống dựa vào may mắn ra một cái luyện tinh người phát triển địa phương lý gia tộc lục phong vân khẳng định ừ m lục t r ư ơ n g không gật đầu một cái t i ể u này thế lực tại thái bạch số lượng rất nhiều dường như đại biểu một cái mới phát giai tầng lục gia kiểu này dùng võ gia truyền uy tín lâu năm thế lực mặc dù không sợ nhưng cũng không muốn đ c tội dựa vào như vậy một cái gia tộc có thể nuôi dưỡng như vậy một tôn võ đạo cao thủ kia lý tẫn thật chứ thiên phú lục phong vân nói không sai do đó ngươi đến giang châu về sau ngươi có thể t ậ n lực sử dụng ta nhân mạch con đường yêu cầu của ta chỉ có một mau chóng chỗ tốt cùng hắn quan hệ trong đó lục trương không trầm giọng nói vì hắn thời khắc này thiên phú ba năm sau không chỉ có thể tại cả nước giải thi đấu bày ra mũi nhọn thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu vậy tất nhiên có một chỗ của hắn trong thời gian này ta sẽ để ngươi thay thế luyện hồng trần biến thành giang châu mới võ đạo hiệp hội hội trưởng đến lúc đó thủ hạ ngươi ra như thế một vị thiên kiêu nhân vật sĩ đồ của ngươi chắc chắn thuận buồn xuôi gió nhiều nhất một năm giới có thể thăng n h i ệ m tổng hội bước vào Thái lục h hội hội trường không, không cười lạnh một tiếng lâm dục chỉ đắc tội lý tấn bực này thiên tiêu theo lý tấn nổi dậy ngươi cho rằng hắn còn có trở mình khôi phục lên giá trị đại ba có ý tứ là lâm dục chỉ năm đó ta cũng là rất xem trọng tiền đồ của hắn kết quả ta đưa hắn đẩy lên giang châu võ đạo hiệp hội trên bảo tọa dùng lớn như vậy lực hắn lại cho ta như thế một câu trả lời làm ta quá là thất vọng lục trường không thản n h i ê nói n lời nói này nghiêm chỉnh đã năng lực cho thấy thái độ của hắn luyện h ô n g trần lý tận tương lai nổi dậy sau sẽ như thế nào trả thù lâm dục chỉ hắn lười nhát sen vào nữa lục phong vân v ậ y thông minh không tiếp tục hỏi tiếp b ộ nhiệm xuống ta đều lên đường đi giang châu hắn đáp một tiếng hồi lâu hắn dường như mới có chút t i y ệ t đối nếu như đại bá có thể giúp ta đi một chút quan hệ tại tuổi của ta thượng làm chút văn trường để cho ta đi tham gia thanh niên cả nước giải thi đấu đạt được bước vào long môn các cơ hội đến lúc đó tại long môn các bên trong thành c ự võ thánh đây mới thực sự là cá chép hóa rồng nhất phi trùng thiên cơ hội long môn các danh lạch không dễ dàng như vậy cầm lục t r ư ơ n g không nói nếu như ngươi chỉ là muốn bước vào long môn các tu hành tương lai cũng sẽ có cơ hội nhưng nếu như muốn đạt được chuyển kỳ tinh khí sử dụng tư cách vì vấn đỉnh võ thánh nghị cũng không cần mơ mộng hắn nhìn cháu mình nghiêm nghị nói chuyển kỳ tinh khí đó là dùng tại võ thánh tiêu h đốt bản thân luyện khí hóa thần bước ra cái k i a m ấ u chốt tính một bước trí bảo mỗi dùng một lần đối tinh khí tổn thất chuyển đổi thành tiền tài khó mà đánh giá ngươi một cái tông sư đang trùng kích võ thánh lúc muốn mượn chuyển kỳ tinh khí phụ trợ phải ưu tú tới trình độ nào? trừ ra các tổ thiên hạ trước ba thậm chí đệ nhất bên ngoài ai cũng không có cái này vinh hạnh đặc biệt ngay cả các tổ t r ư ớ c ba nếu như tuổi tác cao bị phán định tiềm lực không đủ cũng đừng hòng được hưởng chuyển kỳ tinh khí sử dụng tư cách lục phong v ẫ n nghe cũng là không nói nữa chuyển kỳ tinh khí phân lượng quá nặng đi như vậy một cái cơ hội b u giá những k i ệ c ự c hạn võ thánh cũng đi su chi nhiệm vụ đồng thời xếp hàng cũng chưa có xếp hạng chớ nói chi là gạt ra một cơ hội tới cho bọn hắn những tông sư này không thấy được ngay cả lục điện hạ nghe nói lần này thiên hạ đệ nhất có thể vào lòng một gác đạt được một lần chuyển kỳ tinh khí sử dụng cơ hội sau cũng bất chấp muốn đi cạnh tranh sao hắn lục ra quan hệ lại cứng rắn cứng rắn qua thái bạch vương thất hai người giao lưu dần dần kết thúc chỉ là hai người giao lưu lúc không biết là lâm dục chỉ đưa tới hộp quà bên trên một viên dường như dùng làm trang trí phá toái tinh tinh có hơi tản ra ba động trận này ba động dường như che lại võ t h á n h cảm giác có thể bên trong một cái máy đọc thẻ rõ ràng đem những lời này chuyển đến ra sân nhỏ lâm dục chỉ mang trong thai nghe vị này giang châu võ đạo hiệp hội hội trưởng bước chân chưa ngừng vẫn đang không nhanh không chậm đi về phía trước nhưng hắn lại là n ử a đầu nhìn lên bầu trời trời xanh mây trắng bao lâu hắn không có giống như bây giờ ổn định lại tâm thần chậm lại thưởng thức trời xanh mây trắng cùng với thiên nhiên mỹ lệ phong cảnh do đó người một sáng không có giá trị liền như là c ỏ rác có thể tùy tiện bị ném đến một bên không phải sao hắn nhẹ nhàng nói xong dường như tại hỏi chính mình lại giống là tại hỏi người khác đáng tiếc không người trả lời tại giang châu hắn là cao cao tại thượng giang châu võ đạo hiệp hội h ộ i t r ư ở n g đi tới chỗ nào cũng có là người bao vây tà hữu có đó không vương đô không còn nghi ngờ gì nữa hưởng thụ không được loại đãi n ộ này người lớn nhất giá trị vĩnh viễn chỉ có chính mình lâm dục chỉ nói xong lại hoặc là chỉ có chín h n g ư ơ i mới cảm thấy mình có giá trị đình rong nhưng vào lúc này lâm dục chỉ trên điện thoại di động truyền đến một hồi chấn động nhẹ nhẹ hắn cúi đầu nhìn lướt qua là một cái video trong video hình tượng lâm dục chỉ đồng tử co rụt lại hắn nhanh chóng ấ n mở bên trong v ề hắn sử dụng trương hoành thu dự định vây g i ế t lý tận sự kiện quá trình hiện ra rõ ràng trương hoành thu trong lúc nhất thời vị này lâm hội trưởng trong mắt hàn quan g b ắ n ra thực sự là thật to gan một cái ngay cả sư phụ hắn ở trước mặt mình đều phải một mực cung kính t i b i dám như vậy tính t o n mình thực sự là muốn tạo phản chết tiệt đúng lúc này lâm dục chỉ đạo ý thức được nếu như cái video này bị truyền đến tổng hội có thể tạo thành hậu quả hắn trước tiên liền muốn trở về tìm lục trường không bàn bạc nhìn xem chính mình lớn nhất hậu trường có thể hay không bảo trụ chính mình chuyện tức hắn đem loại ý nghĩ này để ép xuống thân hình của hắn trực tiếp ngừng tại nguyên chỗ vì núi rửa của hắn hết rồi không có khao sơn cái video này năng lực trực tiếp đưa hắn đ ó n g đ i n h hắn l i ề n lùi lại lộ cũng không có chương một trăm ba mươi bảy giác ngộ chương một trăm ba mươi bảy giác ngộ lục trường không ở lại khu biệt thự lâm dục chỉ ngay tại cách hắn tòa kia biệt thự không đến trăm mét địa phương ngừng lại ngồi ở một cái ngắm cảnh trong lương đ ỉ n h do đó ta là thế nào đi đến một bước này hắn ở đây tự hỏi tự hỏi lỗi lầm của hắn đến tột cùng ở đâu k i n h thường luyện hồng trần bị như thế một cái một mực bị hắn đẻ ép khó mà t h ở dốc phó hội trưởng an toán không phải thái tín nhiệm lục trường không quên đi tự thân giá trị mới là gìn giữ hai bên hòa thuận cơ sở chỗ vì về phần hiện tại gặp nạn lúc tường đổ mọi người đầy không có bất kỳ người nào vui lòng giút hắn cũng không phải như vậy là bởi vì lý tẫn hắn lựa chọn cùng lý tấn l à địch đến mức bởi vì này vị võ đạo thiên kêu nổi dậy có thể hắn cắt phương các mặt lâm vào bị động cuối cùng làm ra hàng loạt lỗi p h ả n đoán chính mình đem chính mình dồn đến t u y ệ t lộ càng không phải là hắn chân chính sai là cái gì lâm dục chỉ cẩn thận trải vớt chính mình những năm gần đây hành động đối với hắn vị này mới nhậm chức hội trưởng lá mặt lá trái thậm chí còn có người âm thầm ra tay muốn đưa hắn theo vật lý phương diện xóa đi nhưng hắn là làm sao làm một người một kiếm mang theo ba mươi sáu lộ vô cực kiếm pháp tung hoành giang châu giết đến giang châu võ đạo giới máu chạy thành sông ngắn ngủi một tháng chết ở trên tay hắn tông sư không xuống mười người càng bao gồm hai tôn võ thánh cuối cùng hắn lấy sát chiêu thiên đạo vô cực đưa lên một nhiệm kỳ hội trưởng lên đường tại máu tươi bạch q ố c trung ngồi lên hội trưởng bảo tọa về sau giang châu cảnh nội tất cả mọi người tất cả mất hết thanh từ đó giang châu thái bình khi đó hắn ai có thể xứng đôi ai có thể ngăn cản những năm gần đây hắn một mực ghi khắc tiểu này huy hoàng trên võ đạo cũng không dám có bất kỳ thư giãn nhưng nhân loại là có cực h ạ n hắn lại cố gắng thế nào lại thế nào gió mặc gió mưa mặc mưa lợi kiếm cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình từng chút từng chút ra đi đừng nói là tiến thêm một bước n ư ơ n g tụ võ đạo ý chí thành tựu võ thánh năng lực duy trì được trạng thái đỉnh phong không mất đều là vì cùng rất nhiều người tiến hành nhân tình giao dịch đổi được không ít thiên tài địa bạo nguyên nhân nhưng tuổi của hắn cuối cùng quá lớn vì thế hắn không thể không cùng càng nhiều người giao tế tham dự nhiều hơn nữa đạo lý đối nhân xử thế đến mức làm cố ra tìm tới cửa cũng năng lực cung cấp hắn một cái bước vào lòng môn các cơ hội lúc hắn không chút do dự đáp ứng xuống đạo lý đối nhân xử thế lâm dục chỉ nói một tiếng ta là ai lâm dục chỉ nói ta là lâm dục chỉ giống như lâm vào trong tuyệt cảnh hắn trong mắt dường như có không hiểu h à o quang làm năm ta kiếm thuật tiểu thành bị vô số người thổi phồng tôn k í n h phung phí dần dần muốn làm hoa mắt nhất là thành hôn về sau kiếm thuật không tiến thêm tốc nào nữa thế là ta hoàn toàn tỉnh ngộ đổi tên mượn rừng ý là rừng、muốn. sau đó giang châu tên của hắn còn nhiều thêm càng sâu một tầng hàng nghĩa dừng rết kia là người của hắn sinh đình phong mà bây giờ vì muốn dừng làm tên hắn lại là thân hãm đạo lý đối nhân xử thế như rơi vạn trượng hồng trần khó mà tự kiềm chế đến mức đánh mất bản tâm cũng là bắt đầu từ lúc đó l ô i lúc thành trong khoảng thời gian này lý tẫn luyện hồng trần chuyện chỉ là đem những sai lầm này triệt để dẫn bạo sai sai sai lâm dục chỉ nhắm mắt lại nói liên tục ba cái chữ sai biết vậy chẳng làm đình rong lúc này điện thoại di động của hắn lại lần nữa văng lên hắn nhìn thoáng qua như thường là cái số kia gửi tới thông tin lý tân ôn sau ba ngày đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đ ỉ n h phong nhất tượng mười năm trước tung hoành giang châu bình thường đ ỉ n h phong sau đó đánh với ta một trận một trận chiến này cho ngươi đánh chết ta tiếp tục làm ngươi giang châu võ đạo hiệp hội hội trưởng hoặc là ta đánh chết ngươi từ đó ân đoán lương tiêu hai đoạn thông tin tựa hồ là vì bên thứ ba thuật lại nhưng dù là không có loại giọng nói này lâm dục chỉ dường như cũng có thể nghĩ đến ngày đó buổi tối làm lý tân đánh bại xích thiết tâm kể phong hai người về sau trên người tích lũy vô địch tự tin nồng đậm đến trình độ nào giống nhau làm năm hắn một người một kiếm tung hoành giang châu giết đến giang châu võ đạo giới đầu người c u ộ n c u ộ n giết đến giang châu võ đạo giới muôn ngựa i ê u tiếng trong câu chữ cái chủng loại kia phong mang tất lộ trong lời nói loại đó khí phách phân chấn thực sự là thoáng như hôm qua lâm dục chỉ nhìn này hai cái thông tin trọn vẹn mấy giây cuối cùng hắn cất tiếng cười to ha ha ha ha thanh trấn vân đình trong tiếng cười tràn đầy một loại không cách nào ngôn ngữ thoải mái vui mừng càng là hơn cười đến bên cạnh không ít người qua đường kinh ngạc g h mắt có thể lâm dục chỉ lại không có chút nào thèm quan tâm người khác ánh mắt hắn cứ như vậy đứng dậy chậm ra hướng khu biệt tự đi ra ngoài mười năm hắn dùng mười năm cho đến hôm nay trải nghiệm thay đổi rất nhanh cảnh ngộ nhân sinh đến ám thời khắc mới ngộ đạo để ý lại sớm bị lý tẫn ngộ được thấu triệt không an hắn bị lý tẫn bước đến loại trình độ này thậm chí một lần sinh ra dứt khoát nâng nhà thoát khỏi thái bạch duy nghĩ không an võ giả có thể ỷ lại cái gì tiền tài quyền thế không công danh lợi lộc vinh hoa phu quý như phủ như mây võ giả thật sự năng lực dựa vào chỉ có chính mình chỉ có chính mình trong tay kia trong h chi ư ớ c i k lúc say thiêu đang khả kiếm tình g ộ n g thổi kèn liên doanh lâm dục chỉ lên tiếng hát vang đưa tay gấp liêu cầm liêu thành kiếm tám trăm dặm điểm dưới t r ư ớ n g thiếu đốt năm mươi giây cung lật tái ngoại âm thanh xa trường thu điểm binh trận chiến này không sinh t ứ c tử nhìn múa kiếm làm ca dần dần đi xa lâm dục chỉ một đứa bé n h ị n không được hỏi bên cạnh phụ nhân mụ mụ cái đó bá bá có phải hay không cái kẻ ngu phụ nhân không đáp lại là lôi kéo nhà mình nhi tử rời lâm dục chỉ xa một ít không chỉ hắn càng có người nói t h ầ m vận nghiệp như thế nào khiến cho nhường một người điên vào tiểu khu chúng ta làm bị thương người làm sao bây giờ bất quá những lời này lâm dục chỉ tất nhiên là nghe không được gần như chỉ ở nửa giờ sau trương hành thu phát một cái lâm dục chỉ hồi phục cho lý tẫn phía trên chỉ có một chữ được được ở vào tự mình tu luyện thất lý tẫn nhìn thấy cái chữ này khơi c ư ờ i một chút cũng là trở về chữ hảo chuyện thôi đưa điện thoại di động cất đặt một bên lúc này bên ngoài chuyển đến một hồi tiếng vang đúng lúc này liền thấy tào thiên du triệu uyên luyện hồng trần luyện tẩy nguyệt cả đám người lại lần nữa tới chơi lý tông sư mời xem trong phòng khách tào thiên ngai đem một cái tinh xảo hộp kiếm tại lý tẫn trước mặt triển khai đồng thời làm một cái thủ hiệu mời theo lý tấn đem hộ p kiếm mở ra một thanh không lâu lắm nhưng lại biểu lộ ra khá là trầm trọng lại thân kiếm hiện lên ả à m màu vàng trọng kiếm xuất hiện tại hộ p kiếm trung trôi kiếm này trừ ra tinh tinh bên ngoài tài liệu chính là bát hoang thạch thế là bực này tinh khí thường thường cũng là để bát hoang mệnh danh tào thiên du nói dù có thiên cổ hoành có bát hoang ngược lại là tên rất hay lý tấn nói bởi vì tinh khí thường thường là dùng tại chém giết hung thú sẽ không quá nhẹ bát hoang kiếm cũng giống như thế kiếm này nặng hai mươi lăm cân thuộc về trọng kiếm phạm chủ nếu là hộ chiến còn chiến kéo dài tác chiến có chút phí sức nhưng nếu như là một đối một hoặc thời gian ngắn giao phong thanh kiếm này trọng lượng cũng sẽ trở thành công sắt lúc trợ lực ngoài ra là tinh khí hắn thần dị cũng không phải tầm thường không chỉ có thể tinh chuẩn truyền lại võ giả khí huyết kinh lực lại còn có thể đối với võ giả khí huyết kinh lực có chỗ t ă n g phúc tào thiên du giới thiệu đương nhiên cụ thể làm sao vẫn là phải chính lý tông sư tìm đ ò i lý tẫn gật đầu một cái c h ô i này thần binh phí t ổ n quá trăm triệu không thể không nói thật sự rất đắt nhưng quý có quý đạo lý võ giả cùng võ giả ở giữa chém giết thì cũng thôi đi hung thú ma vật da dày thịt béo sinh mệnh lực ưng lạnh dựa vào quyền đấm tức đá có thể tay mình cũng đánh gãy xương hung thú m a vật hay là bình yên vô sự dưới loại tình huống này một thanh thần binh tác dụng đều cực kỳ trọng yếu lý tông sư lại nhìn xem thanh kiếm này là hay không còn cần tu sửa tào thiên du nói xong ngoài ra lý tông sư cũng được dựa theo ngươi yêu thích lại lần nữa lấy một cái tên được lý tấn đáp một tiếng lúc này một bên luyện hồng trần cũng là tiến lên đem hai cái hộp mở ra lý tông sư ta sau khi trở về liền vận dụng mối quan hệ quyền h ạ vì ngươi tìm tới hai môn quyền pháp hắn chỉ vào bên trong một cái hộp nói trong này là thái bạch quyền kinh chính là chúng ta thái bạch lưu truyền rộng nhất võ thánh truyền thừa tổng cộng chia làm thành bốn bộ phận tức luyện pháp đấu pháp dưỡng pháp trong đó dưỡng pháp chung đều bao gồm dưỡng khí cùng dưỡng thần hai bộ phận hắn lại chỉ chỉ khác một cái hộp cái môn này thì là thuần túy luyện thần dưỡng thần pháp là đại n h ậ t chân hoàng công lý tấn nghe lại là dẫn đầu đem đại n h ậ t chân hoàng công cầm lên luyện hồng c h â n cũng là thuận thế giới thiệu môn này luyện thần dưỡng thần pháp không cách nào lớn mạnh khí huyết cũng là không có đấu pháp nhưng tu hành môn công pháp này người nuôi ra tới quân ý lại năng lực có t h u tính như mặt trời huy hoàng c u ồ n bạo h ư n g n ự c trời sinh đều thắ môn công pháp này nuôi ra tới thần sẽ ảnh hưởng đến tu luyện giả tâm trạng khiến cho dễ g i ậ n dịch nóng này nói xong hắn có chút tay này nói bằng vào ta hiện tại quyền hạn hiện tại cũng chỉ có thể lấy tới này hai môn công pháp bất quá ta đã nhờ quan hệ đi tìm kiếm những công pháp khác nếu có tốt hơn ta sẽ trước tiên thế lý tông sư đưa tới có lòng lý tẫn nói một tiếng công pháp sẽ ảnh hưởng đến tu luyện giả tính tình đây cũng không phải là quái sự võ giả hoàn hảo một ít nhất là luyện tinh người vì gìn giữ cái gọi là đơn thuần cúng xích tự tri tâm một ít luyện tinh người làm việc không gì kiên kỵ nghe nói tại đại thương bên ấy Đã đem tiểu này luyện hồng trần hơi xúc động đúng lúc này hắn dường như nghĩ tới điều gì cười nói ngoài ra thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu nhóm đầu tiên mời danh sách đã xác định lý tông sư đang nhóm đầu tiên thông qua trong danh sách đoán chừng không bao lâu liền sẽ có người đưa tới thông qua được sao chúng ta ở đây chờ mong lý tông sư thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu phân khích hành trình chương một trăm ba mươi tám tiểu tụ chương một trăm ba mươi tám tiểu tụ quá độ c h ư n g thiết thái bạch quyền kinh lý tẫn nhìn này sách đ i ể n tịch này sách đ i ể n tịch so với nhắm thẳng vào võ thánh phồn tinh vẫn đem võ thánh cảnh giới giảng thuật càng thêm thấu triệt nói đơn giản phồn tinh vẫn là từ tông sư tu luyện tới võ thánh công pháp thái bạch quyền kinh không chỉ có tông sư đến võ thánh miêu tả còn kỹ càng ghi chép võ thánh giai đoạn tu hành luyện pháp đấu pháp dưỡ pháp dưỡng thần pháp cái gì cần có đ ề u có hoàn thiện đến cực điểm Bộ bên này quyền kinh bên trên có trí tuệ dung hợp dấu vết, hẳn tuệ dấu hợp trí vết, có lý à vài dài đáng đáng hoàn thiện, sáng tạo mà thành, tương đương với một môn có thể xem là vị, vị, vị võ với võ vì liên thiện, thái bị thậm thánh tốn tháng tạo tương một thể tổng thánh truyền thừa, chẳng trách trụng tên. chí hơn hơn hợp, hao pháp chẳng mạch môn xem có cương đương đẳng đáng sáng quyền ngũ l t ấ n liếp nhìn này sách địa tịch đối t ô n g sư đến v õ thánh và v õ thánh sau đó tu hành cũng hiểu rõ càng thêm thấu triệt Kiếp giới tiên tiếp trước, thần ta luyện lục cương cảnh giới lục địa thần tiên chính là ta có khả năng địa là đặt vững cường giả cơ sở đại cảnh giới tôn g sư về sau mở ra vì vô hạn tinh thần k h ô n g chế có hạn khí huyết võ thánh cảnh giới thật chứ để người tâm trí hướng về trong mắt của hắn có chút chờ mong hắn hiện tại đã đánh ra thần kinh cụ bị ngưng tụ võ đạo ý chí manh mối tiếp xuống tới trước đại cảnh giới tôn g sư dựa vào tinh khí thần viên mãn trạng thái bắt đầu dưỡng sinh dưỡng thần lớn mạnh tinh thần ý chí cho đến tinh thần thuộc tính đột phá đến hai mươi về sau đến một lần giá trị càng cao càng tốt và tinh thần đạt tới tiêu chuẩn về sau liền rõ ràng tự thân tín nhiệm ngưng tụ võ đạo ý chí vì tự thân võ đạo ý chí gánh chịu thần giơ tay nhất chân cũng có thần khí hợp nhất tương đương với thần k i n h gia trì từ đó võ đạo đại thành bước vào chân chính võ thánh c h i cảnh lại hướng lên không ngừng dưỡng thần rèn luyện tinh thần có thể tinh thần không ngừng lớn mạnh làm một ngày kia tinh thần thuộc tính và khí huyết thuộc tính đi song song lúc liền đem hắn vào cực hạn võ thánh lĩnh vực bất quá cái gọi là đi song song cực hạn cũng không phải thường nhân lý giải bốn mươi điểm tinh thần thuộc tính mà là bốn mươi năm vì khí huyết bốn mươi là tu luyện giả cực hạn cũng không phải giới hạn của cơ thể con người đến một bước này dựa vào tu hành không cách nào tiến bộ Có thể m ư ợ nguyên trợ ở n o ạ i vật, t địa bảo, nhân n g thể phách, có thể tự phách, song song h có chính là như thế trừ ra những kêu tuổi tắc lớn dần tâm lực chưa đủ võ thánh ngoại đại bộ phận vẫn ở tại tráng niên võ thánh lâu dài sẽ ở ngoại giới sông sáo thái bình nơi cực kỳ hiếm thấy phía trên này lời giải thích tinh thần rất khó vượt qua khí huyết hạn mức cao nhất lý tẫn nhìn một lát rất nhanh đã nhận ra chỗ k h ắ c thường vô hạn tinh thần thao túng có hạn khí huyết trên lý luận tinh thần thuộc tính nên là chân chính vô hạn mới là nhưng bây giờ không phải như vậy tinh thần thuộc tính cực hạn rời nhục thân cực hạn càng gần đối nhục thân ảnh hưởng lại càng lớn loại ảnh hưởng này mang tới chỗ tốt là võ giả có thể hoàn bị khống chế nhục thân mỗi một phần lực lượng xứ nhục thân lực lượng triệt để giải phóng không sợ đau đớn không biết mọi bệnh không có sợ hãi vượt qua thân thể tất cả bản năng chân chân c h i n h c h i n h hóa thành một tôn c ố máy giết chóc chỗ xấu chính là tinh thần đối nục thân can thiệp quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến nục thân vận chuyển dường như người bình thường không thể nào dựa vào nín thở liền đem chính mình nín chết một dạng sinh mệnh bản năng sẽ ở hắn đánh mất ý thức một khắc này miệng lớn thở dốc hô hấp không khí nhưng này chút ít tiếp cận cực hạn võ t h a n h có thể bọn hắn thậm chí có thể làm cho trái tim của mình ngưng đập k h ô n g chế tuần hoàn máu chậm lại gia tốc thay cũ đổi mới mà cũng là bởi vì kiểu này quá nhiều can thiệp sẽ để cho đài này nguyên bạn vận chuyển bình thường máy móc trục chặt chồng chất cho đến triệt để cực hạn võ thánh đình phong rất ngắn một năm m ấ y tháng một tháng thậm chí mấy ngày rất nhiều võ thánh đều là duy trì tại một loại tương đối cực hạn trạng thái mãi đến khi thời khắc cuối cùng cực hạn nở rộ là thiêu đốt bản thân luyện khí hóa thần đ ặ t vào luyện tinh người con đường lại hoặc là vì tại thế kỷ c h i vương trí cường vương t o ạ n lấp lánh ra tối quan g huy rực rỡ tìm được kia nháy mắt huy hoàng lực lượng tinh thần cũng không phải ta hiểu biết cái chủng loại kia vô hạn lý tẫn nghĩ ngợi lại đem đại nhật chân hoàng công lấy ra đọc qua không lâu rốt cuộc tìm được đáp án cái gọi là vô hạn là lực lượng phát huy vô hạn đồng d ạ n g hai mươi điểm lực lượng thuộc tính tại người bình thường trên tay chỉ có không chấm năm làm hại cơ số đan g luyện kình võ giả trên tay có thể đạt tới một đan kình võ giả trên tay có thể đã đến một năm đến hai chấm không t ư ơ n g kình thì nhảy lên tới hai chấm không hai chấm năm thậm chí trở lên là cái này lực lượng phát huy mà tinh thần những kia miễn cưỡng đánh ra thần k ì n h võ giả chỉ có hai mươi điểm tinh thần thuộc tính nhiều nhất chỉ có thể nhường thần k ì n h uy lực tăng phúc năm điểm chỉ có những kia võ đạo ý chí đại thành người mới có thể làm đến tăng phúc hai mươi điểm thương tổn nhưng đó cũng không phải thần kinh cực hạn cực hạn của hắn thậm chí không phải ba mươi điểm bốn mươi điểm năm mươi điểm mà là chân chính vô hạn này chính là bình thường võ thánh cùng thế kỷ c h i vương t r ê n lại chỗ chính là một cái kỹ xảo phát lực vấn đề kình có tính kỹ xảo dựa vào đăng kỉnh cương kình có thể đánh ra thuộc tính cơ sở mấy lần làm hại thần cũng giống như thế bất quá lý tấn lại lật hồi thái bạch quyền kinh thần kinh phát huy tính ổn định có thể so sánh kình lực kém nhiều này mấu chốt trong đó ngay tại ở võ giả võ đạo ý chí tại một ít tình huống đặc biệt dưới t h như vốn là đi ghép tác như cựu hừng hực như lửa lộ tuyến võ thánh lại vừa lúc ở vào cực độ tức giận thần kinh tăng phúc có thể trực tiếp đạt tới một thậm chí cả một năm hai tình trạng nếu để hắn đi làm một ít trái lương tâm sự tình dù là hắn võ đạo ý chí mạnh hơn mười thành uy lực vậy không phát huy ra năm thành bởi vậy võ thánh ở giữa l i ề u mạng tranh đấu trạng thái ảnh hưởng đây l ợ i cường b a o đ à n cảnh rõ rệt hơn nhiều vậy nguyên nhân chính là như thế lại thêm phía trên cấm chỉ một vị võ thánh đối một vị khác võ thánh rất ít đuổi tận giết tuyệt ai cũng không biết tại lúc sắp chết vị k i a võ thánh sẽ buộc phát ra sức mạnh khủng bố cỡ nào thực sự là có hứng lý tận hơi cười một chút hắn nhìn tinh thần của mình trị số đã ngày càng chờ mong tần quang minh hai mươi chín tuổi sinh nhật mời ăn cơm buổi tối đến tần gia t i ể u tụ một chút bởi vì lý vân yên đã hiển nghi ngờ trên sinh hoạt có chút không tiện mặc dù mời người giúp đỡ nhưng lý mẫu vẫn đang ở tại tần gia đi cùng lý vân yên đối với cái này lý tẫn ngược lại cũng không tiện từ chối màn đêm lý vân giao lái xe tại trong dòng xe cộ vừa đi vừa nghỉ chạy tới tần gia về tự cảm giác hình như lại t r ặ lại có phải hay không tất cả giang châu người đều đến giang châu thị ở chỗ này lái xe đây tại lưu xuyên huyện đạt nhiều lý vân giao có chút phàn nàn nói nên qua một đoạn thời gian liền tốt đi lâm tiểu l ụ c nói đoạn thời gian gần nhất nam ly quốc rất nhiều người đến chúng ta bên này đặc nghiệp chú lại thêm võ đạo giải thi đấu nhiệt độ chưa hoàn toàn quá khứ cho nên người lưu lượng hơi lớn chẳng qua liên bang viện quân đã đã tìm đến nam ly nước và đem đoạn lạc thần miếu ma vật chạy trở về thu phục mất đất nam ly quốc người tự nhiên là trở về đều đã lâu như vậy còn không có đem những t i ê ma vật chạy trở về sao liên bang nhiều như vậy lợi hại luyện t i n h người lý vân giao nói không biết có thể phía trên có những an bài khác đi lâm tiểu lộc lắc đầu chỉ là nhiều người một chút mà thôi với lại nhiều người giang châu thị kinh tế cũng càng p h ồ n v i n h ta tra một chút giang châu giá phòng gần đây hai tháng tăng gần hai t h à n h đấy hai thành lý vân giao lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt kia ca ngươi mua ngôi biệt thự này hiện tại chuyển tay bán chẳng phải là tương đương với kiếm lời năm sáu trăm vạn thật tốt lái xe của ngươi lý tẫn nói năm sáu trăm vạn đâu ta mỗi ngày ăn điểm tâm ba khối c ơ m t r ư a cho dù ăn tiệc điểm hai c á i thái buổi tối lại sách về ăn một ngày chi tiêu cũng liền bốn năm mươi viên dù là xa xỉ một chút xuyên một trăm đồng tiền trang phục ăn xa hoa hoa quả qua tiểu tư sinh hoạt một tháng qua nhiều nhất để hoa hai n g h n khối tiền một năm mới hai vào năm năm trăm vạn ta có thể dùng hai trăm năm chơi ạ lý vân giao hoàng sợ nói ca dứt khoát ta không đi học ngươi về sau nuôi ta đi một tháng cho ta hai n g h n khối tiền là được nói xong nàng dường như cảm thấy yêu cầu quá mức bổ sung lại một chút nếu không một n g h n rưỡi cũng được ngươi hiện tại tốt xấu là có võ giả chứng người tùy tiện đi làm cái huấn luyện viên không phải đều có mấy ngàn khối tiền một tháng lý tấn k h o á t khoác tay nghiêm túc lái xe nhà lý vân giao có chút không thôi lên tiếng trong miệng còn đang không ngừng nói thầm nhìn nếu như nàng thật có năm trăm vạn làm sao tiêu t ầ n gia biệt thự làm lý vân giao lái xe tới đến bên ngoài biệt thự lúc lại phát hiện tần gia gia chủ tần hữu tần n u nhiên cùng với hôm nay thọ tinh tần quang minh đại tỷ lý vân yên thế mà cũng tại cửa biệt thự chở trận này chiến trận thấy vậy lý vân giao có chút không rõ ràng cho lắm dĩ vãng bọn hắn đến tần gia đối phương năng lực làm cái thân thế là tốt rồi đại bộ phận lúc chính là lên tiếng kêu gọi nói một câu tùy tiện ngồi hôm nay t i ể u này người cả nhà tại cửa ra vào nên tiếp bộ dáng nhường lý vân giao nhịn không được nói có phải hay không còn có khách n h â n đến chúng ta muốn hay không đem xe ngừng đi ra bên ngoài bãi đỗ xe trước xuống xe đi lý t ấ n nói một tiếng nha lý vân giao lên tiếng đem xe ngừng tốt tựa hồ là nhận ra lý t ấ n xe một đoàn người rất nhanh hơn tới trước a t ấ n đến rồi t ấ n hữu cười ha hả chào hỏi tới tới tới mời vào bên trong, mời vào bên trong. tần thúc thúc lý tẫn cùng lý vân giao mấy người chào hỏi một tiếng cũng hướng tần quang minh nói một tiếng sinh nhật vui vẻ lần u này g cũng Minh l tiểu cười, a tụ tần người ra n vào trừ o n g ra tần hữu đệ đệ mang theo một người cháu chất nữ đến bên ngoài xác thực không có bất kỳ cái gì ngoại nhân Sắp thực thuộc về tần gia tiểu thụ c h à o hỏi hàn huyên một phen về sau lý vân yên lôi kéo lý vân giao lâm tiểu lộc hai người nói chuyện đi thần quang minh thì là ngồi ở lý t ấ n bên cạnh tần u nhiên ở một bên giúp hai người chuẩn bị trà ngón thủy có thể tựa hồ là chưa từng có giúp người châm trà thói quen duyên cớ đổ trà thủy trực tiếp đổ non lửa thấy thế thần quang minh đành phải nhận lấy giúp lý t ấ n ngược lại tốt không cần ta tự mình tới lý t ấ n nói một tiếng không sao cả tần quang minh cười ha h à nói a tẫn trong khoảng thời gian này tại giang châu thị sinh hoạt còn quen thuộc giang châu cũng không tệ lắm lý tẫn nói Hắn Châu Giang ấn đôi trước ư ợ n g sát thực ấ t t trong một tháng ngươi vội vàng đánh giang châu giải thi đấu chúng ta không tiện q u ấ y dày ngươi đỡ phải ảnh hưởng đến tình trạng của ngươi nhưng bây giờ giang châu giải thi đấu đã kết thúc có thời gian a tẫn ngươi vẫn là phải nhiều đến chúng ta ngồi bên này ngồi giao giao biết lái xe vậy không được bao lâu thời gian tần quang minh nói xong cười nói mẹ còn ở lại chỗ này bên cạnh đâu nhiều đến xem nàng vậy tiện thể xem xét người chưa ra đời cháu ngoại trai chứng kiến hắn từ không tới có từng điểm từng điểm trưởng thành ừ n và bận bịu qua đoạn thời gian này sau ta sẽ đi qua lý tấn nói vậy là tốt rồi mặc dù giữa chúng ta không có quan hệ máu mủ nhưng ta đã có may mắn cùng mây khói tiến tới cùng nhau đây chính là chúng ta hai nhà duyên phận có thời gian vẫn là phải đi lại mới được như vậy mới biết có vẻ thân thiết tần quang minh nói xong nói giang châu giải thi đấu đã kết thúc ngươi trong khoảng thời gian này đang bận cái gì trình hợp c h ủ tính trung giang châu giải thi đấu đánh một trận đạt được lý tấn nói hắn hiểu rõ tần quang minh muốn nói cái gì nhưng hắn cũng không nói tiếp mặc dù lý vân giao gào to gào to tính cách đối với thích yên tĩnh người mà nói xác thực không làm vui với lại người tần gia sắp đặt vậy không có vấn đề gì rốt cuộc thân sơ hữu biệt nhưng đã là thân sơ hữu biệt vậy liền theo thân sơ hữu biệt phương thức ở chung với hắn mà nói lý vân giao mới là hôn tần quang minh lại lần nữa cùng lý tấn trao đổi vài câu thấy lý tấn từ đầu đến cuối không có thật sự bước vào chủ yếu trọng tâm câu chuyện ý nghĩa cuối cùng đành phải mở miệng nói lý tông sư đoạn thời gian gần nhất tại tinh huy điện dạy h ọ ca nghe nói còn vô cùng được người hoan nghênh mỗi ngày xin danh ngạch cũng chiếm được viên mãn nghĩ đến lưu nhiệm không thành vấn đề tinh huy điện chính thức giáo sư đây cũng không phải là bất luận cái gì tổng sư đều có thể có vinh dự cũng liền mượn tinh huy điện đặc biệt môi trường tiếp xúc một chút luyện tinh người và hỏa hầu không sai bị lắm ta liền sẽ rời trước lý t ấ n nói rời trước tần quang minh sửng sốt ngươi đang tinh huy điện chuyện ta nghe nhu nhiên đã từng nói đoán chừng ngay cả điện chủ đều đã bị biểu hiện của ngươi kinh động đến mà ở tinh huy điện nhậm t r ư c hoàn toàn xương thượng tiền đồ vô lượng như thế nào ta còn trẻ lý tấn bình t i n h nói thời gian của ta không nên lãng phí ở kiểu này không có ý nghĩa dạy học bên trên ngưng t ụ võ đạo ý chí vấn đỉnh võ thánh mới nên ta chân chính truy cầu mà cái mục tiêu này tất nhiên là đáng giá ta thời gian kế tiếp trong dốc hết toàn bộ tinh thần và thể lực đi thực hiện võ thánh thần quang minh hít vào một hơi hắn cũng không phải dân chúng bình thường tự nhiên hiểu rõ một tôn võ thánh ý vị như thế nào mặc dù võ thánh chiến lược không bằng luyện tinh người nhưng nếu là nhường các quốc gia tại một tôn võ thánh cùng một vị luyện tinh người ở giữa làm lựa chọn hơn chín thành quốc gia đều sẽ không chút do dự lựa chọn một tôn võ thánh từ một điểm này cũng có thể thấy được võ thánh chỗ có được phân lượng lý t ậ n muốn tìm cầu võ thánh con đường với lại vì thành tựu của hắn đây tuyệt đối không phải một câu nói xuông tại khả năng này cần chút xuống cả đời tinh thần và thể lực đi thực hiện đại mục tiêu trước mặt chuyện gì đều phải đứng sang bên cạnh nghĩ không ra a t ậ n ngươi lại có kiểu này trí khí cũng đúng người trẻ tuổi nên có cao thượng mục tiêu chúng ta người một nhà ủng hộ vô điều kiện ngươi nếu như cần trợ giúp gì cứ mở miệng chỉ cần chúng ta làm được nhất định dốc hết toàn lực thân quang minh thận trọng nói tạm thời không có cái khác cần lý tẫn nói hắn ngược lại là muốn mua một bộ cao dài tinh khí phụ trợ tu hành nhưng cao dài tinh khí giá cả được một tỷ tám trăm i triệu tần ra tinh quan g tập đoàn quy mô mặc dù không nhỏ nhưng cũng đều cùng ngũ hành môn tương đương lực ảnh hưởng còn kém chút ít đừng nói là gom góp một tỷ tám trăm triệu tiền bạc chia đôi gấp góp cái bốn năm ư c tiền mặt đến cũng có thể làm cho tất cả tinh quan g tập đ o à n ngừng nếu có nhu cầu còn nhớ trước tiên nói cho chúng ta biết chúng ta là người một nhà tuyệt đối không nên khách khí với chúng ta thần quang minh nhắc lại ta biết lý tẫn khẽ gật đầu một bên tần n u nhiên nhìn thấy hai người trò chuyện ở chỗ này đi một vòng lớn vẫn luôn không vào chủ đề nhìn không được nói lý tẫn ngươi lúc đó nói giang châu giải thi đấu sau khi kết thúc nếu như ta còn muốn luyện võ lời nói có thể cùng giao giao mai con cùng nhau đi theo ngươi luyện lý tẫn nhìn nàng một cái lời nói này thực sự là trực tiếp nhưng có thể bất quá ngươi muốn luyện lời nói cần ở đến ta bên ấy đi ta cũng không đủ thời gian lưỡng địa chạy lý tẫn nói tốt vậy ta đây đều rời đi qua thần ngu nhiên lập tức gật đầu ừ m g i a o giao tính cách có chút tầm ĩ ngươi năng lực tiếp nhận lý tẫn nhìn nàng một cái ta là theo chân lý lao sư cầu học mà đi n g ư ơ i có thế để cho ta có một căn phòng ở ta đều thỏa mãn sao có thể yêu cầu quá nhiều nếu ngươi cảm thấy ta ở bên ấy không dễ dàng ta ở bên cạnh mua phòng hoặc là ta buổi tối chính mình quay về ở cũng được thần ưu nhiên nói thẳng một bên tần quang minh nghe được lý tẫn lời nói dường như nghĩ tới điều gì thần sắc có chút lung túng ngược lại là lý tẫn hắn nhìn nàng trong mắt hơi khác thường có thể đối mặt lý tẫn ánh mắt tần ưu nhiên cũng không có bất luận cái gì né tránh ngược lại có một loại không nói ra được rộng rãi h o nói đơn thuần còn mang theo một chút vô tri A tẫn, luyện tinh luyện người quan tưởng tinh thần suy nghĩ vượt đơn thuần càng tốt cũng đúng thế thật vì sao người sau khi trưởng thành quan tưởng độ khó sẽ càng ngày càng cao nguyên nhân sinh lý nhân tố xã hội nhân tố cũng có ảnh hưởng nhưng duy trì xích tử c h i tâm là chuyện tốt có thể duy trì không tốt rồi sẽ dưỡng thành hùng hải tử lý tấn nói điểm này a tấn ngươi yên tâm chúng ta vô cùng chú ý tần quang minh lời còn chưa dứt một bên trong bóng tối lưu ý bọn hắn đối thoại tần hưu đi ra nói đây là lỗi lầm của ta hắn tiến lên thành thần nói có thể là của ta một ít cách làm khiến cho tiểu t ấ n bất mãn của ngươi ta ở chỗ này xin lỗi ngươi nếu như ngươi thật sự cảm thấy làm khó vậy coi như xong không muốn vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến hai nhà chúng ta quan hệ giữa một bên tần ngu nhiên thấy vậy có hơi im lặng hồi lâu mới nói ta làm gì sai sai nếu như ta thật làm sai chỗ nào mời trực tiếp nói cho ta biết ta sửa không có gì đúng sai lý tẫn thấy lý mẫu lý vân yên đám người cũng là đem ánh mắt hướng cái phương hướng này n h ì n lại suy xét đến lý vân yên lý mẫu cuối cùng muốn tại cái nhà này sinh hoạt hắn nghĩ ngợi nói ta sẽ dùng tâm dạy bảo tần n ư u nhiên trợ n à n g mau chóng luyện bình bất quá ta muốn mời các ngươi giúp ta một chuyện ngươi nói tần hữu thận trọng nói chỉ cần làm được chúng ta nhất định đem hết toàn lực nếu như một ngày kia lý tấn bình thản nói ta chết đi thay ta chiếu cố tốt các nàng lời này vừa nói ra tần hữu đồng tử co giự lại Tần Quang Minh càng lý à hơn l ậ tấn nói con người khi còn sống dài đằng đắng cũng có thể rất ngắn đừng nói trưởng thành trên đường đi sẽ hay không gặp được nguy hiểm đột nhiên chất liệu đối với chúng ta những võ giả này mà nói tôi không vòng qua được chính là võ thánh sau đó đường tân hữu thần quang minh lập tức hiểu rõ lý tẫn đang nói gì võ thánh nếu muốn bước vào luyện tinh người lĩnh vực thế tất thiêu đốt bản thân luyện khí hóa thần cưỡng ép quan tưởng tinh thần một bước kia sống chết khó nói làm dưới tần hữu thận trọng nói lý tẫn có thể ta hiện tại cùng ngươi lúc nói những lời này hơi chậm một chút rốt cuộc trước đây ngươi đang t ả n g long thị nhận dư luận bạo l ự c lúc chúng ta chưa kịp coi trọng nhưng bây giờ ta có thể cam đoan với ngươi mẹ ngươi mây khói vân dao vẫn luôn đều là thân nhân của chúng ta trừ phi tần ra không tồn tại bằng không chúng ta sẽ không để cho bọn hắn nhận bất cứ thương tồn gì tốt ta nhớ、kỹ. lý tẫn gật đầu một cái hắn muốn đem lý vân giao lâm tiểu lộc bồi dưỡng thành võ thánh rất khó nhưng nhường tần ngu nhiên đạt được võ thánh chi thượng chiến lược lại là dễ như trở bàn tay hết sức bồi dưỡng tần ngu nhiên cũng coi là an toàn của các nàng thượng nhất lớp bảo hiểm ngươi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị ba ngày sau ta sẽ đối ngươi tiến hành tập huấn lý tẫn đối tần ngu nhiên nói một tiếng ừ m t ầ n ngu nhiên gật đầu một cái đúng lúc này nàng dường như nghĩ tới điều gì nói vân giao là vô cùng người cởi mở nhưng ta sẽ thử lý giải nàng lắng nghe nàng cùng nàng ở chung ừ n lý tẫn đáp một tiếng hai bên đều có cần thiết hiểu lầm vậy từ đó cởi ra tiếp xuống tất nhiên là tất cả đều vui vẻ mọi người thật vui vẻ dùng qua bữa tối n ế n qua bánh ngọt về sau riêng phần mình trở về trên đường lý tấn cùng lý v â n giao nói một phen tần nhu nhiên chuyện a nàng muốn ở chúng ta trong lúc này a lý v â n giao rõ ràng có chút mất hứng lý tấn lại là nói một tiếng ngươi đang tần ra cảm thấy ở không vui là bởi vì đó là bọn họ sân nhà mà bên này ngươi mới là chủ nhân nếu như nàng chỗ nào làm để ngươi cảm thấy không xong ngươi nói thẳng nàng nhường nàng sửa đ ư n g khắc khí thật sự lý văn giao lập tức tinh thần k đây chính là người nói đương nhiên lý tấn cười cười tần ngu nhiên cũng trải qua lớp của hắn lại thêm hắn cùng tần ngu nhiên tiếp xúc cũng có thể hiểu rõ nàng chính là một cái trẻ nữ mỗi ngày nâng lấy điện thoại năng lực nằm ngựa tuyệt đối không ngồi với lại vậy vô cùng không thích người khác phiền nàng bảo nàng làm cái gì lý vân giao cùng nàng chính xác ở chung phương pháp chính là làm nàng không tồn tại mà nàng đoán chừng cũng có thể s á t s á t thật thật làm được trừ ra tu luyện cùng thời gian ăn cơ ngoại không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm tình trạng Ba ngày trong mấy ộ t cái đã q ngày này tin tức nhanh nhạy võ đạo hiệp hội cao tầng liên tục không ngừng tiến về nhà hán thăm hỏi biểu đạt quy hàng tâm lý ngay tiếp theo luyện hồng trần đối võ đạo hiệp hội nhường tiếng n c nước lý tấn cùng lâm dục chỉ hai người đánh một trận dễ như chở bàn tay giữa trưa lý tẫn đến võ đạo hiệp hội nhất hảo sân đấu võ lảng lặng chờ lâm dục chỉ đến trận nay đức chiến hắn không có nói cho bất luận một vị nào thân nhân mà c h ừ r a luyện hồng trần tào thiên du triệu uyên luyện tẩy n g u y ệ t và số người cực ít viên ngoại cũng không có quá mức người biết rất nhiều người thậm chí không biết đang dẫn đội chuẩn bị chiến đấu cả nước giải thi đấu lâm dục chỉ lại đột nhiên về đến giang châu rốt cuộc vương đô trước mười còn không có quyết ra đến cả nước giải thi đấu chưa kết thúc mặc dù và thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu sau khi kết thúc lý tẫn mang theo chiến thắng chi thế tái nhập giang châu đảo lộn một cái nợ cũ cũng có thể đem lâm dục chỉ nhưng thông qua luận võ tiến hành sinh tử q u y ế t đấu quả thật có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chờ lâm dục chỉ phó ước đi liền sợ hắn đáp ứng thật tốt lại không dám tới hắn không dám không đi bằng không chờ đợi hắn kết quả là không phải rời đơn giản như vậy liền sợ hắn đến lúc đó chơi cái gì ám c h i ê u tỷ như phục d ụ n g cấm dược cái gì điểm này chúng ta cần thực tế chú ý hai người bọn họ thuộc về sinh tử q u y ế t đấu cũng không phải lôi đài giao đấu cho dù lâm dục chỉ phục d ụ n g cấm dược cũng tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong do đó ta đoán định nếu như lâm dục chỉ thật đến ứng chiến chắc chắn sẽ đem hy vọng ký thác vào ngoại vật phía trên Luyện tào thiên du hai người trò chuyện với nhau trò chuyện một lát lý t ấ n đột nhiên cảm ứng được cái gì đúng lúc này luyện hồng trần tào thiên du hai người cũng là lòng có cảm giác từng cái nhìn không được thông suốt mà lên cơn giận như thế huyết hắn phục d ụ n g loại thuốc nào đang khi nói chuyện một cỗ bảng bạc bà quần quận khí tức nhanh chóng mà tới ngay cả triệu u yên luyện tẩy nguyện và van bối đều có thể cảm thụ rõ ràng tại lý t ấ n cảm ứng chung c h ố i chân trời dường như xuất hiện nhất đạo hừng hực ánh lửa ánh lửa ngốc trời tản ra vô cùng vô tận sóng nhiệt giống như một khoả nhảy ra mặt đất chính từ từ bốc lên liệt dương trừ da liệt nhật tiêu dương nóng bỏng ngoại dường như còn nương theo một hồi thẳng vào vân tiêu kiếm ý kiếm ý mạnh cho dù giờ phút này chưa giáng lâm đã như thiên thần hạ phạm đâm người thần thủy đừng nói tào thiên du cùng luyện hồng trần ngay cả lý t ậ n khí huyết trên người vận chuyển cũng hơi có chút không k h á i thật mạnh kiếm ý là ai n à y tuyệt sẽ không là lâm dục chỉ lâm dục chỉ hắn không có cường đại như vậy đang luyện hồng trần tào thiên du hai người ngăn chặn không ngừng tiếng kinh hô chung một thân ảnh xuất hiện ở nhất hào sân đấu võ ngoài cửa lớn tốc độ của hắn không nhanh có thể bước ra một bước liền thoải mái vượt qua hơn m ư ơ i mét mấy cái lên xuống đã đứng ở sân đấu võ trung ương nếu như r ứ t bỏ cái kia đầu đầy do đen thành trắng tóc trắng hán thình linh chính là giang châu võ đạo hiệp hội hội trưởng quản lý tất cả giang châu võ đạo giới đại tướng nơi biên cương mười năm trước tung hoành giang châu chưa từng bại một lần kiếm đạo đại tôn g sư lâm dục chỉ làm sao có khả năng thấy do đạo thân ả n h này luyện hồng trần thân hình một hồi chập trờn hắn hiểu rõ lâm dục chỉ rất mạnh mười năm trước một kiếm áp giang châu u y danh không người sẽ khinh thường khinh thường nửa phần với lại những năm gần đây hắn vậy vẫn luôn kiên trì khổ luyện đôi kiếm đạo tu hành chưa từng có nửa phần thư giãn nhưng trên lý luận hắn cuối cùng tuổi tác đã cao. dù là lại tu luyện thế nào năng lực gìn giữ mười năm trước đỉnh phong chính là cực h ạ n nhưng bây giờ loại đó kinh khủng khí huyết loại đó trực trùng vật tiêu dường như muốn uy áp giang trâu thậm chí toàn bộ thiên hạ kiếm ý sao lại thế mạnh như vậy tào thiên du âm thanh khô khốc hắn có loại dự cảm nếu để cho hắn đối đầu thời khắc này lâm dục chỉ chỉ sợ ngăn không được hắn một kiếm bực n à y cường đại quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn lâm dục chỉ nhìn cách xa nhau mười mét lý tẫn lý tận ánh mắt cũng là nhìn hắn hai người qua lại dò xét đây là chúng ta lần đầu tiên chính thức gặp mặt lâm dục chỉ nói tình trạng của ngươi có chút không đúng lý tấn nói dường như ta biết lâm dục chỉ t h ầ n sắc bình thản những năm gần đây ta một mực giang châu võ đạo hiệp hội hội trưởng vì tại trên vị trí này ngồi vững vàng vì duy trì ta thân làm giang châu võ đạo hiệp hội hội trưởng lợi ích ta bỏ qua quá nhiều quá nhiều mãi đến khi ba ngày trước ta mới giật mình phát hiện nguyên lai ta kiên trì tất cả chỗ hướng tới tất cả theo đuổi tất cả là như vậy yếu ớt dường như là rách bay s ợ i thô chịu không được bất luận cái gì gió táp mưa xa bị người nhẹ nhàng đẩy hắn rồi rỗi tay muốn bắt lấy cái gì nhưng cuối cùng lại là bỏ cuộc bay khỏ đi xa lâm dục chỉ nhìn lý tẫn ta không chỉ một lần nhìn qua tư liệu của ngươi ngươi là một cái chân chính võ đạo thiên tài nhưng khi ta phải biết ngươi đánh chết xích thiết tâm cùng tề phong lúc ta đột nhiên ý thức được trong tài liệu dùng n g à n bạn ngôn ngữ miêu tả cũng hình dung không được ngươi thật sự thiên phú chi lỡ như là ta thiện cận trói buộc ánh mắt của ta từ đó để cho ta xem nhẹ tương lai của ngươi tất nhiên là muôn người chú ý nhất phi t r ù n g thiên mà ta tại đứng ở ngươi mặt đối lập lựa chọn dùng quyền lợi áp chế ngươi lúc đều nhất định thất bại chúc mừng ngươi giác ngộ lý tẫn nhìn lâm dục chỉ hắn ánh mắt kiên quyết tín nhiệm tương đại có thể thấy được hắn chắc chắn thể thấy rút hắn không phải lúc、e、u đầu muốn nguyên i ngại, đại triệt đại đi ngươi, ngươi lai ai đi, rãi e ngộ, nhẹ, ngày nhưng ta vẫn đang không nhưng cũng không cách nào đưa hắn cấp đi. hắn gật tạ, tạ tạ mà lâm mất cảm cảm một trầm là, đa để được, đưa trước, ta tất ta ta thức ta thật tất vật, ba dục dù chỉ cả, cho cho có cả, có cách cấp ý sự t treo ra ở bội bên kiếm kiếm hông, ủ a ta, a t h này g thang hoa, thang hoa, n lúc này, luyện hồng trần giống như nghĩ tới điều gì đột nhiên nói ngươi bây giờ ở vào một loại cực hạn thăng hoa trạng thái ngươi lựa chọn thiêu đốt bản thân nhóm l ử a chính mình tinh khí thần dường như cưỡng ép quan tưởng tinh thần một dạng bước vào thăng hoa trong trạng thái ngưng tụ võ đạo ý chí nếu như ngươi năng lực ổn định lại loại trạng thái này ngươi sắp thành t i ể u chân chính võ thánh cũng vì cường đại ý chí lực lượng đem kiểu này thiêu đốt trong trạng thái d ừ n g như lại đi kèm với đỉnh tiêm thiên tài địa bảo còn có khôi phục như cũ hy vọng chỉ khi nào thất bại lâm dục chỉ nhìn cũng không nhìn luyện hồng chân một chút lúc này trong mắt của hắn chỉ có kiếm trong tay cùng với đứng ở trước mặt lý tẫn hắn chỉ có kiếm t r o n ngập khật thiết mời nói cho ta biết một trận chiến không có bất kỳ cái gì may mắn lý tẫn làm hao mòn hắn n g u y ệ n khí nhiều nhất nửa giờ hắn thăng hoa trạng thái kết thúc ngươi đem không chiến mà thắng luyện hồng trần ở bên hô to quên đi thôi tào thiên du ngăn lại hắn trên mặt có chút t h ư n thức hắn sẽ không đồng ý quả nhiên lý tẫn không chỉ không có nửa phần nhượng bộ tâm ý ngược lại thuận lâm dục chỉ chi tâm hoặc nói trần t h u ậ t nội tâm hắn chân thật nhất suy nghĩ một trận chiến này ngươi chỉ có hai lựa chọn hoặc là đánh chết ta hoặc là bị ta đánh chết không tồn tại loại thứ ba có thể tốt, tốt, tốt. lâm dục chỉ nói liên tục bá chữ tốt trên mặt cũng không có cái gì mừng rỡ mà là chặt đứt nghiệm tưởng triệt để đánh bạc tất cả kiên quyết trên người hắn khí huyết kiếm ý càng l à hơn sôi trào thiêu đốt đến cực hạ đây là muốn đem chính mình suốt đời huy hoàng trong phút chốc đều thả ra rực rỡ cùng sáng trói cho nên đến để cho ta xem xét mượn nhờ thăng hoa t r ạ m thái b ư ớ c vào võ thánh linh vượng ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu lý t ấ n nói ha ha ha ha lâm dục chỉ cười dài một tiếng sau một khắc hắn xuất kiếm giới hạn của cơ thể con người võ thánh liền phản phất một đầu hình người hung thú bọn hắn thể phách mạch máu s ư ơ n g cốt thậm chí cả phản ứng thần kinh toàn bộ được cường hóa đến nhân thể có khả năng đạt tới cực hạ nội n cương b i ê n mãn đại tông sư có thể đánh ra mấy tấn lực lượng kinh khủng nếu là tính cả tốc độ tăng thêm hình thành trong nháy mắt lực bộc phát lại dày đặc vách tường đều sẽ bị bọn hắn một quyền đánh sập mà thân kinh võ thánh tại lực lượng tinh thần tăng phúc giới vì vô hạn tinh thần khống chế có hạn khí huyết có thể bọn hắn đã tương đương với vượt ra khỏi nhân thể cực h ạ n dưới loại tình huống này làm vị này cực h ạ n thăng hoa mà bước vào võ thánh lĩnh vực kiếm đạo đại tông sư thật sự ra tay đem tự thân khí huyết kiếm ý toàn bộ lúc bộ cỗ uy áp này trực tiếp trong hư không hình thành một mảnh dần dần vặn b é o huyết tượng không không chỉ huyết tượng trong cơ thể hắn khí huyết giống như một tòa hừng hực hỏa lò tại kiếm ý dẫn dắt hạ tùy ý thiêu đốt kinh k h ủ n g quan g mang cùng nhiệt lượng từ hắn thể nội điên cùng t ỏ a ra bàng bạc c u ộ n cuộn mơ hồ đối không khí bốn phía tạo thành q u á i nhiễu xung quanh nhiệt độ cao thấp khác biệt hình thành không khí đối lưu tiến tới tạo thành cùng loại với không gian vặn b é o thần kỳ huyết tượng t i ể u này huyết tượng lại cùng bản thân hắn kiếm ý kiếm thuật rung hợp lẫn nhau tại thường nhân trong mắt trực tiếp hình thành mắt trần có thể thấy hư ảnh lờ mờ chung liền phảng phất có một tôn vô thượng kiếm thần tay cầm tinh thần chân đạp nhật nguyệt t ừ t ừ b ư ớ c lên mang theo vỡ nát tinh không vô thượng kiếm ý ẩm v a n g giáng l ô n g huyết đan b ụ c phát bí thuật nhiên huyết ẩm ẩm lý t ấ n không chút do dự dẫn bạo huyết đan kích phát nhiên huyết bí thuật t h ư ờ n g hực c u ầ n bạo khí tức đồng dạng tự thân lên cao đẳng vì tự thân trạng thái mạnh nhất trực diện giờ phút này cực h ạ n thăng hoa cường đại đến có thể xưng thật sự võ thánh lầm dục chỉ cường đại quân ý theo hắn huy quyền trực trung vân yêu trong nháy mắt từ lâm dục c h ỉ kia giống như năng lực vỡ nát tinh không trong kiếm ý s i n h s i n h lại đánh ra một mảnh hư không vì ngăn cản lâm dục c h ỉ kia vượt qua giới hạn của cơ thể con người vì thế c h ấ n n h i ế p tốt quân ý nhưng chưa đủ lâm dục chỉ trong chốc lát thấy rõ lý t ấ n phản kích nhưng nét mặt của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào mà là đột nhiên tiến lên một bước hư vượt tại hắn hư vượt cả hai cách xa nhau khoảng thời gian lúc thời khắc trôi này hẩn chứa vô thượng kiếm ý thần kiếm đã phá không mà xuống nay rõ ràng là một cái cùng bắt hoang kiếm tương tự tinh khí bảo kiếm nhưng so với kia thanh kiếm càng c o dài tinh xảo thực tế giờ phút này mũi kiếm tại kiếm ý mang theo khỏa hạ cùng không khí cao tốc massat hình thành màu trắng khí bạo có thể một kiếm này m ũ i nhọn giống đã đem hư không xe rách huy hoàng thiên đạo thiên kiếm vô cực chương một trăm bốn mươi một vô địch chương một trăm bốn mươi một vô địch lâm dục chỉ từng tại giang châu vì tam thập lục lộ vô cực kiếm thuật g i ế t đến đầu người quân quận đặt vững hắn thống trị giang châu võ đạo g i ớ i m ộ ư ơ i năm lâu huy danh dưới mắt hắn đang đứng ở t h a n g hoa trạng thái đây là đời này của hắn chung tối cao quăng tối lấp lánh thời khắc bất luận là từ đối với đối thủ xem trạnh mạnh nhất suy diễn hắn đều không có nửa phần bởi vậy hắn đối đầu lý tẫn không chỉ lựa chọn vì binh khí chiến hắn tay không tất sát tinh k h í thần càng là hơn thỏa thích t i ê u đốt đây huyết đan b ộ c phát bí thuật cấm kỵ đối tự thân chen ép càng thêm c h ế t đ ể thể hiện ra trạng thái mạnh nhất giờ phút này trước mắt hắn lý tẫn căn bản không phải một cái ngay cả giới hạn của cơ thể con người đều chưa từng đạt tới tông sư mà là trong đời gặp phải đối thủ lớn nhất một tôn dù là hắn cũng cần đem hết toàn lực mới có thể cùng chi liệu mạng cực hạn võ thánh v ảnh kiếm ý không lý tẫn đem hết toàn lực b ộ c phát ra chống ra thiên không quyền ý kịch liệt chấn động đối mặt lâm dục chỉ mang theo tinh khí thần cực hạn chém ra tới sáng c h ó i một kiếm hắn ẩn chứa đánh tan xích thiết tâm thể phong hai tôn đại tông sư vô địch quyền ý dường như là hải khiếu đứng trước đứng vững ngung đốc trong khoảnh khắc dường như muốn bị này thao thiên c ử lãng toàn bộ lỡ ú t thấy rõ thời khắc mấu chốt lý tận tinh thần cảm giác nhảy lên tới cực hạn hắn dường như tiến nhập đeo tinh huy điện tam tinh khí lúc trạng thái đặc thủ chung lâm dục chỉ thiêu đốt đến cực hạn tinh khí thần dưới loại trạng thái này bị tinh chuẩn tách ra kiếm ý là kiếm ý khí huyết là khí huyết kiếm thuật là kiếm thuật. Rõ ràng. Cùng lúc đó, huyết đan nhiên huyết bí thuật cung cấp khí huyết xuyên qua thân thể nguyên bản cường đại đến c h i ê m cư ưu thế tuyệt đối đối thủ bị chia ra làm ba về sau ưu k huyết mạnh yếu trong nháy mắt đảo ngược tại đây trận kiếm ý bén n ọ o dưới lý tấn quyền kinh giống như một vòng từ từ bốc lên mặt trời mặt trời trung dường như có chu tức bay lên cũng có tất phương c h ứ n g minh mang theo phần thiên trừ hải h ư ớ n g thực bá đạo oanh kích hư không tinh chuẩn đến cực điểm đập nện tại lâm dục chỉ mênh mông quần c u ộ n chém xuống từng kiếm một trên người ẩm một hồi hồng trung đại lữ tiếng vang từ cả hai va chạm lúc bục phát ra đồng thời đồng thời chấn động hai lần đầu tiên là kiếm ý lại là kinh lực quyền ý, kiếm ý. khí huyết kình l ự c sinh ra khí bạo kiếm minh như là tần suất nhanh đến cực hạn sóng hạ âm điên cuồng tản mạn ra xa xa quan chiến dù là bao khí thành đan triệu u yên giờ khác này cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa có một loại choáng váng đến đánh mất cân đối cảm giác một q u y ề n này lâm dục chỉ trong mắt tràn đầy không cách nào ngôn ngữ thành kính một q u y ề n này quỹ đạo sự h o à n mỹ vượt ra khỏi ngôn ngữ miêu tả loại đó đối với cục diện chiến đấu tinh chuẩn k h ô n g chế cũng hóa thành tuyệt địa mục k í c h lấy yêu chống mạnh bày ra kỹ xảo quả thực để người nhìn má than thở thậm chí điên cuồng xung kích tín n i ệ m của hắn nhường hắn sinh ra một loại hắn luyện kiế Vẹn vẹn tín c vì giờ này khắc này ta mũi kiếm của hắn gấp chấn chấn động tần số cao dưới đúng là huyễn hóa ra nghìn vạn đạo kiếm ảnh mỗi một đạo kiếm ảnh cũng ẩn chứa ung tùng kiếm ý là làm thế võ thánh kiếm khách trước người ba thước vô địch một kiếm hành khách lý t ấ n trước mắt hư không đều bị kiếm quang của hắn c h à n ngập dường như một mảnh quốc gia của kiếm đối một mảnh hư không gây quét vì lý t ấ n quyền tình quyền ý làm trung tâm khu vực dường như muốn đều bị mảnh này quốc gia của kiếm ép thành m ộ t mịn sẽ thành vỡ nát tất cả ở vào kiếm quang bên trong vật chất sinh linh đều khó mà may mắn thoát khỏi ẩm quyền kiếm giao nhau mới một vòng sóng khí bạo tán ra lần này cho dù lý t ấ n tinh chuẩn thấy rõ lâm dục chỉ tất cả kiếm thuật biến hóa nhưng kiếm thuật của hắn biến hóa quá nhanh hoặc nói kiếm thuật của hắn quá mức quần quận bàn dường như đánh nát hư không kiếm chi thế giới lại giống dòng dòng hắn một kiếm này đưa hắn thân kinh bách chiến tích lũy được kinh nghiệm cùng kiếm thuật suy diễn nói cực hạ tựa hồ là không có kỹ xảo nhưng là đem tất cả kỹ xảo biến hóa phát huy đến cực h ạ n hắn chỉ cầu c h ú n g đích lý tấn đại xuất đi quyền tình khiến cho hắn tránh cũng không thể tránh cùng mình chính diện b a chạm còn lại toàn bộ giao cho tự thân kia thiêu đốt tinh khí thần trạng thái giới chứng cứ lấy ưu thế tuyệt đối bàng bạc tình lực khí huyết vì vụng phá xảo lấy thế đ ạ người tại quyền kiếm tương giao nháy mắt bén nhọn đến hoàn toàn không giống nhân loại có khả năng ngăn cản mũi nhọn xuyên t ấ u qua trong tay hắn thần kiếm ẩm vàng kiếm quan oanh sập hơn phân nửa có thể kia giống như tràn ngập hư không thế giới kiếm mang vẫn đang cắt chém thượng cánh tay của hắn có thể bàn tay hắn cổ tay cánh tay tại chỗ máu tơi ư bắn ra vết rách trải rộng nửa cái cánh tay suýt nữa bị xoắn thành vỡ nát còn lại kiếm quan g càng là hơn như là kiếm khí trường h ạ liên tục không ngừng phóng tới lý tận thân thể có thể hắn không thể không bước ra nhanh lùi lại để tránh khai những thứ này sôi t r à o mãnh liệt t r ú n g sắt mà lên bén nhọn kiếm mang võ thánh võ thánh đây mới thực là võ thánh lực lượng xa xa quan chiến luyện hồng trần nhìn lâm dục chỉ thời khắc này kiếm ý uy danh t o à nhất t â là giờ phút này hắn còn chiếm cứ lấy binh khí ưu thế ngăn không được đối mặt giờ phút này cực hạ thăng hoa thể hiện ra võ thánh tư thái lâm dục chỉ lý tẫn hắn căn bản là ngăn không được đại đạo đơn giản nhất lý tẫn trong mắt tinh quang bán ra lâm dục chỉ không chỉ kiếm thuật kỹ xảo có thể xưng cực hạn mấu chốt là hắn sớm trải vớt xong rồi tự thân hệ thống sức mạnh mỗi giờ mỗi khắc cũng có thể phát huy ra chính mình trạng thái mạnh nhất lại thêm hắn giờ phút này thiêu đốt bản thân ngưng tụ ra võ đạo ý chí có thể khí huyết kiếm ý hoàn mỹ dung hợp mỗi một cái kiếm thuật đánh đi ra đều là thần k n h vì vô hạn tinh thần k h ô n g chế có hạn thân thể bạo phát ra siêu việt cực hạn thần kỳnh thế là hắn cứ như vậy dựa vào thần kỳ mang tới lực lượng tốc độ thể phách khí huyết phương diện man tới ưu thế tự lớn trực tiếp đối với hắn tiến hành thuộc tính bên trên nghiên ép kiểu năng lực ỉ lại chỉ có thần k ì n h giống như hắn thần k ì n h vạn kiếm vô cực mang theo bén nhọn kiếm quang kiếm ý đem lý t ấ n bức lui lâm dục chỉ động t á c trên tay không có nửa phần chậm chạp hắn một tay cầm kiếm nâng cao kính thiên trên kiếm phong dường như tiêu tán ra ngàn vạn kiếm ảnh nhiều vô số kể vô cùng vô thận bén nhọn hơn mũi nhọn trong tay hắn thần kiếm thượng ngưng tụ vì võ đạo ý chí dẫn dắt bảng bạc khí huyết càng rõ rệ y hóa ra tuyệt thế thần ma hữ ảnh có thể hắn thật chứ giống như một tôn sở hướng vô địch trí cao tồn tại nằm chặt ngàn vạn kiếm quang đã trở t mang theo mảnh này giống như quần c u ộ n dòng lũ kiếm khí hải khiếu trào lên mà xuống vì thế tội khô lạp hủ đem ngăn cản lại trước mặt hắn sinh linh hết thể phá hủy vạn kiếm vô cực luyện hồng c h â n mở to con mắt trong đầu hiện lên giường như ký ức đến sâu trong linh hồn thông tin đây là hắn làm nằm đã từng chém giết qua võ thánh đáng sợ sát chiêu đây là võ thánh đối lại vậy hẳn phải chết không nghi ngờ tuyệt thế kiếm thuật hắn ngăn chặn không ở trong lòng đối một kiếm này sợ hãi nhịn không được tiến lên hô to né tránh một kiếm này không thể đón đỡ mau tránh ra nhưng thân hình bay ngược đã nhanh đến thoát ly lôi đài lý tẫn không còn nghi ngờ gì nữa không tiếp tục l ù i ý nghĩa mặc dù sinh tử quyết đấu hoàn toàn không có quy tắc đừng nói lôi đài phạm vi cho dù phục d ụ n g cấm dược m ờ i giúp thủ vì chúng đ ị h quả mang theo tinh khí lấy mạnh h i ế t yếu đều thuộc về không thể bình thường hơn được cách làm có đó không t ố i lui đến bên bờ lôi đài lúc hắn vẫn đang ngừng thân hình thực sự là rực rỡ kiếm thuật nếu không phải đi vào thế giới này hắn cuối cùng cả đời chỉ sợ cũng không cách nào biết được thế gian lại có kiếm thuật năng lực hoàn mỹ như vậy bất luận là kiếm thuật hay là thi triển môn kiếm thuật này người loại đó tinh khí thần thiêu đốt đến cực hạn sáng chói mang tới đặc sắc giống như sinh mệnh sinh ra mới bắt đầu kỳ tích lại như cùng sinh mệnh héo tàn chết đi thế mỹ ngàn vạn ngôn ngữ đều không thể miêu tả trong đó lỡ như mà cái này phóng thích người mới vẹn vẹn là võ thánh đi lên còn có thật sự đạt tới nhân loại cực hạn cực hạn võ thánh cùng với từ hơn mười vị cực hạn võ thánh trung giết ra tới trí cường tồn tại thế kỷ c h i vương khi bọn hắn cực hạn thiêu đốt thăng hoa bản thân lúc chỗ tỏa ra quan huy lại đặt mê người đến trình độ nào hắn thật sự nghĩ đi xem một cái dù là giống như thiêu thân lao đầu vào lửa cũng như phủ dung sớm nợ tối tàn th vậy sẽ không tiếc đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được mà muốn tiếp tục văn đạo đắc đạo hắn đầu tiên muốn làm chính là dùng chính mình đồng dạng sán lạ đến cực hạn một k í c h để ứng đối một kiếm này như thế mới có thể không cô phụ một kiếm này mang theo kiểu này công nhận hướng tới cùng phát ra từ linh hồn trí thành tinh thần của hắn linh hồn của hắn rừng không ngừng rung động sau một khắc tại đây trận rực rỡ đến cực hạn vì một diễn vạn vì vạn diễn vô hạn kiếm thuật chúng hạn chí thành linh hồn dường như thoát ly tự thân vì một loại siêu nhiên tư thế xuyên thủng hư không cũng dẫn dắt tự thân dường như bên thứ ba đ ề tuyến như tượng gỗ điều khiển thân thể của mình đánh vỡ bản năng đối thân thể gông cùng xiềng xích đánh vỡ cực hạn đối nhục thân chế ước theo tinh thần chỉ dẫn đấm ra một quyền một quyền này đánh ra trong hư không khí lưu tựa hồ cũng bị hết thể rút ra ngưng tụ tới cái kia dơ cao nâng bầu trời quyền tình bên trên dường như hắn đánh ra không phải quyền mà là một loại vô thượng tín ngưỡng mà trong mắt hắn lúc này đã không có người khác càng không có ngoại vật tinh thần tư duy ý chí, gắt gao tập trung vào lâm dục chỉ thân thể trong mắt càng là hơn chỉ còn hắn chém xuống tới một kiếm bất kể một kiếm này trung ẩ n chứa này cỡ nào y năng lại sẽ huyên hóa ra bao nhiêu chủ biến h có phải ẩn chứa cỡ nào bén nhọn mũi nhọn lại có hay không sẽ trước một bước đem thân thể của hắn xoắn thành một miệng một q u y ề n này đều đem mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô ngang nhiên oanh ra đưa hắn liên đối nhìn trôi kiếm này trên thân kiếm kiếm mang kiếm ý hết thể đánh nát không tiếc không sợ không sợ vô địch chương một trăm bốn mươi hai sinh tử chương một trăm bốn mươi hai sinh tử thần kinh áp đảo cương kình chi thượng áp đảo nhân thể chi thượng áp đảo cực hạn chi thượng thần khí hợp nhất siêu việt bản thân thần kinh lâm dục chỉ dựa vào cực h ạ n thăng hoa trạng thái mỗi một kiếm chạm xuất kiếm ý bừng bừng phân chấn thần kinh nội liễm có thể hắn rõ ràng vẹn vẹn mạnh hơn lý tẫn thượng một tia thể phách khí huyết thể hiện ra ưu thế áp đảo dường như một giây sau có thể đưa hắn triệt để chém giết nhưng bây giờ theo lý tẫn đồng dạng đánh ra thần kinh đ i a tinh chuẩn kích phát ra trong cơ thể mình mỗi một phần khí huyết k i n h đạo n g ư n g tụ mà ra một quyền giường như một vòng bị cao cao nâng lên ẩn chứa vô t ậ n quan g hoa lần nhật đây không phải chu tước cũng không phải tất phương mà là kim ô đại nhận kim ô lý tẫn trong khoảng thời gian này một mực nếm thử đem bắt hung chân hỏa kính mạnh nhất b ộ phát sát chiêu tất phương hòa ly hỏa kính bên trong chu tước cao tường dung luyện nhất thể mặc dù mơ hồ làm được tay trái chu tước tay phải tất phương có thể cả hai hợp kích hình thành mạnh hơn chiêu thức nhưng thủy trung không cách nào suy diễn ra thuộc về bắt hung chân hỏa kính kia giống ngũ hành hợp nhất tuyệt đối sát chiêu mãi đến khi trước đây không lâu hắn đạt được luyện hồng trần đưa tới đại nhật c h â n hoàng công trải qua đối môn này võ thánh dưỡng thần luyện thần điện tịch không ngừng lĩnh hội phỏng đoán rốt cuộc tìm được phương hướng chu tước t ấ t phương đều là thuộc về tông sư cực hạn sát、chiêu. thông thường trạng thái giới nhân loại có thể thi triển ra một trong số đó cũng là s ư ơ n g thượng kinh diễn một phương năng lực một trái một phải đánh gian này hai đại sát chiêu càng s ư ơ n g thượng kỳ tại n g ú t trời còn muốn đem hai người hợp nhất dung luyện nhất thể hình thành trí mạng tính tuyệt thế sát chiêu đó là giới hạn của cơ thể con người căn bản là không có cách làm được sự tỉnh trừ phi đánh vỡ gông cùng xiềng xích siêu việt cực hạn mà giờ này khắc này dựa vào tinh thần thăng hoa siêu việt bản thân siêu việt cực hạn thần tình trạng thái vốn chỉ là tại tưởng tượng chung một mực chưa từng dung hợp tuyệt chiêu chu tước tất phương triệt để hợp luyện hoàn thành thuế biến diễn biến thành một tôn tỏa ra này hừng hực huy hoàng quang huy đại nhật kim ô mặt trời bay lên không thẳng vào thư khung thần uy quấn c u ộ n phần thiên trừ hải ông n g o n g quần, kiếm tương giao hư không giống như một hồi vạn mèo đó là kiếm cương quyền cương cùng không khí kịch liệt ma sát hình thành nhiệt độ cao tiêu tán tạo thành cảnh tượng tại đây trận vạn mèo lên xa xa quan chiến luyện hồng trần tào thiên du hai đại tông sư giống như nhìn xem đến một vòng vô lượng mặt trời đụng phải một mảnh do vô thượng kiếm thần suy diễn ra tới kiếm tri thế giới ngàn vạn kiếm quang hình thành vô tận kiếm ảnh ở chỗ nào luân huy hoàng mặt trời đã khuất giống như bị nhiệt độ cao bạo chiếu băng tuyết. cũng như là m ặ tại trời hết thể hơi. đốt diệt, dưới hải hơi, hơi, hơi, hơi, sao băng Bốc bốc bốc bốc dương. ở ẩm. rung động tâm hồn sóng hạ âm t r u n g quanh minh trung mười mấy mét trong hư không nhanh chóng suy diễn ra một hồi tận thế cảnh tượng rõ ràng thuộc về trong phòng không gian có thể kiếm cùng quyền kịch liệt va chạm lại bộc phát ra một hồi c u ầ n c u ộ n cồn bạo gió lốc tại nhất hảo sân đấu v õ trong tùy ý tung hành dù là một ít tại mười mấy mét ngoại chất đống võ trong tùy ý tung hành mơ hồ đụng chạm lấy cấp độ này luyện hồng trần tào thiên du hai người càng lạ hơn như là đưa thân vào liệt diễm biệt lửa giống như thật sự nhìn thấy một vòng mặt trời cùng thế giới va chạm bạo tán ra vô tận quang huy cùng nhiệt độ cao tâm thần độ tranh lệch tào thiên du càng là hơn nhịn không được phát ra thống khổ kêu lên con mắt con mắt của ta đốt bị thương hắn cảm giác ánh mắt của hắn bởi vì nhìn thẳng mặt trời bộc phát đ ư ờ n g ánh sáng mạnh cùng liệt diễm đốt bị thương hắn không biết là hắn bị đốt bị thương chỉ là tâm thần mà không phải con mắt nhưng không trọng yếu coi chừng thần thật sự cho là mình bị đốt bị thương lúc nhân loại cũng có thể năng lực xác thực vì vậy mà mù trước i đại người giác biết, thôi miên n thần cường thánh năng thông quyền bỡn quan cùng nhận biết, hắn không h thậm chí thù thuật chút một từ t lực đặc đùa võ dự qua do ê n sân t h ợ được n nhảy lên mà xuống. Thật sự làm được vì tinh thần can thiệp hiện g Thật thiệp thực. làm mà t sự ư vì r mắt lý tẫn lâm dục chỉ chưa đạt tới loại trình độ này có thể tạo thiên du quan sát một trận chiến này đầu nhập tâm thần quá nhiều không tự chủ được đắm chìm trong đó đến mức sinh ra đặt mình vào liệt diễm bị đâm mắt mù đau khổ la lên trái lại triệu uyên luyện t ẩ y nguyện đối một màn này xúc động ít hơn nhiều vì yếu bọn hắn căn bản tiếp xúc không đến kiểu này suy diễn tại phương diện tinh thần khủng bố cảnh tượng đại nhật kỳ mô diệu thế phần thiên cho dù lâm dục chỉ vô thượng kiếm ý suy diễn ra tới kiếm chi thế giới cũng đỡ không nổi này l u ô n bay lên mặt trời lực lượng kiếm ý nổ tung kiếm cương vỡ nát kiếm quang tán loạn cuối cùng nương theo lấy ngoại tầng tất cả bị đẩy ra nghiền nát lý tất một quyền tình chuẩn đánh vào lâm dục chỉ tinh khí bảo kiếm bên trên côn g bạo quyền kinh bộ c phát nổ vang ra một hồi hồng trung đại lữ s ó n g âm chấn động đến trong đầu mọi người hạt dưa h o n g nóng không nớt cỗ kia thiêu cháy tất cả chỉ còn lại thuần vi kinh đạo chấn động thất kiếm nhường lâm dục chỉ trôi này b ộ kiếm phát ra một hồi không chịu nổi gánh nặng gào t é t cái kia cầm kiếm tay phải càng là hơn tại chỗ máu tươi h ổ khẩu nổ tung còn lại lực lượng đồng dạng như là quần q u ầ n hải thiếu theo cánh tay liên tục không ngừng đánh thẳng vào lâm dục chỉ thân thể có thể cả người hắn bay ngược mà ra đạp đạp đạp rơi xuống đất thời khắc hắn từng bước một đem đánh vào thể nội kình đạo gỡ xuống mặt đất cái này kiên cố đến đạn pháo đều chỉ năng lực anh ra vết rách sân đấu v õ sàn nhà đúng là bị hắn sinh sinh tại g i ấ m ra từng cái dấu chân vỡ vụ n đùi mảnh bắn ra nhưng lâm dục chỉ kiếm trong tay nhất định không phải pha vật đội thanh lúc trước tề phong trôi kiếm này giờ phút này sớm đã đứt gãy có thể lâm dục chỉ bảo kiếm trong tay không chỉ sinh sinh kháng trụ lý tận thần kinh một k í c h chấn động tần số cao trùng càng đem xuyên vào trong thân kiếm kinh đạo sôi nổi hóa giải liên ố i bắt đầu cánh tay nhận làm hại cũng là diện rộng hạ thấp vâng không cô kia chấn động truyền lại hạ hắn đều không chỉ là nước gan bàn tay xương ngón tay xương trụ càng tay xương cổ tay đều sẽ bị sinh sinh nổ t u n g thậm chí đứt đoạn thần kinh thần kinh thần kinh a luyện hồng trần thanh â m bên trong mang theo run dày đây là lớn bao nhiêu tông sư cuối cùng cả đời đều khó mà đánh đi ra siêu việt cực h ạ n một cách dù là những kia lấy được bình võ thánh nhân vật đánh ra thần kinh một k h ắ c này chính là bọn hắn sinh mệnh tối cao ánh sáng thời khắc tương lai thậm chí là cả đời bọn hắn có thể lại không cách nào sao chép như vậy đánh vỡ cực hạn huy hoàng dưới mắt chưa trải vớt tự thân võ đạo hệ thống bước vào đại tông sư lĩnh vực luyện hồng trần đã có may mắn mắt thấy hai tôn cường giả định cao vì thần kinh chém giết chuyện này với hắn tương lai lĩnh ngộ thần kinh đánh ra thần kinh mang đến giúp đỡ quả thực không thể đo lường hắn có thể hay không tại khảo hạch lúc đánh ra thần kinh bình xét lên võ thánh nói không chừng cũng là bởi vì mắt thấy một trận chiến này mang đến rung lý tấn nói càng mạnh người quyền càng mạnh lâm dục chỉ nắm chặt bảo kiếm thủ không ngừng nhỏ máu nhưng ổn định thân hình hắn lại là không có nửa phần đình trệ cực hạn thăng hoa tinh thần nghiêm chỉnh lâm vào một trạng thái đặc biệt nhưng một trận chiến này chúng ta không phân cao thấp sau một khắc hắn dường như là nhào về phía liệt diễm bơm bướm phải dùng huyết nhục chi khu của mình hóa thành thiêu đốt tân hỏa chỉ vì nhường trận này hỏa diễm thiêu đốt càng thêm rực rỡ sáng trói chúng ta chỉ quyết sinh tử vốn là ở vào cực hạn thăng hoa hắn t r i để tuyệt đường lui của mình đem nguyên bản có thể kéo dài một trận chiến đấu tinh khí thần tại đây ngắn ngủi nh Hắn h k ô một h mươi năm trước hắn cùng hắn hiện tại giống như trên tinh thần hoàn thành dung hợp loại đó bén nhọn mũi nhọn kinh cùng sắc khí giờ này khắc này bị đều phong thích thậm chí nhờ vào thời khắc này trạng thái thăng hoa hắn biểu hiện càng thêm đặc sắc càng thêm trói mắt cực vô tận chi kiếm ánh sáng rượu thiên địa chi sáng chói zit ha ha ha zit lý t ấ n ngửa mặt giết g ảo thể nội tất cả nóng bỏng huyết dịch bị toàn bộ nhóm lửa loại đó bởi vì khí huyết bị áp súc đến cực hạn nhiên huyết bí thuật bị thôi phát đến cực hạn mang tới toàn thân nóng hổi nhường hắn cảm giác được rõ ràng chính mình còn sống đồng thời tại tiến hóa hướng càng cương đại càng hoàn mỹ hơn phương hướng tiến hóa loại đó đến từ mỗi một cái khí quan mỗi một tấm máu thịt mỗi một tế bào gieo họ nhường tinh thần hắn trước nay chưa có sinh động tận tình hát vang phóng thích chân ngã lại thêm giờ phút này giống như bên thứ ba áp đảo nhục thân chi thượng trạng thái tinh thần càng làm cho nhục thân bên trong tiềm năng hoàn toàn phong thích một vòng mới mặt trời lại lần nữa lại trong tay hắn ngưng tụ dâng lên mặt trời bên trong kim ô gáy dài cùng kiếm khí thét dài tôn nhau lên cùng sáng hỏa diễm quyền ý kiếm ý kiếm cương quyền cương lại lần nữa buộc phát ra lộng lẫy nhất rực rỡ va chạm ẩm thần kinh đây cũng là một cái thần kinh va chạm tại ngắn ngủi nháy mắt lý tẫn đúng là vì không phải võ thánh chi thần tại không có võ đạo ý chí ổn định phát huy tình hùng giới đánh ra đạo thứ hai thần kình chuyện này đối với những kia tất cả chưa từng l ĩ n h nộ võ đạo ý chí võ giả mà nói quả thực có thể sưng không thể tưởng tượng càng là hơn thấy vậy luyện hồng trần tào thiên du đám người tâm thần c h ậ m c h ợ n thực tế luyện hồng trần trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm vì sao vì sao hắn không lùi lùi lâm dục chỉ thời khắp này trạng thái đã không thể dùng cực hạn thăng hoa để hình dung hắn đã tại triệt để thiêu đốt bản thân ngọc thạch câu phần không chỉ triệt để tuyệt đường l ù i của mình lại loại trạng thái này có khả năng kéo dài thời gian vậy cực kỳ nhất thời có thể chỉ có mười giây thậm chí tám giây sáu giây không cần lý tẫn ra tay hắn rồi sẽ tinh khí thần hao hết mà chết thậm chí cho dù hắn ở đây tiếp theo kiếm liền đem lý tận chém giết hắn cũng không có nửa phần cơ hội sống sót dưới loại tình huống này chỉ cần lý tận qua loa vừa lui kéo cái không đến mười giây đồng hồ hắn đem không chiến mà thắng có thể hết lần này tới lần khác thần kinh hắn lựa chọn không để ý suy tim đại giới đánh ra đòn thứ hai thần kinh lại lần nữa cùng lâm dục chỉ kiếm va chạm nhất thể mà đòn thứ hai thần k ì n h vẫn đang không phải cực hạn làm kiếm ý quyền ý lại lần nữa tán loạn lâm dục chỉ tất cả cánh tay trực tiếp vào mẹo xương cốt bẹ gãy nổ tung mau mạch mạch, mạch máu càng tiêu tán ra hàng loạt máu tươi. đưa hắn tất cả cánh tay nhuộm đỏ nhưng hắn vẫn đang không có đình chỉ tay phải phế đi đều dùng tay trái vì tay trái xuất kiếm mang theo loại đó h ư u tử vô sinh tham thiết d ơ kiếm lại lần nữa chém xuống mà lý tẫn cũng là đồng dạng không tránh không né tại loại này tâm lực tiêu hao đến cực hạn tình h u n g dưới đánh ra đạo thứ ba thần kinh dù là đạo này thần kinh uy lực so với lúc trước rõ ràng yếu đi một bậc tại loại này va chạm kịch liệt dưới lâm dục chỉ tay trái máu tươi bắn ra thân hình nhịn không được bay rớt ra ngoài nặng nề đập xuống đất dư thế không giảm trượt ra bốn năm mét mặt đất bị h ạ c h xuất ra nhất đạo vết máu nhưng hắn vẫn đang không có nửa phần đình trệ nghĩ lại lần nữa đứng dậy dù là cầm kiếm thủ máu me đầm địa vẫn đang muốn cho kiếm lại lần nữa đứng dậy t à i chiến cho đến chế i n tử nhưng lại tại hắn xử kiếm mà lên quá trình ẩm kiếm đoạn mất lâm dục chỉ trên mặt sửng sốt cả người hắn theo q có tính lại lần nữa té lăn trên đất nhưng hắn như n g căn bản bất chấp tự thân con mắt không nháy một cái c h ầ m c h ầ m vào trôi này đứt gãy bội kiếm nhìn k i a tách ra lỗ hổng ta thua hắn lẩm bẩm nói xong sau một khắc trong mắt của hắn thần quang phi tốc cảm đạo tinh khí thần triệt để dập tắt chương một trăm bốn mươi ba khôi phục chương một trăm bốn mươi ba khôi phủ nhân loại là có cực hạn lý tẫn đứng ở lâm dục chỉ đánh mất sinh mệnh khí tức thân thể trước nói một mình lâm dục chỉ tinh thần chưa suy nhưng hắn khí huyết có hạn bị giới hạn nhục thể phàm thai cái này lồng giam gông cùng xiềng xích cho dù hắn có vô hạn tinh thần vô hạn chiến ý vẫn đang đành phải tại tinh khí thần hao hết giờ khắc này c ú i đầu n h â n thua nhất là tại kiếm của hắn đã vỡ nhường ý hắn biết đến hắn bại lúc tinh thần rất xuống ngàn trượng sinh mệnh triệt để tiêu vong do đó hắn thua cũng đã chết nhưng hắn chết có ý nghĩa bởi vì hắn trước khi chết cho lý tẫn công hiến đi vào thế giới này đến nay không hẳn là hai thế giới đến nay nhất làm cho hắn hài lòng đánh một trận một trận chiến này không tiếp lý tẫn mỉm cười nói một tiếng sau một khắc hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng nhắm mắt lại tinh khí thần phi t ố c suy sụp đến cực hạn tháng t à o thiên du một cái ngồi dưới đất miệng lớn thở hồn hẹn trực giác cảm giác kiệt sức rõ ràng là lý tẫn cùng lâm dục chỉ sinh tử quyết đấu nhưng hắn lại cảm thấy so với chính mình cùng một vị nào đó luyện cương tông sư tiến hành một hồi liệu mạng tranh đấu còn muốn mạnh ngọc hắn đương nhiên hiểu rõ đây là bởi vì hắn đầu nhập vào quá nhiều tinh thần và thể lực tâm lực nguyên nhân tượng xem không hiểu triệu huyên luyện tẩy nguyệt trên mặt tuy có rung động lại không đến mức tượng hắn như vậy nhưng đây chính là võ thánh chi chiến a lý t ấ n mặc dù không có ngưng tụ ra võ đạo ý chí nhưng vừa nãy một hơi đánh ra ba đạo thần k ì n h có thực lực thế này kể bên người lại thêm tuổi của hắn muốn bình võ thánh ai dám không thông qua mà lâm dục chỉ càng là hơn một tôn chân chân thật thật võ thánh không chỉ thân mình đã sớm bình xét lên võ thánh tại vừa nãy cực hạn thăng hoa trạng thái đặc t ù dưới hắn cùng những tia chân chính võ thánh vậy không có gì khác nhau nhiều nhất vừa mới thăng hoa đi lên hắn đối thần kinh vận dụng lý giải không có những kia thật sự võ thánh thấu chết thôi như vậy một hồi đại chiến đừng nói thấy vậy kiệt sức cho dù con mắt cũng nhìn xem mò m ấ m bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết không thể tưởng tượng nổi luyện hồng trần tự lẩm bẩm hắn nghĩ không ra bất kỳ từ ngữ để hình dung tâm tình vào giờ khắp này cuối cùng quy nạp là không thể tưởng tượng nổi hai mươi hai tuổi không có võ thánh tay cầm tay chỉ điểm tại vài ngày trước liên thể hệ hoàn thiện võ thánh truyền thừa đều không có không có mượn nhờ cường đại phụ trợ tinh khí võ thánh tuyệt sẽ không là điểm cuối của hắn hắn thậm chí có thể đạt tới võ thánh cực hạn đồng thời có hy vọng cùng toàn cầu tất cả quốc gia bao gồm thế giới lục cực ra tới những kia cực hạn võ thánh nhóm cùng nhau cộng đồng truy đổi tâm kia thuộc về thế kỷ tri vương võ đạo trí cường vương tọa v ư ơ nghĩ n g tới chính mình thế mà năng lực chứng kiến như vậy một cái truyền kỳ nổi dậy hơn nữa còn cùng hắn duy trì hữu hảo quan hệ luyện hồng trần thân hình nhịn không được run nhẹ nhẹ t i ể u này thoải mái cảm giác thậm chí so với hắn làm năm đột phá đến cảnh giới t ô n g sư thăng lên làm giang châu võ đạo hiệp hội phó hội trưởng cũng còn hơn đầy có lòng trờ mong đầy có lòng thanh hữu nhưng vào lúc này nhìn đột nhiên ngồi xếp bằng má xuống sinh mệnh ký tức cấp tốc rơi xuống lý tẫn luyện hồng trần, Không trong ố t thần Tân t cái kình. Lý ư ngưng ơ n g tụ võ đ ạ ý chí, vừa ã y lại n a ra y Chuyện này cả cái tiếp thần tâm với nói, đánh kình. hắn mà lúc ự Trực c cái tổn thất sẽ nghiêm trọng như thế、nào? Một cái không tốt.、Trực、tiếp đột tử. Trong nghiêm như nào? không sẽ l nhất thời tào thiên du luyện hồng trần hai người đồng thời vì tốc độ nhanh nhất về phía trước đi vào lý tân bên cạnh nhìn lý tấn trên người k i a mắt trần có thể thấy vết máu cùng với như có như không yếu ớt khí tức luyện hồng trần lập tức nói ta c á i này hướng đi phía trên xin tinh khí, khí chị không được suy tim tào thiên du trầm giọng nói suy tim cùng thọ t u n g đi ngủ giống nhau mặc cho luyện tinh người tinh khí có đủ loại thần dị cũng cứu chữa không được nửa phần trừ phi chúng ta năng lực lập tức lấy tới một bình chân quý đại nhật thần thủy bằng không t i ể u này thương chỉ có thể dựa vào chính hắn dùng ý chí chống nổi tới luyện hồng trấn nghe được táo thiên du lời nói cũng là rất nhanh tỉnh táo lại đại nhật thần thủy không cần suy nghĩ đối luyện tinh người mà nói vậy cũng đúng thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng trí bảo hắn nhìn lý tẫn thương thế của hắn hắn luyện qua dưỡng pháp ta cảm giác được trong cơ thể hắn có một cỗ sinh cơ mừng ổn định trạng thái thân thể của hắn không chuyển biến xấu thương thế tuy nặng lại không nguy hiểm đến tính mạng bởi vậy mấu chốt vẫn là phải nhìn xem tâm linh của hắn ý chí tào thiên du nói này mới là trọng yếu nhất kháng đi qua đều kháng đến đây phá rồi lại lập tiếp xuống thành cựu võ thánh đối với hắn mà nói sẽ chỉ là vấn đề thời gian nếu là không kháng nổi đi hắn cùng lâm dục chỉ trận chiến đấu này kết quả cuối cùng đều là đồng quy vô tận khác nhau ở chỗ một cái chết trước một cái sau chết đi đem l ư n g thần hương lấy ra ngoài ra ngay lập tức đi cầu mua một phần hoàn thần hương tào thiên du đối triệu h u ê n phân phó hoàn thần hương võ đạo hiệp hội tồn khó có ta cái này đi lấy tới luyện hồng trần nói tồn hai o vật. p h í trên tuy t có ế người gió g nhiệm bổ n làm đồng i i d ý rất nhanh rời khỏi tào thiên du đồng dạng không dám rời lý tận quá gần đỡ phải quá yêu h i được hắn hắn cũng là tại sân đấu vo cửa vào về sau đảm nhiệm đạo thứ hai phòng tuyến lỡ như có luyện tày nguyệt triệu yên vậy không ngăn nổi nhân vật đến hắn c h í ít cũng có thể đỡ một chút rất nhanh luyện hồng trần đã trở về không chỉ mang đến không ít ngưng thần hương hoàn thần hương còn mang theo một bộ cao dài tinh khí tướng tinh khí cho lý tấn mang lên lại đem hoàn thần hương nhóm lửa làm đ ư ợ c này tào thiên du luyện hồng trần hai người vậy lại không có cách nào tiếp đó thật sự cũng chỉ có thể dựa vào chính lý tẫn lâm dục chỉ trung vi là giang châu võ đạo hiệp hội hội t r ư ở n g còn đang ở là tổ chức cả nước giải thi đấu thời kỳ mấu chốt hắn đừng nói biến mất một ngày cho dù rời khỏi vương đô một trời đều không phải làm việc nhỏ Vũng chi hiện tại người đã bỏ mình dưới loại tình huống này luyện hồng trần tự nhiên được đem sự tình dấu vết xử lý tốt cũng may lý tẫn khiêu chiến lâm dục c h ỉ lựa chọn ba ngày sau thân mình đều có đi chương trình ý nghĩa hai người trận này ước chiến ngược lại là hợp quy hợp pháp nhiều nhất lâm dục chỉ thân làm võ đạo hiệp hội hội trưởng để đó cả nước giải thi đấu không tới chủ trì ngược lại chạy đến giang châu cùng lý tẫn từ đấu không phân rõ nặng nhẹ thôi chỉ là lâm dục chỉ thân mình đều ô m không thành công thì thành nhân tín nhiệm mà đến hắn vì cùng lý tẫn đánh một trận thăng hoa b ả thân tháng hắn đem chính thức bước vào võ thánh chi cảnh đến lúc đó thái bạch mới tăng một tôn võ thánh chờ đợi hắn chính là một mảnh hoàn toàn mới t h i ê n địa không chỉ hội trưởng vị trí trở nên vững như bàn thạch còn có rất lớn hy vọng tiến thêm một bước bước vào tổng hội đặt tới sánh ngang phía sau hắn kháo sơn lục trường không độ cao chỉ là rời sân một ngày việc nhỏ không có bất luận kẻ nào truy cứu về phân bại chỉ chết mà thôi đã bỏ mình tất nhiên là vạn sự dai không thời gian tại giày v ò chờ c h u n g trôi đi bởi vì trừ gia quan chiến tàu thiên du luyện hồng trần triệu uyên luyện t ẩ mượn g o ạ i không có ai biết lâm dục chỉ tại tiếp vào lý tất khiêu chiến một khắc này đã hoàn thành tâm linh t h ể biến cũng đi đến cực hạn thăng hoa một bước này đến cùng lý tẫn tiến hành sinh tử quyết đấu lại thêm t à o thiên du luyện hồng trần lo lắng chuyện này chuyển đi sẽ dẫn đến có người quáy dày đến lý tẫn hiện tại khôi phục bởi vậy mọi người nhìn lại lý tẫn đánh chết lâm dục chỉ trừ ra lâm dục chỉ thân nhân con cánh ngoại cũng không có dẫn tới g ợ n sóng quá lớn nhiều nhất là kinh ngạc một chút lý tẫn tốc độ phát triển thôi chẳng qua có khâu xử phong chỉ tinh vũ vết xe đổ tại lại thêm rất nhiều người bắn sai lâm dục chỉ thực lực chân chính phía trên trừ ra phái cái bình thường quy cách tổ điều tra đến ý tư ý tứ một chút xác nhận một trận chiến này thủ tục hợp pháp ngoại cũng không có quá mức tỏ vẻ. mà cũng là dưới loại tình huống này lý t ấ n có thể không nhận bất kỳ quái dày nào yên lặng suy tưởng khôi phục sáu ngày sáu ngày tiếp theo cả người hắn cũng gầy gò một chút nhưng hắn trên người tinh khí thần lại là dần dần bình ổn khôi phục này tất nhiên là nhường dường như không chút nghỉ ngơi tào thiên du chậm dạy yên lòng ngày thứ bảy sáng sớm một mực duy trì lấy suy tưởng trạng thái lý t ấ n mở mắt ra và luyện hồng trần nhận được tin tức vội vàng chạy đến lúc lý t ấ n đã dùng ăn một chút uống nước thuốc bủ qua loa khôi phục một chút thần xác một màn này lập tức nhường luyện hồng trần như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhóm lý tông s l u y ệ n hồng trần nói lý t ấ n khẽ gật đầu mấy ngày nay làm phiền nên l u y ệ n hồng trần cười cười phía trên bộ nhiệm đã xuống muốn không phải là của ngươi lời nói ta muốn tiếp nhận lâm dục chỉ biến thành đại diện hội trưởng còn không biết muốn chờ bao lâu hẳn là ta nói một tiếng vất vả ngươi mới là lý t ấ n gật đầu một cái ngươi có thời gian cho người trong nhà hồi điện thoại l u y ệ n hồng trần nói tần g i a chủ điện thoại cũng đánh đến ta nơi này bất quá ta đối ngoại xưng ngươi chính tiến hành một hồi đặc huấn cự tuyệt được lý tẫn đáp một tiếng một trận chiến này n u y ê n hồng trần vốn muốn nói lý tẫn lựa chọn quá mạo hiểm chẳng qua suy xét đến mỗi một vị vó giả nhất là những k i a chân chính võ thánh tâm tính của bọn hắn ý chí cũng không là bất luận cái gì ngoại vật nôn ngự trô dung chuyển lại thêm con đường võ đạo từ trước đến giờ chỉ có tiến không có lùi cuối cùng hắn chỉ đành phải nói ngươi có lớn tốt tương lai không cần vì thân mạo hiểm nếu như ta không lấy thân mạo hiểm làm sao nhìn thấy loại kia sáng chói kiếm vật không phải sao lý tận hơi cười một chút luyện hồng trần nghe được câu trả lời này cũng không ngoài ý muốn hắn vậy không còn quyết bảo chỉ là lại đem một cái hộp lấy ra đây là sinh tạo hóa đan ta đoán chừng ngươi bây giờ nên cần có nhất、ừ. lý tận đáp một tiếng mặc dù hắn chính mình có tiểu tạo hóa đan về số lượng đi hiệu quả không thể so với sinh sinh tạo hóa đan kém nhưng luyện hồng trần phần này tâm ý hắn lại là nhận chứng 144, chứng, chứng 144, chứng. không khỏi bị người trong nhà nhìn ra dị thường lý t ấ n cho bọn hắn trở về điện thoại về sau mấy ngày kế tiếp cũng ở tại võ đạo hiệp hội bởi vì luyện hồng trần đại diện hội trưởng b ộ nhiệm đã xuống có thủ lệnh của hắn lại thêm luyện tẩy nguyệt toàn bộ hành trình đi cùng tất cả võ đạo hiệp hội trên thế giới hắn có thể nói thông suốt thông qua võ đạo hiệp hội lý tẫn cũng là thật sự hiểu được cái này cơ cấu tại các quốc gia các nơi có phân lượng không thể phủ nhận so với khoa kỹ binh khí luyện tinh người võ giả rất yếu nhưng võ giả đã có khoa kỹ binh khí luyện tinh người xa xa không cách nào sánh ngang một cái ưu thế đó chính là ẩn mật tính một vị võ giả nếu có tâm chui vào đặc thù cơ cấu thông thường thủ đoạn căn bản khó mà phòng ngự ngăn cản nhất là những kia tinh thần cường đại đến ngưng tụ ra võ đạo ý chí võ thánh bọn hắn trải qua tính chuyên nghiệp huấn luyện về sau năng lực vì tinh thần ảnh hưởng hắn suy tư của người trạng thái từng có võ thánh tinh niên thôi miên tri pháp sinh sinh thôi miên một vị quân bộ cự đầu nhường hắn hạ lệnh đem chính mình một vị đối đầu thế lực nhổ tận gốc san thành bình đ lại thêm võ thánh có thiêu đốt bản thân cưỡng ép quan tưởng tinh thần hy vọng mặc dù hy vọng mười phần xa vời có thể chỉ cần bọn hắn thuận lợi vượt qua trận này sinh mệnh lớn nhất tiếp số chờ đợi bọn hắn chính là một mảnh trước nay chưa có bắt ngát t h i ê t niệm dưới loại tình huống này mỗi một cái võ đạo hiệp hội có quyền lực cũng cực kỳ kinh người có khả năng điều động tài nguyên càng là hơn áp đảo ngành tài chính ngành giáo dục bộ dân chính môn bộ công thương trí thượng là hội trưởng luyện hồng trần một ý niệm có thể nhuồn một cái ngũ hành môn như vậy tài sản vài tỷ võ đạo thế lực không đáng kể có thể dễ như t r ở bàn tay thông qua từng cái đan k ì n h võ giả chức danh xin để bọn hắn có mở võ quán tư cách từ đó dạy học kiếm tiền năm vào hơn trăm triệu chẳng qua những thứ này lý t ấ n cũng không để ý hắn mấy ngày nay cũng ngâm mình ở võ đạo hiệp hội trong tàng thư thất ngũ hành môn tàng thư mặc dù có không ít giảng thuật võ đạo giới điện tịch cũng là có không ít phương pháp tu hành có thể hoàn thiện độ so với võ đạo hiệp hội đến kém đâu chỉ một bậc nơi này không chỉ có đủ loại luyện cương truyền thừa võ thánh truyền thừa cũng không phải số ít nhiều nhất là tinh xảo trình độ cùng hoàn thiện trình độ khác nhau lý tẫn thông qua đối với mấy cái này điện tịch qua nghiên cứu Đối thánh cảnh giới hiểu triệt. võ rõ thánh phát thấu cảnh càng ra một tuần sau dựa vào rất nhiều dược liệu bổ dưỡng lý tận trạng thái khôi phục không chỉ khôi phục rất nhiều phương diện thậm chí càng hơn trước kia hàn tập trung tinh thần tỉ mỉ thể nộ tự thân cùng lâm dục chỉ đánh một trận nửa tháng tới biến hóa đã rõ trong lòng khí huyết 39.01 n g u y ê n khí 39.85 t i n h thần 22.14. n ộ i cương 9 1 1 0 m t i ê n tiên thiên luyện khí thuật luyện khí t i ê n 2 1 1 0 ư ơ t r ú c cơ tiên 1 4 t m n h i ê n huyết bí thuật ba m ư một trận chiến này tăng trưởng nhanh nhất chính là khí huyết tinh thần dường như cũng tăng lên hai giờ lý tận đối loại tăng trưởng này cũng không bất ngờ tinh thần tăng trưởng bắt nguồn từ trên tinh thần đánh vỡ cực hạn tại không có ngưng tụ ra võ đạo ý chí tình huống dưới ba cái thần kinh liên phát vượt ra khỏi tinh thần của hắn phụ tải nhưng tương tự nhường hắn hoàn thành một vòng phá rồi lại lập đến mức càng lên cao tăng trưởng càng chậm tinh thần thuộc tính tăng lên chừng hai sáu một lại thêm hắn nửa tháng suy tưởng k h ổ luyện có thể tinh thần t h u tính đánh vỡ hai mươi hai đại quan vượt ra khỏi ngưng tụ võ đạo ý chí tiêu chuẩn thấp nhất về phân khí huyết tăng trưởng nhờ vào thần kinh trạng thái dưới n ụ c thân giải phóng trình độ nào đó đã vượt ra khỏi thông thường nội luyện viên mãn võ giả cực hạn theo hắn triệt để hoàn thành nội luyện giai đoạn luyện tạng hoán huyết tu hành đoán chừng còn có chút ít tăng lên nhưng cuối cùng không đột phá nổi bốn mươi điểm có thể thấy được hắn ở đây cơ thể thiên phú thượng cũng không thuộc về loại đó thiên sinh thần lực hạng người ngay cả vượt qua ba mươi chín bộ phận đoán chừng cũng là bởi vì thần kình trạng thái nhục thân giải phóng cùng trúc cơ mang tới tiềm lực đắm móc điểm này theo trúc cơ luyện ký mang tới tăng trưởng có thể nhìn ra một hay trong thời gian này hắn cũng là tốn thời gian thật tốt tìm hiểu thái bạch quyền kinh cùng đại nhật trân hoàng công đem bên trong luyện pháp đ ấ u pháp cùng mình bắt hung chân hỏa kính tiến hành d u n g hợp trải b ư ớ c đây là bất luận một vị nào hoán huyết đại thành tôn g sư cũng cần chuyện cần làm lý tấn mặc dù chưa hoán huyết đại thành nhưng rời cái này một bước vậy chỉ thiếu một chút trước giờ vào tay lo trước khỏi hoạn đỉnh phong tôn g sư cái gọi là đem tự thân võ đạo hệ thống trải b ư ớ c thực chất chính là đem ngoại giới sở học công pháp đ ấ u pháp hoàn toàn căn cứ tự thân trạng thái tu sửa cải tiến trở thành thích hợp nhất chính mình võ đạo dường như mỗi người cũng có chính mình đánh chữ quen thuộc tông sư thành thành thật thật làm tương đối đến đại tông sư thì sẽ căn cứ từ mình đánh chữ quen thuộc hình thành tư t ổ từ đó để cho mình tốc độ viết chữ càng nhanh võ đạo chính là b ả y biện gia lực chiến đấu mạnh hơn lý tấn trong khoảng thời gian này thông qua đối t ự thân võ đạo trình hợp liên đối nhìn đem bắt hung chân hỏa kính cũng dự định tiến hành trình hợp thất phương chu tước đã chủ tính chung trình hợp thành đại nhật kim ô kế tiếp là ly long đàng xà cùng kỳ thao nột hỗn độn thao tiết trong đó đàng xà ly long bực này k u y n h ư ớ n g thân phát buộc phát hắn đã có ý nghĩ đều nhìn xem khi nào chỉnh hợp ra đây ngoài ra hắn v õ đạo hệ thống chung quan trọng nhất một bước chính là nhiên huyết bí thuật lý tấn trầm ngâm dò xét khí huyết tăng trưởng tiếp cận cực hạng nhiên huyết bí thuật tiến độ lại không hàng p h ả n tăng toàn lực bộ c phát tăng phúc sau khí huyết tổng giá trị tới gần năm mươi b ố đây là bởi vì ta ghi chép thần kinh trạng thái dưới loại đó bỏ đi bản năng nhục thân giải phóng cũng tăng thêm bắt trước không dụng thần kinh khu động nhục thân đánh ra gần như thần kinh lực lượng đương nhiên nhục thân bỏ đi bản năng cũng không có mọi người trong tưởng tượng đơn giản như vậy kéo dài một giây cũng mang ý nghĩa cực độ hưng hiểm này rất dễ dàng dẫn đến nhục thân đài này tinh vi má một sáng r a trục chặt nhẹ thì phản xưởng trùng tu nặng thì trực tiếp báo hỏng chuyện này ý nghĩa là nhiên huyết bí thuật mang tới tác dụng v ụ không còn như lúc trước bình thường chỉ dựa vào nhìn tiên thiên luyện khí thuật bổ sung nguyên khí có thể khôi phục được tăng cường một ít tự lành trạng thái cái này trạng thái phối hợp sinh mệnh nguyên khí mới có thể tiếp tục bảo đảm nhiên huyết bí thuật thúc đẩy ta mới có thể mượn môn này bí thuật tìm một chút giới hạn của cơ thể con người chi thượng lĩnh vực đây đều là hãn nội luyện viên mãn sau chú tính chung võ đạo hệ thống cần chuyện cần làm và hoàn thành những thứ này chú tính chung về sau võ giả đông học một chút tây luyện một điểm công pháp thay đổi lý tông cách i sư ta tới thế ngươi giới thiệu ba vị này là đến từ thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội tổ ủy hội thành viên cái này vị là thẩm tra tiểu tổ tổ trưởng việt phương hai vị này là trợ lý của hắn tô tụng cùng triệu thiên không chuyên gia lý u thiệu ệ n Hồng Trần nhất nhất giới thiệu người. giới ba l tông sư xin chúng à chào Viên chủ động tiến lên cười lấy cùng hắn chào. o Viên tiến cười hỏi. Xin cái. thời lên Phương động cùng hắn Tấn Đồng chủ gật có c đầu một lấy Lý t o à i ý muốn. ta h i liên ê nguyên n b n g gia giải các quốc thi đã ấ u đầu quay chưa tổ chức chưa cái hoàn thành, vị trí đầu chưa quyết ra, cái này tiện thư ba tổ trí tiện này vị ra, đ mời đ ế nhìn rồi sao? Sư, Lý Tông c ú n n g ta đã h qua ủy ban đưa ra đến có quan hệ với n g ư ơ i tài liệu vì thực lực của n g ư ơ i đủ để đạt được thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu dự thi thư mời bất quá chúng ta vẫn muốn theo thông lệ xác định một chút Viên một cái là hắn hòa ly hỏa tông tông chủ khâu sự phong liệu mạng tranh đấu video một cái khác thì là hắn ở đây giang châu võ đạo đại hội hiện trường quyết đấu phó hội trưởng chỉ tinh vũ xin hỏi n à y xác định là người sao nói xong hắn vội vàng bổ sung một câu ta cũng không phải hoài nghi lý tông sư chỉ là thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu cùng các quốc gia giải thi đấu khác nhau tại thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu bên trên trừ r a tinh khí cấm dược bọn thiểu số bên ngoài điều kiện giết được c h ì n h không có bất kỳ cái gì hạn chế bất kỳ cái gì ám chiêu ngoan chiêu sắt chiêu đều có thể sử dụng tỷ lệ tử vong cũng đầy các quốc gia các châu tổ chức thi đấu chuyện cao hơn nhiều nhất là lần này tiêu chuẩn có thể lớn hơn hắn dừng một chút nghiêm túc nói do đó ta hy vọng lý tông sư có thể xác định ngươi thật có loại thực lực này cũng dự định vào thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu chém giết là ta lý t ấ n gật đầu một cái tiệt tốt viên phương nói một tiếng như vậy chúng ta lại báo cho biết một phen lý tông sư tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu các hạng cần biết đã cần thiết gặp phải tử vong mạo hiểm nếu như ngươi xác định không sao hết chúng ta liền sẽ hướng ngươi cấp cho thư mời tổ trưởng t ô tụng lại là nói một tiếng ta nghĩ cái k ê u nghiệm chứng một chút thái bạch ta không phải hoài nghi lý tông sư mà là quốc gia này võ đạo giới tập tục thịnh hành dở trò dối trá lời này vừa nói ra luyện hồng trần có chút lung túng cái này là sự thực nhưng cùng lúc hắn cũng có chút phẫn nộ rốt cuộc hắn cũng là thái bạch vương quốc một thành viên hay là giang châu võ đạo hiệp hội hội trưởng tại tất cả võ đạo hiệp hội chính quyền hệ thống chúng cũng có thể xưng đại tướng nơi biên cương trọng lượng cấp nhân vật người dự định nghiệm thế nào chứng lý tận hiếu kỳ nói đơn giản tô tụng hơi cười một chút võ giả chúng ta làm việc không cần tới nhiều như vậy hư đánh một trận là được viên phương đ ạ o không có ngăn cản mặc dù có video làm chứng nhưng thái bạch nói như thế nào đây võ đạo giới tập tục thật sự thật không tốt sắp xếp tư luận bối phận giờ trò dối trá thịnh hành một ít quốc gia cả nước giải thi đấu thắng được người không chỉ ba vị trí đầu có thể có được thư mời thứ tư thứ năm thậm chí người thứ sáu đều sẽ nhận mời nhưng thái bạch vương quốc ba vị trí đầu đoán chừng đều có thể tìm ra một hai cái góp đủ số ra đây lý tẫn sửng sốt hắn nhìn thoáng qua viên vương lại nhìn thoáng qua tô tụng tỉ mỉ cảm ứng hồi lâu dường như mới xác nhận cái gì lại lần nữa đem ánh mắt rơi xuống vị tổ trưởng này trên người một cái tông sư tô tụng không chỉ thành tựu i tôn g sư hay là nội luyện tôn g sư hoán huyết đều có chút hỏa hậu vì tuổi của ngươi nếu có thể có nước của hắn chuẩn đủ để đạt được thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu t h ư m ờ i viên vương cười nói ba lý t ấ n mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn vị tổ trưởng này một cái ngoại cương đại thành đi vào nội cương không l â u tôn g sư điều này chương một trăm bốn mươi lăm luật bản chương một trăm bốn mươi lăm luật bản viên tổ trưởng lý tôn g sư cùng chúng ta thái bạch cái khác tôn g sư khác nhau ta có thể bảo đảm hắn những tia video không có nửa điểm dở trò dối trá một bên luyện hồng trần vội và nói ha, ha võ giả gặp mặt nghiệm chứng luận bản không thể bình thường hơn được thái bạch vương quốc ta không biết nhưng ở chúng ta huyền điệu vương quốc loại sự tình này không thể bình thường hơn được viên phương chưa nói chuyện đồng hành triệu thiên không đã mở miệng cười lại nói chỉ là luận bản một hai cũng không phải liệu mạng tranh đấu có quan hệ gì huyền điệu vương quốc luyện hồng trần giật mình nghĩ không ra mấy người kia thế mà đến từ huyền điệu quốc thiên nguyên liên bang là thế giới lục cực do tất cả lớn nhỏ mười mấy cái quốc gia tạo thành cái này liên bang trong nước thực lực mạnh nhất tự nhiên là chiếm ưu thế tuyệt đối thiên nguyên vương triều trừ g a thiên nguyên vương triều ngoại còn có trung ương vương triều hiệu cộng hòa quốc h u y ề những điểu đại quốc đội chung, huyền điểu vương quốc, vương vệ cường tam t bảo i đại đội điểu lợi dụng võ đạo đăng thịnh, người người hiểu chiến, hướng chiến nổi ê nguyên, lên n tôn nhau cùng sáng. Này chung, huyền vương dụng đăng thịnh, hướng danh. n quốc quốc ba đạo võ năm gần đây trong nước cường giả tầng tầng lớp lớp nếu như chỉ đem lịch sử tiêu chuẩn giới hạn tại trong vòng hai mươi năm bọn hắn quốc gia sinh ra võ thánh cùng với do võ thánh chuyển tu mà thành đỉnh tiêm luyện tinh người tại tất cả thiên nguyên liên bang cảnh nội gần với thiên nguyên vương triều dù làm mở ra long môn các trung ương vương triều so với bọn hắn đến cũng kém một bậc đương nhiên hiếu chiến tất vong huyền điệu vương quốc cảnh nội kinh tế dân số đây thái bạch kém một đoạn vẹn vẹn lấy kinh tế dân số nghi cư trình độ mà nói là quốc gia phát đạt thái bạch bỏ qua rồi huyền điệu mấy con phố nhất là cư dân hạnh phúc độ lâu dài chiếm c ư thiên nguyên đệ nhất thiên nguyên vương triều đều phải cam bái hạ phong huyền điệu vương quốc võ đạo tập tục nồng đậm chúng ta vậy xem trọng huyền điệu vương quốc tập tục bất quá lý tông sư thực lực xa không phải chư vị mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy vẹn vẹn tông sư lời nói luyện hồng trần cân nhắc mở miệng nhưng hắn lời còn chưa dứt liền bị triệu thiên không nhắc lời nếu như ngươi cho rằng tô tụng chỉ là một vị bình thường tông sư vậy liền mười phần sai viên p ư ơ n g lúc này cũng là cười nói có chuyện hai vị có thể không biết rõ tình hình. Tô Tụng, là huyền điệu vương quốc đại phái đệ nhất, thiết huyết môn đệ nhất chân chuyển, được thiết huyết môn toàn truyền thừa, pháp, pháp, pháp, thuật, từ tông bắt thiết huyết thành. môn môn huyền vương chân chuyển, luyện dưỡng cần hắn cảnh đến nay, liền bắt đầu đoàn dưỡng thiết huyết chiến ý, cho đến ngày nay, gì giới là vào phái pháp, pháp, pháp, cho chiến điệu quốc đấu đều đầu đại đệ đệ được đã cái đại bước sư có có, bộ bí ý, ý không sai nếu không phải là bởi vì hắn gia nhập thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội tổ ủy hội vì tránh hiểm nghi không cách nào tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu vì thực lực của hắn được mời tuyệt đối không thành vấn đề căn cứ mấy vị thiết huyết môn trưởng bối khẳng định bằng tô tụng ngừng tụ ra chiến ý chỉ cần hắn làm được tâm ý bừng bừng phân chấn tất nhiên có thể đánh ra thần k ì n h bình được các ngươi thái bạch triệu thiên không tiếp lời nói xong tại nhắc tới thái bạch võ thánh lúc viên phương lại là ho khan một tiếng chú ý hắn cho người khác một chút mặt mũi triệu thiên không thấy thế đành phải thay cái cách nói tô tụng có một vị sư đệ luyện cương viên mãn lần này huyền điệu cả nước giải thi đấu bên trên trực tiếp đánh ra thần k ì n h trước giờ khóa chặt trước mười có tranh đấu trước ba tiềm lực h ắ n đồng dạng đạt được thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thứ mười nhưng n ử a năm trước hai lý tấn nghe lập tức có một chút hứng thú ngay cả đánh xuất thần kinh cao thủ đều bị hắn đánh bại nhưng suy xét đến đối phương đã luyện huyết nghiêm khắc nói tiến độ tu luyện thượng giống như hắn cũng chỉ chuẩn hắn chiến lược cao minh không cho phép người khác thực chiến kinh người lại thêm hắn tu hành võ đạo đến từ huyền điệu vương quốc còn chấp trưởng bí thuật hắn sơn chi thạch có thể công ngọc hướng về phía điểm này nên đánh nhau một trận mắt thấy luyện hồng trần còn muốn nói nữa cái gì hắn trực tiếp đem thoại nhận lấy vậy liền luận bản một phen vừa vặn ta lần này đ ề u dưỡng nửa tháng nửa tháng không có độc thủ cơ thể cũng dì xét dưới mắt cùng tô tôn g sư tranh tài một hồi cũng coi như trước giờ là thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu điều chỉnh trạng thái đúng là nên như thế tô tụng khẽ gật đầu võ giả mạnh không mạnh có đủ hay không tư cách đánh một trận liền biết nhìn thấy lý tấn vậy đã mở khẩu luyện hồng trần không tốt lại ngăn cản làm hạ mang theo mấy người hướng sân huấn luyện mà đi võ đạo hiệp hội chính là không bao giờ thiếu loại đó phủ kín tính lôi đài diễn võ sảnh huấn luyện khu rất nhanh lý tẫn một nhóm người đi tới nhị hảo sân huấn luyện không cần lý tẫn mở miệng tô tụng tại chỗ bước ra một bước thân trên bất động dựa vào dưới chân phát kình cả người phóng lên hai ba bước ở giữa vượt qua mười mấy mét khoảng cách vững vàng rơi vào sân huấn luyện trung tâm luận võ khu ánh mắt như điện trực tiếp rơi xuống lý tận trên người hoàn toàn không dùng e o bộ phát lực dựa vào chân lực lượng buộc phát ra loại tốc độ này tông sư trong có thể xưng đỉnh tiêm mơ hồ có một tia kiếm thuật đại tông sư tể phong h n h tử không còn nghi ngờ gì nữa hắn không chỉ tinh tu quyền thuật còn nắm giữ thân pháp so sánh với hắn lý tẫn đều có vẻ hơi giản dị hắn đồng dạng dưới chân phát lực thông qua bắt hung chân hỏa kính ly long lực lượng vận dụng lách mình vào luận võ khu hai người cách xa nhau mười mét đứng vững m ờ i tô tụng trên người kình lực nguyên một nghiêm nghị nói lên đài hắn cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa xâm lược như lửa phong mang tất lộ m ờ i lý tấn trở về một tiếng cẩn thận rồi tô tụng q u á t khẽ một tiếng kinh đạo thông suốt tại dưới chân hắn oanh tạc cả người hắn v a d é t về phía trước vì một loại quang minh chính đại tư thế nhắm ngay lý tấn bề ngoài đấm ra một quyền tại hắn ra quyền thời khắc trên người hắn tinh khí thần thốt nhiên kịch biến vị này thiết huyết môn đệ nhất trần truyền chưa từng ra tay trước mặc dù xương thượng thiếu niên tâm sư khí độ bất phảo nhưng cho người cảm giác cuối cùng thiên hướng về ánh nắng chính diện nhưng theo hắn ngang nhiên ra tay đấm ra một quyền thời khắc toàn thân trên giới thiên truy bách luyện mà thành quyền ý lập tức sôi trào giống như hóa thành một vị xuất quân sống t r ợ t dẫn dắt thiên quân vạn mã tuyệt thế manh tướng quyền ra như thương đối mặt loại quyền ý này lý tẫn đúng là sinh ra một loại lẻ loi một mình đối mặt một c h i do hơn nghìn người tạo thành thiết k ỵ công kích dường như chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ bị gót sắt tranh tranh đạp thành thịt nát không tệ lý tẫn nói một tiếng giờ khác này hắn mơ hồ đã hiểu vì sao vị tông sư này sẽ một bộ không đem thái bạch tất cả tông sư để ở trong mắt tư thái vang vào hắn giờ phút này triển lộ ra chiến ý quyền ý cho dù nhường hắn cùng trì tinh vũ tiến hành l i ề u mạng tranh đấu cuối cùng chết vậy tuyệt đối là vị này giang châu võ đạo hiệp hội phó hội trưởng nếu như đ ổ i thành giờ phút này luyện hồng trần ra sân đối phương dựa vào c ố này quyền thế quyền ý có thể nhường hắn tư duy chấn động hô hấp ngưng kết sau một khắc hắn quắt khẽ một tiếng bật hơi như sấm chấn động phế phủ đem thể nội ngưng trệ gần nửa tháng khí huyết toàn bộ dẫn nhiên nương theo lấy thân hình hắn nửa ngồi dưới chân kình đạo mãnh liệt bốc lên đón lấy tô tụng chính diện đánh đi ra một quyền ngang nhiên ra tay không phải quyền là trường sử dụng chính mình càng hơn đối phương một phần thể phách cùng với đối với cục diện chiến đấu tinh chuẩn đến cực hạn không chế hắn cứ như vậy một t r ư ờ n g đâm ra ngang nhiên đem tô tụng đánh gian này giống như mang theo ngàn ngự kỵ công kích một quyền nắm trong tay cảm giác kia dường như cầm đầu thống binh đại tướng mang theo chiến mã công kích vì thế tội khô lạp hủ đâm ra nhất thương đang muốn đem mục tiêu nhất thương xuyên thủng kết quả đúng là bị đối phương trực tiếp đem trường thương giữ tại trên tay ông long quân trường giao nhau một vòng mắt trần có thể thấy sóng khí bạo tán ra hình thành bán kính gần một mét màu trắng gọn sóng gọn xong phía dưới lý tấn thể nội phế phủ chấn động song trọng điệp kình hành kích mà ra xuyên thấu qua tay phải của hắn dọc theo cánh tay của hắn đánh tới xuyên qua tô tụng v n kình t hướng cánh tay của hắn lục phủ ngũ t ạ n g chấn động mà đi thấy thế tô tụng thể nội kình đạo bộc phát phần e o thay đổi vung kình bày ra trực tiếp theo hắn trong lòng bàn tay vung rơi dưới chân kình đạo bừng bừng phân chấn hai bên lập tức giao thoa mà qua lý tấn cũng không cưỡng ép đem tô tụng cánh tay chế trụ mà là thân hình nhất chuyển nhường ra thân hình của hắn không đánh ra thần kình thì cũng thôi đi h u y ế t ăn cũng không bộc phát lý tấn có chút khó hiểu thật sự tượng nhà tròi giống nhau luận nhà tròi tô tụng tại giao thủ lúc liền bị lý tẫn xuất ra giờ phút này cũng là ý thức được sự cường đại của hắn thần s á c trở nên cẩn thận thật muốn buộc phát huy ế t đan bằng hai người chúng ta thế lực ngang nhau thực lực sơ sẩy một cái sợ sẽ sẽ có người bị thương bất lợi cho ngươi sau đó không lâu thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu ngươi nhất định phải ta buộc phát huy ế t đan không chỉ muốn buộc phát huy ế t đan còn muốn thể hiện ra ngươi không thắng được ta tô tụng nghe được sầm mặt lại nói khoác không biết ngượng vừa nãy giao phong hắn mặc dù bỏ lỡ một chiều nhưng lý tẫn không phải cũng đồng dạng không làm sao được hắn sao thật sự cho rằng hắn sợ hắn ta sẽ buộc phát huyết đan ra tay nếu ngươi ngay cả thần kinh cũng đánh không ra lý tấn dứt lời sau một khắc gân cốt cùng vang lên toàn thân trên d ư ớ i khí huyết thông suốt tăng vọt hắn đồng dạng là quan g minh chính đại m ộ t trường không có sử dụng bất luận cái gì s á t chiêu quyền thuật chỉ như vậy một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn đánh ra nhắm ngay tô tụng vào đầu vỗ xuống có đó không huyết đan buộc phát lực lượng tăng phúc giới n à y phổ phổ thông thông một trường lại nghiền ép khí lưu nổ tan không khí hình thành một cỗ hừng hực quần bạo màu trắng song khí dường như hắn đẩy ra không phải môi trường mà là một mảnh đem trước mắt tất cả hết thể san bằng hải phiếu nguyên ư ơ i c vọng nhìn thấy lý t ấ n này không hề kỹ xảo không hề sức tưởng tượng đơn giản thẳng đến chính mình bề ngoài mà đến một trường tô tụng sắc mặt lập tức c ô m g t r ư ờ đây coi là cái gì đấu pháp không sử dụng bất luận cái gì chiêu số đây rõ ràng là không đem hắn để vào mắt h o ặ c nói cảm thấy có thể dùng kiểu này bình thường đến như là trụ chết một con mũi một trường đánh bại hắn loại công kích này quả thực là nhục nhã không chỉ hắn viên phương triệu thiên khung cũng là nhữ mày vị này thái bạch tông sư thật cho là huyền đ i ệ vương quốc tông sư cùng bọn hắn bên này tông sư một dạng không có trải qua cùng cảnh giới liều mạng tranh đấu sao đi thẳng về thẳng vô tay cái này cùng đầu hàng nhận thua khác nhau ở chỗ nào mặc dù có video làm chứng lại phía trên vậy chuyên môn đã kiểm tra cái này video không giống làm bộ rốt cuộc người chắc chắn chết mất hai cái thái bạch không đến mức là thôi lý tẫn nếu như làm được loại tình trạng này triệu thiên không âm thầm lắc đầu thấp giọng cô nhưng một hai mươi nhị hiện tại hai mươi ba một hai mươi ba tuổi thiếu niên lại liên tiếp giết như vậy nhiều uy tín lâu năm tông sư thật sự là làm cho lòng người lo có thể hay không thái bạch tông sư vậy cùng võ thành giống nhau do đó dù thế nào chúng ta đều phải tự mình nghiệm chứng một chút hiện tại xem ra tụng ô t tụ, phải tức giận viên vương khen cười nói một câu cho hay ra sân t r ư ơ n g một trăm bốn mươi sáu học kiếm t r ư ơ n g một trăm bốn mươi sáu học kiếm lý tẫn đã ngươi mãnh liệt yêu cầu tô tụng một tiếng g ầ m nhẹ thể nội huyết đan trong nháy mắt dẫn động trào lên khí huyết hóa thành cuồng bạo kình đạo thoáng chốc tràn ngập tại hắn toàn thân tà thỏa mãn ngươi hắn nhanh chân về phía trước giống như giục ngựa mà đi nương theo lấy đấm ra một q u y ề n trong hư không giống như chuyển đến một hồi rung động tâm hồn hí dài hình như có vô số kỵ sĩ đồng thời cao g ọ n hô quát đem sóng âm kinh lực dung nhập quyển của hắn kình trung giờ khắc này hắn dường như không phải tại một người chiến đấu mà là cùng sau lưng mình quân đội hòa làm một thể một người phá trợ một người thành quân Tiếp ta, bắt tận một tiếng. Một quyền này thanh thế ngược lại là có, nhưng lực lượng. Thái tản. từng trải bớt tự thân võ đạo thể hệ tông sư bệnh trung. thể trị, thăng một thuật, nhất thể nói lại kia phải mỗi người giống kiếm mỗi kiếm kiếm ý, kiếm thuật, kinh qua chưa hoa đáng đây đạo đều cách, vương. Loẹn loẹn. quyền này ngược nhưng lượng. Chẳng không những bệnh Cũng không như dung luyện võ sư Lý là lực là lâm lực ý, ý, có, có có hệ dục hải khiếu như nước chạy quan hải biến đường bằng thẳng đúng là trực tiếp đâm rách tô tụng kia giống như một người thành quân mang theo thiên quân chi thế đánh đi ra một kích sau đó lại thân nhồi lối như thế n h n g lối tô tụng một kích toàn lực lập tức rơi vào không trùng đột n g ộ t hình thành khí huyết chống d ô n g cùng lực lượng mất cân bằng n h ư ờ n g vị tông sư này biến sắc không tốt giờ khác này hắn phản ứng nhanh chóng trải qua không chỉ một lần liệu mạng tranh đấu có thể hắn trước tiên lại lần nữa buộc phát khí huyết tại lý tấn vòng qua hắn một kích tùy theo lại lần nữa đánh ra một trường sắp tiền đến hắn theo sát lấy tay trái một đoạn hướng ngang đánh ra v ảnh chặn đường mà ra một kích cùng lý tẫn đánh ra mà xuống trưởng kình chính diện va chạm trong hư không chuyển đến một hồi muộn trầm tiếng vang dù là hai người ra thủ tựa hồ cũng có chút vội vàng nhưng này một kích vẫn đang đem trong hư không sóng khí đánh tan rung ra gió lốc lý tẫn trưởng kình bị dễ như t r ở bàn tay đánh tan loại trình độ này toàn vẹn không giống một vị tông sư tất cả dường như lại đánh hụt xong rồi tô tụng đột nhiên ý thức được cái gì lông tơ trở lập đã thấy bị đánh tan một trưởng lý tẫn lại lần nữa ra tay lần này hắn dùng lá tay trái lại đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào cùng sức tưởng tượng đi thẳng về thẳng tiếp tục hướng ngay tô tụng vào đầu vô xuống tô tụng lúc trước bị lý tẫn né qua một quyển lực lượng rơi vào không trung mang tới mất cân bằng chưa hoàn toàn đẻ xuống đối mặt lý tẫn sau đó một trường hắn phản ứng vội vàng buộc phát mặc dù đem nó đánh tan nhưng lại lại lần nữa không có nửa phần kiến công dưới mắt đối mặt lý tẫn vì tay trái nhắm ngay đầu của hắn vô xuống tới một trường luân phiên hai lần buộc phát hắn lại không có nửa phần dư lực phản kích hắn chỉ có thể trừng to mắt trơ mắt nhìn một trường này cách hắn cai chán càng ngày càng gần càng ngày càng gần dừng tay thủ hạ lưu tỉnh viễn vương triệu thiên k u n g hai người tiếng kinh hô đồng thời văng lên Kem theo cuối ò n nhiên có đột nhiên bột phát khí h y ế t thể chi lực. Có thể bởi vì bọn họ bởi bọn vì đ Tô Tụng t h ự cùng sự sẽ dự quá liệu cuộc chuyển có mức căn có được mức lòng tin, đến mức căn bản không ngột biến đến mức độ này, thế tiếp đột độ d là l có ò cứu Cuối cùng, muộn. người, vẫn đang vì đó đã cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể hoảng sợ nhìn lý t ấ n kia thái sơn áp đỉnh đánh ra mà xuống một trường hung hăng rơi vào tô tụng cái chán trên chán một cm côn g bạo kình lực sen lẫn kình phong hung hăng đánh ra lại tô tụng trên đầu dù là cách xa nhau một cm có thể cương kình bộc phát hình thành sóng khí xung kích vẫn làm cho tô tụng có loại giống như bị người hung hăng quạt mấy cái tát h a i cảm g i á đau sinh tử một đường n à y cũng không bộc phát khí huyết t h i ê u đốt tinh thần siêu việt cực hạn đánh ra thần k n h một k í c h lý tận hơi kinh ngạc lúc này tô tụng cũng là cuối cùng phản ứng sinh tử kích thích nhường hắn toàn thân trên dưới một cái giật mình sau một khắc hắn bị dọa đến tốc độ cao nhất bộc phát thân hình nhanh l i lại trong chốc lát cách xa lý tận dưới lòng bàn tay mười mấy mét cảnh giới tương cận tông sư c h i chiến bất kỳ cái gì một phương chỉ cần bị dẫn đầu bước lui sẽ cùng tại nhường ra chủ động hãm tự thân tại khuyết điểm đối phương chỉ cần thừa thắng xuất kích điên cuồng đuổi theo dồn sức đánh chỉ cần không ra nhiễu loạn có thể dần dần đặt vững thắng c ụ Húng c một Tụng giờ câu làm cho khai chiến chức còn tin tâm tràn đầy dường như chỉ cần hắn ra tay thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu chiến thắng cũng dễ như chở bàn tay tô tụng sắc mặt nhanh chóng đỏ lên mà vội vàng buộc phát khí huyết muốn ra tay gấp rút tiếp viện việt vương triệu thiên c h u n g hai người vậy đã ngừng lại thân hình trong thần sắc một hồi lúng túng bọn hắn nghĩ lại tới lý tấn cùng tô tụng hai người giao phong cùng với cuối cùng bọn hắn cho rằng lý tấn c h ụ t về phía tô tụng đầu lâu đi có thể xưng một kích trí mạng một trường kia tất cả quá trình chiến đấu hoàn toàn cũng tại lý tấn trong k h ô n g chế lúc trước hắn cùng tô tụng giao thủ cũng tốt tô tụng vẫn nộ hạ ngang nhiên phản kích cũng được lý tấn tất cả quá trình đều là như vậy thành thạo đ i ề u luyện Kia giãn với đại nhân đánh tiểu hài. Lại giống thư thích thực tương nhân đánh ph đương sư dáng. dí bộ Quả là viên phương có loại dự cảm dù là hắn vị này trải vớt hết tự thân võ đạo thể hệ đại tồng sư đi lên đối đầu lý t ấ n sợ cũng không chiếm được chút tiện nghi nào có thể hắn chỉ có thi triển ra bí thuật mới có thể cùng hắn liều mạng một phen có thể chắn bí thuật sau cuối cùng thắng bại hắn cũng không dám bảo đảm loại thực lực này phóng tới giới trước sợ là có tư cách tranh đấu thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thanh niên tổ mười hàng đầu trạng thái không có điều chỉnh tốt lại đến lý t ấ n hỏi một tiếng tô tụng sắc mặt một hồi đỏ bừng lại là căn bản không biết nên trả lời như thế nào ngược lại là viên p ư ơ n g lúc này ngay cả vội vàng nói một tiếng vì đem thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thư mời đưa đến lý tông sư trên tay chúng ta theo đêm qua đã chuẩn bị xuất phát cho tới bây giờ dọn nước không vào dưới mắt lý tông sư tất nhiên đã cho thấy đủ để tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thực lực nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành ta nhìn xem kế tiếp còn là đi trước ăn một chút gì tô tụng lúc này cũng là phản ứng vội và nói g n không sai không sai ta không có nghỉ ngơi tốt cũng không có ăn no tự nhiên không cách nào duy trì trạng thái đỉnh cao nhất cũng đừng nói đánh ra thần k ì n h cuộc chiến hôm nay luận bản mục đích đã đ ạ đến lý tông sư đạt được chúng ta tiểu tổ tán thành trước hết đến nơi đây đi lý tận thấy thế, thế. hoặc nhiều hoặc ít đã ạ ý thức được tô tụng trình độ đoán chừng cùng khâu sự phong những người này tám lạng nửa cân hoặc có thể đánh ra thần k i n h nhưng ở đánh ra thần k i n h lúc đều không ngoại lệ cũng tương đương với nhân sinh t r ú n g tối cao quang thời khắc tiểu này đối thủ vậy trước tiên như vậy a lý tẫn nói một tiếng chính là làm nóng người đều không có nhiệt không duyên cớ cô phụ hắn chờ mong đúng trước rừng ở đây viên phương rất nhanh theo trên người đem một cái hộp đưa ra theo hắn đem hộp mở ra bên trong đang thịnh để đó một tấm trưởng thành lớn chừng bàn tay phương phương chính chính t h í c mời t i ế t mời vì màu đỏ làm chủ phía trên p h á c họa nhìn kim sắc đường v i ể n nhìn qua quý giá xa hoa lý tông sư đây là thiên hạ của người đệ nhất giải thi đấu thư mời mời ngài tại ngày mười tháng bảy trước đó đổi tới thiên nguyên vương t r i ề u thủ đô thiên hạ đệ nhất võ đạo hội hội trưởng đến bên ấy chúng ta sẽ đối với tất cả tuyển thủ dự thi tiến hành thống nhất sắp đặt cũng đồng d ạ n g sẽ công bố lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu tranh đấu cách thức viên phương đem hộp giao cho lý tẫn trên tay lý tẫn gật đầu một cái đem thư mời thu vào tranh đấu cách thức một bên luyện hồng trần lại giống như ý thức được cái gì lần này tranh đấu cách thức không phải khai thác lôi đải quyết đấu cách thức tiến hành viên phương liếc nhìn lý tấn một cái do dự một lát suy xét đến đây không phải bí ẩn gì thông tin có chút thân phận người đi nghe nóng g cũng hỏi thăm đến cũng không giấu giếm lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội trước mười người tranh đấu phải cùng h u n g thú ma vật liên quan đến h u n g thú ma vật luyện hồng trần rất nhanh nghĩ tới điều gì tại thiên nguyên liên bang thành lập mới bắt đầu thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thường thường là khai thác nhường người dự thi cùng h u n g thú ma vật chém giết phương thức tiến hành đấu vòng loại sau đó bởi vì loại phương thức này tỷ số thương vong cao biến số đại có thể khống chế tính kém mới bị chậm rãi cấm chỉ dưới mắt thiên nguyên liên bang thế mà khởi động lại sự cạnh tranh này cách thức cái này những k i a hiểm địa có biến cố l u y ệ n hồng trần nhịn không được nói đúng lúc này hắn dường như nghĩ tới điều gì biến sắc đoạn lạc thần miếu đây là phía trên quyết định chúng ta không hiểu rõ tình hình viên phương lắc đầu nói không chừng cùng hiểm địa biến hóa không quan hệ chỉ là vì chọn lựa ra thực lực mạnh nhất tiềm lực tốt nhất võ giả vào lòng môn c á t đạt được chuyển kỳ tinh khí sử dụng cơ hội ngữ khí của hắn có chút dừng lại rốt cuộc thứ trí bảo này sử dụng tư cách cũng không thể lãng phí ở một ít hạng người vô năng trên tay luân hồng、trần、sau khi ngay xong lúc này mới gật đầu một cái mắt thấy viên phương không còn đàm luận cái đề tài này luyện hồng trần cũng không cơ cầu cười ha hả tiến lên vài vị tông sư ở xa tới là khách ta đã là chư vị chuẩn bị xong y ế n hội còn xin chư vị đến đến dự rời bước tiến về y ế n thính cũng tốt nhấm nháp một phen chúng ta giang c h â u đặc sản viên phương triệu thiên không vì tô tụng chuyện mặc dù hận không thể lập tức đi nhưng lúc trước bọn hắn đã nói qua trong bụng nói k h á t dưới mắt quay đầu rời khỏi không khỏi không ổn làm hạ đành phải tiếp nhận mời đang kéo dài chịu hình hơn một giờ h ế n ẩm về sau viên p ư ơ n g cả đám người vội vàng rời đi giang trâu cái địa phương quỷ quái này bọn hắn là cũng không muốn đến rồi ngày mười tháng bảy hôm nay đã là ngày hai mươi chín tháng sáu lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm lại thêm lỡ như đi thiên nguyên vương triều không quen khí hậu cần một chút thời gian khôi phục chúng ta hay là trước giờ một tuần xuất phát cho thỏa đáng luyện hồng trần nói ừ m vậy liền trước giờ một tuần đi lý t ấ n nói mới vừa rồi cùng viên tổ trưởng bọn hắn giao lưu lý tông sư cũng nghe nói lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu nói không chừng muốn chém giết hung thú ma vợt dùng loại phương thức này tranh đấu trước mười do đó nếu có thể lý tông sư tốt nhất là học một môn binh khí luyện hồng trần nói không có binh khí nhân loại võ giả đối đầu r a dày thịt béo sinh mệnh lực ngoan cường h u n g thú ma v ợ n thái bị thua thiệt ừng lý t ấ n gật đầu một cái ta nghĩ lâm dục chỉ vô cực kiếm thuật cũng rất không tệ chương một trăm bốn mươi bảy bí pháp chương một trăm bốn mươi bảy bí pháp vô cực kiếm thuật l u y ệ n hồng trần khẽ giật mình ngay sau đó nói được vô cực kiếm thuật đúng là thái bạch đỉnh tiêm kiếm thuật một trong với lại ta theo lâm dục chỉ trong văn phòng còn chiếm được một ít có quan hệ với vô cực kiếm thuật tu hành tâm đắc những thứ này tâm đắc chưa hẳn cỡ nào hữu dụng nhưng lại có thể khiến cho lý tông sư đem môn kiếm thuật này nhanh chóng nhập môn có thực chiến ừng lý tẫn gật đầu một cái hắn tuyển vô cực kiếm thuật một phương diện hắn cảm giác môn kiếm thuật này không yếu mặt khác lâm dục chỉ vì vô cực kiếm thuật cùng hắn tiến hành liệu mạng tranh đấu bản thân hắn đã từng gặp qua môn kiếm thuật này huy hoàng nhất rực rỡ tư thế b a n g vào thiên phú của hắn d ụ n g tâm phỏng đoán học tập một chút nghĩ đến không bao lâu có thể đạt tới tiếp cận lâm dục chỉ trình độ đương nhiên chỉ là tiếp cận mà thôi hắn thành tựu i đại tông sư sắp đến sắp trải vớt tự thân võ đạo hệ thống dù là tu hành vô cực kiếm thuật cũng không có khả năng luyện được cùng lâm dục chỉ giống nhau như lúc lần ú c này lý tông sư giang châu đệ nhất thật sự danh xứng với thực đối với luyện hồng trần dự định bắt hắn làm tuyên truyền sự tỉnh hắn cũng không phản đối vừa đến l u y ệ n hồng trần vừa mới đại diện võ đạo hiệp hội hội t r ư ở n g chính cần danh tiếng của hắn tới làm ra thành tích cho phía trên nhìn xem mặt khác danh khí loại vật này có đôi khi hay là dùng rất tốt chí ít về sau hắn muốn cùng một vị nào đó cường giả định cao luận bán lúc đối phương không đến mức không biết hắn là cái nào nhân vật có thể hắn ngay cả môn cũng vào không được ngay kế tiếp lý tấn về đến trong nhà rời nhà nửa tháng nhà hắn sân nhỏ đã sửa chữa thỏa đáng l u y ệ n hồng trần dường như giúp hắn mời danh gia thiết kế sân nhỏ nhìn qua thuận mắt không b t dù là trước đó gọi điện thoại nhìn thấy lý tấn bình yên về nhà lý vân giao lâm tiểu lộc hai người vẫn đang như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm c k người đã đi đâu lâu như vậy không gặp người ta còn tưởng rằng có người đấu kỵ ngươi đoạt được giang châu thứ nhất muốn tìm ngươi phiền phức đấy lý vân giao nói ngươi có thể hiểu như vậy lý tấn cười cười a nhưng mà giải quyết lý tấn cười nói không bị người ghen là tầm thường khi ngươi có năng lực lại tình nguyện hiện trạng lúc ngươi năng lực trôi qua rất nhẹ nhàng nhưng khi ngươi có năng lực lại muốn sống xuất từ ta sinh tồn ý nghĩa thế tất chạm tới người khác lợi ích đủ loại chen ép liền sẽ theo nhau mà đến lúc này ngươi như muốn có tùy thời nói không t h ậ lý tẫn h n g quy t cũng v không có dựa vào dăm ba câu sửa đổi các nàng ý nghĩa ý nghĩa đạo lý nói cho các nàng đợi các nàng gặp được những chuyện tương tự tự nhiên là sẽ nhớ tới hắn hôm nay lời đã nói ra tiến tới sinh ra càm nộ cước ép rót vào cái gì lý niệm chỉ sẽ làm hàn phản địch để các nàng tiêu hóa một lát sau hắn cười lấy hỏi có muốn hay không đi thiên nguyên vương triều thủ đô dạo chơi thiên nguyên vương triều thủ đô lý vân giao lập tức bị rời đi chú ý trong mắt tỏa ánh sáng ca, người muốn dẫn chúng ta đi đúng lúc này nàng giống như nghĩ tới điều gì kinh h ỉ nói muốn đi nhìn xem thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội sao ừng lý t ấ n gật đầu một cái muốn tránh người để tâm vào chuyện vụ vặt tự cao tự đại tăng lên hắn tầm mắt bố cục phương pháp tốt nhất chính là nhiều đi nhìn nhiều không muốn đem ánh mắt tư duy giới hạn tại một chỗ không chỉ đi xem thiên hạ đệ nhất võ đạo hội lý tẫn đem thư mời đưa ra các người đến lúc đó còn muốn t h ầ y ta cố lên lý vân giao lâm tiểu lộc nhìn tấm này nền đỏ mạ vàng bên cạnh thư mời nhìn không được mở to hai mắt đây là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội thư mời đây thật là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội thư mời ta tại trên mạng thấy qua cùng tấm này giống nhau như lúc lý vân giao hét dầm l ê m mừng rỡ nhảy tới lý t ấ n bên cạnh ca ngươi ngươi không phải là không có tham gia cả nước giải thi đấu không là cái gì có thể đạt được thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thư mời được thư mời cũng không phải chỉ có cả nước giải thi đấu một cái cách lý tẫn nói đúng đúng đúng ca ngươi ưu tú như vậy thật ộ i ộ i người tuyệt đối là nhìn thấy trên người người điểm nhất ấy, cho rằng người tri mới đối người phát ra mời. nhìn trên nhất ngáy, rằng quán quân nên tư, tuyệt thấy phát là cho cho h có ra tốt quá lần này nhìn xem còn có ai dám nói ca ngươi không có giang châu đệ nhất danh hiệu khóa trước giang châu thứ nhất đều không có mấy cái có thể đánh vào thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội lý vân giao trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vui vẻ lý tấn cười cười đối giang châu võ đạo giới mà nói cả nước giải thi đấu trước mười đã đủ để dẫn tới tất cả mọi người sâu cho rằng t i ê u ngạo mà thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu đó là đủ để dẫn tới tất cả giang châu chi chúng cùng có vinh yên vinh quang dường như luyện hồng trần nói chờ bọn hắn chính thức tuyên truyền việc này lúc tất cả giang châu đều sẽ chuyển sướng tên của hắn trong tương lai một hai tháng trong hắn sẽ thành giang châu võ đạo giới minh tinh nổi bật nhất tại không có chiến sự thái bạch cảnh nội thậm chí năng lực che lại những tia mới phát luyện tinh người thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội hội tụ đến từ thiên nguyên các quốc gia tất cả thiên tài võ giả các người đến hiện trường quan sát trận chiến này có thể đã hiểu các ngươi cùng võ đạo giới đứng đầu nhất những thiên tài kia đến tột u cùng có bao nhiều t r a n lệch sau đó nhìn thẳng vào t r a n lệch nỗ lực h ư n g lên quyết chí tự cường lý tấn nói lý vân giao lâm t i ệ u lộc hai người liên tục gật đầu không biết là tại vì có thể đi thiên nguyên vương t r i ề u thủ đô kinh hỷ vẫn là vì năng lực mắt thấy thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu như vậy nhiều võ giả giao phong mà chờ mong sau một tiếng tần quang minh lý vân yên lý mẫu tần nhu nhiên vội vàng mà đến khi thấy bình yên vô sự lý tẫn sau vậy thở phào nhẹ nhõm kéo dài một tuần mất liên lạc mặc dù sau một tuần từng có điện thoại liên lạc nhưng phản ứng bén nhạy tất cả mọi người vẫn là hiểu rõ tất nhiên đã xảy ra chuyện gì chẳng qua tầng i a tầng cấp có hạn luyện tinh người cùng võ giả lại chỉ như tại hai cái hệ thống lại thêm lâm dục chỉ cùng lý tẫn sinh tử quyết đấu thông tin bị phía trên cô ý dấu giếm bọn hắn cũng không biết chân tướng sự tình dưới loại tình huống này bọn hắn duy nhất có thể làm chính là nhìn thấy lý tấn bản thân không có gì mới có thể triệt để yên lòng một phen hàn huyên tần quang minh đem một cái hộp đưa ra ngươi là người luyện võ trên người có được vốn lưu động đây tinh quang tập đoàn cộng lại còn nhiều tầm thường dược vật nghĩ đến ngươi cũng được dựa vào năng lực của mình đạt được lại thêm ngươi bây giờ thành cựu phía sau sợ là tất nhiên có võ thánh ở sau l ư n g ủng hộ nói đến đây lúc hắn dường như dừng một chút này trên thực tế là bọn hắn chân chính ý nghĩ nếu như không phải vì phía sau có võ thánh ủng hộ lý t ấ n làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy xông ra giang châu đệ nhất huy hoàng thành c ử u cũng đúng thế thật tần gia vẫn luôn không có xuất gia võ đạo điện tịch nguyên nhân bọn hắn có khả năng tiếp xúc võ đạo d ư ớ i tầng cấp cũng là tông sư phương diện vì ngươi bây giờ tu vi võ đạo phương diện này thứ gì đó chúng ta thực sự không biết nào tốt chỉ có nhờ quan hệ thế ngươi tìm một môn bí pháp hy vọng đối ngươi có giúp đỡ hắn đem hộp mở ra bên trong có một quyển đóng sách mười phần tinh xào sách、ừ. lý tẫn có chút ngoài ý muốn bí pháp loại vật này đối với võ giả mà nói có thể nói có chút trần quý một phương diện bí pháp tu hành thường thường cần bí dược tu hành không dễ ngoài ra bí pháp tất nhiên được xưng là bí pháp vốn là có giữ kín không nói ra tâm ý thường nhân muốn đạt được độ khó không nhỏ dù là lâm dục chỉ muốn đạt được một môn uy lực không tệ bí pháp đều không phải là chuyện dễ dàng tượng võ đạo trong hiệp hội bí pháp chỉ có hai môn lại này hai môn cũng có cực lớn tác dụng phụ trên cơ bản thuộc về dùng đều chết loại đó còn không có bí dược phụ trợ muốn luyện thành độ khó cực lớn trên lý luận sẽ không có người cầm loại bí pháp này ra đầy tặng người dưới mắt tần ra kiểu này không phải võ đạo thế lực thế mà năng lực xuất ra một quyển có thể tặng người bí pháp đến sẽ không phải lý tấn đem sách mở ra lật xem một hai bí pháp tinh thần c h i chủ tên này hơi lớn sợ thực sự là nào đó ít lưu ý lại tác dụng phụ cực lớn bí thuật lý tấn liếc nhìn chỉ một lát sau hắn đã ý thức được chính mình trách đoan tần ra môn bí pháp này vô cùng tinh xảo mặc dù tu luyện độ khó cực lớn lại tu hành cần thiết bí dược dường như có giá trị không nhỏ nhưng uy lực của nó cùng t h ầ n dị tại hắn hiểu biết đến bí pháp chung có thể xưng đỉnh tiêm lý tấn lập tức đem bí pháp phóng liếc nhìn tần quang minh một cái môn bí pháp này c á ân, ân tình lý tẫn nhìn thoáng qua quyển sách này nhân tình này rất nặng tần quang minh nghe ngược lại là cười nói xem ra môn này bí thuật không tệ rất không tồi lý tẫn nói lên từ đáy lỏng quả thực để cho ta dòm ngó đến một mảnh hoàn toàn mới thiết địa ta lần đầu tiên hiểu rõ vo đạo còn có kiểu này phương hướng phát triển nói xong h ắ n giọng nói dừng lại chẳng qua theo ngươi nói môn bí pháp này là năm c h ấ n thủ phủ vị k i a đỉnh tiêm luyện tinh người quan hệ tìm thấy ta cũng có chút ít hiểu được không ngoài dự đoán môn bí pháp này hẳn là một vị nào đó võ thánh chuyển luyện tinh người sau mở hoàn toàn mới phát môn tần quang minh nghe lập tức có chút kinh dị nói a tẫn ngươi nói không sai chúng ta giang châu c h ấ n thủ phủ phủ chủ hướng thiên hành chính là năm đó đông hoa kiếm thánh chuyển tu mà đến hắn chính là thái bạch tất cả võ đạo tu hành giả kiêu ngạo lý tẫn gật đầu một cái vị tia hướng thiên hành hướng phủ chủ có thể đem môn bí pháp này cho tần quang minh nhân tình này không đơn giản a chẳng qua dưới mắt tần quang minh đều đã đem bí pháp cho hắn lại thêm môn bí pháp này không chỉ bí lực cao minh trả lại hắn mở ra một cái hoàn toàn mới ý nghĩ đối với hắn quả thật rất có ích lợi bí pháp ta nhận đa tạng lý tẫn nói xong lại lần nữa nhìn thoáng qua này sách sách vở môn bí pháp này rõ ràng là một môn vì nhục thể p h n g thai mô phỏng tinh thần diễn biến tiến tới nhường tự thân hóa thành tinh thần định tiêm d i ệ u pháp chương một trăm bốn mươi tám lượt r ư ờ n g chương một trăm bốn mươi tám lượt r ư ờ n g người thỏa mãn là được nhìn thấy lý tẫn dường như tình cảm chân thực nhận môn bí pháp này tần quang minh cười lấy thở phào nhẹ nhóm tần gia trong khoảng thời gian này đã nhìn ra lý tận trên người tiềm lực tương lai võ thánh có hy vọng mà một tôn võ thánh phân lượng không thể so với bất kỳ một cái nào luyện tinh người kém thậm chí càng cao hơn nửa bậc cái này cũng chưa tính cái gì mấu chốt là lúc này lý tẫn tại tinh huy điện bên trong đã cho thấy danh sư tri tư tương lai cho dù không luyện khí hóa thần đạp vào luyện tinh người con đường có khả năng có tiền đồ vậy áp đảo bình thường luyện tinh người t r i thượng chờ hắn thành danh sư cho dù cùng cao giai luyện tinh người bình khởi bình toạ sợ không thành vấn đề dưới loại tình huống này tự nhiên chiếm cứ thân gia ưu thế tần gia tất nhiên là hy vọng cùng hắn giữ gìn m hết lần này tới lần khác làm năm lý vân yên gả tới lúc tần hữu mặt ngoài không nói gì trong lòng vẫn là có chút ghét bỏ lý ra lý vân yên cấp cho trong nhà mua vài món đồ cũng chỉ có thể lén lút thậm chí ngay cả lý tẫn gặp dư luận bạo lực một chuyện nàng cũng không dám cùng người tần ra nhiều lời chuyện này tần quang minh trong lòng thực chất có chút hay náy cảm thấy thật xin lỗi thế tử cũng may lý tẫn tại dư luận bạo lực chung gắn g g ư ợ n g vừa qua cũng sau đó quyết trí tự cường cũng cho thấy kinh người võ đạo thiên phú lại thêm sau đó lý vân yên mang thai tần ra ra chủ tần hữu dần dần tiếp nhận rồi người con dâu này hai bên giao lưu qua loa mật thiết một ít cái này khiến kẹp ở giữa có chút khó làm tần quang minh vậy tâm trạng l ư ớ i l ò n g nửa tháng trước lý tấn đột nhiên mất tích từ trên xuống dưới nhà họ tần vậy hao tốn không ít khí lực tìm kiếm sợ hắn có cái gì bất ngờ mãi đến khi tìm thấy luyện hồng trấn chỗ nào mới biết được lý tấn tình huống cụ thể dưới đúng lúc này lý tấn trở về điện thoại bọn hắn coi như là triệt để yên lòng môn bí pháp này thực chất chính là tần hữu là tần nhu nhiên chuẩn bị lệ bãi sư nửa tháng trước bọn hắn đều vận dụng trấn thủ phủ lẫn tình ủy thác hắn giút đỡ tìm kiếm tối hôm qua trấn thủ người trong phủ mới đi đến tần gia phụ thượng tần quang minh vội vàng đem môn bí pháp này mang theo đến thậm chí cũng không kịp tìm chuyên gia kiểm tra môn bí pháp này chất lượng cũng may lý t ấ n nhìn qua đối môn bí pháp này rất hài lòng lúc này hắn dường như nghĩ tới điều gì nói đúng rồi trấn thủ phủ bên ấy nói trong tay ngươi bí pháp do luyện tinh người sáng tạo có nhiều chỗ liên quan đến luyện tinh người lý niệm ngươi có thể không cần để ý nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện ừ m lý t ấ n có chút n g o à i ý muốn chẳng qua hắn vẫn gật đầu ngoài ra môn bí pháp này a tẫn ngươi không muốn ngoại chuyện cái này ta biết lý tẫn đáp một tiếng tiểu này đỉnh tiêm bí pháp không cần nghĩ cũng biết nó chân q u ý tính t r u y ề n ra ngoài thoại lý t ấ n lại nhìn thoáng qua môn bí pháp này ngoại không t r u y ề n ra ngoài g i ư ờ n g như ảnh hưởng không lớn lý t ấ n chợt nhìn một chút có thể đánh giá ra luyện thành môn bí pháp này trình độ không thể so với đột phá võ thánh kém đến đi nơi nào thậm chí còn có khi còn hơn nhưng nếu như có thể luyện thành sợ là năng lực quan hệ đến tương lai hắn có hay không có tư cách đứng ở võ đạo sân khấu đ ỉ n h phong đi cùng thế giới những tiêu cực hạn võ thánh tranh đấu thế kỷ tri vương bảo tọa an công t ư a thần q u a n minh lý vân yên lý mẫu nên rời đi trước thần n nhiên lại lưu ở lại ta cần hiểu rõ ngươi kỹ càng tiến độ tu luyện cảm giác trên người ngươi khí huyết quá trình này chúng ta đều sẽ có thân thể tiếp xúc lý tẫn nói ừm thân n u nhiên gật đầu một cái võ đạo chỉ điểm một ít tiếp xúc va chạm không thể tránh né thôi được ngươi đi trên ghế salon nằm xong lý tẫn nói một tiếng tân n u nhiên trong khoảng thời gian này cùng lâm tiểu lộc giao lưu lúc hiểu rõ sở cốt quá trình này ngược lại cũng không có bất ngờ thành thành thật thật nằm xong làm dưới lý tẫn ngồi ở bên cạnh nàng một tay ấn lại thân thể của nàng một một cảm ứ n g trong cơ thể nàng khí huyết lưu truyền so với làm lúc chỉ là người bình thường hoặc nói nhược nữ tử lý vân giao lâm tiểu lộc tần nhu nhiên thể nội khí huyết ngang ngược hơn nhiều dù là nàng quan tưởng tinh thần đến nay còn mới nửa năm có đó không lý tẫn cảm giác dưới nàng khí huyết cường độ vẫn đang đạt đến bốn mươi chín cùng vị kia bị vô số võ giả ký thác kỳ vọng mong mỏi hắn có thể đem giới hạn của cơ thể con người kéo đến một cái hoàn toàn mới độ cao vương luyện thành giống nhau như lúc đây là một cái đủ để cho bất luận một vị nào võ thánh theo không kịp số lượng mà nàng chỉ dùng nửa năm đoán chừng nửa năm trước một hai tháng nàng còn phải thích ứ n g quan tưởng tinh thần mang tới đủ loại biến hóa thật sự tắm rựa tinh quan cường hóa tự thân thời gian sẽ không vượ lý tẫn không tự chủ được nghĩ đến một đoạn miêu tả hạn chế luyện tinh người trưởng thành chưa bao giờ là bọn hắn tiến hóa tốc độ mà là bọn hắn có thể hay không thừa nhận được tắm rửa tinh quang mang tới tăng lên bình thường luyện tinh người nắm giữ kinh lực có thể một mực đem đ h ụ c thân cường hóa đến một trăm năm mươi trên dưới đúc thành tinh cung cao giai luyện tinh người mượn nhờ cái này đặc thù khí quan phụ trợ khí huyết thể phách thường thường có thể đạt tới ba trăm điểm nghe vào dường như chỉ có người bình thường gấp hai mươi lần nhưng các phương diện mang tới cường hóa hiệu quả căn bản không thể dùng gấp hai mươi lần trị số đến tính toán đừng nói tinh cung chung dựng dục ra tới thân thông chỉ dựa vào nhìn cường đại thể phách mang tới nghiên ép bọn hắn mỗi một cái cũng có thể s ư n g siêu nhân dù là vũ khí hiện đại không ra trục chặt bọn hắn mỗi một cái vẫn có tả hữu một hồi phạm vi nhỏ chiến tranh cục bộ năng lực cao giai luyện tinh người còn như vậy chớ nói chi là còn có đỉnh tiêm luyện tinh người đại sư cấp luyện tinh người cùng với đại biểu thế giới lục cực cùng với luyện tinh người thể hệ cuối cùng tồn tại chuyển kỳ luyện tinh người đối tất cả võ giả mà nói đây là làm người tuyệt vọng tranh lệch đáng sợ nhất chính là luyện tinh người thể hệ đầu m ư ờ n tôn này từ cao duy triển h a i đem tự thân quang huy tràn ngập tại tất cả ngân hà sứ ngân hà tất cả tinh thần tắm rửa hắn dưới ánh sao tinh thần g a i h nhân tộc ngàn vạn ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung hắn vĩ đại chi lỡ như bất quá lý t ấ n nhưng trong lòng tràn ngập chờ mong nhân sinh đang sợ nhất không phải mục tiêu khó mà thực hiện mà là không nhìn thấy mục tiêu thấy không rõ phương hướng tinh thần tồn tại đã vì hắn chỉ rõ một cái tiến hóa con đường nhường ý hắn biết thế giới này lại tồn tại kiểu này dù là huy hoàng mặt trời cũng không cùng với lỡ như vĩ đại tồn tại vì cái mục tiêu này hắn có thể dốc hết cả đời thời gian tâm huyết đi sông sáo đi sông lên dù là tương lai không cách nào thực hiện cái mục tiêu này đổ vào con đường nửa đường vì thế chết sinh mệnh hắn vậy không oán không hối tốt ta tiếp xuống dạy ngươi một bộ quyền pháp ngươi dựa theo môn quyền pháp này đi kèm với khí huyết vận chuyển đánh quyền lý t ấ n hoàn thành đối tần n u nhiên khí huyết cảm giác về sau mở miệng nói là tần n u nhiên trắng nón như ngọc gương mặt mang theo một tia t n g đỏ nàng có chút thẹn thùng c h ỉ n h lý tốt váy á o nhanh chóng đứng dậy lý t ấ n thấy vậy nghĩ tới điều gì bổ sung một câu thay quần áo khác đi ừng t ầ n n u nhiên rất nhanh hướng trong biệt thự chạy tới hắn biệt thự này không nhỏ khách phòng mấy cái tất nhiên là năng lực phân ra một gian đến sắp đặt nàng vào ở sau mười phút tần ngu nhiên, nhiên, nhiên, một lần một lần nhiên thể nội đến khí huyết quá mức mênh mông bàng bạc đến mức lý tận dẫn đường nhiều lần nàng đều không cách nào chuẩn xác khống chế cái này như là điều kiện dân dụng phi cơ cùng máy bay quân sự đồng dạng đồng dạng là nhường phi cơ cất cánh tại thiên không bay lượn g có thể giữa hai bên tính chất phức tạp nhưng căn bản không tại một cái cấp độ đối với cái này lý tẫn cũng đành phải kiên nhẫn chỉ điểm thỉnh thoảng thậm chí cùng nàng giao thủ một hai kết thúc một ngày tu luyện lý tẫn cũng là khắc sâu cảm nhận được luyện tinh người cùng võ giả khác biệt chẳng trách luyện tinh người nghĩ luyện được k ì n h so với người bình thường nạn rất nhiều dường như nhảy dây người bình thường thực tế là tiểu hải tử nhảy mấy chục cái rất nhẹ nhàng có thể nếu như đ ổ i thành một cái hai ba trăm cân mập mạng hắn cần thiết tiêu hao khí lực là người bình thường gấp đội lại giống gia dụng ô tô cùng xe tải lớn một dạng cái trước tại cao tốc hành xử lúc đạp xuống p h a lại rất nhanh liền có thể khiến cho xe dừng lại、hắn. cuối ă n bản không dừng được. Lý tấn nghĩ ngợi, được. c Lý vì ầ nhường tần nhu nhiên mau chóng luyện được kinh lực, đem pháp tinh thần chi chủ đơn tình trả lại, hắn không thể không dùng nhiều pháp chi chủ thể được tư. trả một ít tâm mau u lại, đem lực, c bí phí cùng là cảm giác của ta quá yếu không cách nào trước tiên tinh chuẩn thấy rõ đến người khác thể nội khí huyết biến hóa giúp đỡ sửa lại nếu như đổi thành ta thân mình cái này cũng không tính là gì về khó nghĩ đến cảm giác mạnh yếu hắn không khỏi lại nghĩ tới tinh huy điện bộ kia tăng phúc m ộ ư ơ i một điểm tinh thần trị số đỉnh tiêm tinh khí nếu có thể có vật tinh khí hắn đối tần n u nhiên khí huyết biến hóa cảm giác sẽ càng n h ạ bén từ đó cũng có thể càng có hiệu suất chỉ điểm nặng khí huyết vận chuyển kinh đạo vận chuyển đ á lý, lý tẫn một tinh lật một cái nhìn này sách bí thuật tinh thần c h i chủ cũng không đem thân thể người trở thành một phương vũ trụ khoa trương như vậy nhưng lại xem làm tinh thần hắn căn cứ lực tinh thần lực trang đem ặ c đ i những lực lượng này tiến hành chủ tính chung quy nạp thành sinh mệnh lực trường khái niệm sắc cơ quân ý khí thế hung thần và, và mang theo huyền huyễn sắc thái lực lượng đều bị vị này tinh thần t h i chủ m í thuật người sáng lập hoàn thành trải vớt nhập vào khí huyết khái niệm c h u n g hình thành một mảnh lực trường mảnh này lực trường tương đương với những lực lượng này bao gồm khí huyết chủ t í n h trung tổng cộng bị bí thuật người sáng tạo xưng là sinh mệnh l ự c trường lý t ấ n d i ọ n g nói có chút dừng lại chờ đem sinh mệnh l ự c trường dung luyện sau khi hoàn thành hắn sẽ lấy mảnh này sinh mệnh l ự c trường là đòn o bẩy quan tưởng tinh thần sứ tự thân hóa thành tinh thần du nhập g n tinh thần lực giữa sân tiến một bước khiêu động ngôi sao này l ự c trường cuối cùng diễn hóa thành chân chính tinh thần c h i chủ chương một trăm bốn mươi chín chủ tử chương một trăm bốn mươi chín chủ tử huyền huyễn nay đã vượt ra khỏi võ đạo phạm chủ triệt triệt để, để bước vào huyền lĩnh vực đừng nói sứ tự thân hóa thân tinh thần dùng sức sống chàng khiêu động tinh thần lực chàng cho dù ngưng tụ ra sinh mệnh lực trường một bước này có thể tạm vô số người dục sinh dục tử cũng đúng thế thật lý tẫn vì sao cảm thấy môn này bí thuật lại so với tu thành võ thánh còn khó nguyên nhân liên tưởng đến tần quang minh nói môn này bí thuật có chút luyện tinh người tương quan lý niệm nghĩ đến chỉ chính là vì sinh mệnh lực trường là đòn bẩy khiêu động tinh thần lực chàng cái này bộ phận đối với võ giả mà nói dù là tu luyện tới cực h ạ n sinh mệnh lực trường đều khó có khả năng cường hóa đến loại trình độ này nói cách khác ngay cả trở thành đòn bẩy tư cách đều không có môn này tinh thần chi chủ bí pháp đối tam mà nói hữu dụng chỉ có phía trước bộ phận ngưng tụ ra sinh mệnh lực trường mặc dù khi ê u động tinh thần lực chàng hắn không đủ tư cách có thể cho dù sinh mệnh lực trường vận dụng vậy có thể xưng không thể tưởng tượng nổi lý tẫn nhìn này sách điện tịch càng xem càng cảm thấy môn bí pháp này bác đại tinh thâm nó thậm chí vượt ra khỏi bí pháp phạm chủ chỉ rõ một cái hoàn toàn mới con đường tu hành chẳng qua con đường này hiện tại một mảnh phá thoái không thành hệ thống hiện nay chỉ có thể rút ra sinh mệnh lực trường cái này bộ phận coi như bí pháp có thể sử dụng làm tu luyện giả kích phát tinh thần chi chủ bí pháp lúc tinh thần ý chí, khí thế, sát cơ. s á t khí khí huyết những lực lượng này sẽ đều ngưng tụ thành nhất thể nương theo lấy khí huyết chấn động sung kích chấn sát địch nhân khí thế tinh thần ý chí tâm linh lý t ấ n dừng một chút dù sao luôn có một cái phương hướng có thể đem địch nhân đánh tan và địch nhân tại những phương diện này bị đánh tan lúc khí huyết chi lực lại thừa lúc vắng mà vào theo sinh mệnh phương diện đem địch nhân áp chế tiến tới cung cấp vật lý phương diện phá hủy địch nhân thể phách cơ hội môn bí pháp này đã làm được chân thực hư hảo hợp lại là một tình trạng tinh thần kiệu này hư hảo công kích khó mà can thiệp ngoại giới vận chuyển đại tông sư thậm chí võ thánh nhóm quần n h khí thế nói thiên hoa loạn truy nhưng nếu như không đến nhất định tầm thứ thường nhân căn bản cảm ứng không gian nửa phần khác thường nếu như người quan chiến ở cách xa một chút càng sẽ cảm thấy võ thánh quyền ý chi tranh kiếm ý chi chiến như là trò đùa thậm chí sinh ra một loại ta lên ta cũng được cảm giác đây là bởi vì tinh thần công kích hư vô huyền ảo đối phương diện vật chất can thiệp gần như tại không nhưng tinh thần c h i chủ ngưng luyện mà thành sinh mệnh lực trường khái niệm lại khác dù là không có cuối cùng theo vật lý phương diện phá hủy địch nhân một bước này môn bí pháp này đối với sinh mạng thể ảnh hưởng vẫn đang có thể xương trí mạng là một người khí huyết vận chuyển đều bị áp chế thân thể hắn phương thức vận chuyển đều bị chỉ có nhục thân cái này dụng cụ tinh vi tổn hại một cái kết quả sinh mệnh lực trường bao trùm nơi cả người lẫn vật diệt tuyệt chắc chắn không phải một câu nói xuông nếu quả thật năng lực vì sinh mệnh lực trường khiêu động tinh thần lực tràng đem sinh mệnh lực t r ư ờ n g chèn ép thông qua tinh thần lực tràng vô hạn phóng đại trình độ kia tinh thần c h i chủ chính là từ đầu đến đôi u di động thiên thai võ giả muốn đạt tới diễn hóa thiên thai khả năng tính rất thấp nhưng này chút ít đỉnh tiêm luyện tinh người bọn hắn khí huyết so với thường nhân đến cường đại đâu chỉ một đinh m ạ n may dựa vào tinh thần tri chủ nương tự kích phát sinh mệnh tràng tác động đến vài dăm nơi đem một tòa thành thị hóa thành từ vực tuyệt đối có thể làm được lý tẫn thậm chí đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng một phen nếu để cho hắn trực diện một tôn đỉnh tiêm luyện tinh người tinh thần c h i chủ bí pháp hắn sẽ có kết quả gì cuối cùng hắn cùng người bình thường không có khác nhau chút nào đỉnh tiêm luyện tinh người bí thuật lý tẫn hít sâu một hơi xuyên tấu h qua môn này bí thuật hắn chân chân chính chính dòm ngó đến luyện tinh người thế giới chân thực diện mạo b ự c này tồn tại đơn giản chính là di động vũ khí hạt nhân dù là khoa kỹ vũ khí sẽ không xuất hiện trục chặt sợ cũng chưa hẳn có thể cùng bậc này đỉnh tiêm luyện tinh người đối kháng Ta tại t i khi huy nào mặc dù tiếp xúc tiếp tinh luyện người, nhưng y hắn t ít l cũng có thể đạt tới loại trình độ này khi nào hắn cũng có thể vì nhục thể phàm thai tương tự đạn hạt nhân khi nào hắn cũng có thể dựa vào nhân thể lực lượng chấn áp một nước không thích nửa bước không thể đến ngàn dặm mà hắn bước đầu tiên áp tuyệt đối không nên nhường hắn thất vọng thiên nguyên vương triều thế giới số ít quốc gia phát đạt một trong thiên nguyên liên bang hoàn toàn xứng đáng hành tâm cương đại đến xa xa áp đảo liên bang các quốc gia siêu cấp thế lực thế giới lục cực quan trọng nhất tạo thành bộ phận lúc này tại thiên nguyên vương triều rời vương đô có trên trăm cây số trong một cái chấn nhỏ nói là chấn nhỏ cũng không phù hợp hắn hành chính cấp bậc mặc dù thấp nhưng dân số số lượng lại đạt kinh người ba mươi hai vạn mà này ba mươi hai trong vạn người người luyện võ trí ít chiếm năm sáu vạn còn lại hoặc là này năm sáu vạn võ giả thân thuộc hoặc là xử lý tại ngành dịch vụ là này năm sáu vạn võ giả phục vụ mà trong một cái c h ấ n nhỏ sở dĩ có như thế nhiều võ giả nguyên nhân rất đơn giản tòa này c h ấ n nhỏ chính là ngày hôm nay nguyên tứ đại lưu p h á i t r u n g bạch hạc lưu tổng bộ chỗ ngay cả c h ấ n nhỏ tên cũng bị bạch hạc lưu tổng bộ chỗ tại hai mươi sáu năm trước bị đổi tên là bạch hạc c h ấ n lúc này tại trên bạch hạc c h ấ n có phần bị hoan nghênh một chỗ trong quần ăn một cái nhìn qua t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tử chính nhận lấy trên bàn mấy người chúc mừng nghĩ không ra a phương lăng tuyệt ngươi thế mà còn năng lực tỏa sáng đệ nhị xuân bước vào luyện ương khó lường a không phải sao làm năm ngươi rời khỏi bạch hạc lưu ta cùng giang thiếu lưu còn tưởng rằng ngươi bỏ cuộc võ đạo đây. không ngờ rằng vô thanh vô tức một năm quay về trực tiếp luyện được cương kình chúng ta lần này bị thường long đ ả m thường võ thánh thu làm ký danh đệ tử chỉ có ba mươi bốn người cuối cùng năng lực tại ba mươi sáu tuổi trước bước vào luyện cương chính thức bái sư võ thánh chỉ có ngươi cùng chu vật an có thể hâm mộ giết chúng ta lao phương t h a n h luyện cương tông sư thật sự bước vào bạch hạc lưu cao tầng cầu phú quý chớ quên đi mấy người sôi nổi cho cầm đầu nam tử mời r ư ợ u mà nam tử này không phải người khác chính là hơn một tháng trước viễn phó bạch hạc lưu tổng bộ thâm tạo trường phong võ quản chủ bất động sản phương lan tuyệt luyện cương thôi không tính là cái gì thế giới này thiên tài bối xuất cường giả như m luyện cường vẹn vẹn là võ trên đường một bước nhỏ thôi phương lăng tuyệt k h o á t k h o á tay một bước nhỏ khiêm tốn phải không nào cái này có thể không như ngươi một vị nhìn qua so sánh lăng tuyệt còn sinh trưởng mấy tuổi nam tử trung niên nói đó là bởi vì ngay lúc đó ta tại võ đạo trên đường không có kiến thức qua chân chính núi cao phương lăng tuyệt nói núi cao cao bao nhiêu a đồng dạng bà sư võ thánh biến thành đệ tử chính thức chu vận an cười nói phương lăng tuyệt lắc đầu ha ha lại cao hơn núi cao so ra mà vợ chúng ta bạch hạc lưu và vị sư phó nam tử trung niên cười nói giang thiếu lưu cũng là cười nói phương lăng tuyệt phương tôn g sư ngươi cũng thành luyện c ư ờ n g đều không nên ở chỗ này tự coi nhẹ mình ngươi m ớ i ba mươi sáu còn thuộc về thanh niên tạo thành viên đâu đánh cái cả nước giải thi đấu tuyệt đối không thành vấn đề ta nhớ được ngươi xuất thân thái bạch nói đến đây hắn đột nhiên mừng rỡ thái bạch võ đạo giới ta đi đúng a ngươi là quá bạch nhân vì sao không cầm cái cả nước quán quân quay về đó là vinh dự bậc nào treo ở vinh dự đường chúng ta bạch hạc môn nổi danh đệ tử cũng không thành vấn đề luyện cương muốn cầm quán quân phương lăng t u ệ t khoác qua tay các ngươi thái coi trong ta ta ngay cả giang châu đệ nhất cũng cầm không được ha ha quá khiêm đường giang châu đệ nhất tính là gì ta thế nhưng còn nhớ thái bạch có mấy lần cả nước giải thi đấu thanh niên tổ quán quân cũng mới lợi cương nam tử trung nhiên nói giang châu thứ nhất vẫn đúng là năng lực tính cả chuyện không tin chờ chút một giới giang châu võ đạo giải thi đấu tổ chức ta mời các ngươi đi q u a n chiến phương lăng việt cười nói t ố t đây chính là ngươi nói mấy người khác sôi nổi phụ h o ạ nói đến thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội muốn bắt đầu các ngươi cảm thấy lần này a i có thể đoạt giải quán quân chu vận an rời đi trọng tâm câu chuyện đây còn phải nói khẳng định là hải nam kiếm thánh thương bắt h u y ề n giang thiếu lưu không chút do dự nói ai cùng ngươi thuyết thành niên tổ quá quân nói thanh niên tổ chu vận an thế nhưng còn có hy vọng lại tham gia một giới võ đạo đại hội đ ấy nam tử trung như nói n bọn hắn trong miệng chu vận an năm gần tam thập tam liền đã tu thành luyện c ư ơ n g đúng là mấy người bọn họ chúng có tiềm lực nhất ngay cả phương lang tuyệt vì tuổi tác nguyên nhân cũng yếu hắn một bậc long môn các dĩ vãng sẽ chỉ theo trưởng thành tổ bên trong tuyển chọn võ thánh là long tử bồi dưỡng nhưng n à y một giới thanh niên tổ t r u n g cũng sẽ có một hai lấy được vinh hạnh đặc biệt này long tử trừ g a hơn xa tại bình thường thành viên t h à n bởi vậy lần này thanh niên tổ có thể nói chư thánh hỗn chiến chư thánh hỗn chiến ý của ngươi là không chỉ một vị võ thánh phương lăng tuyệt giật mình ta tổng quyền uy cơ cấu thiên nguyên xã lấy được trong tình báo được biết võ thánh có ba tôn theo thứ tự là thần kiếm sơn trang trình ngự phong đại nhật thần giáo đại nhật thánh tử b u ô n lôi thương triệu vũ sư chu vận h n nói hắn nói vừa xong giữa sân mấy người đều bị hít một hơi lanh khí ba tôn võ thánh ngay cả phương l ă n g t u y ệ t cũng là vẻ mặt nghiêm túc ngoại giới võ thánh cũng không giống như thái bạch đem võ thánh coi như chức danh đương nhiên cùng loại thái bạch cách làm này quốc gia thực chất cũng có mấy cái nhưng ngoại giới mọi người nhắc tới võ thánh đều không ngoại lệ đều là chân tài thực học ngưng tụ ra võ đạo ý chí dưới mắt vì long môn các truyền kỳ tinh khí sử dụng quyền hạn bông chốc xuất hiện ba cái t r ư ớ chu t i vận an nói xong giọng nói dừng lại nhất là trừ gia này tam đại võ thánh ngoại chiến lược không kém hơn võ thánh cường giả đình cao cũng không thiếu người tại lãnh nguyệt hàn quan đoạn nhất đao thiên ngoại lưu tinh tống vô nhai hai người bọn họ cũng là báo danh dự thi lãnh nguyệt hàn quang thiên ngoại lưu tinh những người khác mắt lừa một cái hai vị này mặc dù chưa từng ngưng tụ ra võ đạo ý chí nhưng lại vậy có thể xưng truyền kỳ vì bọn hắn cũng đã có tiêu diệt võ thánh ghi chép không phải đánh bại là tiêu diệt nguyên nhân chính là như thế hai người này trình độ nào đó so với kêu ba vị võ thánh càng đáng sợ trừ ra năm người này ngoại căn cứ thiên nguyên của xã cất nói còn có mười mấy thế năng đánh ra thần kình chuẩn võ thánh cấp cao thủ tượng huyền điệu vương quốc hát diện thần triệu sát trung ương vương triều long môn c á c bồi dưỡng ra được tuyển thủ hạt giống yến hoành đồ còn có ư ơ n g t r ả o môn l n g long thái bạch vương quốc lục công chúa chu vận an nói xong dường như nghĩ tới điều gì hơi kinh ngạc lần này thái bạch vương quốc biểu hiện thế mà rất không tồi bị thiên nguyên xã lý i tiềm gia kia ngoại, cái ệ t tuyển thủ trừ một vào vị lực lục l công chúa、ngoại. còn có một cái gọi、lý、tẫn người trẻ tuổi, trẻ ha ha, chính ngay mấy người nói chuyện tiếm có chút hâm mộ những người dự thi kia quang mang vạn trượng phương l à g tuyệt nghe được tên này đột nhiên sửng sốt các người mới vừa rồi là nói lý tẫn đúng chu vận an cười nói nguyên bản ta nhìn thấy tuổi của hắn hai mươi ba tuổi còn sợ hai than một câu thiếu niên thiên tiêu có thể bị thiên nguyên xã cho đánh giá cao như vậy tương lai một đoạn thời gian rất dài chúng ta sợ đều có thể tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội trông được đến thân ảnh của hắn chẳng qua khi ta nhìn thấy hắn xuất thân thái bạch vương quốc sau ha ha ha ta đang nghĩ vị này lý tông sư đến lúc đó có thể hay không nhìn đặc trông có vẻ già đọc làm hai mươi ba tuổi coi như ba mươi hai tuổi khoan hay nói ta không nghi ngờ thực lực của hắn nguyên thiên xã tại đây một chút hay là rất đáng tin cậy nhưng tuổi tác thượng tạo điểm giả không phải l ạ i chuyện không quá bình thường sao chẳng qua người khác là làm giả một hai tuổi thái bạch vương quốc vị này lý tận tuyển thủ đừng đến lúc đó bị vạch trần ra đây nhi tử đều lên tiểu học đi giang thiếu lưu vậy nói theo Thiên nguyên liên bang rất nhiều thành viên trong nước, Thái trò trá rất thể thể tài, thể Thái Thực tế khi bọn hắn đem võ thánh coi như một rất biết thánh nhiều Bạch danh. khác lĩnh khác Phượng hắn Bạch khu ảnh hưởng khi hắn như chức danh bình nhiều khi phương phải liên viên dối nổi Cái cái giới. giả coi loại người đối nguyên bang nước, còn ngoạ Long cùng bọn cân năng nặng. bọn sung sau, đều là làm là lúc, bị bổ cấp về vực võ vực võ võ đạo có có có sức có dở Sổ Đó đem trình độ nào đó cũng là một loại hư hư thật thật sách lược hơn nữa là đối v õ thánh một loại bảo hộ rốt cuộc những kia người già võ thánh thì cũng thôi đi tiềm lực có hạn vô vọng t i ê u đốt bản thân quan t ư ở n g tinh thần có thể những kia vẫn ở tại tráng niên tinh k h í thần dư thừa võ thánh làm không cẩn thận chính là một tôn tương lai đỉnh tiêm luyện tinh người t i ể u này võ thánh đừng nói thiên nguyên liên bang nội bộ sẽ nghĩ cách cạnh tranh chiêu mộ ngay cả thế giới lục t ự c thế lực khác cũng sẽ hết sức lôi kéo một ít cực đoan cơ cấu còn có thể sinh ra không chiếm được liền đem nó hủy đi ý nghĩ mặc dù những thứ này cực đoan cơ cấu phạm l à ra tay thế tất dẫn tới những kia do võ thánh chuyển hóa thành luyện tinh người đình tiêm tồn tại lôi đình đạp kích thậm chí sẽ có chuyển kỳ tự mình ra tay đem nói nổ t ậ n gốc nhưng bọn hắn vẫn đang tạo ra qua võ đạo trong lịch sử lớn nhất bi kịch thế kỷ c h i vương ti tan vất lạc vị này thế kỷ c h i vương cũng là nhân tộc trong lịch sử một vị duy nhất chưa từng bước vào luyện tinh người lĩnh vực thế kỷ c h i vương dưới loại tình huống này dù là chức danh võ thánh nhìn mãi quen mắt thiên nguyên liên bang cao t ầ n vẫn chưa triệt để cấm chỉ không lúc này phương lăng tuyệt đột nhiên ngôn từ chuẩn sắc nói là thực sự、ừ. nam tử trung niên sửng sốt người là nói lý t ấ n thông tin là thực sự phương lăng tuyệt hít sâu một hơi trầm giọng nói lý t ấ n không chỉ có đánh ra thần kỳ thực lực tuổi tắc cũng là thật sự hắn sắc thực chỉ có hai mươi ba tuổi hắn nhìn giang thiếu lưu chu vận an một chút ta không phải mới vừa nói ta mặc dù thành luyện cương có đó không thanh niên tổ t r u n g đừng nói cầm cả nước giải thi đấu quá quân giang châu đệ nhất cũng cầm không được cũng là bởi vì lý t ấ n tồn tại lời nói của hắn nhường mấy người nhịn không được liếc nhau hồi lâu được xưng là bạch hạc lưu thiên tài chu vận an mới nói lao phương người là nói này lý tẫn thật sự chỉ có hai mươi ba hai mươi ba tuổi có thể đánh ra thần kình chuẩn võ thánh là phương lăng tuyệt nặng nề nói lý tẫn cơ hồ làm ắ t của ta trận trận nhìn từng bước một trưởng thành tại ta hồi bạch hạc lưu lúc hắn đã có qua chấn sát võ thánh chiến tích nói xong hắn dừng một chút ừ m là chúng ta thái bạch võ thánh nhưng hắn chân thực chiến lược hẳn là cũng không kém hơn hoán huyết tông sư đây là ta xác thực biết đến chuyện chấn sát hoán huyết tông sư lời nói này lập tức nhường giữa sân mấy người nhịn không được hít một hơi lanh khí trong bọn họ phương lăng tuyệt cũng tốt chu vận an cũng được mặc dù đều là tông sư nhưng chẳng qua luyện tạng tiêu chuần thôi mấy người khác càng thêm không bằng. vẹn vẹn bao đan tiêu chuẩn nhưng bây giờ một cái mạnh hơn bọn họ ra một đoạn hoán huyết t ô n g sư hay là một cái tại thái bạch năng lực bình xét lên võ thánh t ô n g sư cho dù là bọn họ lại t r e o chọc thái bạch võ thánh hữu danh vô thực nhưng cũng biết muốn bình được võ thánh hoặc nhiều hoặc ít cũng phải có chút ít chân tài thực học nhưng bây giờ như vậy một tôn đoán chừng ở bên trong luyện hoán huyết giai đoạn cũng có thể xưng đỉnh tiêm t ô n g sư lại bị năm gần hai mươi ba tuổi lý tẫn tiêu diệt đây quả thực là lý tẫn hắn là chân chính tuyệt thế thiên tài phương lăng tuyệt nghiêm nghị chung mang theo kính phục nói hắn là ta trong đời thấy qua thiên phú cao nhất võ đạo thiên tiêu nói xong hắn giọng nói dừng lại ta nói tới thế qua không chỉ là tự mình tiếp xúc qua kia một loại còn bao gồm trên internet những kia danh k h í cực lớn nhân vật thiên tài hắn hồi tưởng chu vận an vừa nay giới thiệu hiện nay thiên nguyên xã liệt kê ra có hy vọng nhất đoạt giải quán quân trong năm người bất kể võ thánh cảnh giới trình ngự p h o n g triệu vũ sư đại nhật thánh tử hay là thanh danh cực lớn đoạn nhất đao tống vô nhai chỉ cần cho lý tẫn thời gian trưởng thành ta tin tưởng nhanh thì ba năm chậm thì sáu năm bọn hắn đều sẽ bị hắn một một siêu việt chính diện đánh bại cái này mấy người nhìn phương lăng tuyệt kia nhìn má than thở bộ dáng trong lòng cũng là thâm thụ chấn động sáu năm dù là vì sáu năm tính toán lúc kia hắn cũng mới hai mươi chín còn có thể tham gia tam giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội chẳng lẽ nói chu vận an có chút khó có thể tin đến lúc đó tất cả thiên nguyên liên bang võ đạo giới người trẻ tuổi đều đem bao phụ tại hắn pho lớn này mà vương âm ảnh phía dưới cái này không thể nào giang thiếu lưu có chút không tin chúng ta mọi mắt mong chờ phương lăng tuyệt hơi cười một chút nhưng trong thần sắc lại tràn ngập tuyệt đối tự tin chu vận an giang thiếu lưu mấy người liếc nhau một cái tính toán thời gian thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội tuyển thủ dự thi nên trước giờ mấy ngày qua thủ đô lúc này lý tẫn đám người cũng đã đến rồi hoặc là chúng ta quá khứ nhận thức một chút hôn cái quên mặt giang thiếu lưu nói không nói đến lý tẫn là có hay không năng lực đạt tới trình ngự phong triệu vũ sư đại nhật thánh tử đoạn nhất đao tống vô nhai loại trình độ kia vẹn vẹn hắn có thể bị thiên nguyên xã luận làm chuẩn võ thánh có thể nhìn ra thiên phú của hắn tiềm lực tương lai tám chín mươi đều có thể biến thành ngưng tụ ra võ đạo ý chí võ thánh cùng loại thiên tài này giao nhau chắc chắn không phải chuyện xấu cùng loại giang thiếu lưu chu vận ăn đám người ý nghị không phải số ít luyện hồng trần vừa mới đại lực tuyên truyền lý tẫn được mời thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu sự tỉnh thiên nguyên xã theo sát lấy sẽ có tiềm lực tranh đấu trước một ư ơ i trước ba ưu tú tuyển thủ tài liệu phong ra trong lúc nhất thời đừng nói giang châu tất cả thái bạch cũng vì thế mà chấn động thái bạch vương thất chuyên môn phụ trách võ đạo giới công việc thân vương tô mạch trước tiên triệu tập võ đạo hiệp hội tổng hội hội trưởng liễu huyền phong liễu huyền phong cũng là nhanh chóng gọi đến cùng giang châu kết nối phó hội trưởng lục trường không thường vụ trác thừa vũ đinh n ạ o quân mấy người một bên ven đường bàn bạc một bạc một bọn hắn đến vương phủ cũng bị người hầu mời vào chính võ điện lúc. lại phát hiện nơi này không chỉ tô mạch thân vương tại c h ấ n thủ phủ còn tới một vị đỉnh tiêm luyện tinh người lạc b ạ c h vũ ngoài ra lục điện hạ tô phỉ du cùng nàng một tôn võ thánh cảnh đạo sư đồng dạng ở đây nhìn xem đến liêu huyền phong tô mạch thân vương không có nửa phần nói nhảm trực tiếp đem tiên nguyên xã bên kia tài liệu hướng trước mặt hắn bại xuống l i ê u hội trưởng giải thích một chút đây là chúng ta võ đạo hiệp hội sai lầm liêu huyền phong trước tiên thừa nhận lỗi về lý t ấ n người này chúng ta sớm đã có qua ký càng hiểu rõ đối với hắn trưởng thành quỹ đạo cũng là mười phần hiểu rõ hắn tại mười bốn tuổi lúc bước vào võ đạo khổ luyện năm năm có chút thành、kiểu. sau đó vì bước vào đại học có chỗ hoa phế nói xong hắn vội vàng nhắc lại không cũng không phải có chỗ hoa phế theo chúng ta suy đoán lúc kia hắn cũng đã kình lực nhập hóa đại học mấy năm nhìn qua cũng không chuyên tâm tập võ nhưng trên thực tế lại là tập trung t i n h lực phỏng đoán bao đan c h i diệu sau đó hắn cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người hậu t í c h bắc phát trung luyện võ đạo sau ngắn ngủi không đến nửa năm bước vào bao đan c h i cảnh cũng tại giang châu võ đạo giải thi đấu thượng danh chấm nhất thời sau đó thì sao tô mạch đạo m ặ nói sau chúng ta cũng có hiểu biết là giang châu võ đạo hiệp hội hội trưởng lâm dục chỉ hướng chúng ta g á n ôn xưng vì lý tấn t ô n g sư tiên h phú muốn tại cả nước giải thi đấu đoạt giải quá n quân qua loa kém một ít sao không dứt khoát tại ẩn nhẫn một giới tại trong ba năm này võ đạo hiệp hội đem dốc hết toàn lực đối với hắn tiến hành đặc hấn không để lại dư lực bồi dưỡng liêu huyền phong nói xong rất mau đem một phần danh sách đưa ra mời thân vương điện hạ xem qua đây là chúng ta trong khoảng thời gian này chi tiêu tu hành tài nguyên là như thế này nhưng ta nhận được thông tin hình như không phải như thế lúc này một bên lục công chúa tô phỉ du mở miệng ta như thế nào nghe nói là giang châu võ đạo hiệp hội xếp hạng dự định lý tấn trong cơn tức giận lựa chọn bỏ thi đấu liêu huyền phong mồ hôi lạnh lập tức c h ả y xuống vội v a n g nói thật có việc này đây cũng chính là ta muốn nói chúng ta lưu ý đến việc này mặc dù đã đem lâm dục chỉ cách trước nhưng là chúng ta sơ sẩy hiện tại giang châu võ đạo hiệp hội do phó hội trưởng luyện hồng trần đại diện hội trưởng đủ rồi t ô mạch khoát tay chặt lại hắn nhìn thoáng qua liêu huyền phong người tốt xấu từng đảm nhiệm thái tử võ đạo lao sư có thể đối với chuyện này phản ứng quả thật làm cho ta rất thất vọng đúng lúc này hắn đưa mắt nhìn sang lục trường không là chủ quản giang nam các châu phó hội trưởng cái gì cũng đều không hiểu còn đang ở phó hội trưởng vị trí bên trên đợi làm gì t u y n cái hiểu chuyển tới lời này vừa nói ra lục trường không lập tức mặt không có chút máu nhưng tô thân vương tự mình lên tiếng hắn căn bản không có mảy may phản bác chỗ trống ngoài ra lý t ấ n là ta quá ba ngày kiều năm gần hai mươi ba ngày nguyên xã đối với hắn liền có như thế đánh giá ngay cả hoàng huynh đều đã nghe nói qua danh hảo của hắn bởi vì các ngươi võ đạo hiệp hội nguyên nhân dẫn đến hắn chưa từng thông qua cả nước giải thi đấu vào thiên hạ đệ nhất võ đạo hội nhưng làm chúng ta thái bạch một thành viên tiến về thiên nguyên v ư ơ n g đô cũng nên cùng chúng ta nhất đạo đồng hành tô mạch nét mặt lạnh lùng nhìn liễu h u y phong thuộc về chúng ta thái bạch nhân tài như bởi vì ngươi vị hội trưởng này nguyên nhân dẫn đến dẫn ra ngo này lại n h ư ờ n g nghị hội mọi người hoài nghi ngươi vị hội trưởng này năng lực hiểu không đã hiểu liêu huyền phong nghe xong liền vội vàng gật đầu t ố t mau chóng đem sự việc làm thỏa đáng tô mạch khoát tay chặt lại chương một trăm năm mươi mốt khác nhau chương một trăm năm mươi mốt khác nhau hồi võ đạo hiệp hội xe thương vụ bên trên là tổng hội trưởng bị khiển trách một chầu liêu huyền phong sắc mặt khó coi những người khác tự nhiên cũng không dám nói cái gì bầu không khí trong xe mười phần nặng nề hồi lâu liêu huyền phong mới đưa ánh mắt rơi xuống lục trường không trên người chậm rãi thở ra một hơi trường không thân vương điện hạ ý nghĩa ngươi vậy hiểu rõ không phải ta không muốn cho ngươi cơ hội thật sự là chính ngươi quá không tranh k h í à ta hiểu rồi lục trường không có chút cô đơn đáp lại n g ư ơ i tuổi tác v ậ y tương đối lớn phân không ra nhiều thời gian như vậy tinh thần và thể lực quản lý khu quản hạt các châu cụ thể sự vụ ta có thể lý giải tiếp xuống một quãng thời gian đều nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi ta sẽ đưa ra đơn xin từ chức lục trường không nói ra lời nói này cả người tự hồ cũng thương giả đi không ít thân làm lương tụ gia võ đạo ý chí võ thánh muốn ra làm quan có thể trực tiếp đảm nhiệm thương vụ nhưng thương vụ cùng phó hội trưởng cuối cùng kém một cái cấp bậc mà cấp bậc này đối nhậm trước thời gian thường thường chừng năm mươi trung lão niên võ thánh mà nói muốn vượt qua có chút không dễ nguyên bản hắn tiếp tục tại vị trí này chịu đựng đi tương lai thậm chí có hy vọng kế liêu huyền phong vị trí ngồi lên võ đạo hiệp hội hội trưởng bảo t o a nhưng n bây giờ c h ấ n thủ p h ủ cự đầu chuyên môn ti quản võ đạo giới tô mạch thân vương tự mình lên tiếng hắn dù thế nào đều không thể lại tại vị trí này tiếp tục chờ đợi như thế tốt lắm liêu huyền phong gật đầu một cái hắn liếp nhìn lục trường không một cái vị này võ thánh cũng là ăn không biết nhìn người thua thiệt nếu không phải hắn dốc hết sức đem lâm dục chỉ đẩy lên đi mà lâm dục chỉ lại tại giang châu náo ra như vậy vấn đề nghiêm trọng hắn cũng sẽ không bị liên lụy đến ngay cả hội trưởng cũng không ngồi được đi một bước này chẳng qua bây giờ lâm dục chỉ đều đã chết đưa hắn kéo đi ra tiên thi lại có ý nghĩa gì nhiều nhất tại lâm dục chỉ đại lực bồi dưỡng hậu bối lâm ngọc chỉ trên người tìm phiền thoái nhường hắn đánh không nên trở lại cái đó đi trường không trong tay chuyện nhất định phải có người tiếp nhận liêu huyền phong nói xong l i ế c nhìn chát t h ừ vũ một cái dưới mắt quan trọng nhất là mau chóng hồi giang châu mời lý tôn sư tới trước vương đô cùng chúng ta thái bạch đội ngũ t Bởi i vậy, l ề nhưng từ c ắ c t h vụ vấn vũ lục ngươi nhận trưởng gánh, mau chóng đem chuyện này không. nhiều mong muốn. Nhưng tiếp hội tốt, thừa ít chút tâm hay Chắc hoặc hoặc làm lý có mặc có mau đem đề dù bây giờ nghe được liễu huyền phong chính miệng hứa hẹn muốn để hắn tiếp nhận lục t r ư ở n g không công tác biến thành tổng hội phó hội trưởng hắn vẫn đang nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng cố nén kích động trong lòng hắn trước tiên thận trọng nói hội trưởng yên tâm ta sẽ tự mình đi một chuyến giang châu cùng đương nhiệm hội trưởng luyện hồng trần cùng nhau nghị trăm vương ngàn kế cũng sẽ mời lý tông sư đến vương đô tới liễu huyền phong khẽ gật đầu một lát hắn hay là nói ta tùy ngươi nhất đạo tiến về đi hội trưởng, lục trường không chắc thừa vũ đinh n ạ o quân đám người đồng thời giật mình đừng nhìn liêu huyền phong bị tô mạch thân vương vì g i a n d ạ y d ọ n g điệu trách cứ liền cho rằng hắn vị hội trưởng này không có gì p h â n lượng thực chất liêu huyền phong tại cấp bậc bên trên đã siêu việt thập cấp quan viên chế bước vào thái bạch chính vụ quan viên cũng là quốc gia người lãnh đạo hàng ngũ hắn b ự c này đại nhân vật rời khỏi vương đô tiến về bất luận cái gì một châu đều sẽ cho địa phương đem lại ảnh hưởng cực lớn trên lý luận cần trước đó thông chi một chút phương đơn vị n h ư n g hắn tỉnh đường phố giao thông quản chế nhân viên quản lý chặt vì làm tốt nên đón hắn đến chuẩn bị dưới mắt vì một cái lý tẫn hắn lại để cho tự mình tiến về âm thầm tiến về không n á o được huy động nhân lực liêu huyền phong nói thiên nguyên của xã năng lực tình báo cùng tính quyền uy tại tất cả thiên nguyên liên bang cũng có tên tuổi bọn hắn như vậy xem trọng lý tẫn cho hắn kinh người như thế đánh giá lại thêm hắn năm nay mới hai mươi ba tuổi bực này tiềm lực như tiếp tục trưởng thành tương lai đừng nói cả nước giải thi đấu mấy lần thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội đều đem biến thành cá nhân hắn sân khấu cái này đem cho chúng ta quá bạch đái đến cỡ nào kinh người danh khí cùng danh vọng tùy theo mà đến ẩn tính tiện lợi càng là hơn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thân xác của hắn chung tràn ngập coi trọng bởi vậy hắn đáng ra chúng ta đi một chuyến lời nói của hắn cũng là nhường lục trường không chắc thừa vũ đám người đồng thời lâm vào trong suy tư trong đó lục trường không lại là thầm cười khổ hắn mặc dù ý thức được lý tẫn tương lai tiền đ ồ bất khả hà l ư ợ n g vì thế còn cố ý nhường lục phong vân tiếp nhận chỉ tinh vũ chống ra giang châu võ đạo hiệp hội phó hội t r ư ở n g chức vụ cũng thay thế lâm dục chỉ tại vương đô duy trì giang châu tuyển thủ tham chiến hạng mục công việc vì chính là trở về giang châu về sau có thể thuận lợi nhập chủ võ đạo hiệp hội cũng tiếp cận lý tẫn cùng hắn tạo mối quan hệ chỉ là không ngờ rằng hắn cho rằng lý tấn thành danh sẽ ở ba năm sau nhưng luyện hồng trần lại xử suất một chiêu như vậy rút tuổi dưới đáy nổi kế sách tại giang châu giải thi đấu cũng không kết thúc trước đều vì hắn đi đặc thù thông đạo trình báo thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu trình báo thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu cũng được m ẫ u c h ú t là hắn còn thuận lợi thông qua xin cũng bị thiên nguyên xã luận giá cao như thế thần kinh a hai mươi ba tuổi thần kinh đây quả thực là b ậ t học đồng dạng b ự c này thiên tiêu nếu không nửa đường chết yểu tương lai thành cựu tuyệt đối sẽ vượt xa khỏi hắn vị này võ thánh như hạ mấy lần thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội quán quân vẫn đang có thể bị long môn c ắ t trao tặng l o n g tử danh hiệu đạt được dùng thử c h u y ể n kỳ tinh khí tư cách bọn hắn tương lai chuyển tu luyện tinh người x á t x u ấ t càng sẽ vượt xa cái khác võ thánh một sáng hắn chuyển tu luyện tinh người thành công dù là cấp bậc giống nhau có thể lực ảnh hưởng vậy tuyệt đối là áp đảo bọn hắn võ đạo hiệp hội tổng hội trưởng liêu huyền phong chi thượng tồn tại dưới mắt liêu huyền phong tự mình tiến bể ngược lại cũng vẫn có thể xem là là tương lai chính xác suy xét lâm dù là hắn không có cùng lý tẫn lập võ Không có chết tại trên có tại tay lúc ý Tẫn, và thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thư tiếp theo và võ hạ giải mời đạo đệ đấu l b ê này trên thể chấn nộ, vẫn đang có l m cho hắn Lúc hắn phủ. vạn n kiếp bất à liễu huyền phong dường như nghĩ tới điều gì đối tài xế lai、like、xe nói một tiếng tiểu lạc đi một chuyến trong nhà của ta đem ta kia chia ra do ngàn năm t ừ t r ư ớ c công đức thạch b á c h luyện tinh kim chế tạo ba kiện tinh khí lấy ra này ba kiện tinh khí liễu huyền phong bác tải là hắn đã chết sư v i n h dòng roi thâm t h ụ hắn tín nhiệm bị hắn mang theo bên người làm nửa đứa con trai đối đãi bởi vậy hắn biết rõ này ba kiện tinh khí ý vị như thế nào này ba kiện tinh khí thế nhưng cao dài tinh khí ta biết đi thôi liêu huyền phong nói chắc thửa vũ nghe hơi xứng sở lễ gặp mặt ngay cả liếu hội trưởng cũng dự định trước giờ đưa ra lễ gặp mặt hắn năng lực ngồi lên cái này phó hội trưởng bảo tọa toàn do lý tẫn chi công h ắ n có thể không có nửa điểm tỏ vẻ húng chi dù là lý tẫn không có tại hắn thượng vị trong chuyện này phát lực chỉ là đối với hắn tương lai tiềm lực đầu tư đã làm cho hắn giúp cho số tiền lớn ta nhớ được luyện hồng trần đã từng nói lý tẫn dự định tu hành một môn kiếm thuật vì ứng đối hung thú ma vật hắn lựa chọn là danh khí cực lớn vô cực kiếm thuật môn kiếm thuật này vì tốc độ bén nhọn trừ sưng biến hóa ngàn vạn hết lần này tới lần khác đội kiếm của hắn là do bát hoang thạch chế tạo bát hoang thạch chú tạo nên thế nhưng trọng kiếm tuy nói đối phó hung thú da dày thịt béo trọng kiếm đối phó càng thêm thích hợp ngược lại chú trọng kiếm thuật biến hóa kỹ xảo kiếm nhẹ khó chịu tại hung thú chém giết nhưng năng lực nhẹ một chút cũng có thể tiết kiệm một ít thể lực kéo dài lúc buộc phát ở giữa hắn năm n g o à i m ớ i chú do lăng phong tinh luyện chế t i n h khí trọng lượng chỉ có hai mươi cân tức mười kg lại lăng phong tinh thân mình nhận chứa nhẹ nhàng cả tính có hai mươi cân trọng lượng hình thành trọng thế không nói thật sự nắm bắt tới tay thượng đối thể lực phụ tải còn không bằng những kia mấy cân nặng kiếm khí. trong lúc nhất thời hắn trong lòng có quyết định liêu huyền phong chắc t h ử a vũ hiệu suất rất nhanh ngày thứ hai cũng đã lên đường chạy tới giang châu trừ r a luyện hồng trần và cực thiểu số võ đạo hiệp hội cao tầng ngoại bọn hắn không có báo tin địa phương bất luận kể nào liêu huyền phong chắc t h ử a vũ từng vị vương đô đại nhân vật mang theo trọng lễ mà khi đến lý t ậ n lúc này đang tinh huy điện lý tông sư ngươi thật muốn từ đi tinh huy điện giáo tập chức vụ đứng ở trước mặt hắn không phải chu tô t u y ề n mà là tinh huy điện người phụ trách chuyện phó điện chủ tô vĩnh thăng Tại thủ thiên tình giới. Vị này vương thất chi thứ xuất thân phó điện chủ thì tương đương với tinh huy điện tối cao người phụ trách. điện kiêm giới, chi điện với điện người đương chấn hướng hành hôn này vương chủ chủ chức chủ cao phủ phủ phó huy do phụ vị ba ngày trước chúng ta đã tổ chức trong điện hội nghị dự định chính thức thuê ngươi là tinh huy điện chính thức giáo tập lại trực tiếp cho lý tông sư cao cấp giáo tập đ ạ i ngộ nếu như lý tông sư còn có cái khác quá mức yêu cầu vậy có thể để có thể làm được chúng ta nhất định tận lực thỏa mãn tô vĩnh t h ă n g nói cao cấp giáo tập không chỉ mỗi tháng có ba lần sử dụng tinh khí cơ hội tư tủy đ á n ngộ phúc lợi cũng là đuổi sắt những kia tăng cấp thậm chí nhị cấp quan viên một bên chu tu d u ê n cũng là khuất nhủ lý mở mở, tân nói ha ha ha này đơn giản chúng ta hiểu rõ lý tông sư là vì chúng ta gian châu thậm chí tất cả thái bạch tranh đoạt vinh dự mà đi một tháng này hai tháng này lý t ô n g sư mặc dù đi chuẩn bị là được chúng ta tinh huy điện tuyệt sẽ không vì giáo tập sự tỉnh quay dậy lý tông sư tô vĩnh thăng cười nói của ta giáo tập cách thức thực chất cũng không phức tạp lý tân chi tiết nói nhưng nhìn chung tinh huy điện cũng chỉ có lý tông sư một người có thể làm được tô vĩnh thăng nói xong thành khẩn nói chúng ta tình cảm chân thực hy vọng lý tông sư năng lực tại tinh huy điện bên trong tiếp tục nhậm chức lý tân thay thế ngẫm nghĩ một phen cũng không cho ra chuẩn xác đáp án chờ thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội kết thúc về sau đi đến lúc đó là đi hay ở ta đều sẽ báo cho biết tô điện chủ tinh huy điện những thứ này luyện tinh người học viên s á c thực rất không tội tại giang châu dường như đã không có đối thủ tình hồ g i ớ i hắn cũng chỉ có thể tìm những học viên này thực chiến đương nhiên đây là đang hắn không có ngưng tụ ra võ đạo ý chí tu thành võ thánh trước đó nếu như hắn ở đây thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội sau khi kết thúc năng lực bước vào võ thánh chi cảnh những học viên này không khỏi cũng có chút chưa đủ đánh bởi vậy rốt cục có phải tại tinh huy điện lưu nhiệm phụ thuộc vào hắn một hai tháng sau đánh xong võ đạo giải thi đấu tăng lên tình hình chương một trăm năm mươi hai nhân quả chương một trăm năm mươi hai nhân quả vậy được rồi tô v ĩ thăng thấy lý tận thái độ kiên quyết vậy không làm khó chỉ đành phải nói tinh huy điện từ đ ấ y lòng chờ đợi lý tông sư gia nhập đồng thời tinh huy điện cửa lớn vĩnh viễn là lý tông sư rộng mở lý t ấ n gật đầu một cái lý tông sư giáo tập một tháng có một lần mượn tinh khí tu hành cơ hội ngoài ra ngươi một tháng này tổng cộng dạy bảo ra ba vị luyện được tỉnh lực học viên mặc dù trong đó một vị bởi vì các loại nguyên nhân cũng không đem ngươi xếp vào đệ nhất cống h i ế n người nhưng ta làm chủ lý tông sư năng lực có năm tiếng thời gian tu hành tô vĩnh thắng nói năm tiếng không còn nghi ngờ gì nữa đã là nhường hắn trước giờ hưởng thụ một cái cao cấp giáo tập đáy ngộ đa tạ lý tẫn khẽ gật đầu lúc này hắn dường như nghĩ tới điều gì đột nhiên nói sử dụng tinh khí lúc ta có thể thỉnh một vị học viên cùng đi mời một vị học viên cùng đi tô v i n h thăng khẽ giật mình tinh khí cũng chỉ có ba kiện với lại này ba kiện thuộc về nguyên bộ tinh khí nếu như ngươi đơn độc đem bên trong một hai kiện cho một người khác sử dụng hiệu quả sợ sẽ có chút ít không được để ý ta biết ta là bởi vì có nguyên nhân khác lý tấn nói đương nhiên có thể tô v i n h thăng đáp ứng xuống chỉ cần không cho tinh khí sinh ra quá mức tổn thương hắn không ngại cho lý tẫn một chút tiện lợi rất nhanh làm lý tẫn đi vào tòa kia cất giữ tinh khí tháp cao tòa nhà lúc Tiếp vào tin tức Tần Nhu nhiên đã tại chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy Nhiên đợi. vào này Nhu Nhìn chỗ chờ đã lý tẫn nàng liền vội vàng tiến lên chào hỏi tiếng, tẫn vây ộ một i tiến hỏi tiếng, vàng v chào lên Tẫn Lý ca. Ừm. vây tay hai người nhất đạo hướng chứa đựng tinh khí căn phòng mà đi phụ trách trông coi tinh khí ngụy lão nhìn thấy lý tẫn đến hơi c ư ờ i một chút ngươi đây là dự định thừa dịp thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu trước đó lại sung kích một phen nhìn xem có thể hay không ngưng tụ võ đạo ý chí ngụy lão đều biết lý tẫn có chút ngoài ý muốn ha ha ta giang châu bao nhiêu năm không có ra một vị có tư cách được mời tiến về thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội tuổi trẻ tuấn hạ ta tất nhiên là nghe nói qua ngụy lão cười nói không tầm thường chúng ta đều sẽ tại trước tivi cổ vũ ngươi chờ ngươi để cho chúng ta thái bạch giang châu danh hào đi về phía thế giới ta hết sức lý t ấ n gật đầu nhẹ một bên tần n u nhiên nhìn giao lưu bên trong hai người nhìn về phía lý t ấ n ánh mắt cũng là mang theo một tia sùng bái trong mấy ngày này võ đạo hiệp hội về lý t ấ n được mời tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thông tin truyền đi xôn xao sùng s ụ giang châu tất cả mọi người nhất là trước đây đích thân tới lý t ấ n lấy một địch m ư ờ i đánh bại bao gồm cố hạo nhiên ở bên trong thập đại cao thủ thanh niên tri chi chiến hiện trường người càng là hơn tự phát tính đứng ra tổ chức nhân viên dự định đến lúc đó tiến về thiên nguyên vương đô là dưới loại tình huống này lý tân tại trong lúc vô hình không biết thu hoạch bao nhiêu người sùng bái chớ nói chi là mỗi ngày cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ khác sâu đã hiểu hắn nghiêm túc khắc khổ phụ trách tần nhu nhiên đi thôi cửa phòng đã mở ra các ngươi có năm tiếng tùy cho các ngươi thanh niên giày vỏ đừng làm hỏng đồ đ ạ c là được ngụy lao cười nói không đến mức lý tẫn trở về một tiếng luyện võ không giống với l u y ệ n võ không đến mức đang chém giết lúc khống chế không nổi lực đạo của mình làm hỏng đồ vật hai người vào phòng về sau lý tẫn nhanh chóng đem ba kiện đỉnh d a i tinh khí đeo lên trong lúc nhất thời tinh thần bị trên diện rộng cường hóa cảm giác bị tăng lên trên diện rộng cảm giác sông lên đầu loại cảm giác này để người có loại khác thường say mê cảm giác càng sẽ diễn sinh một loại h ảo giác tính cường đại dùng người mang lợi khí sắt tâm từ lên hình dung có chút khoa trương nhưng dường như hồi nhỏ tại hương giã trong lúc đó nếu có một cái kiên cố gậy g ô nơi tay muốn ngắt lời chút vật gì ca ta muốn làm thế nào tần ngu nhiên nhìn đem chính mình kêu đến lý tẫn tò mò chung mang theo một k i a chờ mong ta t r ư ớ c cảm ứng một chút tình trạng của ngươi n h a t ầ n ngu nhiên gật đầu một cái muốn nhắc lên váy không cần không phải s ở cốt lý tẫn nói xong đồng thời nhìn thoáng qua mặc một thân màu vàng nhạt liên y váy dài nhìn qua có chút điểm đạm động lòng người tần ngu nhiên ngoài ra về sau hay là xuyên quần áo luyện công tốt một chút hôm nay vốn là không có thực chiến môn học t ầ n u nhiên đích thì thầm một tiếng nàng không thích mặc áo bó sát n g ư ờ i quần ngược lại vô cùng thích váy nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên chỉ là cảm giác khí huyết luyện một chút quyền pháp mà thôi vấn đề không lớn lý tẫn nói một tiếng hắn mượn nhờ tinh khí huyên d i ệ u lạng lặng cảm thụ tần nhu nhiên trên người khí huyết lưu truyền quả nhiên không ra hắn tính toán băng vào bộ này tinh khí đối cảm giác t ă n g phúc hắn đối tần nhu nhiên thể nội khí huyết nhẹ bén không chế tính tăng lên mấy cái cấp bậc nếu như nói lúc trước hắn cần tại có thân thể tiếp xúc tình huống giới mới có thể đánh giá ra tần nhu nhiên thể nội khí huyết tại bốn mươi tám trên t h ớ i như vậy hiện tại vẹn vẹn đứng ở bên cạnh hắn vẫn có thể thấy rõ cái theo hắn đưa tay cất đặt tại tần h n u nhiên vị trí trái tim nói một tiếng vận chuyển khí huyết lập tức hắn năng lực cảm giác được rõ ràng một cố khí tức nóng bỏng lưu chuyển vận hành tại nàng toàn thân chung ta dẫn đạo ngươi ngươi c h ậ m giãi động lý t ậ n nói một tiếng ừ m thần n u nhiên nhỏ giọng đáp một tiếng ngưng xương gò má như ngọc mang theo một tia chắt chá ý nàng cảm giác cơ thể hơi có chút tê dại dường như không làm gì được chớ suy nghĩ lung t u n g tập trung tinh thần đứng đắn một chút lý tẫn tăng thêm thanh em nói thần n u nhiên nhìn tay hắn vị trí n u n u nói ta ta biết rồi làm dưới Nàng có c lý tẫn cưỡng không chế thể khí huyết, dứt h nội khoát huyết, l ở trên người nàng xẹt qua mấy lần người trước theo này mấy đầu lộ tuyến thay phiến tới nói xong thu tay lại nhà thần nhu nhiên đáp một tiếng lại chẳng biết tại sao có loại thất vọng mất mát cảm giác chẳng qua đối mặt lý tẫn thúc giục nàng vẫn là không dám lãng phí thời gian rốt cuộc sử dụng đỉnh tiêm tinh khí thời gian cũng chỉ có dài như vậy làm dưới nàng dựa theo lý tẫn quy nạp ra tới lộ tuyến luyện lên q u y ề n tới lý tẫn đem tinh thần cảm giác nhảy lên tới cực hạn không ngừng đối nàng khí huyết vận chuyển lộ tuyến tiến hành phụ chính theo lý tẫn lần lượt cảm giác lần lượt dẫn đạo lần lượt sửa đổi tần nhu nhiên cuối cùng có một chút cảm giác tại nàng cảm giác mạnh liệt lúc lý tẫn sẽ đích thân vào tay chỉ dẫn dạy bảo nàng dùng lực như thế nào mà theo tần n u nhiên trạng thái dần dần tốt kiểu này phun đột nhiên muốn phát cảm giác vậy càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh đến ba cái đến giờ về sau tần n u nhiên thậm chí cũng sẽ không tiếp tục cần lý tận dẫn đạo chính mình đã càng phát ra thành thạo dù là toàn thân trên giới mồ hôi đầm địa váy dài dán chặt thân thể vẫn đang không chịu có nửa phần ngừng động tác ngược lại càng phát ra kịch liệt cuối cùng làm cái loại cảm giác này nhảy lên tới cực hạ lúc t ầ n n u nhiên nhịn không được phát ra một tiếng cao vứt gọi k ta ta hình như sau một khắc trong cơ thể nàng tất cả khí huyết theo kiểu này kịch liệt vận động dẫn đạo mãnh liệt mà ra tại trước nàng phương hư không tức thì bị tùy theo đánh đi ra quyền kính đánh nổ nổ tan ra một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng song khí hiện ra lý tẫn thấy thế hơi cười một chút hô hô hô t h ầ n ngu nhiên kịch liệt thở dốc toàn thân trên dưới bị ướt đấm mồ hôi trên mặt càng là hơn tràn đầy vận động dữ dội qua đi mọi mệt nhưng ánh mắt của nàng lại là tràn đầy sáng lời nghỉ ngơi một lát sau nàng nhịn không được đưa mắt nhìn sang lý tẫn ca ta vừa nãy thật sự ừng đánh đi ra kinh lực lý tẫn khẳng định tính đối nàng gật đầu một cái ta t ầ n u nhiên trực giác cảm giác đầu góc mình đều có chút không đủ dùng kinh lực cái này hiện ra không phải nói luyện tinh từ này quan tưởng đến tinh thần bắt đầu tắm rửa tinh quang đến luyện được kinh lực hoàn mỹ nắm giữ tự thân tăng vọt khí huyết thường thường muốn thời gian ba năm năm sao nàng mới bao lâu nửa năm thời gian nửa năm thế mà đều đánh ra kinh lực loại tốc độ này quốc gia khác nàng không biết nhưng ở thái bạch tuyệt đối là trước nay chưa từng có phải biết ngay cả một ít dựa vào may mắn thiêu đốt bản thân đập vào luyện tinh người con đường võ thánh nghĩ thích c ứ n g tăng vọt khí huyết đều lần nữa nắm giữ kinh lực đều phải tốn thời gian mấy tháng t h i ê n n g u y ê liên n bang ghi lại ghi c h u y ể nhiên tu t võ á á n chung, lâu nhất h lâu một cái càng còn coi cái là nàng dài. là hơn dùng dòng dã tháng.、So、với nàng tốn gian gì? hao thời h dã bảy Đây rất t So với i phú của ngẩng à n so với cái kia c h u y đầu nhìn hắn trong đôi mắt dường như có tinh quang lưu chuyển tràn đầy sùng bái còn có một cái giờ thật tốt thích thứ một chút nhớ k ỹ loại trạng thái này lý tẫn kiên nhẫn dặn dò nhanh thì mười ngày chậm thi nửa tháng n g ư ơ i có thể thật sự nắm giữ kinh lực tinh chuẩn khống chế thể nội tất cả khí huyết tiếp xuống liền có thể tiếp tục tắm rửa tinh quang đem khí huyết cường độ tăng lên tới một trăm trở lên biến thành chính thức luyện tinh người t ầ n nhu nhiên dùng sức nhẹ gật đầu tiếp tục lý tân thúc g ụ c một tiếng tiếp tục giám sát tần nhu nhiên bắt đầu luyện q u y ề n pháp h á n giao rất chân thành tần nhu nhiên càng sớm nắm giữ kinh lực biến thành chính thức luyện tinh người hàn thì tương đương với càng sớm hoàn thành cùng tần gia giao ước tần gia đem che chở lý ra mấy người mà có tần gia che chở lại thêm hai bên cuối cùng có lý văn yên tần quang minh này một mối liên hệ tại cho dù hắn thật sự gặp bất chắc các nàng cũng không trở thành thân hãm hiểm cảnh nói cách khác hắn không có nỗi lo về sau lại thêm hắn cho mấy người lưu lại tiền tài tài sản nhận lý t ấ n chi thân nhân quả t ỉ n h coi như là trả lý t ấ n tâm nghĩ phần này nhân quả hoàn lại tiếp đó thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu hắn mới có thể không hề cố kị buông tay đánh một trận dốc hết tất cả hưởng thụ cùng từng vị chuẩn võ thánh thậm chí võ thánh giao phong mang đến xúc động tiến hóa cho dù đến lúc đó chết tại thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu trên sàn thi đấu hắn vậy không thẹn với lương tâm không oán không hối này vì giờ phút này bị hắn hầu hạ không phải người khác rõ ràng là võ đạo hiệp hội hệ thống đỉnh cao nhất tồn tại chấp trưởng thái bạch tất cả võ đạo hiệp hội tổng hội trưởng hai mươi năm trước tại võ đạo giới cũng có thể xưng truyền kỳ còn đánh vào qua trưởng thành tổ chức mười võ thánh liêu huyền phong lý tông sư đây là chúng ta võ đạo hiệp hội nội bộ nhất trí sau khi thương nghị quyết định ban phát n g ư ờ i giấy chứng nhận lúc này liễu huyền phong đang ngồi ở lý tận trước người cười ha hả đem một quyển g i ậ y và năm cm màu đỏ giấy chứng nhận đưa tới trước mặt hắn mặc dù chỉ là bình chọn ra tới võ thánh so với tất cả thiên nguyên thậm chí thế giới phạm vi công nhận võ thánh tiêu chuẩn có chút khác biệt nhưng ta tin tưởng vì lý tông sư tiềm lực thật sự trưởng thành đến một bước này sẽ chỉ là vấn đề thời gian có thể lần tiếp theo nhiều nhất lần tiếp theo thuộc về ngươi võ đạo ý chí chắc chắn nở rộ tại toàn bộ thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội bởi vậy chúng ta trước giờ đem cái này giấy chứng nhận ban phát ngươi cũng là danh chí thực quy thái bạch cảnh nội tông sư có thể lấy được bình chính cao cấp chức danh nay đã là võ giả đi bình thường con đường có khả năng khảo hạch đến tối cao chức danh bằng vào cái này chức danh dù là tại một châu thủ phủ bên trong đều có thể thoải mái đứng vững mở võ quán giáo đồ t h ủ học cực khổ nữa cái vài chục năm dốc sức làm ra mười cái ức tài sản không thành vấn đề dù là không muốn mở võ quán giáo đồ luyện võ đi một ít công ty lớn đại tập đoàn mặc cho bảo vệ bộ bộ trưởng cũng có thể thoải mái hưởng dụng nghìn vạn lần cấp lương một năm hoặc là đi chỗ đó chút ít đại học danh tiếng trung mặc cho võ đạo viện viện trưởng lương một năm kém một ít nhưng có khả năng đạt được danh dự danh vọng nhưng còn xa không phải mở võ quán vào công ty lớn có khả năng bằng được m u ố n tiến vào võ đạo quản lý hệ thống đồng dạng đơn giản đi trước thị cấp võ đạo hiệp hội nhậm chức nếu có quan hệ có thể trực tiếp theo phó hội trưởng cất bước vận khí tốt làm cái mấy năm có thể trực tiếp đảm nhiệm võ đạo hiệp hội hội trưởng chính cao cấp chức danh tôn g sư còn như vậy chớ nói chi là m ộ mươi cái tôn g sư chung đều chưa hẳn có một người có thể đủ bình xét lên võ thánh bất kỳ một cái nào võ thánh đừng nói phóng tới thị nhất cấp cho dù tại châu nhất cấp khu hành chính chung đều thuộc về võ đạo giới chung đứng đầu nhất tồn tại nói là một châu võ đạo trong vòng xếp hạng trước m ư ơ i đại lao tuyệt không lạ tượng trước mắt luyện hồng trần nếu như hắn có thể bị bình chọn võ thánh hơi vận hành một chút trên đầu đại diện hai chữ có thể bị quăng ra tào thiên du cũng giống như thế không đến mức tại giang châu thị lăn lộn nhiều năm như vậy vẫn là một bộ không trên không dưới bộ dáng mặc dù không nói chết nhưng muốn chân chính tấn thăng sánh ngang trước đây toàn cơ môn ly hòa tông quy vân võ quán tầng t i a cấp nhưng thủy t r u n g không được phương pháp dưới mắt lý tẫn không có chủ động đi khảo hạch không có hướng lên xin v õ đạo hiệp hội liền chủ động đem bình chọn võ thánh giấy chứng nhận đưa tới thật ứng hắn cùng phương lang tuyệt giao lưu kia lời nói hoa như nợ hồ đ i p từ trước đến nay ngoài ra lý vũ thánh tướng cho chúng ta thái bạch vương quốc xuất chiến thiên hạ đệ nhất võ đạo hội cùng thiên nguyên liên bang các lộ thiên kiêu vì nước làm vẻ vàng thu hoạch vinh dự chúng ta võ đạo hiệp hội tất nhiên là sẽ tận hết sức lực ủng hộ cá nhân ta càng là hơn đặc biệt vì lý vũ thánh chuyên môn chuẩn bị một phần món quà hy vọng đối lý vũ thánh sớm ngày l ĩ n h ngộ võ đạo ý chí có chỗ giúp đỡ liêu huyền phong nói xong hắn người sau lưng nhanh chóng đem ba cái bồi có chút hoa lệ hộp đưa lên theo hắn đem những thứ này hộp mở ra một chiếc nhẫn một cái dây chuyển cùng với một chiếc vòng tay xuất hiện tại lý tân trước mắt mà ở nhìn thấy này ba kiện phía trên rõ ràng mang theo một tia tinh lực ba động bảo vật luyện hồng trần nhịn không được thoát ra đây là cao giai tinh khí liêu huyền phong khẽ gật đầu ba kiện tinh khí chia ra do ngàn năm tử trúc công đ ứ c thạch bách luyện tinh kim chế tạo vị hội trưởng này nhất nhất giới thiệu trong đó ngàn năm tử trúc công đ ứ c thạch cũng có thanh tỉnh minh thần t ă n g phúc tu hành hiệu quả đối tăng lên võ giả cảm giác giúp đỡ sớm ngày lĩnh ngộ võ đạo ý chí rất có diệu dụng bách luyện tinh kim chế tạo vòng tay không chỉ tinh lực ba động cường đại còn có thể biên độ nhỏ tăng cường võ giả khí huyết sinh động tính tăng lên võ giả chém giết lúc lực bộ phát tinh khí chủng loại phong phú. ngàn năm tử trúc chế tạo dây c h u y ể n công đức thạch chế tạo chiếc nhẫn cùng tinh huy điện cất giữ ba kiện đỉnh tiêm tinh khí chủng loại giống nhau đều là cường hóa tinh thần cảm giác phụ trợ tu luyện chỉ là hiệu quả so ra kem kêu ba kiện đỉnh tiêm tinh khí thôi nhưng này chỉ bách luyện tinh kim chế tạo vòng tay lại không giống nhau chủ đánh tinh lực ba động tinh lực ba động càng mạnh đối nguyên tử nhiễu loạn tính càng cao đều vượt dễ dẫn đến một ít không phải tinh khí công kích ra trục trặc nói cách khác đây là một kiện chuyên môn dùng cho phòng x ư n g ống đạn tháo khoa kỹ vũ khí tinh khí về phần bổ sung khí huyết sinh động hiệu quả cũng liền cùng lý tấn làm năm lấy được viên kia đầu dương đồng chế tạo thấp kém tinh khí chiếc nhẫn cùng với theo ly hỏa tông tịch thu được do lam thủy tinh chế tạo chiến lợi phẩm tinh khí tám lạng nửa cân có chút ít còn hơn không không phải chuyển đổi một chút chiến lược tăng phúc cường độ khoảng tại một phần trăm đến năm phần trăm trong lúc đó tuy từng người mà khác nhau đồ vật ta nhận lý tấn cũng không khiêm tôn chối tử nói thẳng ta sẽ ta tận hết khả năng tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội bên trên biểu hiện nhưng cụ thể có thể đánh tới cái gì thứ tự ta không cách nào cho các người rõ ràng hứa hẹn l i u huyền phong nghe hơi cười một chút cùng người thông minh nói chuyện chính là dễ chịu Có lý vũ thánh lời nói này chúng ta an tâm liêu huyền phong nói bọn hắn chuyện lo lắng nhất là lý tấn tại tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội nửa đường bị người kéo đến thế lực khác đi đến lúc đó hắn ở đây thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thượng thu hoạch cái gì vinh quang đều trở thành quốc gia khác vinh quang đây không chỉ sẽ để cho thái bạch thứ bị thiệt hại một vị thiên tài võ giả ẩn tính danh dự thứ bị thiệt hại càng là hơn vượt xa khỏi bộ này tinh khi đối ứng giá trị một tỷ lý vũ thánh tiến về thiên nguyên vương đô đội ngũ sẽ tại ba ngày sau thống nhất xuất phát đến bên ấy chúng ta sẽ có chuyên môn xuất hành đoàn đội dinh dưỡng đoàn đội chữa bệnh đoàn đội đi theo thế lý vũ thánh xử lý tất cả lớn nhỏ vụn bặt công việc gắn g đặt tới nhường lý vũ thánh vì tốt nhất tinh thần tư thế đầu nhập đối thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu cạnh tranh trong ngươi nhìn xem khi nào chuẩn bị thỏa đáng chúng ta nhất đạo tiến về vương đô liêu huyền phong nói xong cười cười cũng tốt cùng chúng ta vương đô chạy tới thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu đội ngũ dự thi tụ hợp ngày mai đi lý tấn nói xong nói một tiếng các ngươi bên ấy sẽ phụ trách dừng chân sắp đặt ta có thể mang ra thuộc đồng hành đương nhiên có thể Liêu huyền phong lập tức nói, lý i ê u h tấn h nói g tức n mượn mội ta cùng nàng bằng hữu ngẫm nghĩ một lát hắn bổ sung một câu ba cái đi tính cả tỷ phu của ta mượn mội tăng thêm tần đu nhiên chủ nếu là bởi vì nàng đã trở thành luyện tinh người có nàng ở bên đảm nhiệm bảo tiêu hộ tống lý vân giao lâm tiểu lộc hai người tính an toàn có bảo hộ vây phân lý vân yên đã bước vào dự tính ngày sinh tất nhiên là không cách nào đi xa lý m â u cũng muốn lưu tại bên người nàng chăm sóc nàng ta cái này để người sắp đặt liêu huyền phong nói xong nói một tiếng ta ngày mai sắp đặt xe tới tiếp các ngươi lý tẫn gật đầu một cái hai bên lại hàn huyên một lát cáo tử rời đi một đoàn người ra b i ệ tự t h hồi lâu lý vân giao lâm tiểu lộc hai người mới từ bên trong đi ra ca bọn hắn đi rồi lý vân giao nhỏ giọng hỏi ừng đi nha lý tẫn nói do đó vừa nãy vị kia thật là chúng ta thường xuyên tại võ đạo trường trình thượng thấy qua quyền uy l i ê u huyền phong l i ê u hội t r ư ở n g lý vân giao lại lần nữa hỏi lâm tiểu lộc vậy tràn ngập tò mò còn có thể là giả lý t ấ n hơi cười một chút kia vậy ta đây thiên đồ văn thật sự có thể phát lý vân giao nói xong dương lên điện thoại di động của mình lý t ấ n nhìn thoáng qua nàng chẳng biết lúc nào thế mà vụn trộm ở bên trụm ộ t tấm liêu huyền phong bức ảnh vẫn xứng tốt chữ viết ca ca bằng hưu tới nhà làm khách bọn tỉ muội hôm nay không đi ra dạo phố nha một màn này thấy vậy lý tẫn cười cười ngươi vui vẻ là được có phải hay không băng vào tấm hình này từ nay về sau ta tại giang châu võ đạo giới có thể đi ngang lý vân giao hai mắt tỏa sáng ngươi nằm trên đất b ò đều được lý tấn nói a quá tuyệt vời lý vân giao mừng rỡ đem đầu này đồ văn phát ra đồng thời thúc giục nói ca ngươi nhanh cho ta điểm khen phát ta nói xong còn có một chút q á n trách của ta vòng tròn ngươi chưa từng có cho ta điểm khen bình luận qua n a i con n a i con nhanh đi đem anh ta điện thoại lấy ra từ mừng lâm tiểu lộc rất chạy móc hai không bao lâu liền đem lý tấn điện thoại cầm tới lý tấn thay thế đành phải đăng ký hắn một đoạn thời gian rất dài không để ý đến qua xã giao phần mềm cái này vào trong hắn mới thình lình phát hiện vẹn vẹn chừng một trăm cái hảo hữu hắn thông tin bỗng chốc đến rồi mấy trăm bạn học trước kia bằng hữu sôi nổi phát thông tin hoặc là hỏi hoặc là chúc mừng còn có người phát hắn ở đây giang châu giải thi đấu bên trên chụp ảnh hỏi đây có phải hay không là hắn đối với cái này lý tẫn cũng không để ý tới hắn không phải chân chính lý tẫn năng lực duy trì tốt thân tình đã là hắn có thể làm đến thực hạ về phần nguyên bản lý tẫn vòng xã giao hắn cũng không có duy trì ý nghĩa trước đây lý tẫn gặp dư luận bạo lực、lúc. cũng không có thấy những người bạn này có ai đứng ra giúp hắn nói bất luận cái gì thoại nghĩ ngợi lý t ấ n nói một tiếng ta lại lần nữa đăng ký cái d â y số đi ưm ưm nhanh lên cho ta điểm khen bình luận lý vân giao đầy cõi lòng chờ mong lý t ấ n hơi thao tác một chút rất nhanh dựa theo nàng m á n h liệt yêu cầu điểm rồi tán đồng thời hỏi bình luận cái gì cái này muốn xem chính ngươi nha được lý t ấ n gật đầu một cái phát ra nghỉ ngơi thật tốt bình luận đồng thời hắn còn hạ kéo một chút lý vân giao vòng tròn phát hiện nàng lúc trước còn phát qua lưu xuyên huyện võ đạo hiệp hội hội, hội trưởng mông sơn tàng long thị võ đạo hiệp hội, hội trưởng giang thanh nguyện cùng của con Chúng chút, cười chút, đương nhiệm đại diện trưởng luyện hướng trần. Ngươi Tấn nói. Ngươi không hiểu, điều này đại biểu nhìn của ta con đường trưởng thành. Vân nói. xong sáng ngày Tấn dừng một chút, cười một chút, đi thiên hạ đệ nhất Giao với vật, võ đại hội tải hiểu, điều đại biểu mai. hơi đi giải thi đây đấy. đồ đệ đạo đấu. thu thập phát. hạ sớm một một ta Tốt, ta xuất là Lý Lý Lý xe lần này đi hắn chỉ có một mục tiêu hội chiến thiên hạ anh hảo